Chương 159, leo lên đỉnh núi, chương 159, leo lên đỉnh núi. Lâm Hinh, ngươi kế tiếp theo đi lên đi, chúng ta ngay tại cái này bên trong chờ lấy truyền tống thông đạo xuất hiện. Theo cao độ tăng lên, trọng lực càng lúc càng lớn, đã đạt tới chút cơ kỳ tu sĩ mức cực hạn có thể chịu đựng, đầu chọc ba người sau khi thương nghị, quyết định tại gần nhất một cái bình đài dừng lại, cùng truyền tống thông đạo sau khi xuất hiện rời đi bí cảnh. Khoảng cách truyền tống thông đạo xuất hiện còn có một tháng thời gian, lấy Lâm Húc thực lực có thể lại hướng bên trên leo lên một đoạn lộ trình, nói không chừng còn có thể tìm tới một chút bảo vật. Đây là hàng trấn an, Ngụy Nhi ngươi cùng Thiên huynh một người một viên đi hai người các ngươi đều đã đến chúc cơ hậu kỳ đại viên mãn cực hạn, lần này rời đi bí cảnh về sau tranh thủ thời gian bế quan đột phá ngưng kết kim đan. Lâm Húc luyện chế có hai viên hàng trần đan, vốn là vì mình đột phá kết đan kỳ lúc phục dụng, nhưng không nghĩ tới bởi vì từ trên thân Diệp Bình Nhi chiếm được yêu linh chi thể mà trực tiếp đột phá, cái này hai viên hàng trần đan tự nhiên cũng liền tỉnh sụn dưới. Về phần Bình Nhi nha, cùng rời đi cái này bên trong về sau ta lại vì ngươi luyện chế một viên chính là. Diệp Bình Nhi mặc dù cũng đạt tới chút cơ hội kỳ cảnh giới đại viên mãn, nhưng tích lũy cũng không đủ, cần lại lắng đọng một đoạn thời gian. Tùy tiện phục dụng hàng trần đan đột phá đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Ừ, Bình Nhi biết, đại tạo phu quân lấy Diệp Bình Nhi linh thú đảo đại tiểu thư thân phận, hàng trần đan đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì quá mức khó được linh đan. Diệp vô kỵ tự nhiên sẽ vì chính mình nữ nhi bảo bối chuẩn bị. Bất quá Lâm Húc lời nói vẫn là để nàng rất vui vẻ. Điều này nói rõ Lâm Húc tâm lý có nàng. Trực trực, ngay cả hàng trần đan loại linh đan này đều có thể luyện chế. Dừng ta thật sự là quá bội phục ngươi. Đời ta làm chuyện chính xác nhất chính là giao ngươi như thế cái huynh đệ. Hắc hắc. Đầu chọc mừng dỡ con mắt đều híp thành khe hở, hắn đối Lâm Húc Xưng Hô cũng trong lúc vô tình đổi thành dừng. Để Lâm Húc nhô tới ở xa tu tiên giới hảo huynh đệ Khương Vân Phạm, Lãnh Lăng Nguyệt thì là hướng về phía Lâm Húc cụ ấm cười một tiếng, cũng không có nói cái gì. Phụ quân, chính ngươi bảo trọng." "Húc ca ca, cẩn thận một chút." "Dừng." Cố lên lại nhiều làm chút bà bối, chúng ta cũng đi theo dính được nhờ. Hướng về phía Diệp Bình Nhi ba người lộ ra một cái to lớn tiêu dung, Lâm Húc thân hình phóng lên tận trời, mũi chân tại trên vách núi đá ngay cả tiếp theo điểm đạp, xông vào phía trên trong mây. Ba ngày sau, cùng Diệp Bình Nhi ba người sau khi tách ra, Ba ngày này bên trong Lâm Húc đều không nhớ rõ mình lại leo về phía trước bao nhiêu cao độ. Rất đáng tiếc là hắn vậy mà không tiếp tục gặp được một cái bình đài. Theo cao độ gia tăng, vẫn thần phong lớn tiểu tại rõ rệt địa thu nhỏ lại, tại phong ngọn nguồn thời điểm trứng phương viên 100 giảm lớn nhỏ, hiện tại đã không đủ phương viên mới giảm, theo cao độ gia tăng. Cái này diện tích sẽ còn kế tiếp theo co lại tiểu. Đồng dạng, theo cao độ gia tăng, trọng lực cũng càng lúc càng lớn, căn cứ Lâm Húc đoán chừng hiện tại loại này trọng lực chỉ sợ tuyệt đại đa số kết đan hậu kỳ tu sĩ đều rất khó tiếp nhận nếu không phải lâm húc thân có giao long thân thể lục thân cường độ càng tại kết đan hậu kỳ yêu thú phía trên chỉ sợ hắn cũng đã sớm tiếp nhận không được bất quá trước mắt trọng lực cường độ cũng kém không nhiều sắp đạt tới lâm húc cực hạn trên vách núi đá vẫn không có xuất hiện bất kỳ bình đại lâm húc đã sắp từ bỏ a phía trên có ánh sáng chẳng lẽ sắp đạt tới đỉnh núi rồi đang lúc lâm húc chuẩn bị dừng lại leo lên trở về diệp bình nhi ba người chỗ bình đại thời điểm phía trên thị lực có thể đụng ngọn núi bên trên truyền đến một trận ánh tinh quang cái này khiến lâm húc sững sờ tiếp theo đại hỉ Hắn vậy mà sắp tiếp cận Vẫn Thần Phong đỉnh núi. Vẫn Thần Phong đỉnh núi đến cùng là dạng gì? Cái này tại Loạn Tinh Hải tu sĩ bên trong vẫn luôn là một cái truyền thuyết, bởi vì chưa từng có bất luận cái gì nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ có thể gánh vác kia to lớn trọng lực chân chính leo lên đỉnh núi đi thăm dò nhìn. Nhưng là Lâm Húc làm được. Mặc dù hắn mới kết đan sơ kỳ đỉnh phong, nhưng nhục thể của hắn cường độ so với kết đan hậu kỳ nhân loại tu sĩ thực tế là mạnh đến mức quá nhiều. Thậm chí so kết đan hậu kỳ tuyệt đại bộ điểm yếu tố đều mạnh hơn được nhiều. Như là đã nhìn thấy đỉnh núi chỗ, vô luận như thế nào Lâm Húc đều muốn đi lên kiến thức một chút coi như không có bảo vật, chỉ ít hắn đã từng leo lên vẫn thần phong đỉnh núi không phải. đem toàn thân long nguyên chi lực vận khởi chống cự lại cường đại trọng lực, lâm húc lấy tốc độ nhanh hơn hướng về đỉnh núi leo lên mà đi. đây chính là vẫn thần phong đỉnh núi. rốt cục, tại cho dù có long nguyên hộ thể cũng sắp không chịu đựng nổi nữa thời điểm, lâm húc rốt cục leo lên vẫn thần phong đỉnh núi, cường đại trọng lực đột nhiên ở giữa biến mất vô tung vô ảnh, liền ngay cả cấm không lĩnh vực cũng biến mất không thấy gì nữa. đỉnh núi chỗ là phương viên trường một dãm minh hải, đỉnh đầu là tinh không minh ngông, toàn bộ đỉnh núi liền đặt mình vào trong tinh không, để lâm húc cảm thấy kinh ngạc, thật giống như bỗng nhiên tiến vào một cái khác tiểu thế giới. Lâm Húc. ngươi làm sao cũng tới rồi. Một tiếng kêu sợ hai âm thanh ở phía xa vang lên, Lâm Húc theo tiếng nhìn một cái, bên ngoài trăm trượng kia đang lưỡng con mắt nhìn xem mình chẳng phải là đao vĩ huyền quy à, nó thế mà cũng leo lên cái này vẫn thần phong đỉnh núi. đao vĩ huyền quy kinh hãi nhưng một chút cũng không so Lâm Húc ít, nó thế nhưng là kết đan hậu kỳ cấp 8 yêu thú, tu vi so Lâm Húc cao hơn chừng 2 cấp độ, thú chi huyền quy nhất tộc vốn là lấy phòng ngự tăng trưởng, dù vậy nó cũng là liều mạng mới lên tới đỉnh núi. Đao Vĩ Huyền Quy Nguyên Lai tưởng rằng lần này tiến vào bí cảnh bên trong nhân loại tu sĩ cùng yêu thú bên trong, chỉ có nó leo lên trong truyền thuyết vẫn Thần Phong đỉnh núi, đang gấp ý đâu, lại không nghĩ rằng Lâm Húc vậy mà theo sát lấy cũng trèo lên tới, để Đao Vĩ Huyền Quy kem chút không có đem trọng mắt cho trường ra ngoài. Thế nào, ngươi cái này Lão Ốu Quy có thể đến, ta vì cái gì không thể tới? Lâm Húc hướng về Đao Vĩ Huyền Quy đi tới, tu vi đột phá, thực lực đột bay mạnh tiến vào để hắn tại đối mặt cái này đã từng cảm thấy cực kỳ khủng bố Lão Ốu Quy lúc cũng không tiếp tục phục loại kia khẩn trương sợ hãi tâm thái, mà là một loại nhìn thẳng thậm chí là ánh mắt đuổi cận nhìn chăm chú lên Đao Vĩ Huyền Quy. Đao Vĩ Huyền Quy hai con mắt xoay tít loạn chuyển, nó phát hiện mình bây giờ rất sợ đối mặt Lâm Húc, tiểu tử này quả thực chính là cái sao trời à. Lần thứ nhất gặp mặt, Lâm Húc từ Đao Vĩ Huyền Quy trước mắt cấp đi thần thông quả, lần thứ nhì gặp mặt, Lâm Húc đã từ cấp 5 yêu thú đột phá đến cấp 6 yêu thú đỉnh phong, chiến lực cường hành quả thực tựa như cái quái vật, để Đao Vĩ Huyền Quy rất là giật mình, hiện tại, Lâm Húc vậy mà lại leo lên cái này vẫn thần phong đỉnh núi, phải biết Long tộc đục thân mặc dù cường hành, nhưng lực phòng ngự vẫn là không cách nào cùng Huyền Quy nhất tộc so sánh. Ta nói Quy huynh, ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì đấy? Không phải là muốn làm sao hại ta đi? Lâm Húc nhìn xem Đao Vĩ Huyền Quy không ngừng đảo quanh mắt nhỏ, nhược Hưu sợ chỉ nở nụ cười lạnh. Làm sao có thể chứ? Lão Quy ta thế nhưng là tâm địa thuần Lương, thiện chí giúp người rủa, Lâm huynh ngươi suy nghĩ nhiều. Đao Vĩ Huyền Quy cảm thấy mình cái chán có chút đổ mồ hôi, ngượng ngùng cười nói, "Tâm địa Thiệt Lương, còn thiện chí giúp người, người nào tin người đó là kẻ ngu." Lâm Húc trong lòng âm thầm thầm thì, trái phải quan sát một chút, phóng tầm mắt nhìn tới cái này vẫn thần phong đỉnh núi là vùng đất bằng phẳng, nói trắng ra chính là một cái bình đài, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, thậm chí ngay cả sơn động đều không có, thấy thế nào cũng không giống là có bạo vật dáng vẻ. Uy Huynh, ngươi tới sớm, có phát hiện hay không cái này đỉnh núi có gì đặc biệt ta? Lâm Húc cười híp mắt nhìn xem Đao Vĩ Huyền quy, hắn không biết gia hỏa này đến cùng là lúc nào leo lên đỉnh núi, có phải là đã đem bảo vật cho thu lấy? Nếu như là lời nói, kia Lâm Húc cũng sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay, cái này gặp mặt phân một nửa, không để gia hỏa này ra điểm huyết không thể được. Lão Quy ta cũng là vừa leo lên cái này đỉnh núi, còn chưa kịp điều tra đâu, cái này không Lâm Minh ngươi liền lên đến mà. Đao Vĩ Huyền quy có chút buồn bực, vốn cho là có thể độc chiếm bảo vật, không nghĩ tới Lâm Húc cũng leo lên đỉnh núi, hơn nữa còn đến nhanh như vậy, coi như thật có cái gì khó lường mà bối. Chỉ sợ cũng không nhất định có thể tới hắn Đao Vĩ Huyền Quy tay bên trong. Nhìn xem Đao Vĩ Huyền Quy kiên như là táo bón biểu lộ không giống như là giả mạo, mà lại Lâm Húc đối với mình tốc độ cũng có chút tự tin, xem ra Đao Vĩ Huyền Quy đích xác chỉ là tại lúc trước hắn một bước leo lên đỉnh núi mà thôi, hẳn là còn chưa kịp tới thu lấy bảo vật. Chỉ là, bảo vật này đến cùng đang ở đâu? Chẳng lẽ cái này bên trong còn có cái gì trận pháp kết giới đem bảo vật cho che giấu rồi? Phá vọng ngân mâu. Trong lòng quát khẽ một tiếng, Lâm Húc trong hai mắt hiện lên một đạo ngân mang, mở ra phá vọng ngân mâu quan sát, một bên Đao Vĩ Huyền Quy thấy cảnh này không khỏi nhãn tình sáng lên, đúng a. Tiểu tử này bản thể thế nhưng là linh nhãn tuyết mang a. Không, hiện tại hẳn là trở thành linh nhãn tuyết dao, nó kỹ năng tiên phú phá vọng ngân mâu có thể khám phá bất kỳ huấn cảnh kết giới, cái này bên trong nếu quả thật có trận pháp kết giới đem bảo vật cho che giấu lời nói tuyệt đối chạy không khỏi Lâm Húc con mắt. Thế nào, Lâm Vinh có phát hiện a? Đao Vĩ Huyền Quy có chút vội vàng hỏi. Đều nói Vân Thần Phong là bảo địa, cơ duyên bảo vật vô số, một đường này bỏ lên trên, Đao Vĩ Huyền Quy cũng đích xác đạt được một chút chỗ tốt, nhắc tới Vân Thần Phong đỉnh núi không có bất kỳ cái gì bảo vật, đánh chết nó cũng không tin. Tựa hồ là có chút kỳ quái. Lâm Húc nhẹ giọng thì thầm nói, tại phá vọng ngân mâu dưới, hắn sắc thực phát hiện cái này đỉnh núi không bình thường chỗ, ngay tại bên tay phải hắn bên ngoài hơn 10 trượng, có một đạo như ẩn như hiện quang môn, từng tia từng sợi tinh quang đang từ đỉnh đầu tinh không bên trong bắn ra đến quang môn phía trên, từng chút từng chút địa tăng cường lấy quang môn. Một cú cực kỳ nhỏ không gian chi lực từ quang môn bên trong lộ ra, nếu không phải có phá vọng ngân mâu tương trợ hắn thật đúng là phát hiện không được. Bất quá Lâm Húc cảm giác cái này quang môn tựa hồ vẫn còn hấp thu tinh quang năng lượng quá trình bên trong, vẫn chưa triệt để thành hình dựa theo đoán chừng chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian mới có thể triệt để ổn định lại. Cái này quang môn cùng Lâm Húc trước đó gặp phải truyền tống quang môn có chỗ khác biệt, hoàn toàn là lấy tinh quang chi lực tụ hợp mà thành, cũng không giống là rời đi cái này bí cảnh truyền tống thông đạo, có lẽ, cái này quang môn thông hướng một không gian khác, vẫn thần phong đỉnh núi bảo vật liền dấu ở quang môn thông hướng không gian bên trong. Chỗ nào kỳ quái? Ngươi có phải hay không phát hiện bảo vật rồi? Đào vĩ huyền quy hô hấp trở nên rồn dập lên, liên tục không ngừng địa truy vấn. Bảo vật không có phát hiện, nhưng là phát hiện một đạo kỳ quái quang môn chính ở đằng kia Đao Vĩ Huyền Quy theo Lâm Húc ngón tay phương hướng nhìn sang, lại cái gì cũng không có phát hiện, một chương rửa mặt không khỏi có chút khó coi, tiểu tử này sẽ không là đang vui lùa nó chơi à, Chương 160, khổ cực Đao Vĩ Huyền Quy, chương 160, khổ cực Đao Vĩ Huyền Quy. Tiệu quan môn còn không có thành hình, ngươi lại không có phá vọng ngân mâu, đương nhiên nhìn không thấy. Xem xét Đao Vĩ Huyền Quy tâm kia mặt tối, Lâm Húc liền biết ra hỏa này suy nghĩ nhiều, cười ha ha giải thích nói: "Cái này La Ô Quỷ dù sao cũng là kết đan hậu kỳ cấp 8 yêu thú, thực lực so với nâng cấp tu sĩ mạnh mẽ hơn nhiều, không có nhìn thấy bảo vật trước đó Lâm Húc tạm thời còn không muốn cùng nó lên cái gì xung đột." Nghe Lâm Húc lời nói, Đao Vĩ Huyền Quy sắc mặt cuối cùng là thư giãn một chút, con mắt xoay xoay hỏi, vậy cái này quang môn lúc nào có thể thành hình? Ta đây không thể xác định." Lâm Húc giang tay ra nói, bất quá dựa theo trước mắt tinh quang hấp thu tốc độ đến xem, chỉ sợ cần hơn 20 ngày đi." Hơn 20 ngày? Nói đùa cái gì, đến lúc đó rời đi truyền tống thông đạo đều xuất hiện." Đao Vĩ Huyền Quy vừa trừng mắt, Lâm Húc cũng chỉ có thể cười khổ, điểm này hắn làm sao không biết, thế nhưng là tình huống thực tế chính là như vậy, quang môn triệt để thành hình thời điểm không sai biệt lắm chính là rời đi cái này bí cảnh ngày, bảo vật này chỉ sợ là không có duyên với hắn." Đao Vĩ Huyền Quy sắc mặt một trận âm tình bất định, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nửa ngày về sau bỗng nhiên mở miệng nói: "Lâm Hinh, ngươi thân là yêu thú, làm sao lại cùng nhân loại tu sĩ trà trộn cùng một chỗ, mà lại lại còn có thể hóa thành hình người?" Long tộc huyết mạch chi lực có một không hai yêu thú tộc đàn, so với Huyền Quy nhất tộc còn muốn càng sâu một bậc, theo đạo lý đến nói căn bản cũng không khả năng hiện tại liền biến thành hình người, Đao Vĩ Huyền Quy thế nhưng là biết Lâm Húc tại cấp 5 yêu thú thời điểm liền đã có thể hóa hình, cái này dưới cái nhìn của nó thực tế là rất không bình thường, dù sao nó hiện tại đã là cấp 8 yêu thú, vẫn không có bất luận cái gì hóa hình dấu hiệu, cái này khiến nó rất không hiểu. Cái này sao? Bởi vì ta phục dụng hóa hình đan, cho nên có thể sớm hóa hình. Về phần trà trộn tại nhân loại tu sĩ bên trong nhà, đây không phải là bởi vì thuận tiện a. Có thể càng thoải mái mà thu hoạch tu luyện tài nguyên, bao quát đan dược gia pháp bảo a cái gì. Đao Vĩ Huyền Quy biết Lâm Húc bí mật, vì phòng ngừa ra hỏa này sau khi ra ngoài tiết lộ ra ngoài, Lâm Húc quyết định hào hào lắc lư lắc lư nó. Cái này nói dối cảnh giới tối cao chính là tuyệt đại bộ phần nói thật bên trong chen lẫn một tia nói láo, hợp tình hợp lý cũng sẽ không để người hoài nghi. Nguyên lai like là dạng này. Quả nhiên, Đao Vĩ Huyền Quy nhẹ gật đầu, tin tưởng Lâm Húc lời nói tiếp lấy tựa hồ nghị đến cái gì đôi mắt nhỏ sáng lên hỏi cái kia hóa hình đan ngươi là thế nào đạt được còn nước không chính ta luyện chế ngược lại là còn có một viên lâm húc nghe xong liền biết đao vĩ huyền quy có chủ ý gì tất nhiên là bị hắn lời nói mới rồi cho dụ hoặc đến cũng muốn hóa thành nhân hình lẫn vào nhân loại tu sĩ bên trong ngươi biết luyện đan đao vĩ huyền quy khiếp sợ há to miệng đi tin tức này thậm chí so lâm húc còn có một viên hóa hình đan càng làm cho nó cảm thấy giận mình yêu thú mặc dù so với ngang cấp tu sĩ đến nói chiến lược phải cường hoành hơn rất nhiều nhưng phương diện khác một mực lại yếu hạng cũng tỷ như luyện đan cùng luyện khí Đừng nhìn Đao Vĩ Huyền Quy đã là kết đan hậu kỳ cấp 8 yêu thú, đối với luyện đan nó thế nhưng là nhất khiếu bất thông. Lâm Húc nhẹ gật đầu, Đao Vĩ Huyền Quy trên mặt lập tức chất lên lệnh nọt tiểu dung, Lâm huynh quả nhiên là lòng tộc tuấn kia ta. Vai hùng bất phàm, thực lực mạnh mẽ, lại còn tinh thông luyện đan. Ta lão quy có thể nhận biết Lâm huynh thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Lâm Húc có chút buồn cười mà nhìn xem cười dạng rỡ Đao Vĩ Huyền Quy, đều nói yêu thú so với nhân loại tu sĩ ngay thẳng. Chỉ sợ cũng không hẳn vậy đi, nhìn cái này lão quy dáng vẻ thế nhưng là so với nhân loại tu sĩ còn muốn khôn khéo a. Quy huynh quá khen, Lâm Mỗ không dám nhận a. Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi." Lâm Húc rất có thâm ý địa hướng về phía Đao Vĩ Huyền Quy cười cười. Ý tứ rất rõ ràng, muốn nói cái gì cứ nói đi, khỏi phải vòng vo. Đao Vĩ Huyền Quy mặt mơ hững đỏ, nháy mắt lại khôi phục bình thường, nuốt một ngụm nước bọt nói, "Cái kia, Lâm huynh ngươi không phải còn có một viên Hóa Hình Đan a, có thể hay không cho lão quy ta a?" Lão Quy ta nhất định ghi nhớ trong lòng, cùng cái này quang môn ổn định về sau, trợ giúp Lâm huynh thu hoạch được bảo vật. Đao Vĩ Huyền Quy nói đến lời thể son sắt. Lâm Húc trong lòng lại là một trận cười lạnh, cái này lão Quy thực tế là đủ gian trá. Đây là dự định tay không bắt sói a muốn hóa hình đan, lại cái gì đều không nghĩ trả giá, thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế. cái này thu hoạch bảo vật sự tình cũng không nhọc đến quý huynh hao tâm tổn trí, lâm vũ cần nhờ bản lãnh của mình, dạng này mới có thể yên tâm thoải mái. về phần hóa hình đan nha, cũng không phải không thể cho quý huynh, chỉ là ta cũng chỉ còn lại có như thế một viên quý giá linh đan, đây chính là hao phí ta không ít tinh lực, cửu tử nhất sinh mới thu tập được vật liệu luyện chế mà thành a. lâm vũ thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó, ý kia rất rõ ràng, muốn hóa hình đan, được a? thế nhưng là không thể cho không, đem đồ vật tới đổi đi. Đao Vĩ Huyền Quy nhìn xem Lâm Húc tấm kia ra vẻ làm có mặt, thật không thể cho hắn một cái đuôi lại hung hăng dẫm lên mấy cước, khá lắm gian trá tiểu tử, đây là ép buộc lão Quy Tà chạy máu a. Đương nhiên không thể để cho Lâm Hinh ăn thiệt thòi. Đây là lão Quy Tà đột phá đến cấp 6 yêu thú thời điểm lột ra mai rùa, là luyện chế hộ giáp đồ tốt, không biết có thể hay không đổi lấy Lâm Hinh hóa hình lần đầu. Đao Vĩ Huyền Quy nói, mặt mũi tràn đầy đau lòng địa xuất ra một bộ to bằng cái thất tiểu nhân xích hồng sắc mai rùa, đưa cho Lâm Húc. Đao Vĩ Huyền Quy lột ra mai rùa Lâm Húc nhãn tỉnh sáng lên, một em tiếp nhận mai rùa con sát, chỉ thấy cái này mai rùa mặt ngoài có từng vòng từng vòng huyền diệu đường vân, linh khí mười phần, đưa tay đậy lên, tính bền dẻo mười phần, đích thật là hiếm, có luyện chế hộ thân y giáp bảo bối tốt. Cái này đao Vĩ Huyền Quy ngược lại là rất thượng đạo nha, vậy mà cam lòng dùng loại này bảo bối tốt đến đổi hóa hình đan, chỉ là cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua rắn sẽ luo xác, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua rùa đen sẽ luo xác, cái này đao Vĩ Huyền Quy thật đúng là rùa đen bên trong kỳ hoa. Ai? Lâm Húc thở dài, giả trang ra một bộ dáng vẻ đắn đo nói, cái này mai rùa tại ta cũng không có tác dụng gì. Đổi Hóa hình đan tựa hổ có chút không đáng a. Không dùng em gái ngươi. Không đáng em gái ngươi. Đao Vĩ Huyền Quy kèm chút nhịn không được trỗi ẩm lên bắt đầu, làm lòng không thể vô sỉ như vậy a. Đao Vĩ Huyền Quy rất rõ ràng mình lột ra mai rùa lớn bao nhiêu giá trị, đây chính là luyện chế ý giáp tốt nhất vật liệu, luyện chế thật tốt lời nói đạt tới linh khí trình độ cũng rất có thể, Lâm Húc tiểu tử này căn bản chính là mở mắt nói lời địa đạt. Vì hóa hình đan, ta nhẫn. Kít sâu một hơi, Đao Vĩ Huyền Quy đè xuống lửa giận trong lòng, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói, Lâm huynh nói đúng lắm, hóa hình đan sắc thực quý giá, bất quá lao quy ta chỉ có cái này mai rùa đem ra được mong rằng lâm huynh tạo thuận lợi, lão quy ta vô cùng cảm kích. lâm Húc cũng biết mọi thứ không thể quá mức điểm, nói thật cái này hóa hình đan hiện tại với hắn mà nói căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, đổi đao vĩ huyền quy mai ruộng một chút cũng không lô, coi như vẫn là hắn chiếm tiện nghi, có chừng, có mực liền tốt, không phải lão quy này chỉ sợ cũng muốn bao nổi quy huynh ngươi đều nói như vậy, kia lâm hữu liền ăn chút thì thòi, đem hóa hình đan đổi cho người đi. lâm Húc một mặt đau lòng đem chứa hóa hình đan ngọc bình lấy ra đưa cho đao vĩ huyền quy, đồng thời đem mai ruộng nhanh chóng thu tiến vào linh điện không gian bên trong. đao vĩ huyền quy tiếp nhận ngọc bình. Khe miệng vừa mới lộ ra mỉm cười, thần sắc đống nhiên đại biến, tiếu dung cứng ở trên mặt. Nó cùng mai rùa ở giữa kia kia liên hệ lại bị chặn đứt. Mai rùa là từ trên tân đao vĩ huyền Quy lộ ra, trừ phi nó nguyện ý, nếu không người khác coi như là được, chỉ cần nó tâm niệm vừa động liền sẽ tự động bay trở về. Đây cũng là đao vĩ huyền quy, vì sao lại dùng mai rùa đến trao đổi hóa hình đan nguyên nhân? Bằng không nó lại không phải người ngu, làm sao lại không rõ ràng mình mai rùa cùng hóa hình đan ở giữa giá trị cũng không đối cùng đâu. Thế nhưng là lâm húc vừa mới vừa thu lại lên mai rùa, đao vĩ huyền quy liền cảm giác được mình cùng mai rùa ở giữa kia kia liên hệ bị chặn đứt vậy làm sao có thể không để nó không khỏi kinh hãi? quy huynh, ngươi làm sao rồi? xảy ra chuyện gì sao? lâm húc nhìn xem sắc mặt đại biến, ngơ ngác nhìn xem mình đau vĩ huyền quy, thật là có chút không hiểu đẩu, hắn cũng không biết đau vĩ huyền quy lưu tại mai rùa bên trên thiên nhiên liên hệ đã bị linh điển không gian cho lao đi. không, không có việc gì. đau vĩ huyền quy khoe miệng co giật, rất có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, vốn là nhị âm lâm húc một đêm, cái này lô lớn. không có việc gì liền tốt. lâm húc nhìn thoáng qua đau vĩ huyền quy kia giống như ăn con rồi chết biểu lộ, thẩm nghĩ trong lòng cái này lao o quy thật sự là kỳ quái, mới vừa rồi còn hảo hảo đống nhiên ở giữa liền cùng chết lao cha đồng dạng, thật là một cái quái đùa. Trầm mặc hồi lâu về sau, Đao Vĩ Huyền Quy phiền muộn chi tỉnh cuối cùng là thoáng làm dịu một chút, đem hóa hình đan từ trong bình ngọc đổ ra một ngụm nuốt xuống, tốn như thế lớn đại giới, cũng không thể lại bị Lâm Húc tiểu tử này cho lắc lư, nhất định phải hiện tại liền nghiệm chứng linh đan này là thật hay giả. đúng, quy minh, cái này hóa hình đan sau khi ăn vào có thể sẽ dẫn tới hóa hình lối kiếp, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Lâm Húc lời nói kém chút không có lui qua Đao Vĩ Huyền Quy một ngụm lao huyết phun ra ngoài, mẹ nó, không mang chơi như vậy người. Tiểu tử ngươi biết rõ hóa hình lôi kiếp vì cái gì không nói sớm một chút, mẹ nó ta đều đã ăn vào đan dược ngươi mới nói, thành tâm làm người buồn nôn không phải. Thấy Đao Vĩ Huyền Quy một mặt bi phẫn nhìn xem mình, lâm húc cũng có chút bất đắc dĩ, ai biết ngươi lão quy này như thế không kịp chờ đợi, mình còn chưa kịp nói ngươi liền đem hóa hình đan cho nốt. Đao Vĩ Huyền Quy đang muốn nói cái gì, đột nhiên trên thân phát ra tầng một màu vàng kim nhạt vầng sáng, đau khổ kịch liệt từ toàn thân các nơi tuôn ra, nhịn không được kêu dảm lăn lộn dưới đất, thân hình cũng tại trong vầng sáng nhanh chóng cải biến, thời gian mới hơi thở liền xuất hiện nhân loại tứ chi, thân thể cùng đầu lâu Rất nhanh một người mặc xích hồng sắc áo giáp đại hán mặt vương liền xuất hiện tại Lâm Húc trước mặt. Ầm ầm. Đỉnh Đầu Tinh không bên trong cấp tốc ngưng kết ra đen kịt một mẫu kiếp vân, Lâm Húc có chút thương hại nhìn xem Đao Vĩ Huyền Quy, lão quy này cũng quá không may một chút, phục dụng hóa hình đan hóa thành nhân hình thời điểm đích thật là khả năng dẫn phát hóa hình lôi kiếp, nhưng tỷ lệ cũng không lớn, chí ít chính Lâm Húc liền không có gặp được, không nghĩ tới cái này bản nhỏ xuất lại bị Đao Vĩ Huyền Quy cho gặp gỡ, thật là xui xẻo. Bất quá cái này bí cảnh bên trong thiên đạo pháp tắc cũng không hoàn toàn, liền xem như hạ xuống hóa hình lôi kiếp hẳn là cũng không nhiều lắm cường độ, lấy Đao Vĩ Huyền Quy thực lực thành công vượt qua cũng không khó khăn. Lâm Húc nhìn xem Đao Vĩ Huyền Quy kêu hỏa hồng sắc áo giáp, đương nhiên có chút áo ước, nhìn một cái người ta hóa hình về sau mai rủa trực tiếp biến thành áo giáp, nhìn lại mình một chút, mỗi lần đều là trẩn trộm đây chính là trên ta, chương 161, bị an toãn, chương 161, bị an toán. Chính như Lâm Húc đoán trước đồng dạng, Đao Vĩ Huyền Quy hóa hình lôi kiếp cũng không tính quá mạnh, bất quá một khắc đồng hồ liền kết thúc, mà Đao Vĩ Huyền Quy trừ ngay từ đầu bị giật nảy mình bên ngoài, cũng không nhận được tổn thương gì. Chúc mừng Quy huynh thành công hóa thành nhân hình. Quy huynh tu vi cao thâm, ngay cả tiên kiếp đều không hề sợ hãi, Lâm Mộ bội phục. Lâm Húc cười híp mắt nhìn xem hóa thành nhân hình Đao Vĩ Huyền Quy, "Chúc mừng, Lâm huynh khách khí." Đao Vĩ Huyền Quy trên mặt cũng đầy là vui mừng, ho nhẹ một tiếng về sau nói, "Lâm huynh về sau liền đừng gọi ta Quy huynh, ta cũng có danh tự, gọi ta Huyền Phách là được." "Huyền Phách, tên rất hay." "Vậy sau này ta liền xưng hô Huyền huynh." Lâm Húc đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy nhớ tới, đây cũng là Đao Vĩ Huyền Quy không nghĩ người khác biết thân phận của hắn, về phần danh tự nhà, nhân loại tu sĩ có danh tự, yêu thú tự nhiên cũng có, ngược lại là không, có gì đáng giá ngạc nhiên. Quang môn vẫn còn tiếp diễn tiếp theo hấp thu tình quang lực lượng, Lâm Húc cùng Đao Vĩ Huyền Quy Huyền Phách đem toàn bộ đỉnh núi tra tìm một lần cũng không có thu hoạch về sau, cũng đành phải an tâm địa chờ lấy quang môn thành hình, chỉ hy vọng kỳ năng rời đi truyền tống thông đạo trước xuất hiện. Thời gian trôi qua rất nhanh 20 ngày, quang môn rốt cuộc hấp thu đến đầy đủ tình quang hiện lộ ra thân hình, ngay cả không có phá vọng ngân mâu Đao Vĩ Huyền Quy Huyền Phách đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, chỉ là vô luận là Lâm Húc hay là Đao Vĩ Huyền Quy Huyền Phách trên mặt đều không có cái gì vui mừng, bởi vì giợi đi bí cảnh thời điểm cũng đến, ngay tại quang môn bên cạnh cách đó không xa xuất hiện thông hướng ngoại giới truyền tống thông đạo. Hiện tại bảy ở Lâm Húc cùng Đao Vĩ Huyền Quy Huyền Phách trước mặt lựa chọn có hai cái, một cái là tiến vào truyền thống thông đạo rời đi, bộ dạng này liền đại biểu bọn hắn bạch bạch địa leo lên cái này Vẫn Thần Phong đỉnh núi, mau đều không có mò được một cây. Mà đổi thành một lựa chọn chính là tiến vào quang môn bên trong. Đi tìm Vẫn Thần Phong đỉnh núi bảo tàng, bất quá dạng này liền mang ý nghĩa không có cách nào kịp thời thông qua truyền thống thông đạo rời đi, cho dù đạt được bảo tàng cũng sẽ bị vây ở cái này bí cảnh bên trong, chỉ có thể cùng 300 năm sau bí cảnh thông đạo lần nữa mở ra thời điểm mới có thể ra đi. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Vô luận là Lâm Húc hay là Đao Vĩ Huyền Quy Huyền Phách cũng không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ bảo tàng. Hai người thật vất vả mới đi đến cái này vẫn thần phong đỉnh núi chỗ, cứ như vậy rời đi thực tế là có chút không cam tâm. Chúng chi cái này vẫn thần phong cái khác trên bình đại bảo vật đều tốt như vậy, cái này đỉnh núi quang môn bên trong bảo vật tất nhiên càng kinh người hơn. Nói không chừng trong đó có có thể làm cho người đột phá đến hóa thần kỳ bảo vật. Đôi này mỗi một cái tu sĩ cùng yêu thú đến nói đều là dụ hoặc mười phần. Lâm Minh, ngươi làm sao tuyển? Là rời đi hay là từ bỏ? Đao Vĩ Huyền Quy Huyền Phách trao mậy mà nhìn xem Lâm Húc hỏi. Cái này. Huyền Minh ngươi đây. Lâm Húc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, hắn đáp ứng Diệp Bình Nhi cùng Lãnh lang Nguyệt, vừa rời đi bí cảnh liền bồi hai nữ đi linh thú đảo, tìm Diệp Vô Kỵ cầu hôn, nếu là không thể đúng hạn đi ra ngoài, khẳng định liền muốn thất hứa. Về phần nói tại cái này, bí cảnh bên trong lại ở lại 300 năm, đôi này Lâm Húc đến nói cũng không tính là cái gì, cái này bên trong thiên địa linh khí bên trong chứa chi khí đối với người khác đến nói là kịch độc chi vật, đối với hắn lại rất có ích lợi. Bảo vật tuy tốt, còn phải có mệnh hưởng dụng, ta liền không đi vào, Lâm Vinh, lão quy ta đi trước một bước. Đao Vĩ Huyền Quy huyền phách ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lạnh mang. Bỗng nhiên biến thành bản thể tung hăng một cái đuôi quất vào Lâm Húc trên lưng. Lâm Húc bất ngờ không để phòng trống chiêu, bị quất đến bắn ra đụng vào một bên quang môn bên trong. Chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh chuyển đổi cả người đã tại quang môn bên trong biến mất. Hắc hắc, tiểu tử, để ngươi đoạt quy ra gia thần thông quả, để ngươi ham quy ra gia mai rùa. Ngươi ngay tại cái này bên trong lại đợi thêm 300 năm đi, hy vọng ngươi có mệnh chống nổi cái này 300 năm. Ha ha ha. Đao Vĩ Huyền Quy Huyền Phách trên mặt lộ ra khoái ý tiểu dung, cười ha ha lấy sông vào truyền thống tông đạo bên trong. Giờ đi bí cảnh. Đáng chết, lại bị tia thối rủa đen cho an toàn. Lâm Húc thân hình từ quang môn bên trong rơi xuống ra. Sau đó quang môn liền biến mất không thấy gì nữa, hận hận phất phất tay. Lâm Húc lúc này mới quan sát hoàn cảnh xung quanh tới. Đây là một đầu hẹp dài thông đạo, có rộng 2 trượng cao, nếu là khôi phục lại giao long chi thân bản thể lớn nhỏ lời nói, lối đi này căn bản là dung nạp không dưới. Phía trước u ám một mảnh, cũng không biết đến cùng thông hướng địa phương nào, hậu phương quang môn biến mất về sau chỉ còn lại có một mảnh vách đá, cùng thông đạo hai bên vách đá đồng dạng. Lâm Húc dùng ngũ hành linh kiếm hung hăng chặt một chút, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt, nhạt bạch vân. Quang môn đã biến mất, nghĩ về cũng không thể quay về. Lâm Húc bây giờ có thể làm chỉ có đi về phía trước, đi đến lối đi này cuối cùng, tìm tới bảo vật lại nghĩ biện pháp rời đi. Đây, đây là tình huống như thế nào. Đi lên phía trước thời gian một nén hương, Lâm Húc trước mắt xuất hiện một cái đại sảnh bên trong, phòng khách này là cái hình vuông đại sảnh, đối diện vách tường khoảng cách bên này khoảng trừng khoảng cách mời giảm, một cái cùng Lâm Húc chỗ thông đạo không tranh lệch nhiều tiểu nhân cửa thông đạo tại đối diện trên vách tường, trừ cái đó ra không còn có cái khác lối ra. Toàn bộ trong đại sảnh. Du Đãng từng cái hình thù kỳ quái quái vật, nhìn qua cùng mộ địa những cái kia Thi Hải cực kỳ tương tự, chỉ bất quá những cái kia Thi Hải đang thức tỉnh trước đó đều là tử vận, mà nơi này Thi Hải lại như là cương thi Du Đãng. Lâm Húc chỉ cảm thấy từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng từ cái chán chảy xuống, cả người đều không tốt, mẹ nó, muốn hay không như thế hố, cái này cái kia bên trong là cái gì bảo tàng chi địa, đây quả thực là muốn mạng tử địa a. Sớm biết liền không nên do dự, truyền thống thông đạo vừa xuất hiện liền trực tiếp bước vào, không cho kia thối rùa đen thời cơ lợi dụng. Lâm Húc trong lòng âm thầm ảo não, hắn cũng không cảm thấy mình là những cương thi này Thi Hải đối thủ. Mặc dù hắn đã đạt tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong, nhưng những này thế nhưng là trong truyền thuyết thần tộc cùng Ma tộc, A. đây chính là cùng tiên nhân cùng một đẳng cấp tồn tại, cho dù đã bỏ mình vô số năm, lưu lại uy năng cũng không phải hắn cái này nhỏ nhỏ cấp 6 yêu thú có thể ngăn cản. Móc ra một khối hạ phẩm linh thạch hướng về gần nhất một cái Ma tộc cương thi ném đi, linh thạch rơi xuống tại khoảng cách thứ 10 trượng chỗ, chỗ, không phản ứng chút nào. Lâm hút lại ném một cái khối hạ phẩm linh thạch, lần này rơi xuống tại 5 trượng chỗ, chỗ, Ma tộc cương thi hình như có cảm giác địa quay đầu lại, phát hiện không có gì dị thường, lại kế tiếp theo địa chậm rãi du đãn bắt đầu. Thử đi thử lại nhiều lần, Lâm Húc cuối cùng xác định mấy cái này cương thi phạm vi cảm ứng là tại tám trượng khoảng cách, chỉ cần tại khoảng cách này bên ngoài, coi như người đứng ở trước mặt hắn, hắn đều như là mắt ngủ, không phản ứng chút nào, thật là kỳ quái. Kỳ quái về kỳ quái, đối Lâm Húc đến nói lại là chuyện thật tốt, chỉ cần nắm chắc hảo cảm ứng phạm vi, hắn liền có thể bình an xuyên qua đại sảnh này. Nói thực ra, thật nếu để cho Lâm Húc một đường đánh tới lời nói, vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết, còn không bằng cầm thanh kiếm trực tiếp cắt cổ đến nhanh một chút. Cẩn thận lại quan sát một phen, muốn nhìn một chút những cương thi này, dù đạm quy luật, nhưng rất nhanh điệu Lâm Húc liền cười khổ từ bỏ căn bản cũng không có bất luận cái gì quy luật mà theo, mấy cái này cường thi đều là loạn xạ du dãng, nói không chính xác lúc nào liền bỗng nhiên quay người. Bất quá có một chút, nhiều như vậy cường thi, vậy mà chưa từng xuất hiện cùng một chỗ đụng nhau tình huống, tựa hồ giữa bọn họ với nhau có cảm ứng, có ý thức địa tránh đi. Lâm Húc Hóa thành dao long bản thể, lại phát hiện không bay lên được, tại cái này bên trong không nứt phú năng lực phi hành đều bị hạn chế, để Lâm Húc trực tiếp từ không trung bay qua dự định rơi vào khoảng không, xem ra nhất định phải bảo hiểm từ mặt đất xuyên qua. Kít sâu một hơi, Lâm Húc đem thân thể co lại nhỏ đến lớn cỡ bàn tay nhỏ, hướng về phía trước vọt ra ngoài. Cẩn thận địa khống chế cùng cương thi ở giữa khoảng cách, vừa đi vừa nghỉ, hướng về đối diện cửa thông đạo khúc chết đi về phía trước. Trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, mắt thấy khoảng cách cửa thông đạo đã chỉ có không đến khoảng cách 2 dặm. Lâm Húc trong lòng vui mừng, đang định tăng thêm tốc độ tiến lên, bên trái đằng trước vừa mới trải qua một bộ ma tộc cương thi lại không có dấu hiệu nào xoay người, dù đã trở về. Lâm Húc lập tức cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, cả người đều không tốt, hắn hiện tại là ra ngoài bốn phía giáp công bên trong, trái phải đều có một bộ cương thi đang lảng vảng, hậu phương cũng tại phạm vi cảm ứng bên trong, hiện tại con đường phía trước cũng bị cắt đứt, chỉ cần hai hơi thời gian cùng cô kia quay đầu ma tộc cương thi phạm vi cảm ứng bao trùm đến mình, như vậy nhất định nhưng lâm vào trong vòng đây, lấy mình bây giờ tiểu thân bản, chỉ sợ ngay cả những cương thi này một kích đều không. Tiếp nội, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Không được, thời gian không chờ người, không thể lại kéo, nhất định phải liều một đêm. Quyết tâm liều mạng, Lâm Húc khôi phục hình người, chạy lấy đà hai bước, toàn thân long nguyên đều dốc vào hai chân bên trong, dùng sức đạp một cái. Đôn đốt. Một trận rất nhỏ vỡ tan thanh âm truyền đến, lại là chân kinh mạch cùng mạch máu tiếp nhận không được cường độ cao long nguyên quán châu xuất hiện vỡ tan, bất quá giờ phút này, Lâm Húc thân hình đã đẳng không mà lên hơn 10 trượng chính lấy một đầu đường vòng cung hướng về phía trước rơi đi cương thi phạm vi cảm ứng là tám trượng đó cũng không phải là vẹn vẹn chỉ đối mặt đất cảm ứng mà là lấy tự thân làm trung tâm hình tròn phạm vi tám trượng cảm ứng mắt thấy mình cũng nhanh muốn rơi vào đến phía dưới ma tộc cương thi phạm vi cảm ứng bên trong lâm húc không chút do dự toàn lực phát động di hình hoàn ảnh chỉ thấy nó thân ảnh đột nhiên biến mất hướng về phía trước dần hiện ra 5 trượng khoảng cách kế tục tiếp theo hướng về mặt đất rơi đi hiểm lại càng hiểm địa sát ma tộc cương thi phạm vi cảm ứng rơi trên mặt đất phía trên hai chân kinh mạch cùng mạch máu đều vỡ tan không chịu nổi rơi xuống đất áp lực lâm húc không dám dừng lại chỉ có thể nhân thể lăn một vòng một lần nữa hóa thành bản thể chịu đựng phần đuôi kịch liệt đau nhức hướng về phía trước vọt tới một bên vận khởi bất diệt liền tâm quyết khôi phục kinh mạch bị tổn thương đồng thời trong lòng thầm tiêu may mắn liền kém như vậy một chút điểm kém như vậy một chút điểm mình liền muốn bị phát hiện một khi bị phát hiện lâm hữu dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được mình sẽ có cái dạng gì hạ chẳng may mắn có di hình hoán ảnh thoáng hiện năng lực nếu không hắn tuyệt đối không cách nào thoát đi vừa rồi tử cung có bất diệt tâm sen lớn cường hiệu năng lực khôi phục phần đuôi kinh mạch cùng mạch máu thương thế rất nhanh liền phục hồi như cũ lâm hữu tiếp tục hướng về cửa thông đạo vọt tới gần thêm gần chỉ có không đến nữa giảm lâm húc trong lòng nhịn không được hiện lên vẻ kích động chi tình, lại nghe một tiếng giống giận dung trời từ bên trái truyền đến lâm húc quay đầu nhìn lại đập vào mi mắt chính là một đôi lóe khát máu hồng quang ma nhãn không tốt bị phát hiện chưa xong đợi tiếp theo cung cấp vô dụng bộ toàn chữ đọc online đổi mới tốc độ càng nhanh văn chương chất lượng càng tốt hơn nếu như ngài cảm thấy lưới không sai liền nhiều hơn chia sẻ bản trạm. tạ ơn các vị độc giả ủng hộ cao tốc xuất ra đầu tiên đan điền có chút ruộng trương mới nhất bản chương tiết là địa chỉ vì nếu như người cảm giác bản chương tiết cũng không tệ lắm lời nói xin đừng nên quên hướng ngài cờ cờ bảy cùng ấy bù bên trong bằng hữu đề cử nhà Chương 162, Hóa Thần Linh Dịch, chương 162, Hóa Thần Linh Dịch. Lâm Húc tâm lý một cái giật mình, rốt cuộc không lo được có thể hay không gây nên những cương thi khác chú ý, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về cửa thông đạo chạy đi. "Rõng, rõng." Làm như thế hậu quả tự nhiên là hấp dẫn đến càng nhiều cương thi tụ hận, từng tiếng chấn thiên nộ hống về sau, hơn 10 con cương thi hướng hắn đuổi đi theo. Những cương thi này cùng mộ địa những cái kia thi hài khác biệt, sớm đã ở vào trạng thái khôi phục, tốc độ cực nhanh, không đến hai cái hô hấp thời gian ban đầu cũ kia ma tộc cường thi đã đuổi tới lâm húc sau lưng cách đó không xa vung tay lên một đạo ma nhận hướng về lâm húc bổ tới mà lúc này lâm húc khoảng cách cửa thông đạo còn có khoảng 30 trượng nếu như giờ phút này lách mình né tránh ma nhận tất nhiên sẽ bị ma tộc cường thi cho đuổi kịp vậy cái này 30 trượng chỉ sợ lâm húc liền vĩnh viễn cũng không bước qua được hung hăng cắn răng một cái lâm húc đem toàn thân long nguyên tập trung đến trên lưng đồng thời vung ra một đạo phù lụy chính là hư thiên điện hư thiên đỉnh phụ lâm húc hết thể thu được hai tờ trước đó dùng xong một trường đây là cuối cùng còn lại một trường vâng. Màu đen ma nhận nặng nghề mà đánh vào hư thiên đỉnh hư tượng rủ xuống màn sáng phía trên, nháy mắt điều này có thể ngăn cản được Nguyên Anh kỳ tu sĩ một kích toàn lực màn sáng toàn bộ vỡ vụn ra, Lâm Húc chỉ cảm thấy một cỗ to lớn đại lực nặng nghề mà đụng vào phía sau lưng của mình phía trên, cơ thể một lúc, há mồm phun ra một ngụm nhiệt huyết, dưới chân cũng không dám có chút dừng lại, mượn cỗ này đại lực, thân hình đột nhiên vọt về phía trước nhảy vào cửa thông đạo bên trong. Ầm ầm, một trận nổ thật to âm thanh từ phía sau cửa thông đạo truyền đến, chính là cương thi đụng vào trên vách tường thanh âm, chỉ là tương đối thân cao mấy trượng thậm chí hơn 10 trượng cương thi đến nói. Rộng hai trượng, cao cửa thông đạo thực tế là quá mức chật hẹp một chút. Bọn hắn căn bản là vào không được. Núi này bích cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, cực kỳ cứng rắn. Tại cương thi đánh phía dưới đều vẹn vẹn chấn động rất xuống một chút xíu cho bụi, chưa từng xuất hiện mảy may vết dạn. Tứ ngược một trận về sau, tựa hồ là biết không làm gì được thân ở trong thông đạo lâm húc, Những cương thi này một lần nữa phân tán ra đến, khôi phục trước đó chẳng có mục đích du đãng. Lâm húc giờ phút này chính ghé vào trong thông đạo, khoảng cách cửa thông đạo bất quá hơn mười trượng khoảng cách, trên lưng có một đạo thật sâu vết thương, da thịt đều nổ bể ra tới liền ngay cả xương cốt đều chỉ kết nối một dìa. Cố kia ma tộc cương thi tiện tay một đạo ma nhận tại phá vỡ hư thiên đỉnh phù về sau chỉ kém một chút xíu liền đem lâm húc nhất đao lưỡng đoạn, thật là đáng sợ. Nếu không phải có hư thiên đỉnh phù hình thành màn sáng cắt giảm ma nhận hơn phân nửa ý lực, lại thêm lâm húc đục thân cường hãn viễn siêu kết đan kỳ yêu thú, một đao này tuyệt đối có thể đem hắn nghiêng chém làm hai nửa. Sau đó bị rào thét mà đến cương thi ăn sống nuốt tươi. Giờ phút này tạm thời thoát ly hiểm cảnh, tâm tình buông lỏng, lâm húc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, mất đi ý thức, mà liền tại hắn sau khi hôn mê một chút xíu lục mang từ nó các vị trí cơ thể bất diệt tâm sen lớn bên trong bay ra, dung nhập vào trong vết thương, nguyên bản đã gần như đứt gãy vết thương cấp tốc sinh ra mới cơ bắp nối liền cùng một chỗ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lâm Húc lần nữa mở mắt ra lúc phía sau lưng thương thế đã triệt để khôi phục, trong lòng của hắn rõ ràng đây nhất định lại là bất diệt tâm sen in và phát hành vùng tác dụng. trên thân quần áo sớm đã tại biến thành bản thể thời điểm căng nước. Lâm Húc đành phải lại móc ra một bộ thay đổi, đồng thời tâm lý âm thầm có một cái quyết định, tìm cơ hội muốn luyện chế một bộ có thể theo thân hình cải biến y giáp, tựa như Lão Vi Huyền Quy Mai ruồi như thế có thể theo bản thể cùng hình người tương ứng chuyển đổi miễn cho mỗi lần đều như thế trần chuồng thực tế quá bất nhát xem càng mẫu chốt chính là thông qua trước đó kia hiểm tử hoàn sinh một màn lâm húc cũng ý thức được mình quá khứ quá mức để lại đủ thân cường độ nhục thể của hắn tuy mạnh nhưng cường lực phòng ngự pháp bảo nhất là hộ thân y giáp hay là át không thể thiếu nếu là trước đó hắn có thể có một bộ tốt phòng ngự y giáp lời nói cũng không đến nỗi sẽ thụ thương nặng như vậy từ lao vi huyền quy huyền phách cho ấy đổi lấy mai rùa nguyên bản lâm húc là định cho diệp bình nhi hoặc là lãnh lang nguyện bất quá bây giờ hắn cải biến chủ ý hay là trước cho mình luyện chế một bộ chiến giáp đi chỉ có tăng cường mình sinh tồn năng lực mới có thể đạt được càng nhiều bảo vật, mà lại đoán chừng hai nữ cũng trướng mắt dạng này áo giáp. Đương nhiên, luyện chế chiến giáp cũng không phải chỉ có đao vi huyền quy mai rùa là được, còn cần một chút những tài liệu khác phụ trợ, Lâm Húc hiện tại tay bên trong cũng không có những tài liệu này, chỉ có thể cùng rời đi cái này bí cảnh lại tính toán sau. Dọc theo thông đạo đi nửa ngày, Lâm Húc đi tới một cái phòng bế bên trong đại sảnh, phòng khách này hai bên trái phải đều có một cái giống như giảng giáo đồng dạng hình tròn bình đài, chính giữa là một cái cự đại ao nước, trong ao ao nước trình màu ngà sữa hơi mờ hình, tản ra trận trận thấm vào ruột gan điem hương vẹn vẹn hít vào một hơi liền để lâm Húc nguyên thần trở nên vững chắc không ít ao nước này tuyệt không phải phàm vật lâm Húc nhãn tỉnh sáng lên một cái lắc mình đi tới bên mờ ao lấy ra một cái bình ngọc trang một bình ao nước thế nhưng là ngọc bình vừa rời đi mặt nước trong bình ao nước liền từ đáy bình chảy ra mà ngọc bình lại là hoàn hảo không chút tổn hại lâm Húc có chút mắt trợn tròn vuốt vuốt mình con mắt nhìn kỹ ngọc bình đích sắc không hư hao chút nào nhưng bên trong ao nước đã một giọt không dư thừa tất cả đều lưu trữ lại trong ao thử đi thử lại mấy lần đều là như thế xem ra bình thường ngọc bình căn bản là trang không được loại này ao nước vậy phải làm sao bây giờ Lâm Húc gấp đến độ thẳng dập chân, như vậy cũng tốt so trước mắt có một tòa kim sơn ngươi lại không biện pháp di chuyển, phiền muộn phải làm cho người muốn thổ huyết. Đây rốt cuộc là cái gì nước, làm sao ngay cả ngọc bình đều trang không được? Lâm Húc vây quanh ao nước thẳng đảo quanh, trong lòng có chút phiền muộn, hắn còn chưa bao giờ nghe nói qua loại này không cách nào chứa vào ngọc bình linh thủy. Cùng các loại, chẳng lẽ đây chính là Diêm La Thiên Tử nói tới Hóa Thần Linh Dịch? Khơi dậy, Lâm Húc trong đầu đống nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy, hắn nhớ tới Diêm La Thiên Tử đã từng xin nhờ hắn tại bí cảnh bên trong tìm kiếm Hóa Thần Linh Dịch sự tình, lúc ấy Diêm La Thiên Tử cho hắn hai cái hoàng ngọc chế thành cái bình nói là dùng để trở hóa thần linh dịch, chẳng lẽ ao nước này chính là Diêm La Thiên Tử tâm tâm niệm niệm hóa thần linh dịch? lấy ra Diêm La Thiên Tử cho hoàng ngọc bình, lâm húc ở trong đó rót đầy ao nước, có chút khẩn trương xuất ra mặt nước, không có để loạn. chứa vào hoàng trong bình ngọc cao nước một giọt đều không có dọ dỉ ra đến, đây quả thật là hóa thần linh dịch. thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a? Diêm La Thiên Tử nếu là biết chỗ này có như thế tràn đầy một tao hóa thần linh dịch lời nói, chỉ sợ con mắt đều muốn lụm. chí ít lâm húc hiện tại cảm thấy mình con mắt đã lụm, như thế một tao lớn hóa thần linh dịch a, chỉ có thể trang hai bình nhỏ đây quả thực là phung phí của trời a không được nhập bảo sơn tay không mà còn đây không phải lâm húc phong cách phải nghĩ một chút biện pháp lại nhiều lấy đi một chút hóa thần linh dịch không biết có thể hay không thu nhập đến linh điển không gian bên trong đâu lâm húc trong lòng bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy tâm niệm vừa động một cái không gian nho nhỏ lỗ đen xuất hiện tại ao nước phía trên đây là lâm húc tu vi đột phá đến kết đan kỳ về sau nắm giữ linh điển không gian khác một diệu dụng có thể trực tiếp tại thân thể bốn phía một trượng phạm vi bên trong mở ra một cái linh điển không gian lối vào trực tiếp đem đồ vật cho hút đi vào bất quá lại muốn hao phí không ít nguyên thần chi lực lượng. Không gian lỗ đen vừa xuất hiện, một cỗ to lớn hấp lực liền từ trong đó truyền ra, chứa hóa thần linh dịch ao nước bắt đầu xuất hiện ba động. Có hy vọng, Linh Hư nhãn con ngươi sáng lên, tăng lớn lực lượng nguyên thần thôi động, hấp lực lập tức lại tăng nhiều gấp đôi, liền thấy trong ao hóa thần linh dịch hóa thành một đầu dòng nhỏ bị không gian lỗ đen cho hút vào. Tốc độ hấp thu không nhanh, bất quá lâm hút đã rất thỏa mãn. cứ như vậy trong một giây lát bị hút vào linh điển không gian bên trong hóa thần linh dịch đã tương đương với mười bình hoàng ngọc bình có khả năng ngồi giả du lượng. Bất quá lực lượng nguyên thần hao tổn cũng cực kỳ kinh người. Tứ như vậy trong một giây lát. Lâm Húc lực lượng nguyên thần liền tiêu hao hai phần có một, từng đợt mê muội nương theo lấy mãnh liệt đau đầu cảm giác giống như thủy triều vào tới. Lâm Húc biết không thể lại tiếp tục, nếu không nguyên thần của hắn liền sẽ bị thương nặng. Đem linh điền không gian lối vào không gian lỗ đen quan bế. Lâm Húc ngồi xếp bằng, vận hời bất diệt liền tâm quyết khôi phục lên bị hao tổn lực lượng nguyên thần đến, chọn vẹn tốn nửa ngày thời gian lúc này mới khôi phục lại. Thật dài điệu ra thở một hơi. Nguyên thần chi lực cùng lực lượng thần hồn cũng không đồng dạng, hao tổn quá nhiều lời nói sẽ trực tiếp tổn thương đến bản nguyên. Đây cũng chính là Lâm Húc trong nguyên thần có bất diệt tâm sinh lớn, bằng không mà nói nào có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục. Nhìn một chút trong ao Hóa Thần Linh Dịch, nhìn qua tựa hồ cũng không có giảm bớt bao nhiêu, bất quá Lâm Húc lại là không tiếp tục thu lấy, mọi thứ có chừng có mực, hắn đạt được Hóa Thần Linh Dịch đã đủ nhiều, làm người không thể quá tham lam. Huống chi Lâm Húc cũng không nghĩ tại cái này bên trong lãng phí quá nhiều thời gian, sớm một chút đến sau cùng bảo tàng sở tại địa, nói không chừng có thể tìm được rời đi cái này bí cảnh phương pháp, Diệp Bình Nhi mấy người không nhìn thấy hắn ra ngoài, không chắc chắn lo lắng nhiều đâu. Bất quá bây giờ có một vấn đề bày ở Lâm Húc trước mặt, bày ở trước mặt hắn có hai con đường, hai cái dạng giảng hẳn là đi đâu một đầu hai cái này giàn giáo một trái một phải nhìn qua cũng không khác biệt. ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt quét qua chỗ kia hai đầu thông đạo cũng không có cái gì khác biệt. kia rốt cuộc là đi bên trái thông đạo đâu hay là bên phải thông đạo? bình thường đến nói, dạng này thông đạo thường thường đều là nhất sinh nhất tử, nói cách khác trong đó một đầu là sinh lộ, có thể đến cuối cùng bảo tàng chỗ, mà đổi thành một con đường chính là tử lộ. một khi chọn sai chỉ sợ cũng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. xoắn xuýt hơn nửa ngày, lâm húc cuối cùng lựa chọn bên trái con đường. cái này hoàn toàn chính là một loại trực giác, muốn nhất định phải tìm lý do lợi nói đó chính là nam trái nữ phải, hắn là nam nhân, cho nên tuyển bên trái mang tâm tình thấp thỏm, Lâm Húc cười trên bên trái rằng giảng đạo, lên cao đến lối đi bên trái chỗ, hít sâu một hơi cất bước đi vào, hy vọng mình không có chọn sai đi. Bí cảnh bên ngoài truyền Tống Thông đạo chỗ, Diệp Bình Nhi ba người chính một mặt lo lắng nhìn chằm chằm Thông đạo, bọn hắn đã ra ba ngày, mắt thấy Thông đạo đã càng ngày càng không ổn định, sắp biến mất, nhưng vẫn như cũ không gặp Lâm Húc thân ảnh, trong lòng ba người lo lắng có thể nghĩ, Bình Nhi, từ bỏ đi, truyền Tống Thông đạo liền muốn biến mất, kia tiểu tử chỉ sợ ra không được. Chương 163, Bá Thiên hùng vương, chương 163, Bá Thiên hùng vương. Diệp Bình Nhi cùng Lâm Húc ở giữa sự tình Diệp vô kỵ đã biết, đối với Lâm Húc đem mình nữ nhi bảo bối ăn chuyện này, Diệp vô kỵ ngay từ đầu rất phẫn nộ. Nhưng về sau nhìn Diệp Bình Nhi một mặt dáng vẻ hạnh phúc, Diệp vô kỵ cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này một cái thực tế. Thậm chí Diệp vô kỵ đã đáp ứng thu lãnh Lang Nguyệt vì nghĩa nữ cùng Lâm Húc đến Linh Thú Đạo cầu hôn về sau cùng Diệp Bình Nhi cùng nhau gả cho Lâm Húc. Thế nhưng là Lâm Húc một mực chưa từng xuất hiện. Từ bí cảnh bên trong truyền thống thông đạo xuất hiện đến bây giờ đã qua dòng giã ba ngày, trên cơ bản còn sống sót ba thế lực lớn tu sĩ đều đã từ bí cảnh bên trong ra, nhưng Lâm Húc nhưng không có xuất hiện. Không. Phu Quân hắn khẳng định sẽ ra ngoài, hắn chỉ là bị sự tình gì chậm trễ. Diệp Bình Nhi ngoan cường nhìn xem truyền tống thông đạo, thế nhưng là truyền tống thông đạo hay là tại mảnh liệt trong chấn động biến mất. Truyền tống thông đạo đã quan bế, lần nữa mở ra sẽ tại 300 năm về sau, coi như kia họ Lâm tiểu tử không chết, hắn cũng muốn 300 năm sau mới có thể đi ra ngoài. Diệp vô Kỵ thở dài, từ xưa đến nay, không ai có thể tại bí cảnh bên trong sống sót 300 năm, quên hắn đi, hắn sẽ trở về. Chờ mặc sau một lát, Diệp Bình Nhi bỗng nhiên mặt giãn ra nở nụ cười. Không sai, Húc ca, ca nhất định sẽ bình an trở về. Lánh lăng nguyệt trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Người khác làm không được, rừng nhất định có thể làm được." Đầu chọc cười hắc hắc, người khác không cách nào chống cự bí cảnh bên trong chi khí, nhưng bọn hắn ba người lại là đều biết Lâm Húc là có thể hấp thu chi khí tiến hành tu luyện, đối Lâm Húc đến nói 300 năm mặc dù có chút dài rằng rặc, nhưng hắn muốn kiên trì xuống tới cũng không khó, mà bọn hắn cần phải làm là bảo trì lòng tin chờ đợi. "Đi thôi, Bình Nhi, chúng ta về nhà." Diệp Vô Kỵ thở dài, hắn không thể nào hiểu được Diệp Bình Nhi ba người đối Lâm Húc loại này lòng tin, có lẽ thời gian sẽ hòa tan hết thay đi. "Nguyệt Tỷ Tỷ, đi với ta linh thú đạo đi. Phu quân ra về sau sẽ đi linh thú đạo tìm chúng ta." Đối diệp Bình Nhi đề nghị, Lánh Lăng Nguyệt nhẹ gật đầu, nàng tạm thời cũng chưa nghĩ ra đi chỗ nào, đi linh thú đảo nhìn xem cũng không tệ. Thiên Nguyên đại ca, người đây, cũng cùng chúng ta đi linh thú đảo a. Ta liền không đi. Đầu chọc gãi gãi đầu, ta muốn tìm cái địa phương trước đột phá, sau đó toàn lực tăng thực lực lên, không thể một mực cho dừng cản trở a. Đầu chọc lời nói để lánh Lăng Nguyệt ánh mắt ngưng lại. Tâm lý âm thầm hạ quyết định, lần này đi linh thú đảo, nàng cũng muốn toàn lực tu luyện, nhanh chóng đột phá đến kết đan kỳ, cùng Lâm Húc từ bí cảnh lúc đi ra. Nàng muốn để Lâm Húc nhìn thấy một cái cường đại mình không còn là chỉ có thể trốn ở Lâm Húc sau lưng thụ nó che chở, mà là có thể cùng hắn đứng chung một chỗ mình. Ba thế lực lớn bên trong, lần này bí cảnh chi hành thu lợi lớn nhất chính là Diêm La Điện, tiếp theo là Linh thú đạo, mà thê thảm nhất thì là Hư Thiên Điện, trúc cơ kỳ tu sĩ toàn quân bị diệt, kết đăng kỳ tu sĩ chỉ có công việc của một người lấy ra. Hư Thương khung hiện tại sắc mặt xanh xám một mảnh. Lâm Húc, ngươi tốt nhất thật chết tại bí cảnh bên trong, nếu không, bản tôn nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Hư Thương khung trong mắt Hàn Quang lóe lên. Kinh hoạt trên tế đàn trận pháp truyền thống, mang theo hư thiên điện duy nhất may mắn còn sống sót kết đan trùng kỳ tu sĩ đi vào, thậm chí đều không có cùng Diêm La Thiên Tử cùng Diệp vô kỵ chào hỏi. Các người có thể thông qua tế đàn truyền tống trận về Diêm La thành, cũng có thể tự động rời đi. Mặc dù Diêm La điện là lần này thu lợi thế lực lớn nhất, tiến vào trong 10 người chỉ có 1 người xác định tử vong, sống sót mà đi ra ngoài tám người. Nhưng Diêm La Thiên Tử trên mặt nhưng không có mảy may vui mừng, bởi vì Lâm Húc chưa hề đi ra. Lâm Húc không có ra, kia Diêm La Thiên Tử muốn hóa thần linh dịch tự nhiên cũng liền không có trông cậy vào. Diêm La Thiên Tử tâm tình vào giờ khắc này có thể nghĩ mà chi? để lại một câu nói về sau, Diêm La Thiên tử cũng mở ra kích hoạt thông hướng Diêm La thành trận pháp truyền thống, cất bước đi vào. "Tiểu tử, hy vọng ngươi thật có thể tại cái này bí cảnh bên trong chống nổi 300 năm đi." "Ho ho, ta có phải là thật hay không chọn đúng đường rồi? Làm sao cảm giác cái này sinh lộ so tử lộ còn kinh khủng hơn đâu?" Vẫn thần phong trong thông đạo, Lâm Húc đánh bay cuối cùng một con yêu thú, một bước chạy sộc phía trước trong cửa lớn, từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển. Tiến vào cái thông đạo này về sau, liền không ngừng mà có yêu thú hướng Lâm Húc phát động công kích, ngay từ đầu chỉ là một chút cấp một cấp 2 yêu thú, theo Lâm Tịch không ngừng trước tiến vào xuất hiện yêu thú cũng càng ngày càng mạnh, vừa mới lâm húc đánh bay yêu thú đều đã là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Cũng may những ngày yêu thú tựa hồ không có cái gì thần trí, chỉ biết sử dụng man lực công kích, không phải như dạng này, lâm húc chỉ sợ sớm đã nằm xuống, căn bản kiên chỉ không đến hiện tại. Nói cũng kỳ quái, hướng tiến vào trong thông đạo về sau, liền không lại có yêu thú xuất hiện, lâm húc cuối cùng có thể thở phào, bất quá hắn toàn thân long nguyên lực lượng cũng kém không nhiều sắp hao hết chỉ toàn, trái phải kiểm tra một hồi, không có phát hiện cái gì nguy hiểm, lâm tịch vội vàng móc ra đan dược căn bảo, bắt đầu vận công khôi phục, dù sao tại cái này cổ quái trong thông đạo. Nếu là không bảo trì tại trạng thái đỉnh phong lời nói, rất khó ứng phó được sắp xuất hiện nguy hiểm không biết. Đầu tiên là cương thi, sau đó lại là không ngừng xuất hiện yêu thú, kế tiếp còn sẽ gặp phải cái gì. Lâm Húc trong lòng thật là có chút không chắc, cái thông đạo này cũng không biết cuối cùng đến cùng thông suốt hướng phương nào, là có hay không có thể đạt tới cuối cùng bảo tàng sở tại điểm, hoặc là nói cho cùng có hay không cuối cùng bảo tàng chỗ, hay là hết thảy đều chỉ là chính Lâm Húc nghĩ đương nhiên. Vừa rồi chỉ lo chiến đấu, Lâm Húc cũng không có hảo hảo nghĩ qua. Tựa hồ tại trước đó kia đoạn trong thông đạo xuất hiện yêu thú mạnh lên tốc độ là cố định, mỗi hơn phân nửa canh giờ thời gian liền tăng lên một cái cấp bậc. Nói một cách khác nếu không phải lâm Húc thực lực đủ mạnh, thông qua khá nhanh lời nói, thậm chí khả năng xuất hiện hóa thần kỳ, thậm chí là hợp thể kỳ yêu thú. Nếu thật là như vậy, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì may mắn còn sống sót khả năng. Nghĩ đến đây bên trong, lâm Húc không khỏi mồ hôi tuôn như nước, sắc mặt trắng bệnh, mình thật đúng là tại trước quỷ môn quan xoay xoay mà không biết à, có thể sống sót thật sự là mạng lớn. Đáng chết thối rùa đen, cùng tiểu gia ta ra ngoài, nhất định phải đập nát ngươi mai rùa. Lâm hút hung tỵ chửi bới nói, bất quá hắn cũng biết. Đừng nói có thể hay không ra ngoài, liền xem như ra ngoài hắn chỉ sợ cũng tìm không thấy Đao Vĩ Huyền Quy Huyền Phách, dù sao tên kia đến từ Yêu Ma Hải, tại hắn đạt tới nguyên anh kỳ trước đó, hắn cũng không dự định lại tiến vào cái chỗ kia. Mặc dù Lâm Húc năng lực hồi phục kinh người, nhưng vẫn là dùng dòng dã 3 ngày thời gian, lúc này mới một lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh phong, mặc dù không biết con đường phía trước sẽ còn gặp gỡ cái gì nguy hiểm không biết, nhưng bây giờ Lâm Húc đã không có đường lui, muốn rời khỏi cũng chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước. Giống, nhiều năm như vậy, rốt cục có vật sống tiến đến, hồng da da ta lại có thể nếm đến tươi mới huyết dục. Cẩn thận từng ly từng tí đi hơn nửa tháng, nhưng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm, thông đạo thật giống như vô cùng vô tận, khiến người ta cảm thấy một loại khó mà chịu được cô tịch. Ngay tại Lâm Húc cảm thấy mình sắp bị loại này cô tịch cảm giác bức cho điên thời điểm, một đạo chấn tiên giống to bỗng nhiên từ phía trước truyền đến, ngay sau đó một cỗ không thể chống cự to lớn hấp lực truyền đến, Lâm Húc còn không có kịp phản ứng thân hình liền bị nhanh chóng hút tới, nặng nghề mà ném xuống đất. Là cái nhân loại a? Cái này cánh tay nhỏ bắt chân, tựa hồ không có mấy lượng thì ta, còn chưa đủ ta nhét cái răng đây này. Ai? Thanh âm trầm thấp khàn khàn từ đỉnh đầu truyền đến. Lâm Húc ngẩng đầu nhìn lên, đúng là một con cao hơn 10 trượng, toàn thân màu đen kịt đứng thẳng hành tẩu cự hùng, mà nơi này thông đạo cũng mở rộng gấp 10 lần, rộng cao túc đủ đạt tới hơn 20 trượng, cự hùng dạng này thần cao ngược lại là không có bị kẹt lại nguy hiểm. Người là ai? Cái này cự hùng cũng không có phóng xuất ra khí tức trên thần, nhưng lại cho Lâm Húc một loại như là đại sơn thâm nguyên cường đại cảm giác áp bách, Lâm Húc nhìn không ra tu vi của nó, nhưng tuyệt đối so Lâm Húc trước đó thấy qua tất cả cao thủ đều cường đại hơn. Ta, ha ha ha, bản tọa Bá Thiên Hùng Vương, Thất Đại Yêu Vương bên trong xếp hạng thứ 2. Cự hùng toàn thân mọc ra như là giáp trụ cơ bắp, nhìn qua vô cùng rắn chắc. Nghe vậy một trận ngửa mặt lên trời cười to, chấn động đến lâm húc lô thai rung động lẩm bẩm. To lớn mặt gấu lập tức chuyển qua lâm húc trước mặt, lập tức để lâm húc cảm giác áp lực đại tăng. Một trận xiềng xích chấn động thanh âm vang lên, lâm húc lúc này mới phát hiện cự hùng hai chân cùng phần eo các bị ba đầu thô to màu đen nhánh xiềng xích khóa lại, cố định tại vách tường một cái âm dương ngư đồ án phía trên. Nguyên lai like là hùng vương, tại hạ lâm húc, hạnh ngộ, đỉnh lấy áp lực, lâm húc từ dưới đất bò dậy, hướng về phía ba thiên hùng vương nét miệng cười một tiếng. Cái này hùng vương thực lực thâm bất khả chắc, căn bản cũng không phải là lâm húc có thể đối phó vừa rồi trận kia quỷ dị hấp lực chỉ sợ sẽ là nó lấy ra, muốn tại nó trong tay chạy trốn chỉ sợ là không có khả năng. Bất quá cái này Hùng Vương mặc dù tướng mạo hung ác, miệng bên trong còn nói muốn đem Lâm Húc cho ăn, nhưng không có lập tức động thủ, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Húc, để Lâm Húc kỳ quái chi hơn hơi thở dài một hơi, đã không có lập tức động thủ, vậy đã nói rõ có đường lui, trước cùng nó tìm cách thân mật lại nói. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này ngược lại là kỳ quái, ngươi không sợ ta đem ngươi cho ăn rồi sao? Có lẽ là hồi lâu không có người bồi mình nói chuyện phiếm giải buồn cô nhân, Bá Thiên Hùng Vương nháy mắt nhìn xem Lâm Húc, có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Hùng Vương ngươi tu vi cao thâm, tiểu tử chút bản lãnh này ở trước mặt ngươi căn bản cũng không giá trị nhấc lên, ngươi nếu là thật muốn ăn ta lời nói sợ thì có ích lợi gì? Lâm Húc trả lời rất đơn côn, tiếp theo tiếng nói nhất chuyện, bất quá ta cảm thấy Hùng Vương ngươi không nhất định sẽ ăn ta. Ồ, vì cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ không ăn ngươi? Nói nghe một chút. Bá Thiên Hùng Vương hứng thú, tại Lâm Húc trước mặt ngồi xuống. Hùng Vương ngươi nếu là thật muốn ăn ta lời nói đã sớm động thủ, làm gì cùng ta nói nhảm, mà lại đến ngoài loại cấp bậc này, có ăn hay không đồ vật đã sớm không có quan hệ gì, không phải sao? Lâm Húc tự tin cười một tiếng. Ha <Haha>, ha, ngươi tiểu tử này ngược lại là cơ linh. Không sai, ta cũng không phải nhất định phải ăn ngươi không thể, ngươi nếu là có thể trả lời ta ba cái vấn đề lời nói, ta chẳng những có thể lấy bỏ qua ngươi, còn có thể giúp ngươi xua tan phía trước hóa huyết chết sương ngủ, giúp ngươi thông qua cái này bên trong. Trả lời vấn đề. Cái này Bá Thiên Hùng Vương nguyên náo là cái kia ra. Thật chẳng lẽ là tại cái này bên trong bị nuốt quá lâu, đều không nốt rồi. Lâm Húc một bên trong lòng bên trong nói thầm lấy, một bên thuận Bá Thiên Hùng Vương chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên trông thấy nơi xa mông lung chỗ nổi lơ lửng một trận huyết sắc mê vụ, từ trước đến nay chính là Bá Thiên Hùng Vương nói tới hóa huyết chết sương ngủ. Chương 164, lắc Lư Hùng Vương, chương 164, lắc Lư Hùng Vương. Nhìn qua tựa hồ không có gì nguy hiểm mà. Thấy Lâm Húc có chút xem thường dáng vẻ, Bá Thiên Hùng Vương hắc hắc cười lạnh một tiếng, nhặt lên một bên một khối tiểu thạch đầu hướng về trong sương mù ném tới. Đương nhiên, cái này tiểu chỉ là tương đối Bá Thiên Hùng Vương mà nói, nó thể tích không sai biệt lắm có Lâm Húc đầu lớn như vậy. Từ từ, một trận để người dùng mình thanh âm vang lên, hòn đá vừa tiếp xúc mê vụ liền bị nhanh chóng ăn mòn biến thành máu tươi, thấy Lâm Húc ra đầu tóc thẳng nha, nương nặng. Còn tốt có cái này, Bá Thiên Hùng Vương nhếch nhở, nếu không mình đần độn địa sông đi vào, vậy còn không gặp vận rồi lớn rồi tiểu tử, nhìn thấy chưa? Cái này hóa huyết chết xương mù trừ hùng gia gia ta, căn bản không người có thể phá, ngươi nếu có thể trả lời ta ba cái vấn đề, ta liền giúp ngươi xua tan huyết vụ, cho ngươi đi qua, như thế nào? Vậy nếu là ta trả lời sai đây? Trả lời sai lầm, đó là đương nhiên là ngoan ngoãn để hùng gia gia ta ăn ngươi. Đừng nói hùng gia gia ta không cho ngươi cơ hội." Bá Thiên Hùng Vương hắc hắc cười ra lấy, một luồng áp lực vô hình gắt gao để ép Lâm Húc, Lâm Húc cảm thấy hiểu rõ, cái này Hùng Vương thực tế là có chút ác thú vị a, muốn ăn mình còn muốn ăn gọi tên chính môn thuận, mình muốn thật không đáp lại được vấn đề của nó nó liền có thể yên tâm thoải mái địa ăn hết mình, cái này không đặng. bất quá muốn ăn ta, liền sợ ngươi không có tốt như vậy khẩu vị. nói vấn đề đi. đỉnh lấy áp lực, lâm húc kiên định mở miệng nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ. vấn đề thứ nhất, ngươi có biết hay không hùng da gia trên người ta có bao nhiêu cây mao? ta đếm tới ba, đáp không được coi như người thua. mẹ nó, cái này thối gấu cố ý, trên người nó mao nhiều như vậy, ba hơi thời gian làm sao có thể đếm rõ được. bất quá, lâm húc trong lòng cười lạnh, nghĩ cứ như vậy hố đến ta, ngươi cái này thối gấu còn chưa đủ tư cách. mỉm cười, lâm húc phun ra ba chữ, không biết trả lời sai lầm, a ah ha ha, bá thiên hùng vương đắc ý cười ha hà, giơ lên to lớn tay gấu, liền muốn hướng phía lâm húc một chưởng chụp được, để hùng ra gia, gia ta đem ngươi đập thành bánh thịt nướng lên ăn. chậm đã, mắt thấy tay gấu liền muốn đập tới đỉnh đầu, đập vào mặt kính phong cào đến lâm húc gương mặt đau nhức, lâm húc lại là không chút hoang mang địa phun ra hai chữ, hô, to lớn tay gấu tại khoảng cách lâm húc đỉnh đầu không đủ hai thốn ngừng lại, lâm húc không khỏi nhẹ nhàng địa thở một hơi, phía sau lưng ẩn ẩn có chút phát lạnh, nếu là cái này thối gấu không dừng lại, cái mạng nhỏ của hắn sẽ phải không có, bất quá còn tốt, đối phương hay là ngừng lại cái này cũng liền để lâm húc đối với mình có thể bình an thông qua cái này bên trong có mấy phần tự tin tiểu tử ngươi là có gì ngôn gì muốn bàn giao ha bá thiên hùng vương vết miệng nhìn xem lâm húc ta đã trả lời ra ngươi vấn đề ngươi vì cái gì còn muốn giết ta lâm húc không hề nhượng bộ chút nào cùng bá thiên hùng vương nhìn nhau nói hiệu nói vượng ngươi căn bản cũng không có nói ra ta có bao nhiêu cây mao cái kia bên trong trả lời rồi bá thiên hùng vương trừng ánh mắt lên một đạo khí thế bao táp mà lên ép tới lâm húc cơ hồ hít thở không thông hùng vương ngươi vừa rồi hỏi chính là ta có biết hay không trên người ngươi có bao nhiêu cây mao cũng không hỏi ta trên người người có bao nhiêu cây mao, ta trả lời nói không biết. cái này có sai a? cái này, tựa như là không sai. bá thiên hùng vương có chút chần chở. hùng vương ngươi nói ra tới hẳn là chắc chắn a? kia là đương nhiên, ta thế nhưng là bá thiên hùng vương. một miếng nước bọt một cái đinh. nói ra tự nhiên chắc chắn. vậy ta liền không có đáp sai, ngươi kế tiếp theo sách vấn đề thứ hai đi. lâm húc vội nói. bá thiên hùng vương gãi đầu một cái, suy nghĩ một trận, có chút không cam lòng nhẹ gật đầu. vậy được rồi, cái này để thứ nhất coi như ngươi thông qua, bất quá. Phía sau đề mục nhưng là không còn đơn giản như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ nhẹ nhàng như vậy lỡ dối quá quan." Lâm Húc nợ nụ cười. "Cái này Hùng Vương dáng dấp là gấu, cái này đầu góc cũng là gấu não. Cứ như vậy bị mình cho lắc lư quá khứ. Xem ra nó cái gọi là vấn đề đều không phải cố định, chỉ cần nói có lý, liền không sợ không vượt qua được." Nghĩ như vậy, Lâm Húc khẩn trương trong lòng lập tức đi không ít. "Vấn đề thứ hai, ngươi có biết hay không? Không phải, ngươi đến nói cho ta cái này Hóa huyết chết xương mù phạm vi." Bá Thiên Hùng Vương chỉ về đằng trước kia tràn ngập toàn bộ thông đạo Hóa huyết chết xương ngủ gầm nhẹ nói. "Hóa huyết chết xương ngủ phàm vi." cái này lâm húc làm sao biết từ cái này bên trong nhìn sang cũng nhìn không ra huyết vụ này đến cùng tọt khắp bao dài mà lại thần thức tìm tòi nhập trong đó liền sẽ bị thốn phệ hoàn toàn không có cách nào đoán chừng mà lâm húc cao mày suy nghĩ nửa ngày về sau ngẩng đầu lên nói không biết ha ha lần này ngươi đáp sai đi chết đi cho ta bá thiên hùng vương một tiếng đắc ý nhè răng cười lại lần nữa giống to phản phất muốn đem trước án khí cùng một chỗ phát tiết ra ngoài to lớn tay gấu lần nữa hướng về lâm húc chụp lại ai ai ai làm gì đâu ngươi đây là ta chỗ nào đáp sai rồi bá thiên hùng vương dừng lại công kích mặt lạnh lấy nhìn xem lâm húc Ngươi không có thể nói ra cái này hóa huyết chết dương ngủ cụ thể phạm vi, cái này chẳng lẽ còn không có sai à? Tiểu tử, ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích hợp lý, nếu không hùng gia gia ta cũng sẽ không khinh suất tha thứ ngươi. Ngươi chỉ là để ta nói một chút cái này hóa huyết chết dương ngủ phạm vi, cũng không có để ta nói ra cụ thể trị số a, ta trả lời nói không biết, cái này có cái gì không đúng? Rõ ràng liền là chính ngươi vấn đề không đủ nghiêm cẩn, chẳng lẽ cũng phải trách tại trên đầu của ta. Đường Đường Bá Thiên Hùng Vương sẽ không như thế không có phần a. Ngươi? Bá Thiên Hùng Vương tức giận đến một trương mặt gấu đỏ bừng, thân thể đều có chút hơi run bắt đầu. Thế nào? Không phản bác được rồi. Thẹn quá hóa giận rồi. Dự định nói không giữ lời rồi. Lâm Húc buông tay, nhắm mắt lại, nếu là như vậy, vậy ngươi động thủ đi, ta không lợi nào để nói. Ngoài miệng nói như vậy, Lâm Húc đã âm thầm vận khởi Long Nguyên, nếu là Bá Thiên Hùng Vương thật thẹn quá hóa giận trụ được tới, hắn liền lập tức dùng Di hình hoán ảnh đả mệnh, dù sao cái này tính mệnh thế nhưng là mình, không thể hoàn toàn ký thác vào Bá Thiên Hùng Vương trên thân. Ngu ngơ nửa ngày, Bá Thiên Hùng Vương lúc này mới có chút không cam lòng thở dài, tốt a, cái này để thứ nhị cũng miễn cưỡng tính ngươi thông qua, bất quá thứ ba để ngươi liền tuyệt đối không có vận tốt như vậy. Bá Thiên Hùng Vương trong lòng cũng có chút ảo não, Lâm Húc tiểu tử này là tại là quá giàu hoạt, sớm biết dạng này mình ra cái gì phá để a, trực tiếp một bàn tay chụp chết hắn. Chẳng phải có mối mẹ thịt nướng đến miệng nha, như thế rất tốt, mua dây buộc mình a. Bá Thiên Hùng Vương nộ khí đằng đằng địa trừng mắt Lâm Húc, trong lô mũi thở hổn hển nói, "Để thi thứ ba, ngươi đến nói một chút tuổi của ta. Muốn nói ra cụ thể chỉ số. Lần này ta nhìn ngươi làm sao lợi dụng sơ hở." Lâm Húc nhìn xem thở phì phì Bá Thiên Hùng Vương, trong lòng cười thầm, liền ngươi trí thông minh này, ta nếu là chui không đến chỗ trống kia mới gặp ủy. Không biết lần này lâm húc không có chút nào do dự trực tiếp mở miệng nói ngươi hỗn đàn bá thiên hùng vương tức giận đến ngửa mặt lên trời gào thét buộc hắn xích sắc hoa hoa tác hưởng hai mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào lâm húc ngươi nói cho ta rõ vì cái gì lại là không biết không biết là không biết ta ta xác thực không biết ngươi cụ thể tuổi tác mà lâm húc một bộ đương nhiên dáng vẻ ừ vậy ngươi chính là đáp sai đáp sai sẽ chết lần này ngươi không lợi nào để nói đi chết đi bá thiên hùng vương gầm thét chuẩn bị phát động công kích ai ai ai cùng cùng vân vân ta tựa hồ không sai đi ngươi tại sao lại muốn giết ta Ngươi cũng không nói đến tuổi của ta trị số, ta chẳng lẽ còn không thể giết ngươi sao?" Đại địa bạo hùng âm hiểm cười hắc hắc nói, "Lần này vấn đề của ta thế, nhưng là rất nghiêm cẩn, ngươi còn có cái gì có thể giao biện? Cái này tựa hồ không đúng sao?" Hùng Vương trước ngươi nói là muốn ta trả lời ba cái vấn đề, nếu như ta trả lời sai lầm, ngươi liền muốn giết ta, đúng không? "Không sai." "Kia chẳng phải kết, ngươi đã đưa ra ba cái vấn đề, ta trả lời không biết, đây không tính là sai a? Ta cho ngươi sai lầm đáp án a?" Cái này, Bá Thiên Hùng Vương có chút mắt trợn tròn, nó bị Lâm Húc cho cuốn hồ đồ. "Đã ta không cho ngươi sai lầm đáp án." mà lại ta đã trả lời ba cái vấn đề vậy là ngươi không phải hẳn là làm tròn lời hứa giúp ta khu trừ những này hóa huyết chết xương mù đầu. Lâm Húc cũng không định cho cái này Bá Thiên Hùng Vương suy nghĩ thời gian rèn sắc khi còn nóng nói giống như có chút đạo lý Bá Thiên Hùng Vương đầu hốc trong mặt gật gật đầu lúc đầu nó là muốn hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ nó luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng đinh nhưng Lâm Húc căn bản cũng không cho nó suy nghĩ thời gian bức bách tại mặt mũi chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu tốt đa tiểu tử tính là ngươi hảo vận thùng ra ra ta nói lời giữ lời làm rơi những nảy hóa huyết chết xương mù giúp ngươi thông qua xoay người Bá Thiên Hùng Vương mở cái miệng rộng đối phía trước thông đạo hung hăng khẽ hấp, lập tức một cỗ to lớn hấp lực từ nó đen nhánh miệng lớn bên trong sinh ra, phía trước hóa huyết chết xương mù hoa vì một đầu dài lưỡi màu đỏ ngòm hướng về trong miệng nó chui vào. Thời gian qua một lát liền bị nó thôn phệ không còn một mảnh. Lâm hút thấy một trận thật lưỡi, ai ra? Cái này Bá Thiên Hùng Vương cũng quá mạnh đi, lợi hại như vậy hóa huyết chết xương mù lại bị nó cho nuốt. Xem ra vừa rồi đem mình hút tới kia cỗ kinh khủng hấp lực chính là gia hỏa này lấy ra, còn tốt nó đần đẫn muốn nói cái gì vấn đề, nếu không mình sớm đã bị nuốt ăn. Đi thôi, tiểu tử. Bá Thiên Hùng Vương ồn ùn nói. Lâm Húc nhìn xem bị tỏa liên cố định tại trên vách tường Bá Thiên Hùng Vương, tâm lý bỗng nhiên dâng lên mấy điểm khâm phục, cái này Bá Thiên Hùng Vương thực lực so với hắn đến cao đến không hết, mặc dù nhìn qua có chút khó nốc, nhưng là lời hướng ngàn vàng, so với một ít mặt ngoài da vẻ đảm bạo, sau lưng bên trong nam đạo nữ sướng âm hiểm hạng người phải tốt hơn nhiều. Hùng Vương, bảo trọng. Nếu là có khả năng lời nói, Lâm Húc thật nghĩ đem Bá Thiên Hùng Vương mang rời khỏi lối đi này bên trong, thế nhưng là buộc lại Bá Thiên Hùng Vương những cái kia xích sắt ngay cả Hùng Vương chính mình cũng làm không ngừng, hứa chi là hắn cũng chỉ có thể hướng về Bá Thiên Hùng Vương âu quyền, cất bước hướng về phía trước đi đến. Theo trước thông đạo tiến vào nửa nén hương thời gian, phía trước rộng mở trong sáng, Lâm Húc đi tới một mảnh trong hoang dã, mà liền tại khoảng cách thông đạo cách đó không xa trên hoang dã, xuất hiện một cái huyết hồng sát tế đàn. Cái này tế đàn cái bậy vậy mà là từ vô tận thi hải tạo thành, có thi thể, có chim thú thi thể, cũng có nhân loại thi thể, rối loạn tung hoành, dữ tợn vô cùng, thấy Lâm Húc một trận tê cả da đầu. Từng giọt máu tươi cũng không biết là từ đâu nhi trào ra, không ngừng mà từ trên tế đàn rơi xuống, đem tế đàn bốn phía nhiễm cái thông đấu, toàn bộ vùng bỏ hoàng cũng hiện ra một loại đỏ sẫm chi sắc. Chương 165: Huyết sát tế đàn. Trước 165, huyết sắc tế đàn. Bên trên bầu trời lại có một vòng tàn nguyệt. Chỉ bất quá cái này tàn nguyệt lại là huyết hồng sắc. Cùng vùng bỏ hoang bên trên huyết sắc tế đàn làm nổi bật bắt đầu lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ vùng bỏ hoang trừ tòa này huyết sắc tế đàn cùng trên trời tàn nguyệt bên ngoài, căn bản chính là không có vật gì. Chính giữa tế đàn nổi lơ lửng một viên huyết sắc hạt châu, tràn đầy địa xoay tròn lấy, tản ra một trận lung dung huyết quang hầm mang. Hạt châu này, nhìn qua có chút quen mắt ta. Lâm Húc không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lẳng lặng quan sát lấy trong tế đàn hạt châu màu đỏ ngỏm luôn cảm thấy hạt châu này dáng vẻ có chút quen thuộc, tựa hồ ở đâu bên trong nhìn thấy qua đồng dạng. đúng, khóa lại bá thiên hùng vương xiềng xích chỗ kết nối trên vách tường kia âm dương ngư đồ án âm ngư tựa hồ chính là huyết hồng sắc, lớn tiểu cũng kém không nhiều. chẳng lẽ? lâm húc trong mắt lóe lên một đạo sáng mang, một cái lắc mình từ tế đàn phía trên vượt qua, một tay lấy hạt châu màu đỏ ngòm nắm ở trong tay. còn chưa kịp cao hứng, tế đàn đống nhiên kịch liệt đung đưa, tạo thành tế đàn nền móng thi thể toàn bộ đều sống, đồng thời vùng bỏ hoang thổ địa phía trên cũng có đại lượng thi thể phá đất mà lên, một cỗ tĩnh mịch yêu tả chi khí tại toàn bộ trên quang dã. Lâm Húc sắc mặt đại biến, nói đùa cái gì, những cương thi này ít nhất cũng là kết đan hậu kỳ trở lên tu vi, đến cái một lượng cái hắn còn miễn cưỡng có thể đối phó, thoán một cái đến như vậy nhiều, hắn, cái này cánh tay nhỏ bắt chân, lại nhiều 10 cái cũng không đủ những quái vật này gặp à. Thừa dịp còn không có bị vây quanh, Lâm Húc một cái di hình hoán ảnh hiện lên tế đàn, hướng về trong thông đạo vào vào, nhanh chóng hướng về Bá Thiên Hùng Vương vị trí chạy đi. Gấu đốc, không đúng, là Hùng Vương tiền bối. Theo Lâm Húc gọi, Bá Thiên Hùng Vương núi nhỏ kia đổi to con thân thể ầm vang xuất hiện tại hắn trước mặt. Một đôi gấu mắt nhìn chằm chằm hắn, tiểu tử, ta đã giữ lời hứa giúp ngươi thông qua. Ngươi còn chạy về tới làm gì? Cái này sao? Vạn Bối nghĩ nghĩ, khó được gặp được tiền bối dạng này lực có thao lược, trí tuệ hơn người tồn tại. Muốn cùng tiền bối nhiều giao lưu trao đổi, tham khảo. Thật sao? Bá Thiên Hùng Vương con mắt một nghiêng, tiểu tử này sẽ không là đang giễu cợt nó a. Ngươi nghĩ giao lưu cái gì? Là như vậy, vừa rồi Hùng Vương tiền bối ngài không phải cho ta sách ba cái vấn đề a. Ta hiện tại cũng cho tiền bối ngươi sách một vấn đề, ngươi nếu là trả lời chính xác, ta liền nghĩ biện pháp cứu ngươi rời đi cái này lồng giam." Lâm Húc nói, ánh mắt đã nhìn về phía trên vách tường âm dương ngư đồ án, quả nhiên kia âm ngư phía trên đều có lỗ hổng lớn tiểu cũng mang bên trong cất hạt châu màu đỏ ngòm vừa vặn tương xứng như hắn đoán không lầm Này huyết sắc hạt châu chính là giải khai xiềng xích mấu chốt cứu ta rời đi cái này bên trong tiểu tử ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa cái này máu sắt tinh kim xiềng xích ngay cả hùng gia gia ta đều không thể kéo được liền ngươi cái này cánh tay nhỏ mảnh chân có thể có biện pháp bá thiên hùng vương sắc mặt trầm xuống tiểu tử ngươi sẽ không phải là đến tiêu khiển hùng gia gia ta à nhìn ngai nói sao lại có thể như thế đây văn bối nếu là không có nắm chắc làm sao lại nói loại lời này tiền bối ngài hay nói có dám hay không à một lời đã định nếu là ngươi dám gặp ta hùng gia gia ta liền đem ngươi nướng lên ăn bá thiên hùng vương trong lỗ mũi phun ra hai đầu khí thô ngươi hỏi đi tiền bối ngươi có thể nhìn ra ta sống bao nhiêu tuổi à hả hùng vương sững sờ tiếp lấy cười lên ha ha tiểu tử ngươi vấn đề này cũng không tránh khỏi quá đơn giản đi hùng gia gia ta nếu là ngay cả cái này cũng nhìn không ra đến còn có cái gì tư cách sưng yêu vương bá điệu một vệt kim quang từ bá thiên hùng vương trong mắt bắn ra bao phủ lại lâm húc thân thể lập tức lâm húc liền có một loại toàn thân đều bị nhìn thấu cảm giác giống như cả người bỗng nhiên biến thành bị lột sạch quần áo tiểu cô nương cảm giác có chút quái dị tựa hồ là bị hùng vương trong mắt kim quang kích thích đến lâm húc linh điển không gian bên trong thanh liên đột nhiên thả ra một trận lục mang bảo vệ lâm húc đan điển hùng vương kim quang nhanh chóng bị sắp xếp ra ngoài không cách nào tức tiến vào a cái này hảo hảo kỳ quái hùng vương thu hồi trong mắt kim quang hơi kinh ngạc mà nhìn xem lâm húc hắn vừa rồi sử dụng thế nhưng là thiên nhãn thần quang lẽ ra muốn dò xét ra lâm húc như thế cái tu vi dưới mặt đất tiểu tử tình huống hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay thế nhưng là tiểu tử này đan điển cũng rất là cổ quái. Thậm chí ngay cả Thiên Nhãn Thần Quang đều nhìn không thấu. Bất quá mặc dù nhìn không ra Lâm Húc trong đan điền tình huống, nhưng nó tuổi tác còn có thể nhìn ra, thậm chí Bá Thiên Hùng Vương còn nhìn ra Lâm Húc bản thể, Lâm Húc vậy mà là dao long hóa hình mà thành, cũng không phải là nhân loại. Thế nào Hùng Vương, ngươi có thể đáp ra a? Bá Thiên Hùng Vương nhìn một chút Lâm Húc, cũng không có vội vã trả lời, sờ lên cầm suy nghĩ một trận về sau, có chút cả lâm nói, "Không, không biết. Chúc mừng ngươi trả lời." Thật. Bá Thiên Hùng Vương sững sờ. Đương nhiên, kỳ thật mặc kệ Hùng Vương trả lời chính là cái gì, Lâm Húc đều sẽ nói nó trả lời. Ha ha, tiểu tử Ta đã sớm nói, chút chuyện nhỏ này không làm khó được Hùng gia, gia ta." Bá Thiên Hùng Vương đắc ý nở nụ cười, "Kia tiểu tử, ngươi nên thực hiện lời hứa. Ngươi muốn làm sao cứu ta ra ngoài?" Lâm Húc đang muốn trả lời, một trận ầm ầm tiếng bước chân từ phía sau trong thông đạo truyền đến, lại là những cái kia phục sinh thi thể đuổi theo. "Cái này thứ gì?" Lâm Húc giả ra một mặt thần sắc kinh hoàng lách mình trốn đến Bá Thiên Hùng Vương sau lưng. "Một chút bị máu sát tế đàn thao túng hoạt thi mà thôi, tại Hùng gia gia mắt bên trong soi như sâu kiến." "Sâu kiến?" "Ưống, khẩu khí thật lớn." Lâm Húc nhìn vẻ mặt kiệt nạo chi sắc Bá Thiên Hùng Vương, thầm nghĩ ra hỏa này sẽ không là đang khoác lác cả. Những cái này hoạt thi bên trong có thật nhiều ngay cả Lâm Húc đều nhìn không ra tu vi, tất nhiên là so nguyên anh kỳ lợi hại hơn tồn tại, tại Bá Thiên Hùng Vương trong miệng vậy mà là sâu kiến, cũng không biết cái này Hùng Vương đến cùng là tu vi gì. Thế nào, không tin? Vậy ngươi xem tốt. Bá Thiên Hùng Vương hừ một tiếng, há hốc miệng ba bắt đầu hấp khí, chỉ thấy một trận cuồng phong từ Bá Thiên Hùng Vương trong miệng phun ra, hướng về kia chút hoạt thi dũng mãnh lao tới, nhẹ nhàng một quyển sau đó hướng về Bá Thiên Hùng Vương trong miệng kéo đi, càng đến gần Bá Thiên Hùng Vương miệng rộng, những này hoạt thi thể tích liền trở nên càng nhỏ, bất quá thời gian qua một lát, Tất cả theo Lâm Húc không thể địch nổi hoạt thi đều bị Bá Thiên Hùng Vương thôn phệ sạch sẽ. Rất lâu không ăn thịt, hương vị vẫn được, chỉ là không dùng dùng lửa đốt nướng, có chút mùi tanh. Bá Thiên Hùng Vương vô vô cái bụng, thấy Lâm Húc sừng sốt một chút. Ta cái ai ra, cái này Hùng Vương quá khỏe khoắn, nhiều như vậy đáng sợ hoạt thi cứ như vậy một cái nháy mắt liền bị hắn cho hết nuốt, cái này Hùng Vương đến cùng tu vi gì? Chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết hóa thần kỳ, hợp thể kỳ cao thủ cũng không có phần này bản sự a. Tiểu tử, cái này quế rối da hỏa đã bị ta ăn, hiện tại ngươi có thể nói đi, ngươi muốn làm sao cứu ta ra ngoài? Nếu là nói không ra, ta liền đem ngươi cũng cùng một chỗ ăn. Bá Thiên Hùng Vương đem đầu tiến đến Lâm Húc trước người, to lớn gấu trong miệng ẩn ẩn còn có cái này một cỗ huyết tinh chi khí, để Lâm Húc không khỏi có chút tê cả da đầu. Gia hỏa này chính là cái giết người không chấp mắt mặt hàng, nếu là trước đó nó ra tay với mình lời nói, mình tuyệt đối trốn không được. Hy vọng này huyết sát hạt châu thật có thể giải khai xích sắt đi, không phải cái này bá Thiên Hùng Vương nổi cơn giận, mình coi như thảm. Hùng Vương yên tâm, ta đương nhiên sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa có chút mất tự nhiên cười cười, lâm Húc đi đến bên tường, thả người nhảy lên bắt lấy từ âm dương ngư đồ án bên trong dối ra xích sắt, móc ra hạt châu màu đỏ ngòm hướng về âm ngư theo đi lên. kín kẽ, không lớn không tiểu phù hợp, hạt châu màu đỏ ngòm vừa mới để vào âm ngư bên trong, từng đạo huyết khí liền từ trong đó tỏ khắp mà ra, toàn bộ âm dương ngư đồ án toát ra huyết sắc hồng quang, máu sắc tinh kim xiềng xích toàn thân đều bị nhuộn thành huyết hồng sắc. huyết hồng châu, tiểu tử ngươi vậy mà làm tới thứ này, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. mới vừa nhìn thấy lâm hút móc ra hạt châu màu đỏ ngòm. Bá Thiên Hùng Vương con mắt liền trừng phải căng trọn, khi nhìn đến khóa lại máu của mình sắt tinh kim xiềng xích biến sắc về sau, con hàng này nhịn không được cười ha ha. Cho ta mở. Rống to một tiếng, Bá Thiên Hùng Vương trên thân cơ bắp khối khối hở ra, dùng sức thoáng dây rủa, đã biến thành huyết hồng sát xiềng xích lập tức vỡ vụn ra. Ha ha ha, ta Bá Thiên Hùng Vương rốt cục tự do, ta rốt cục có thể rời đi cái địa phương đáng chết này. Theo xiềng xích vỡ vụn cùng Bá Thiên Hùng Vương tiếng cùng thiếu, cả tòa thông đạo kịch liệt đung đưa, mắt thấy là phải sập. Không phải đâu, chẳng lẽ ta muốn bị trôn ở chỗ này? Làm sao luôn gặp được loại chuyện này? Lâm Húc thống khổ che cái chán, đang định quay người chạy trốn, lại bị Bá Thiên Hùng Vương một phát bắt được. Tiểu tử đừng hoảng hốt, chút chuyện nhỏ này tính không được cái gì, hùng ra ra mang ngươi rời đi chỗ này. Bá Thiên Hùng Vương nói, to lớn tay gấu chống rông gạch một cái, sẽ mở một đạo không gian thật lớn khe hở, mang theo Lâm Húc đâm đầu lao vào. Cái này bên trong là Vẫn Thần Phong đỉnh núi, chúng ta cái này liền ra rồi. Vẫn Thần Phong đỉnh núi chỗ, đống nhiên xuất hiện một khe hở không gian, Bá Thiên Hùng Vương mang theo Lâm Húc từ khe hở bên trong chui ra. Tiểu tử, nghe ngươi khẩu khí ngươi là từ cái này đổ bộ đỉnh núi tiến vào ngục giam. Bá Thiên Hùng Vương nhìn trung quanh một lần hỏi. Ngục giam. Lâm Húc sững sờ. Chính là vây khốn hùng gia gia ta địa phương quỷ quái kia. Bá Thiên Hùng Vương giải thích nói, "Không sai, ta đúng là từ cái này bên trong đi vào." Lâm Húc đem mình như thế nào bị Đao Vĩ Huyền Quỷ ám toán tiến vào ngục giam sự tỉnh tự thuật một lần. Lẽ nào lại như vậy? Bá Thiên Hùng Vương hung hăng giậm chân, lập tức toàn bộ vạn thần phong một trận lay động, huyền quỷ nhất tộc làm sao lại ra như thế một cái âm hiểm xảo trá bại hoại, cùng hùng gia gia ta trở lại tiên giới, nhất định phải đi tìm Huyền Nguyên tên kia hảo hảo nói một chút. Tiên giới? Nói vô tâm, người nghe lưu ý, Lâm Húc con mắt lập tức trừng phải căng tròn nói chuyện đều có chút cả lầm, gấu, hùng vương tiền bối, ngươi, ngươi là tiên giới đến, đúng à? làm sao? cái này rất kỳ quái sao? Bá thiên hùng vương nháy nháy mắt, tiếp lấy một mặt giật mình giáng vẻ, cũng đúng, ngươi tiểu tử này tu vi thấp như vậy, khoảng cách phi thăng còn sớm đây, khó trách chưa từng nghe qua hùng gia gia đại danh của ta. tiểu tử, ta nhưng nói cho ngươi, ta Bá thiên hùng vương tiên tuổi tại tiên giới cũng là uy danh hiển hách, thế nào? có phải là rất giật mình, rất sùng bái ta à? Lâm Húc Đích thật là rất giật mình, Bá thiên hùng vương địa vị so lúc trước hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, cái này vậy mà là một con thành tiên gấu. Chương 166, ban đầu chi địa, chương 166, ban đầu chi địa. Bá Thiên Hùng Vương vậy mà là đến từ tiên giới, mà lại nghe vào tựa hồ tại tiên giới hay là không tầm thường đại nhân vật. Tin tức này thực tế là quá mức rung động, trong lúc nhất thời Lâm Húc cũng không biết mình nên nói cái gì cho tốt, khó trách những cái kia theo Lâm Húc không thể địch nổi hoặc thi bị nó dễ dàng liền cho nuốt cái không còn một mảnh. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lâm Húc tâm tư hoạt lạc, cái này Bá Thiên Hùng Vương chính là lớn nhất bảo vật ta, nếu có thể mang theo trên người, còn có ai dám gây bất lợi cho chính mình. Tiểu tử, ngươi làm gì nhìn như vậy lấy Hùng gia gia ta? Lâm Húc hai mắt sáng lên nhìn xem Bá Thiên Hùng Vương, thấy Hùng Vương một trận mồ hôi mao đứng đấy, tiểu tử này nhìn ánh mắt của mình làm sao cổ gái như vậy? Không có gì, hắc hắc. Lâm Húc cười hắc hắc, Hùng Vương, ngươi lợi hại như vậy, làm sao lại bị giam đến kia trong ngục giam? Lâm Húc là sát thực rất hiếu kỳ, Bá Thiên Hùng Vương mạnh mẽ như vậy thực lực, ai buồn sự lớn như vậy đưa nó quan vào ngục giam bên trong, còn dùng máu sát tinh kim xiềng xích đưa nó cho khóa lại. Cái này sao? Gấu có thất thủ, bị tiểu nhân cho an toàn, hắc hắc. Bá Thiên Hùng Vương trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên tân sắc, có chút mập mờ suy đoán, Lâm Húc cũng nhìn ra Bá Thiên Hùng Vương xấu hổ rất thông minh cũng có ở cái đề tài này bên trên dây dưa hùng vương ngươi tiếp xuống có tính toán gì về tiên giới đi a mặc dù rất muốn đem bá thiên hùng vương cho rụ rỗ nhưng lâm húc trong lòng cũng rất rõ ràng cái này độ khó rất lớn người ta mặc dù là đồ gấu nhưng cũng là một con thành tiên gấu a hùng chi còn là cái gì thất đại yêu vương một trong, tại tiên giới địa vị có vẻ như còn không thấp hiện tại đã thoát khốn, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian về tiên giới tiên giới ta ngược lại là muốn trở về bá thiên hùng vương thần sắc cảm động cái này bên trong là tiên tam giới chiến trường là bị di khí chi địa Ta căn bản là không cảm ứng được tiên giới không gian toạ độ, muốn trở về căn bản chính là không có khả năng sự tình a, ai? Tam giới chiến trường, di khí chi địa, tiên giới toạ độ, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Lâm Húc nghe sững sốt một chút, không đa nghi bên trong lại là phun lên một tia ý mừng. Bá Thiên Hùng Vương không có cách nào về tiên giới, vậy mình chẳng phải có cơ hội rồi? Tiêu Hùng Vương tiền bối, ngươi nếu là không có chỗ ngồi có thể đi lời nói, không bằng liền tạm thời đi theo ta thế nào? Đi theo ngươi. Bá Thiên Hùng Vương buồn cười nhìn xem Lâm Húc, tiểu tử ngươi sẽ không phải muốn để ta đi theo ngươi hạ giới không gian a? Thế nào? Không được a? cũng không phải không được, bất quá ta nếu là đi hạ giới không gian, rất dễ dàng bị tiên đạo phát hiện, sẽ hạ xuống lôi kiếp. Hùng gia gia ta ngược lại là không quan trọng, ngươi chỉ sợ cũng phải tao đương, tiểu tử. ngươi bây giờ còn muốn để ta đi theo ngươi à? Bá thiên hùng vương hí ngược mà nhìn xem lâm húc. ngươi đến hạ giới sẽ khiến tiên đạo hạ xuống lôi kiếp. lâm húc có chút giật mình nhìn xem Bá thiên hùng vương. bằng không ngươi cho rằng đâu? tiên phàm khác nhau, người của tiên giới là không thể tùy tiện đi vào hạ giới không gian, bởi vì không gian tiếp nhận không được. ta nếu là thật đi theo ngươi hạ giới không gian, động tác hơi lớn một chút cũng sẽ khiến thiên đạo chú ý. Hạ xuống diệt tuyệt thần lôi, đương nhiên, hạ giới không gian lôi kiếp đối hùng gia gia ta đến nói không tính là cái gì. Nhưng tiểu tử ngươi tuyệt đối ngăn cản không được. Bá thiên hùng vương thở dài, chỉ sợ hùng gia gia ta chỉ có thể đợi tại cái này di vong chi địa. Ai? Bất quá so với ngục giam bên trong cũng coi là không sai. Chỉ ít cái này bên trong không gian không nhỏ, còn có một số cái vật sống cũng không thiếu thịt nướng. Tiên giới người đến hạ giới sẽ gặp phải thiên đạo bại xích. Lâm Húc cũng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá hắn ngược lại không có hoài nghi Bá thiên hùng vương đang gặp hắn, bởi vì không cần thiết. Đống nhiên ở giữa, Lâm Húc trong đầu một tia sáng hiện lên nếu để cho bá thiên hùng vương đợi tại linh điển không gian bên trong, hẳn là liền sẽ không bị thiên đạo cho phát giác được đi. hiện tại linh điển không gian có thể tại bên ngoài cơ thể hiện ra cửa vào, muốn để bá thiên hùng vương tiến vào bên trong ngược lại là không có vấn đề gì. bất quá linh điển không gian bên trong thế nhưng là có không ít bí mật, nếu để cho bá thiên hùng vương đi vào, bí mật kia coi như đều bại lộ, bộ dạng này đáng ra hùng vương tiền bối, ta có một cái biện pháp có thể mang ngài rời đi cái này bên trong, sẽ không bị thiên đạo phát giác, nhưng ngươi muốn lặp xuống huyết đệ, muốn bảo thủ bí mật, tuyệt không đối đầu ta chuyện bất lợi, như thế nào? cân nhắc đường này. Lâm Húc vẫn là không muốn từ bỏ cái này cơ hội tuyệt vời, như thế một con thực lực nghịch thiên đấu, đây chính là so tiên khí còn muốn quý giá, nếu thật là bỏ qua vậy hắn tuyệt đối sẽ hối hận chết, cắn răng, Lâm Húc hay là quyết định để Bá Thiên Hùng Vương tiến vào linh điển không gian bên trong. Chỉ bất quá, cái này nên làm phòng bị cũng không thể quên, mặc dù cái này Bá Thiên Hùng Vương nhìn qua tương đối khờ ngốc, không có gì tâm kế, nhưng phòng người, không, là phòng gấu chi tâm không thể không. Ngươi thật có thể mang ta rời đi cái này gì vòng chi địa, sẽ không bị thiên đạo phát giác. Bá Thiên Hùng Vương trợn to mắt nhìn Lâm Húc. Không sai. Không chỉ có như thế. Nếu như ta may mắn phi thăng tiên giới lời nói, đến lúc đó Hùng Vương tiền bối ngài cũng liền có thể cùng ta cùng một chỗ trở lại tiên giới. Lâm Húc khẳng định nhẹ gật đầu, "Bất quá Hùng Vương ngươi nhất định phải phát hạ huyết thệ, bởi vì đây là ta bí mật lớn nhất, ngươi phải cam đoan không tiết lộ ra ngoài, cũng không làm bất luận cái gì gây bất lợi cho ta sự tình." "Tốt, chỉ cần tiểu tử ngươi thật có thể đem ta mang rời khỏi cái này bên trong, phát cái huyết thệ tính là gì? Tiểu tử ngươi hợp khẩu vị của ta, ta lúc đầu cũng không có ý định gây bất lợi cho ngươi." Bá Thiên Hùng Vương híp mắt tinh tế nhìn Lâm Húc một hồi, cười ha ha một tiếng, giơ lên tay gầu muốn đập vỗ Lâm Húc bà vai trở ý thức được mình lực lượng quá nặng, lâm húc căn bản là tiếp nhận không được, đành phải ngượng ngùng thu hồi tay gấu. ta bá thiên hùng vương phát hạ huyết thệ, chỉ cần, ách, tiểu tử, ngươi tên gì? lâm húc bước ra một dọn tinh huyết phiêu phù ở trước người, giơ lên tay gấu bắt đầu phát thệ. lâm húc, chỉ cần lâm húc có thể đem ta mang rời khỏi cái này, di vòng chi địa không bị thiên đạo phát giác, ta nhất định vì lâm húc bảo thủ bí mật, tuyệt không làm bất luận cái gì gây bất lợi cho hắn sự tình. nếu làm trái lời thế này, hồn phi phách tán, lại thêm vĩnh viễn không có cách nào ăn thịt. lâm húc kém chút nhịn không được cười ra tiếng, cái này bá thiên hùng vương thật đúng là cái tên dở hơi. Cái này đều hồn phi phách tán còn thế nào ăn thịt, phát thể đều phát phải như thế kỳ hoa. Bất quá bất kể nói thế nào, Bá Thiên Hùng Vương thái độ không sai, mà lại huyết thể đã phát, Lâm Húc cũng liền không có gì cố kỵ, tâm niệm vừa động, linh điển không gian lối vào ở bên cạnh hiện ra. Hùng Vương tiền bối, mời tiến vào đi. Lâm Húc chỉ một ngón tay. Tiểu tử ngươi tu vi không cao, hoa văn còn không ít sao, loại này không gian thông đạo vậy mà cũng có thể lấy ra. Bá Thiên Hùng Vương hơi kinh ngạc địa nhìn Lâm Húc một chút, chợt lách người chui vào trong thông đạo, Lâm Húc vội vàng quan bế thông đạo, đem thần hồn chìm vào linh điền không gian bên trong. Ban đầu chi địa, không có khả năng a sao lại có thể như thế đây? Lâm Húc vừa một tại linh điển không gian bên trong hiện lộ ra thân hình, liền thấy Bá Thiên Hùng Vương mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc địa đứng tại cách đó không xa tự lẩm bẩm. làm sao hùng vương tiên bối? ta cái này linh điển không gian có gì chỗ không ổn a? Lâm Húc cười đi tới, hiện tại Bá Thiên Hùng Vương đã tiến đến, tự nhiên cũng liền không cần cái gì dầu diếm. dù sao Bá Thiên Hùng Vương đã phát hạ huyết đệ, tuyệt đối sẽ không đem những bí mật này tiết lộ ra ngoài, cũng không có khả năng thấy lợi khỏi ý đối Lâm Húc làm cái gì chuyện bất lợi. đâu chỉ là không ổn a, kia là đại đại không ổn a. Hùng Vương vu tay một cái. Hai mắt sáng lên nhìn xem lâm húc, lâm tiểu tử, ngươi có biết hay không đây là địa phương nào, đây chính là ban đầu chi địa a trong truyền thuyết ban đầu chi địa a Ngươi nói cho ta, ngươi làm thế nào chiếm được cái này ban đầu chi địa? Cái gì ban đầu chi địa? Hùng vương ngươi nói cái gì đó, ta không rõ. Lâm húc không hiểu ra sao, bá thiên Hùng vương miệng thảo luận những này hắn một chút cũng nghe không hiểu. Ban đầu chi địa chính là, ai, cái này nên nói như thế nào đâu? Bá thiên Hùng vương gãi gãi đầu, sau khi suy nghĩ một chút nói, nói như vậy, ban đầu chi địa chính là tiểu thế giới hình thức ban đầu vi Thăng Tiên Giới về sau cảnh giới chia làm Nhân Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, La Thiên Tội Tiên, Thánh Nhân, Chúa Tể. Cái này ban đầu chi địa chính là từ Thánh Nhân đến Chúa Tể một bước mấu chốt nhất, muốn đột phá đến Chúa Tể cảnh giới, nhất định phải hình thành ban đầu chi địa, tiến tới hình thành mình tiểu thế giới. Nói đến đây bên trong, Bá Thiên Hùng Vương giống nhìn quái vật nhìn xem lâm húc, có được ban đầu chi địa, đây là bao nhiêu Thánh Nhân tha thiết ước mơ mà thứ không tầm thường a. Ngươi một cái kết đan kỳ tiểu tử, vậy mà có được Thánh Nhân cũng không có độ vận, cái này thật sự là, thực tế là Bá Thiên Hùng Vương nói không được. Hắn là tại là không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của mình bây giờ. Đột nhiên ở giữa, Bá Thiên Hùng Vương ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến trong linh điền thanh liên, ánh mắt kia phản phất gặp quỷ, không, liền xem như gặp quỷ đều không có như thế ngạc nhiên. Đây, đây là sinh mệnh thanh liên. Sinh mệnh chúa tể sinh mệnh thanh liên. Làm sao lại ở chỗ này? Bá Thiên Hùng Vương bờ môi run rẩy, toàn bộ to lớn gấu thân run cùng run rẩy, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm lâm húc, trong mắt kim quang đại thịnh. Nửa ngày về sau, Bá Thiên Hùng Vương trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc, thì thầm nói, nguyên thần chi thể, thì ra là thế. Cái này sinh mệnh thanh liên vậy mà nhận ngươi làm chủ nhân, khó trách ngươi có thể hiện tại liền hình thành ban đầu chi địa. Nói là thì thầm, lấy bá thiên hùng vương lớn rộng đến nói cùng là to cũng không có gì khác biệt. Lâm Húc nói với bá thiên hùng vương những này cũng không phải là quá hiểu, nhưng tựa hồ hắn linh điển không gian là thông hướng chúa tể thiết yếu, là ngay cả bá thiên hùng vương cũng vì đó sợ hai thản phục cùng ao ước đồ vật. Không sai, chính là ao ước. Bá thiên hùng vương mắt bên trong vẻ hâm mộ Lâm Húc thấy rất rõ ràng, nhưng vẹn vẹn là ao ước, cũng không có cái gì cái khác như là tham lam cùng trở thần sắc. Tiểu tử, hùng gia gia ta quyết định về sau liền theo ngươi la luận. Tiểu tử ngươi không đơn giản. Sớm muộn có một ngày sẽ đăng lâm đỉnh đỉnh, trước lúc này ta cũng không thể để ngươi bị người cho làm thịt. Bá Thiên Hùng Vương kế tiếp còn nói không ít lời nói, nhưng Lâm Húc đều không thế nào nghe bảo, đầu hắn bên trong một mực là chóng mặt, Bá Thiên Hùng Vương vậy mà cam tâm tình nguyện muốn làm hộ vệ của hắn. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, để Lâm Húc trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, cả người ha ha cười ngây ngô, thấy Bá Thiên Hùng Vương thẳng như mày, nói thầm trong lòng tiểu tử này làm sao so với mình nhìn qua con ốc, mình vừa rồi quyết định có phải là quá qua loa rồi. Đúng, Hùng Vương tiên mối, ngươi có thể cảm ứng được hạ giới không gian tọa độ a? Hiện tại thông hướng hạ giới thông đạo đã quan bế. Ta muốn đi ra ngoài lời nói liền phải cùng 300 năm, thời gian quá lâu một chút. Chưa xong đợi tiếp theo. DS, đa tạ khán quan đỏ thần đại lực hệ thưởng, bảo heo bay lên. Sế chiều hôm nay có khảo thí, chương hai, sẽ trễ một chút, mọi người thứ lỗi, chương 167, cường địch đuổi theo, chương 167, cường địch đuổi theo. Cười ngây ngô nửa ngày sau, lấy lại tinh thần lâm hục cuối cùng là nhớ tới mình bây giờ tình cảnh, hắn trong tủ cũng không có phát giác được thời gian trôi qua, nhưng nghĩ đến chí ít cũng quá khứ mấy tháng, rời đi bí cảnh truyền tống thông đạo sớm đã quan bế, lần nữa mở ra nhưng là muốn đợi đến 300 năm về sau. Lâm Húc cũng không có tốt như vậy, kiên nhẫn chờ. Không nói những cái khác, Diệp Bình Nhi cùng lãnh lăng mười hai nữ vẫn chờ mình đi cầu hôn đâu. Lâm Húc sao có thể tại cái này bên trong lãng phí thời gian? Nhớ tới Bá Thiên Hùng Vương trước đó nâng lên cái gì không gian tọa độ, Lâm Húc tâm lý đong nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái này tiên giới không gian tọa độ Bá Thiên Hùng Vương không cảm giác được, kia loạn tinh hải đây này, trước đó nơi này chính là có truyền tống thông đạo, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lưu lại một điểm giấu với ta. Quả nhiên, Bá Thiên Hùng Vương nghe xong liền lợn đù cười, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi rời đi cái này bên trong trở lại hạ giới đi thôi, việc rất nhỏ. Hùng gia gia ta mặc dù không cảm ứng được tiên giới tọa độ, nhưng hạ giới tọa độ với ta mà nói lại không phải việc khó gì. Theo lưu lại không gian vết tích tìm xem là được. Bất quá ngươi trước tiên cần phải để ta ra ngoài. Lâm Húc Đại Hỷ thân hồn rời khỏi linh điện không gian về sau, vội vàng đem Bá Thiên Hùng Vương tung ra ngoài. Chỉ thấy tay gầu nhíu lại cái mũi nguy nguy, đung nhiên nhẹ gật đầu, chắp tay trước ngực như thế kéo một phát, lập tức xé mở một đạo đen nhánh vết nứt không gian. Được rồi, đây chính là thông hướng ngươi chỗ hạ giới thông đạo. Bá Thiên Hùng Vương chỉ chỉ vết nứt không gian nói, để ta trở lại ban đầu không gian đi thôi. Không phải chỉ sợ vừa tới hạ giới liền muốn gặp phải xét đánh. Lâm Húc nhẹ gật đầu, đem Bá Thiên Hùng Vương thu nhập linh điện không gian, sau đó chợt lách người chui vào vết nứt không gian bên trong. Loạn tinh hải bí cảnh cửa vào chỗ, một khe hở không gian trống rông xuất hiện, Lâm Húc thân hình từ trong đó chui ra. Thành Thiên Hùng Vương chính là lợi hại. Thiển tay vạch một cái kéo ta liền dễ dàng điệu ra. Nhìn xem vết nứt không gian dần dần biến mất, Lâm Húc không khỏi cảm thán một tiếng, hơi có chút đắc ý, hắc hắc, về sau có như thế một vị đại thần đi theo, ta xem ai còn dám bị vào tu vi ước giết ta. Tiểu tử, đừng cao hưng quá sớm, không đến bất đắc dĩ, Hồng gia gia ta là sẽ không tùy tiện ra tay giúp ngươi. Bá Thiên Hùng Vương thanh âm bỗng nhiên tại Lâm Húc trong lòng nghĩ lên, dọa Lâm Húc nhảy một cái. Hùng Vương ngươi có thể nghe tới ta nói chuyện? Nói nhảm, Hùng gia gia ta lại không phải kẻ biết, đương nhiên có thể nghe tới ngươi nói chuyện. Bá Thiên Hùng Vương ngồi tại Linh Điền Không Gian trên đất trống, tức giận trợn trắng mắt. Không phải, ý của ta là ngươi bây giờ tại Linh Điền Không Gian bên trong cũng có thể cảm ứng được tình huống ngoại giới, chứ không xin phép mà vào Tâm Ma Chúa Tể bên ngoài. Bá Thiên Hùng Vương là có thể tính là Lâm Húc cái thứ nhất để vào đến Linh Điền Không Gian bên trong và sống. Lâm Húc cũng có không rõ ràng tại Linh Điền Không Gian bên trong phải chăng có thể cảm ứng được tình huống ngoại giới? Dù sao thần hồn của hắn đi vào trong đó về sau liền sẽ cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Người khác không được không đại biểu ta không được. Tiểu tử, hùng ra ra ta thế nhưng là thất đại yêu vương một trong, ngươi cái này ban đầu giá trị địa mặc dù thần kỳ, nhưng tiểu tử ngươi tu vi quá thấp, căn bản ngăn cách không được ta đối với ngoại giới cảm giác, chỉ cần ta muốn nhìn, không, có gì không nhìn thấy? Hắc <cười> hắc. Bá Thiên Hùng Vương có chút đắc ý nở nụ cười. Chỉ cần muốn nhìn liền cái gì đều có thể nhìn thấy. Lâm Húc cảm giác cả người đều không tốt. Hắn tiếp xuống liền muốn đi cầu hôn Cối Diệp Bình Nhi cùng lẫnh lăng nguyện dựa theo Bá Thiên Hùng Vương thuyết pháp vậy hắn cùng hai nữ kia cái gì thời điểm không phải cũng sẽ bị gia hỏa này cho thấy rất rõ ràng à vừa nghĩ tới mình sắp trở thành bức tranh tình dục sống động nhân vật chính mà bá thiên hùng vương ngay tại linh điển không gian bên trong chạy nước bọn quan sát lâm húc đã cảm thấy một trận ác hàn cái kia hùng vương tiền bối ngươi cái này cái gì đều có thể cảm ứng được vậy văn bối ngươi làm gì không đều biết rồi cái này tất cả mọi người có cái này giống như không tiện lắm a yên tâm đi tiểu tử hùng gia gia ta cũng không có nhảm chán như vậy không có hứng thú kia đi nhìn chốn ngươi cách một cái không gian cảm ứng tiêu hao thế nhưng là rất lớn không có việc gì lời nói ta mới lười nhác nhìn ngươi. Bá Thiên Hùng Vương nói, chặt đứt đối với ngoại giới cảm ứng, bất quá nó thanh âm như cũ tại Lâm Húc tâm lý vang lên. Tiểu tử ngươi nếu là không có việc gì lời nói liền đừng quấy rầy ta, có việc lời nói dưới đấy lòng mặc niệm ta liền có thể nghe tới. đúng, thỉnh phẳng địa cho ta đưa chút ăn thịt tiến đến giải thèm một chút. Nguyên lai like từ linh điện không gian bên trong cảm giác ngoại giới cần tiêu hao năng lượng a. Lâm Húc cảm thấy yên ổn không ít. Kia Bá Thiên Hùng Vương hẳn là sẽ không tùy tiện nhìn chung hắn, đến lúc đó lớn không được dùng điểm ăn ngon hối lộ hối lộ cái này Hùng Vương. Dù sao gia hỏa này là cái ăn hàng. không có vấn đề. Chờ trở lại thành trì về sau, ta liền đi cho Hùng Vương ngươi mua trên một cái bàn tốt đặc rượu, để ngươi ăn đủ." Lâm Húc cười ha ha một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang hướng lên trời bên cạnh bay đi, hắn cũng không phải Diêm La Thiên tử, không có cách nào thôi động một bên truyền tống tế đàn, mà lại hắn tạm thời cũng không có ý định về Diêm La thành, hay là đi trước linh thú đảo cầu hôn mới là đại sự. Ngay tại Lâm Húc vừa mới rời đi không đến nửa nén hương thời gian, tế đàn bỗng nhiên phát sáng lên, xuất hiện một đạo truyền tống quang môn, hư thiên điện điện chủ Hư Thương không thân hình từ quang môn bên trong đi ra. Là Lâm Húc tiểu tử kia khí tức. Hắn thế mà từ bí cảnh bên trong ra. Một đạo lam mang từ đứng giữa không trung hiện hiện mà ra, rơi vào hư thương khung trong lòng bàn tay. Hư thương khung sắc mặt đột nhiên trầm xuống, mắt bên trong hàn mang chớp động. Hư thương khung lại nhanh như vậy chạy đến, cũng không phải là trùng hợp, lúc trước hắn ngay tại cái này bên trong lưu lại cơ chế, vì chính là phòng bị lâm húc còn sống từ không gian bên trong ra, nguyên bản cũng chỉ là để phòng lỡ như, không nghĩ tới lâm húc thật đúng là ra. Truyền thống thông đạo đã quan bế, tiểu tử này lại còn có thể từ bí cảnh bên trong ra, chắc là tại bí cảnh bên trong có kỳ ngộ gì. Hư thương khung nghĩ được như vậy, trong mắt không khỏi phun lên một hơi khí lạnh, bất quá, lại nhiều kỳ ngộ cũng đừng nghĩ bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi. Bản tôn muốn giết người, thiên hạ này còn không người có thể giữ được. Thân hình nổi lên, hư thương khung hóa thành một đạo lưu quang theo lâm húc bay đi, phương hướng đuổi theo. Tới cửa cầu hôn, hai tay chống chân địa đi tựa hồ có chút không quá phù hợp a. Chính hướng linh thú đảo phương hướng phi hành lâm húc đột nhiên ngừng lại, hắn chợt nhớ tới mình giống như không có gì tốt đồ vật làm xính lễ a. Tại bí cảnh bên trong ngược lại là từ hư thiên điện mấy cái kết đan tu sĩ chỗ ấy đạt được một chút đồ vật, bất quá lấy diệp bình nhi linh thú đảo đại tiểu thư thân phận, những cái này không đến linh khí pháp bảo, đan dược căn bản là không lấy ra được mà. Về phần nói linh thạch, diệp bình nhi sẽ thiếu linh thạch a mà lại Lâm Húc đạt được linh thạch là muốn dùng đến nuôi dưỡng ngũ hành linh thú, lại nói cũng không nghe nói nhà ai tới cửa cầu hôn thời điểm dùng linh thạch làm sính lễ. Lâm Húc hiện tại duy nhất có thể đem ra được bảo vật chỉ có tinh thần tộc chấn tộc thần khí, tàn tạ cầu tình chi trượng, bất quá thứ này dùng để làm sính lễ cũng không quá phù hợp, hắn nhưng là muốn đồng thời hướng Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt cùng một chỗ cầu hôn, mà cầu tình chi trượng cũng chỉ có một em, làm sao cũng không đủ điểm à? hay là về trước Diêm La thành đi, đem hóa thần linh dịch giao cho Diêm La thiết tử, cùng hắn đổi mấy món đem ra được bảo bối khi sính lễ lại đi linh thú đảo cầu hôn. đúng, cứ làm như thế. quyết định chủ ý. Lâm Húc cải biến phương hướng hướng về gần nhất Diêm La Điện phân điện chỗ hòn đảo phương hướng bay đi. Ừm, có người tới gần. Thật mạnh khí tức, Là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Đột nhiên ở giữa, Lâm Húc cảm giác được sau lưng truyền đến một cấu ngập trời khí tức, sắc mặt không khỏi biến đổi, cố khí tức này hắn giống như ở nơi nào cảm thụ qua. Không được, Là Hư Thương cung. Lâm Húc nhớ tới, khi tiến vào bí cảnh trước đó, Lâm Húc đã từng cảm thụ qua cố khí tức này, chính là Hư Thiên Điện điện chủ Hư Thương cung, hắn làm sao lại từ phía sau đuổi theo? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lâm Húc vận khởi toàn thân Long Nguyên Chi lực tăng tốc tốc độ, hắn cùng Hư Thiên Điện ở giữa sớm đã là thế thành nước lửa, chớ nói chi là hắn tại bí cảnh bên trong cơ hồ đem Hư Thiên Điện tu sĩ toàn bộ giết đi, cái này Hư Thương không khẳng định là đến tìm hắn phiền phước. Đáng chết, làm sao lại trùng hợp như vậy? Ta lúc này mới mới từ bí cảnh ra liền đụng tới cái này lão quái vật, hắn sẽ không là chuyên môn theo đuổi Zeta a. Một bên cố gắng chạy trốn lấy, Lâm Húc một bên tự hỏi, Hư Thương cung thân là Hư Thiên Điện điện chủ, Nguyên Anh hậu kỳ đại năng tu sĩ bình thường đến nói đều là ở tại Hư Thiên Điện bên trong. Không có việc gì lời nói sẽ không dễ dàng ra ngoài. Nhắc tới là trùng hợp lời nói ngay cả chính Lâm Húc cũng không tin. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, lao già này nhất định là động cái gì tay chân, biết hắn từ bí cảnh bên trong ra, đặc địa theo đuổi giết hắn. Đúng, nhất định là như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Húc sắc mặt không khỏi trầm xuống. Mặc dù Bá Thiên Hùng Vương ngay tại đàn điển của hắn không gian bên trong, nhưng nó trước đã nói qua, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không ra tay giúp hắn. Lâm Húc trong lòng cũng rõ ràng Bá Thiên Hùng Vương chỉ sợ là lo lắng sẽ bị Thiên Đạo phát giác được, dẫn tới kết lui cho nên trừ phi đã lâm vào tử cục bên trong, nếu không lâm húc cũng sẽ không dễ dàng cầu bá thiên hùng vương xuất thủ. Đừng nhìn lâm húc tại bí cảnh bên trong dám hướng tiến vào kiếp vân bên trong, đó là bởi vì nơi đó thiên đạo pháp tắc không hoàn thiện, thiên kiếp uy lực giảm đi. Cái này loạn tinh hải thiên đạo nhưng không có như thế thiếu hụt, nó hạ xuống lôi kiếp tất nhiên cực kỳ khủng bố. Nhất là bá thiên hùng vương dạng này thành tiên yêu gấu đưa tới lôi kiếp, kia chỉ sợ so trong truyền thuyết cửu cửu trọng kiếp cũng không kém bao nhiêu, lâm húc cũng không muốn tùy tiện đến thử. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tốc độ phi hành tự nhiên không phải lâm húc có thể so sánh, không đến nửa nén hương công phu hư thương cũng đã đuổi theo, ngăn lại lâm húc đường đi thứ năm tu la lâm Húc, chúng ta lại gặp mặt hư thương cung hí ngược mà nhìn xem lâm Húc, cười lạnh nói ai nha đây không phải hư điện chủ a ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới rồi lâm Húc trong lòng thầm kêu hằng bét lao ra hỏa này tốc độ quá nhanh nhanh như vậy liền đuổi theo cái này phiền phức lâm Húc, thiếu cùng bản tôn dùng bài này bản tôn ý đồ đến ngươi còn không rõ ràng lắm a hư điện chủ ngươi đây là đang nói cái gì đó văn bối nghe không rõ a lâm Húc giả bộ ngu nói tiểu tử ngươi đừng đánh trúng lảng ngươi giết ta hư thiên điện nhiều người như vậy thật làm bản tôn không biết ta hư thương cung quát lạnh một tiếng Cơn bạo khí tức cầm vang vút ra, ép tới Lâm Húc một trận hô hấp không thông suốt, cường đại nguyên anh, kỳ uy áp đem phía dưới nước biển đều ép ra một cái cự đại hình cho lõm. Chương 168, nhất lực hàng thập hội, chương 168, nhất lực hàng thập hội. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ uy áp toàn lực bộc phát là cái dạng gì, Lâm Húc hiện tại xem như kiến thức đến, lấy thực lực của hắn cũng cảm thấy như là thiên quân trọng áp mang theo, toàn thân xương cốt kéo kẹt rung động, nếu không phải một cố quật cường tâm tính chống đỡ, chỉ sợ hắn đã sớm quỳ đi xuống. Lại có thể gánh vác khí thế của ta Á Bách, tiểu tử này ngược lại là có chút bản sự. Diêm La Điện Thiên về ẩn nấp, ám sát chi đạo. Linh thú đạo thiên về linh thú bổ dưỡng và phối hợp tác chiến, mà hư thiên điện thì là tại pháp thuật, vận dụng khí thế phương diện độc bộ loạn tinh hải, Thư Thương khung thân là hư thiên điện điện chủ càng là trong đó người nổi bật, đừng nói là Lâm Húc dạng này kết đan sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, liền xem như mới vào nguyên anh kỳ tu sĩ, tại khí thế của nó toàn lực áp bách phía dưới cũng không có mấy cái có thể bảo trì đứng thẳng. Thấy Lâm Húc mặc dù thân thể có chút hơi run, nhưng thân thể lại là đứng thẳng tắp, Thư Thương khung cũng không nhịn được âm thầm lấy làm kỳ, nhưng cái này lại càng thêm kiên định hắn sát tâm, Lâm Húc cùng hư thiên điện ở giữa đã sớm thế thành nước lửa, Lâm Húc tiềm lực càng lớn, thực lực càng mạnh đối hư thiên điện uy hiếp lại càng lớn, hư thương khung cũng không muốn loạn tinh hải lại xuất hiện một cái diêm la thiên tử, cho nên người này không giết không được. cảm nhận được hư thương khung trên thân tuân ra uy nghiêm sắc cơ, lâm húc không khỏi sầm mặt lại, nhìn đối phương dáng vẻ là không có ý định cùng mình nói nhảm, muốn trực tiếp xuất thủ. đối mặt nguyên anh sơ kỳ cao thủ, lâm húc nói không chừng còn có thể phấn khởi dũng khí liều mạng, dự vào mình đông đảo át chủ bài coi như đánh không lại chạy trốn cũng là không thành vấn đề, nhưng hư thương khung dạng này nguyên anh hậu kỳ đại năng tu sĩ, lâm húc ngay cả một điểm ngăn cản đều không có, không khác trên lệnh thực tế là quá lớn. Hư Thương khung cũng không phải bí cảnh trong ngục giam những cái kia nguyên anh kỳ hạn thì sẽ chỉ dựa vào bản năng tác chiến, lão gia hỏa này thế nhưng là thực sự loạn tinh hải ba đại đỉnh tiêm cao thủ một trong. Lâm Húc rất rõ ràng hắn hiện tại tại đối phương mắt bên trong, nhiều nhất cũng chính là hơi cường tráng một chút sâu kiến thôi. Không thể lại do dự, phải đi nhanh lên. Ngay tại Lâm Húc hạ quyết tâm chuẩn đi thời điểm, Hư Thương khung cũng khởi xướng công kích, đưa tay vung lên. Một đạo năng lượng đại thủ ấn chống rống tạo ra, hướng về Lâm Húc một trường chụp lại, không khí bốn phía tại cái này trường phong phía dưới đều bị đẩy ra, hình thành một mảnh chân không, tốc độ nhìn qua không nhanh. Nhưng lại cho người ta một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Lâm Húc có loại cảm giác. Một trường này nếu là đột thực, e là cho dù hắn có bất diệt tâm sen ấn bất tử thân hộ thể cũng không chiếm được lợi ích, coi như miễn cưỡng giữ được tính mạng cái kia cũng lại không có chạy trốn năng lực, dù sao bất diệt tâm sen ấn khôi phục thương thế hao tổn thế nhưng là hắn bản nguyên chi lực, bản nguyên chi lực nếu là hao tổn quá lớn, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách nào khôi phục. Bất quá, Lâm Húc tự nhiên sẽ không nốc đứng cùng cái này, năng lượng đại thủ ấn đập tới trên người mình, ngay tại hư thương khung xuất thủ đồng thời, hắn cũng phát động chạy trối chết bí pháp. Huyền Thiên huyết độ Chỉ thấy Lâm Húc thân hình một trận mơ hồ, biến thành một đạo huyết quang, lập tức tránh thoát năng lượng đại thủ ấn khóa chặt, hướng về phương xa bắn nhanh mà đi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Đáng ghét, cái kia đi vào trong. Hư Thương khung sững sở, tiếp theo giận dữ, Lâm Húc vậy mà tại hắn Hư Thiên đại thủ ấn khóa chặt phía dưới tránh thoát đạo cậu. Đây quả thực là đang đánh mặt của hắn nha, chuyến đi vẫn không được vì loạn tinh hải chợ cười. Một tiếng gầm ghét, Hư Thương khung thu hồi Hư Thiên đại thủ ấn người này đều chạy còn đập hai đi. Thân hình thoát một cái hóa thành lưu quang theo huyết quang rời đi phương hướng đổi theo. Đáng chết, tiểu tử này tốc độ làm sao trở nên nhanh như vậy? Truy nửa ngày, y nguyên chỉ có thể xa xa nhìn thấy chân trời lưu lại một điểm mờ quang. Hư Thương Khung không khỏi rất là kinh ngạc, lấy hắn nguyên anh hậu kỳ tu vi toàn lực phi hành. Vậy mà đuổi không kịp Lâm Húc như thế cái kết đan sơ kỳ đỉnh phong tiểu tử, chỉ có thể cam đoan không mất dấu. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Hư Thương Khung không khỏi kinh hãi trong lòng, Lâm Húc không phải là không không ngừng kêu khổ, mà nó, lão quỷ này làm sao còn đuổi theo ta? Bám dai như địa a. Lâm Húc nhịn không được vọng to. Hắn đều đã sử xuất Huyền Thiên Huyết Độn y nguyên không vung được hư thương khung, Nguyên Anh hậu kỳ đại năng tu sĩ làm sao biến thái như vậy? Huyền Thiên Huyết Độn phía dưới, Lâm Húc tốc độ mặc dù bạo tăng hơn 10 lần, nhưng tinh huyết cũng tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp tiêu hao, trên cơ bản thời gian một hơi thở liền muốn tiêu tốn trăm bản một trong, cứ theo đà này, còn không có đem hư thương khung triệt để vứt bỏ, chính Lâm Húc chỉ sợ cũng trước duy trì không được. Thế nhưng là Lâm Húc cũng không thể dừng lại, dừng lại kia mạng nhỏ coi như chơi xong nhị, giới xuống hư thương khung lão quỷ kia trong tay tuyệt đối là thê thảm vô cùng. Tinh huyết đã tiêu hao một, Lâm Húc đều có chút tuyệt vọng, dĩ nhiên, Bá Thiên hùng vương thanh âm tại Lâm Húc tâm lý vang lên. Tiểu tử, ban đầu chi địa làm sao chấn động rồi. A, tại sao ta cảm giác ngươi yếu đi rồi? Ngươi đang thiêu đốt tinh huyết. Ta Hùng Gia Gia, ngay cuối cùng là lên tiếng. Lâm Húc kém chút không có kích động đến kêu thành tiếng. Vội vàng đem mình bị hư thương không truy sát ngay tại vận dụng bí pháp đặt mệnh, mà đối phương lại là theo đuổi không bỏ tình huống giản yếu tự thuật một chút. Nguyên lai like là dạng này. Bá Thiên Hùng Vương nhẹ gật đầu, thở dài. Tiểu tử ngươi thật đúng là đủ suy sẹo, mới vừa ra tới liền đụng phải viễn siêu cửu gia của mình. Hùng Gia Gia ta liền ngủ gật nhi, tiểu tử ngươi thiếu chút nữa treo. Lâm Húc giả mặt lại, chẳng trách mình vừa rồi tại đáy lòng tiêu gọi Bá Thiên Hùng Vương một điểm phản ứng đều không có, tình cảm gia hỏa này thế mà ngủ. Nếu không phải mình tinh huyết tổn hao nhiều gây nên linh điển không gian chấn động, chỉ sợ gia hỏa này bây giờ còn tại nằm ngáy Ho ho đâu à? Mẹ nó, gấu chính là gấu, cho dù là thành tiên cũng ý nguyên vẫn là gấu, liền biết đi ngủ. Lâm Húc âm thầm phúc phỉ, đương nhiên, những lời này hắn cũng không dám chuyển cho Bá Thiên Hùng Vương. Đi tiểu tử, tranh thủ thời gian dừng lại bí pháp của ngươi đi. Lại thôi động xuống dưới, chỉ sợ ngươi không có bị đuổi kịp liền đem mình cho mải chết. Bá Thiên Hùng Vương cảm thụ một chút Lâm Húc hiện tại tình trạng, vỗ mạnh vào mồm nói, "Hùng gia gia ta vừa mới từ địa phương quỷ quái kia ra, ngươi đáp ứng tiệc rượu cũng còn không có nếm đến, tiểu tử ngươi cũng không thể cứ như vậy treo." Cái này Bá Thiên Hùng Vương trái một cái treo phải một cái treo, nghe được Lâm Húc một mặt hất tuyến, dừng lại, "Ta nếu là dừng lại xác định vững chắc bị hư thương khung láo gia hỏa kia bắt đến, đến lúc đó khó giữ được cái mạng nhỏ này ngươi phụ trách ta." Bắt đến liền bắt đến, có cái gì lớn không được. Bá Thiên Hùng Vương không hề lo lắng niết miệng, bất quá là người nguyên anh kỳ tiểu gia hỏa mà thôi, còn chưa đủ Hùng gia gia ta nhét kẽ răng đây này, có cái gì tốt sợ nói nhảm, ngươi cái lao biến thái đương nhiên không sợ, tiểu gia ta mới kết đan sơ kỳ đỉnh phong, làm sao cùng người ta đánh? Lâm Húc kém chút chửi ầm lên bắt đầu, đung nhiên trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hùng vương, ngươi không phải là không thể xuất hiện tại hạ giới à? ngươi không ra muốn làm sao đối phó hắn? hùng gia gia ta xác thực không thể đi ra ngoài, nhưng cũng không biểu thị ta liền không có cách nào à? Bá Thiên hùng vương bắt đầu cười hắc hắc, ta có thể đem lực lượng của ta trước cho người ngươi, ân, lấy thể chất của ngươi, đại khái có thể tiếp nhận ta một phần có một lực lượng đi. bất quá đối phó một người nguyên anh kỳ tiểu gia hỏa. Một trăm phần có một lực lượng cũng đủ. Lâm Húc cảm giác mình nhanh khóc, ta hùng ra ra à, ngài đã có biện pháp làm sao không nói sớm đâu. Ta hao tổn này đều là thực sự tinh huyết à? Trong lòng bi vẫn không hiểu, Lâm Húc nháy mắt đỉnh chỉ Huyền Thiên huyết độn huyết quang biến mất một lần nữa lộ ra hắn thân hình, chỉ bất quá bởi vì tinh huyết tiêu hao quá nhiều, Lâm Húc thời khắc này sắc mặt tái nhợt doan người. Tiểu tử, ngươi làm sao không chạy rồi? Thừa Thương không vốn là theo sát sau lưng Lâm Húc, Lâm Húc như thế dừng lại một cái, hắn lập tức liền đuổi theo, mắt lạnh nhìn Lâm Húc nói, nhìn dáng vẻ của ngươi hao tổn không tiểu à, mới vừa rồi là thôi động cái gì bí kíp đi. Rất không tệ bí kĩ, vậy mà có thể gia tăng nhiều như vậy tốc độ, bất quá vẫn là trốn không thoát bản Tôn lòng bàn tay. Tiểu tử, đem ngươi bí kĩ thành thành thật thật nói cho bản Tôn, bản Tôn có thể cho ngươi thông khoái, thả ngươi một kia chân linh chuyển sinh, như thế nào? Đối Lâm Húc loại này, nháy mắt bạo tăng hơn 10 lần tốc độ bí pháp, Hư Thương khung cũng rất là tâm động, có dạng này bí pháp, cái này loạn tinh hải còn có ai có thể trị được hắn. Nhìn xem Hư Thương khung trong mắt kia không che giấu được tham lam cùng lửa nóng, Lâm Húc nở nụ cười lạnh, muốn ta bí kĩ, ngươi cảm thấy ta có khả năng nói cho ngươi a? Nam mơ, tiểu tử sắp chết đến nơi còn miệng lưỡi bé nọ, ngươi chỉ sợ không biết bản tôn thủ đoạn a, rơi vào bản tôn tay bên trong, tuyệt đối để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. ngươi không có nói, bản tôn liền tự mình đến xem. hư thương cung sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, một cỗ vô hình đại lực vững vàng trói buộc chặt lâm húc. ngay sau đó trên tay phải nổi lên trận trận hăm mang, lâm húc một chút liền nhận ra được, kia là siêu hồn chi thuật, lão già này muốn đối mình siêu hồn, hùng vương tiền bối, ngươi lại muốn không xuất thủ, vạn đỗi mạng nhỏ sẽ phải chơi xong nhi. lâm húc trong lòng bên trong quát to lên, biết biết gấp cái gì? Ta đây không phải tại nghĩ đem pháp đem lực lượng xuyên thấu qua không gian truyền cho ngươi mà. Bá Thiên Hùng Vương lẩm bẩm âm thanh dưới đáy lòng vang lên. Ngay sau đó một cố minh nông lực lượng đột nhiên từ trong đan điền tuân ra truyền khắp lâm húc toàn thân, hư thương không cầm cố lại hắn cố lực lượng kia nháy mắt liền bị sung mở, một loại chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ từ đáy lòng dâng lên. Đây chính là hùng vương một phần có một lực lượng a. Quá mạnh. Lâm Húc rung động trong lòng không thôi, vẻn vẹn một trăm phần có một lực lượng cứ như vậy mạnh, kia Bá Thiên Hùng Vương toàn bộ lực lượng lại sẽ mạnh đến mức nào? Khó trách nó có thể một ngụm liền đem bí cảnh trong ngục giam những cái kia khủng bố hoặc thi thôn vẻ hầu như không còn, khó trách nó căn bản cũng không đem hư thương khung xem ở mắt bên trong, có lực lượng như vậy, tại cái này giới bên trong, lại có ai có thể bị Bá Thiên Hùng Vương để ở trong mắt? Cái này, cố lực lượng này, làm sao có thể? Hư Thương khung đang muốn đối Lâm Húc tiến hành siêu hồn, bỗng nhiên ở giữa Lâm Húc trên thân nổ lên một cỗ kinh thiên lực lượng, nháy mắt mở lại hắn giam cầm, cảm thụ được cái này không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại, Hư Thương khung kinh hãi địa kêu lớn lên. Bá Thiên Hùng Vương mặc dù đem mình 100.0000 phần có một lực lượng cho Lâm Húc nhưng chỉ chỉ là lực lượng, Lâm Húc Tu Vi cũng không có tăng lên, bất quá thì tính sao? Nhất lực hàng thập hội, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gì đều là phù vân. Người tu vi cao thầm, đạo pháp cao cường. Tại thôi cổ kéo hủ lực lượng trước mặt một kích có thể phá, chương 169, Hung Hăng đánh, chương 169, Hung Hăng đánh. Chỉ có ngần ấy tu vi cũng dám ở Hùng Gia Gia trước mặt xứng tôn, quả thực là không biết sống chết. Lâm tiểu tử, đừng cho ta mặt mũi, Hung Hăng góp hắn. Bá thiên Hùng Vương tại linh điền không gian bên trong Hung Hăng vẫy tay kêu gào nói. Lâm Húc khẽ miệng co quắp một trận, ta Hùng Gia Gia Người ta hư thương không căn bản là không nhìn thấy lao nhân ra người có được hay không, không phải hắn đã sống chạy, chỗ nào còn dám truy ta? Bất quá ba thiên hùng vương có câu nói nói không sai, hung hăng đánh. Lão quỷ này truy mình lâu như vậy, hại mình tổn thất một tinh huyết, không đánh hắn tới hoàn toàn thay đổi sao có thể ra bản thân trong lòng cô này một ngạn? Lâm Húc, ngươi muốn làm gì? Hư Thương khung la lao lên, hắn có thể nhìn ra Lâm Húc tu vi cũng không có gia tăng, thế nhưng là cô này so sơn nhạc còn nặng nghề hơn lực lượng đến cùng chuyện gì xảy ra? Liên xem như bí pháp đi, bí pháp gì có thể đạt loại hiệu quả này, có thể được đến như thế sức mạnh nữ tiên? Làm gì? Đương nhiên là hung hăng đánh ngươi, cũng không có sử dụng cái chiêu số gì, Lâm Húc trực tiếp một quyền hướng về hư thương khung đánh qua. Ở trong mắt hư thương khung, Lâm Húc nắm đấm phản phất biến thành một tòa núi lớn hướng về hắn nghiền ép mà đi, hắn muốn né tránh lại phát hiện mình đã hoàn toàn bị khóa chặt, căn bản là không chỗ có thể trốn. Một tiếng kêu sợ hãi về sau móc ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân tự kim sắc tiểu đỉnh hướng không trung quang ra. Tiểu đỉnh ngầm vang phóng đại lơ lửng tại hư thương khung đỉnh đầu, rủ xuống một màn ánh sáng bảo vệ hư thương khung toàn thân, đây là hư thiên điện trấn điện chi bảo hư thiên đỉnh, chân chính thượng phẩm linh khí, nó lực phòng ngự cũng không phải hư thiên đỉnh phù biến thành hư tượng có thể so sánh có hư thiên đỉnh hộ thân hư thương khung cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra cười lạnh nhìn xem lâm húc anh đến nắm đấm hư thiên đỉnh thế nhưng là toàn bộ loạn tinh hải mạnh nhất phòng ngự linh khí chỉ cần tế gia đình này liền xem như diêm la thiên tử mở ra thần thông kĩ cũng đừng nghĩ đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương có thể tính được là phòng ngự tuyệt đối thấy hư thương khung tế ra hư thiên đỉnh lâm húc sắc mặt biến đổi nhưng vẫn là kế tiếp theo một quyền anh đi lên nắm đấm những nơi đi qua lực lượng khổng lồ để hư không đều rung động một tia mảnh tiểu nhân vết nứt không gian tại nắm đấm bốn phía tỏ khát mà ra một quyền chi lực thậm chí ngay cả không gian đều không thể tiếp nhận. Nắm đấm vênh kích đến màn sáng phía trên, toàn bộ thời không phảng phất xuất hiện như vậy một nháy mắt dừng lại, ngay sau đó to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Bị hư thiên đỉnh bao phủ hư thương không thân hình bay ngược mà ra, bị văng ra mấy chục dặm, nặng nghề mà quảng tiến vào biển bên trong. A, tiểu gia hỏa này ngược lại là có một kiện bảo bối tốt ta. Bất quá chỉ là phẩm cấp thấp một điểm. Tiểu tử, hắn tiểu đỉnh kia không có khả năng ngăn trở tất cả lực lượng, đuổi theo hung hăng đánh hắn. Coi như ba thiên hùng vương không nói như vậy, Lâm Húc cũng sẽ không cứ như vậy bỏ qua hư thương cùng, dưới chân ở trong hư không dùng sức đạp một cái, Lâm Húc như là như đạn pháo xuất vào trong nước. Tuấn vệ bị đánh bay hư thương không xuống tới. Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao có thể mạnh như vậy? Thời khắc này hư thương không còn không có từ Lâm Húc kia kinh thiên một quyền bên trong lấy lại tinh thần, hắn chẳng thể nghĩ tới, có hư thiên đỉnh hộ thân hắn vậy mà lại bị một quyền đánh bay, không chỉ có như thế, hư thiên đỉnh vậy mà không có hoàn toàn ngăn cản Lâm Húc quyền kình. Vẹn vẹn một quyền đã đánh cho khoẹt miệng của hắn chảy máu, bị thương không nhẹ. Tiểu tử này tuyệt không có khả năng có mạnh như vậy. Bí pháp nhất định là bí pháp. Ta muốn đem bí pháp này cướp đến tay, cường đại như vậy bí pháp chỉ có thể thuộc về ta. Hư Thương Khung trên mặt chấn kinh chi sắc chưa thối lui, đã thay đổi một mặt tham lam cùng dữ tợn, ổn định thân hình đang muốn xông ra mặt biển. Phía sau lưng lại là nặng nghề mà chịu một bước. Lâm Húc không biết lúc nào đã đi tới hắn sau lưng, Lâm vào cuồng nhiệt bên trong hư thương khung vậy mà không có chút nào phát giác. Phúc. Hư Thương Khung chỉ cảm thấy phía sau lưng tê dợn, một ngụm lao huyết nhịn không được phủ tới, cả người như là như đạn pháo bị đánh ra mặt biển. Lâm Húc tiểu nhi, an giám như thế lớn ta. Hư Thương Khung người tại không trung, nhịn không được cuồng nộ mà giống lên. Bao nhiêu năm từ khi hắn trở thành Nguyên Anh Hậu kỳ Đại Năng Tu sĩ, trưởng quản hư thiên điện về sau chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. liền xem như Diêm La Thiên Tử cùng Diệp vô kỵ cũng nhiều lắm là có thể cùng hắn đánh cái ngang tay mà thôi. hôm nay lại bị một cái kết đan sơ kỳ đỉnh phong tiểu tử đè lên đánh, khinh người quá đáng a. Khinh người làm sao rồi? lớn chính là ngươi. Lâm Húc cũng sẽ không bởi vì hư thương không nổi giận mà hạ thủ lưu tình. gia hỏa này vừa rồi thế nhưng làm muốn đối với mình siêu hồn đã sớm thế thành nước lửa, không chết không thôi. Lâm Húc thậm chí nghĩ thừa dịp mình bây giờ có được cố này không thể địch nổi lực lượng thời điểm trực tiếp diệt hư thương cùng, đem nó vinh viễn lưu tại cái này bên trong. nhưng Lâm Húc cũng biết chuyện này không có khả năng lắm cái này dù sao không phải chính hắn lực lượng, đối thân thể sẽ hình thành rất lớn phụ tải dựa theo suy đoán của hắn, nhiều lắm là có thể lại ủng hộ thời gian nửa nén hương, mà tại thời gian nửa nén hương bên trong muốn phá vỡ hư thiên đỉnh đem hư thương khung đánh giết, cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình. dù sao phòng ngự mạnh nhất thượng phẩm linh khí cũng không phải chỉ là hư danh, bất quá mặc dù rất không có khả năng lưu lại hư thương khung đánh đập hắn dừng lại vẫn là không có vấn đề, lâm húc cũng là làm như vậy. phanh phanh phanh phanh như là đánh bóng ra, lâm húc không ngừng mà di động cao tốc lấy, đem hư thương khung đánh cho tại thiên không bên trong vừa đi vừa về la lụt. Huyết vụ đầy trời tỏ khắp tại không trung, đây đều là hư thương khung phun ra ngoài, không có khả năng. Cái này sao có thể? Một cái kết đan sơ kỳ tiểu tử làm sao có thể mạnh như vậy? Liên xem như lợi hại hơn nữa bí pháp cũng không lý tới tử sẽ cầm tiếp theo thời gian dài như vậy à? Hư thương khung cũng không biết lâm húc lực lượng nơi phát ra, hắn coi là đây là lâm húc vận dụng tăng lên lực lượng bí pháp, tựa như trước đó huyền thiên huyết đột. Bí pháp đều là có giới hạn, càng lợi hại bí pháp giới hạn lại càng lớn, có thể kéo dài thời gian cũng càng ngắn. Nhưng lâm húc đều đã bảo trì trạng thái này nhanh đến thời gian nửa nén hương, vẫn không có một tia suy yếu. Hư Thương khung căn hàn, hắn không biết Lâm Húc dạng này trạng thái còn có thể cầm tiếp theo bao lâu, nhưng hắn đã sợ, hắn không còn dám cung, cho đến bây giờ hắn vẫn luôn ở vào bị đánh trạng thái, đã bị thương không nhẹ, chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ hắn ngay cả chạy trốn đi khí lực đều không có. Sử xuất lực khí toàn thân đem Lâm Húc trước hai, Hư Thương khung cũng không quay đầu lại hóa thành một đạo lưu quang hướng lên trời bên cạnh bỏ chạy, xa xa ném một câu. Lâm Húc, ngươi nhớ kỹ cho ta, xì sì nhủ hôm nay, bản tôn ngươi nhất định phải gấp bội hòa lại. A, rốt cục chạy, mắt thấy Hư Thương Không thân ảnh biến mất tại chân trời. Lâm Húc lộ ra một bộ như chút được gánh nặng thân xác, trên thân kia cố cùng bạo lực lượng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn bất lực, đều nhanh bảo chỉ không ngừng lơ lửng trạng thái. Lao quỷ này nếu là kiên trì một hồi nữa, ta coi như nhịn không được. Còn tốt, còn tốt. Trầm rãi đáp xuống trên mặt biển, Lâm Húc tình trạng kiệt sức địa nằm ở trong nước biển, thân thể của hắn đã đạt tới tiếp nhận cực hạn, hư thương khung nếu như có thể kiên trì một hồi nữa, chỉ cần thời gian mấy hơi thở, Lâm Húc biển sẽ trước sụp đổ. Bất quá trên thế giới này là không tồn tại nếu như hư thương không kiết đảm, chạy trốn, Lâm Húc chống đỡ sụn dưới, vượt qua trận này tử kiếp. Chính là đơn giản như vậy, phải mau chóng rời đi cái này bên trong, lỡ như lão quỷ kia lấy lại tinh thần giết cái hồi mã thương sẽ không hay. Thở hồn hển mấy cái về sau, Lâm Húc cố nén toàn thân tê dại cùng bất lực hóa thành dao long bản thể, một con đâm tiến vào trong nước, cái đuôi nhẹ nhàng bãi động hướng về chỗ sâu bờ đi. Hiu. Ngay tại Lâm Húc rời đi không lâu sau, một đạo lưu quang từ bên cạnh bay tới, dừng lại tại hắn rời đi địa phương, chính là đi mà quay lại hư thương khung. Vừa rồi thoát đi về sau, hư thương khung càng nghĩ càng không đúng kỉnh, lấy Lâm Húc biểu hiện ra ngoài lực lượng cùng tốc độ, làm sao có thể thả mình cứ như vậy tùy tiện rời đi? Chỉ có một cái khả năng tiếu tiểu tử đã đến cực hạ, không tiếp tục kiên trì được. vừa nghĩ đến đây, thư thương khung không chút do dự quay người chạy về, cũng đã không có lâm húc bóng dáng, nó cuối cùng một tia khí tức là thông hướng mặt biển, rất hiển nhiên lâm húc từ biển bên trong đào tẩu. nghĩ tại biển bên trong truy tìm một người cái này căn bản là không có khả năng, lâm húc không phải người ngu, đã sớm che lại tự thân khí tức, tăng thêm nước biển ngắn trở, thư thương khung hiện tại xem như triệt để mất đi lâm húc tung tích. đáng chết tiểu tử thúi, bản tôn không giết ngươi, thế không làm người. Hồi tưởng lại trước đó bị Lâm Húc đánh cho giống như chó chết không hề có lực hoàn thủ, hư thương khung tức giận đến phổi đều nhanh nổ, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, toàn thân cao thấp tỉnh khí bốn phía, đem mặt biển quấy đến long trời lở đất. Bất quá những này cùng Lâm Húc cũng không quan hệ, hắn hiện tại chính thành thơi thành thơi địa tại đáy biển chậm rãi du động, bị hao tổn thân thể tại bất diện tâm sen ấn tác dụng phía dưới ngay tại nhanh chóng khôi phục, nước biển bên trong thiên địa linh khí không ngừng mà hướng về hắn tụ đến dung nhập vào trong cơ thể hắn, bổ dưỡng lấy thiếu thốn tinh huyết. Lâm Húc cũng không có vội vã trồi lên mặt biển, miễn cho lại bị hư thương khung láo ra hỏa kia cho vây lại. Giao Long chi thể ở trong nước tốc độ cũng không chậm, còn có thể khôi phục thực lực, cớ sao mà không làm đâu. Một ngày sau đó, Lâm Húc đến mục đích Vịnh Biển Thành, cái này bên trong là Diêm La Điện phạm vi không chế bên trong khoảng cách gần nhất thành trì, Lâm Húc có thể thông qua Vịnh Biển Thành Diêm La Điện phân đường trực tiếp truyền tống đến Diêm La Thành. Cùng cái khác phân đường đồng dạng, Vịnh Biển Thành Diêm La Điện phân đường cũng là tại tuyệt vị lâu dưới mặt đất. Lâm Húc cho thấy thân phận về sau, rất nhanh liền tiến vào phân đường bên trong. Thứ năm tu La đại giá con lâm, Diêm Mộ không có từ xa tiếp đón, "Thứ tội, thứ tội a." Lâm Húc tại Diêm La Điện bên trong vốn là thanh danh hiển hách, bí cảnh một nhóm càng đem giành tiếng kia đẩy lên đỉnh phong, năm đại tu la bên trong cái thứ nhất đột phá đến kết đan kỳ, chém giết hư thiên điện kết đan kỳ tu sĩ bốn người, bước lui kết đan hậu kỳ cấp 8 yêu thú đao vi huyền quỷ, cái này sự tích tùy tiện một hạng đều để người sợ hãi thán phục, huống chi là toàn bộ tập trung ở trên người một người. Nguyên bản Lâm Húc không thể từ bí cảnh bên trong đúng hạng ra, Diêm La Điện mọi người còn tại cảm thán trời cao đấu kỵ anh tài, phụ dung sớm nở tối tàn, ai có thể nghĩ thời gian qua đi mấy tháng hắn vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Vịnh Biển thành Diêm La Điện phân đường bên trong. Vịnh biển thành phân đường đường chủ tên là Diêm Gió, tu vi tại kết đan hậu kỳ, nhưng ở Lâm Húc trước mặt lại là không dám chút nào bệ đường chủ ra đỡ, không nói Lâm Húc thứ 5 tu là thân phận không chút nào so hắn cái đường chủ này thấp, riêng là thực lực của đối phương liền để hắn không dám kinh thường. Lâm Húc mặc dù mới kết đan sơ kỳ đỉnh phong tu vi, so Diêm Gió thấp hai cái tiểu cảnh giới, nhưng nó chiến lực cũng không phải Diêm Gió có thể so. Chương 170, 3 điều kiện, chương 170, 3 điều kiện. Lâm Húc không có tại Vịnh biển thành Diêm La điện phân đường ở lâu, rất nhanh liền thông qua trận pháp truyền tống đi tới Diêm La thành. Ha ha, hảo tiểu tử, bản tôn liền biết tiểu tử ngươi mạng lớn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chết tại bí cảnh bên trong. Đối với bỗng nhiên xuất hiện Lâm Húc, Diêm La Thiên tử đầu tiên là có chút kinh ngạc, tiếp lấy liền cười ha ha lấy vô vô Lâm Húc bả bài, đem nó lĩnh được hậu viện trong lương đình. Phất tay bày ra ngăn cách pháp trận về sau, Diêm La Thiên tử có chút hăng hái mà nhìn xem Lâm Húc mở miệng hỏi, nói một chút đi, tiểu tử ngươi làm sao ra? Truyền thống thông đạo quan bế về sau, liền xem như bản tôn cũng không có cách nào lại mở ra, hẳn là ngươi tìm được khác một đầu ra thông đạo. Kỳ thật Diêm La Thiên tử thật đúng là không nghĩ tới Lâm Húc có thể bình yên từ bí cảnh bên trong ra. Hắn thấy coi như Lâm Húc có thể chống nổi bí cảnh bên trong chi khí ăn ổn, muốn ra cũng là 300 năm về sau sự tỉnh, cho nên đối Lâm Húc đột nhiên xuất hiện hắn rất là hiếu kỳ. Ta cũng không phải rất rõ ràng, ta lúc ấy bị Đao Vĩ Huyền Quy Huyền Phách đám toán ngã vào quang môn bên trong, bị chuyển tống đến một cái thông đạo bên trong. Lâm Húc đem mình leo lên vẫn thần phong đỉnh núi về sau bị Đao Vĩ Huyền Quy Huyền Phách đám toán ngã vào quang môn sự tỉnh tự thuận một chút, chỉ bất quá bỏ bất đi bá thiên hùng vương, chỉ nói mình đi đến cuối cùng về sau bước vào khác một cánh cửa ánh sáng, sau đó liền không giải thích được bị truyền tống đến bí cảnh bên ngoài. Thì ra là thế. Lâm Húc nói đơn giản. Nhưng Diêm La Thiên tử là nhân vật bậc nào, như thế nào đoán không ra trong đó hung hiểm, mắt lộ ý tán thưởng mà nhìn xem Lâm Húc nói, có thể leo lên Vẫn Thần Phong đỉnh núi, Lâm tiểu tử ngươi xem như mấy ngàn năm qua người thứ một. Nhân loại tu sĩ nhục thân cường độ bình thường đến nói thua xa tại ngang cấp yêu thú, có nguyên anh kỳ tu vi không cách nào đi vào như thế một đầu hạn chế, mấy ngàn năm qua tiến vào bí cảnh nhân loại tu sĩ bên trong chưa hề có người có thể leo lên Vẫn Thần Phong đỉnh núi. Về phần yêu ma hải bên trong yêu thú tại Đao Vĩ Huyền Quy trước đó phải chăng leo lên qua đỉnh núi, vậy liền không được biết. Có thể bình an gia liên kết Lâm tiểu tử ngươi thế nhưng là Ta Diêm La Điện đệ tử kiệt xuất. Lần này bí cảnh chi hành trải qua, bản tôn cũng nghe nói, hư thiên điện tu sĩ cũng không có thiếu gãy tại trong tay ngươi. Đại đại địa chướng Ta Diêm La Điện uy phong a. Bản tôn vừa nghĩ tới hư thiên điện chỉ có công việc của một người lấy ra lúc hư thường khung láo ra hỏa kia xanh xám sắc mặt đã cảm thấy trong lòng thoải mái a ah, ha ah, ah. ha. Diêm La Thiên tử cười lên ha ah, ah. ha. Loạn tinh hải bên trong mặc dù là ba thế lực lớn chân vạc mà đứng, nhưng hư thiên điện ẩn ẩn muốn hơi cao hơn linh thú đảo cùng Diêm La Điện một tuyến, khó được nhìn thấy hư thương khung kinh ngạc giá vẻ. Diêm La Thiên tử tự nhiên rất là thoải mái. Bất quá Lâm Tiểu Tử ngươi về sau phải cẩn thận một chút, Hư Thiên Điện đều là chút hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngươi lần này rơi Hư Thương khung mặt mũi, khó đảm bảo hắn không sẽ phái người cấp giết ngươi, ngang cấp phía dưới bản Tôn tin tưởng không ai làm gì được ngươi, liền sợ Hư Thiên Điện không quan tâm mặt mũi phái ra Nguyên Anh kỳ tu sĩ, vậy liền phiền phức. Ngươi nếu là biết Hư Thương khung đã tự mình xuất thủ, hơn nữa còn bị ta cho bạo đánh cho một trận, chỉ sợ cũng kinh ngạc hơn. Lâm Húc trong lòng cười thầm, nhưng không có đem Hư Thương khung xuất thủ cấp giết mình cùng mình đem nó còn đầu dừng lại sự tình nói ra, chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, trừ phi nói thẳng bá thiên hùng vương tồn tại. Nếu không Lâm Húc căn bản không có cách nào giải thích hắn có thể lấy kết đan sơ kỳ đỉnh phong tu vi đánh bại hư thương khung sự tình. Mà lại Lâm Húc cũng tin tưởng, như thế chuyện mất mặt, hư thương khung khẳng định cũng sẽ không mình đề cập, cho nên hắn chỉ là mặt lộ vẻ vẻ cảm kích gật gật đầu nói, đa tạ điện chủ nhắc nhở. Ta ghi nhớ. Ừm. Diêm La thiên tử lẳng lặng địa nhìn Lâm Húc một hồi, đồng nhiên khẽ vươn tay, lấy ra đi. Lấy cái gì? Lâm Húc sững sờ. Đương nhiên là hóa thần linh lịch. Ngươi còn có khác đồ vật có thể để cho bản tôn thấy vừa mắt sao? Diêm La thiên tử cười đến giống con lão hồ ly. Tiểu tử ngươi khẳng định là đạt được Hóa Thần linh dịch, bằng không làm sao lại mới ra bí cảnh liền đến Diêm La Thành tới gặp bà Tôn. Bà Tôn cũng không cảm thấy mình mị lực so ngươi kia hai cái vị hôn thê phải lớn. Lâm Húc cùng Diệp Bình Nhi, Lãnh Lăng Nguyệt ở giữa sự tình Diêm La Thiên tử sớm đã từ đầu chọc trong miệng biết được. Hai nữ hiện tại cũng tại Linh Thú Đảo phía trên chờ lấy Lâm Húc Bình an trở về đi cầu hồn đâu. Tiểu tử này trải qua gian nguy từ bí cảnh bên trong còn sống ra, không có ngay lập tức chạy tới Linh Thú Đảo cưới gia nhân, ngược lại đi đầu đi tới Diêm La Thành thấy mình, nhất định có toán tính, lớn nhất khả năng chính là đạt được Hóa Thần linh dịch, chạy đến tìm mình thay sóng chỗ điện chủ đại nhân quả nhiên anh minh, không sai, lâm vũ may mắn không làm được mệnh, đích thật là đạt được hóa thần linh dịch. hay là tại vẫn thần phong đỉnh núi trong thông đạo đạt được, nói đến Đao vĩ Huyền quy tên kia ngược lại là gián tiếp giúp ta một tay. lâm húc trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly, trên mặt lại là một bộ bộ dáng cười mỉm mỉ, xoay tay phải lại, hai bình chứa hóa thần linh dịch hoàng ngọc bình xuất hiện trong tay. đáng tiếc, linh dịch này chỉ có điện chủ đại nhân ngươi cho hoàng ngọc bình mới có thể chứa đựng, cái khác vật chứa một trang liền để lọt, nếu không ta còn có thể mang nhiều một chút ra. lâm húc giả ra một mặt tiếc nuối bộ dáng thở dài. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho Diêm La Thiên tử mình dùng linh điển không gian trang không giới mười bình hóa thần linh dịch, cái này vật hiếm thì quý, Diêm La Thiên tử đối hóa thần linh dịch như thế khao khát, không hảo hảo gõ hắn một bút sao được. Lâm tiểu tử, ngươi đây liền không hiểu, hóa thần linh dịch chính là vô song thần thủy bình thường vật chứa làm sao có thể ngồi giả bộ, cái này linh lung huyền hoàng ngọc bình cũng là phế bản tôn không ít sức lực mới chế tạo thành. Từ Lâm Húc xuất ra hoàng ngọc bình bắt đầu, Diêm La Thiên tử con mắt liền rốt cuộc không có từ hoàng ngọc bình phía trên rời, cái này hóa thần linh dịch với hắn mà nói thực tế là quá trọng yếu, có thể hay không đột phá đến hóa thần kỳ liền toàn bộ nhờ linh dịch này. Điện chủ đại nhân, chúng ta có phải hay không hẳn là nói một chút ban thưởng vấn đề rồi. Lâm Húc đem Hoàng Ngọc Bình thả một bình tại Diêm La Thiên tử trước người trên bàn đá, khác một bình nhưng như cũ nắm trong tay, nhưng lại cũng không có thu lại, Diêm La Thiên tử nhãn tỉnh sáng lên, lập tức minh bạch Lâm Húc ý tứ. Diêm La Thiên tử mặc dù cho Lâm Húc hai cái linh lung huyền hoàng ngọc bình, nhưng chỉ cần Lâm Húc có thể mang cho hắn một bình hóa thần linh dịch liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Húc hiện tại mang về hai bình, mà lại cái này thêm ra một bình lại không có thu lại, hiển nhiên là muốn muốn nói một chút điều kiện, điều kiện nếu có thể, cái này khắc một bình hóa thần linh dịch hẳn là cũng có thể thu vào trong tay. Có thể dùng nhiều một bình hóa thần linh dịch, thành công đột phá đến hóa thần kỳ năm chắc liền sẽ càng lớn hơn hơn một điểm, Diêm La Thiên tử rất rõ ràng, cái này chỉ sợ là hắn đạt được hóa thần linh dịch một lần cơ hội duy nhất. Lâm Húc hiện tại đã là kết đan sơ kỳ đỉnh phong tu vi, lấy thiên phú của hắn, 300 năm bên trong đột phá đến nguyên anh kỳ cũng không phải là việc khó gì, nói cách khác Lâm Húc rất không có khả năng lại tiến vào bí cảnh bên trong. Dựa theo Lâm Húc vừa rồi lời nói, cái này hóa thần linh dịch là tại Vẫn Thần Phong đỉnh núi Quang Môn Trỗ thông hướng trong thông đạo phát hiện, trừ Lâm Húc như thế cái có được giao long chi thể biến thái nhân loại tu sĩ bên trong còn có ai có thể tại nguyên anh kỳ trước đó leo lên vẫn thần phong đỉnh núi bỏ lỡ hôm nay còn muốn thu hoạch được hóa thần linh dịch vậy căn bản chính là si tâm vọng tưởng diêm la thiên tử suy nghĩ lâm húc hiện tại chỉ sợ còn không biết cái này hóa thần linh dịch tác dụng nếu không chỉ sợ sẽ không có bán ra dự định hắn lại là không biết lâm húc linh điển không gian bên trong còn có không dưới 10 bình số lượng bản tôn nhất nôn cửu đỉnh tự nhiên sẽ cho ngươi hài lòng ban thưởng nếu là ngươi đem khác một bình hóa thần linh dịch cũng giao cho bản tôn lợi nói ban thưởng sẽ càng phong phú Lâm Húc đã sớm ngờ tới Diêm La Thiên tử sẽ nói như vậy, hắn mặc dù không rõ hóa thần linh dịch đến cùng có dịu dụng gì, nhưng nghĩ đến hẳn là cùng đột phá hóa thần kỳ có rất lớn quan hệ. Vô luận là tại tu tiên giới hay là loạn tinh hải, tu vi cao nhất đều chỉ đến Nguyên Anh hậu kỳ, chưa từng nghe nói có hóa thần kỳ trở lên tu sĩ tồn tại. Tại Lâm Húc nghĩ đến chỉ sợ là có cái gì giới hạn hạn chế Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đột phá, cái này hóa thần linh dịch rất có thể chính là đánh vỡ giới hạn mấu chốt, nếu không Diêm La Thiên tử vì sao như thế để ý? Cái này hóa thần linh dịch mặc dù quý giá, Nhưng lâm tiểu tử ngươi bây giờ căn bản là sử dụng không được, chỉ có đến nguyên anh hậu kỳ cần đột phá hóa thần kỳ thời điểm mới có tác dụng, ngươi còn không bằng đem nó cho bản tôn đổi lấy cái khác hữu dụng bảo vật đến lợi ích thực tế một chút. Yên tâm, bản tôn nhất định sẽ cho ra một cái để ngươi hài lòng bán thưởng. Thấy lâm húc tựa hồ có chút động tâm bộ dáng, Diêm la thiên tử vội vàng nói bổ sung. Diêm La Thiên Tử cũng không có tận lực giấu Diêm Hóa Thần Linh Dịch tác dụng, bởi vì cái này tại Nguyên Anh Kỳ Tu Sĩ bên trong cũng không phải là cái gì bí mật. Lâm Húc chỉ cần hướng hắn chuẩn nhạc phụ diệp vô kỳ hỏi thăm một chút liền sẽ biết được rõ ràng. Bất quá hắn cũng không có nói rõ chi tiết, miễn cho Lâm Húc thay đổi chủ ý. Lâm Húc nguyện ý tự nhiên là tốt nhất, không nguyện ý lời nói cũng không có cách. Tiểu tử này tiềm lực là Diêm La Thiên Tử bình sinh nhìn thấy số một, hắn cũng không muốn bởi vì cái này thêm ra một Bình Hóa Thần Linh Dịch cùng Lâm Húc chơi cứng. Điện Chủ Đại Nhân lời nói ngược lại cũng có chút đạo lý. Thu Ta ta có thể đem bình này hóa thần linh dịch cũng giao cho điện chủ. Bất quá điện chủ ngươi có thể cho ta cái dạng gì ban thưởng đâu. Lâm Húc giả vờ như chủ trừ bộ dáng suy tư một chút, cuối cùng cắn răng nói, chỉ cần bản tôn có thể cầm ra được, ngươi muốn cái gì đều có thể. Diêm La Thiên Tử vung tay lên nói, tiếp lấy lại liếc qua Lâm Húc, bổ sung một câu, đương nhiên, không thể quá mức. Tốt. Điện Chủ đại nhân sáng khoái, tiểu tử ta cũng liền không vòng vẻ tử. Chỉ cần điện Chủ đại nhân có thể thỏa mãn ta ba điều kiện, bình này hóa thần linh dịch liền giao cho ngài. Diêm La Thiên Tử không có lên tiếng, chỉ là lấy ánh mắt ra hiệu Lâm Húc nói ra điều kiện. Thứ một, ta muốn Diêm La điện mạnh nhất ẩn thân thuật pháp. Diêm La điện lợi hại nhất chính là ẩn thân ám sát chi thuật, nhưng Lâm Húc biết mình ở phương diện này cũng không tính đỉnh tiêm, thậm chí không sánh bằng đầu trọc, nếu không phải dựa vào yêu thú chi thân rất nhiều nhiệm vụ hắn đều hoàn thành không được, cho nên cái này nhược điểm nhất định phải bổ đủ. Không có vấn đề, Bản Tôn có thể đem tự mình tu luyện Diêm La tuyệt bí ẩn pháp dạy cho ngươi, đây là Bản Tôn bất truyền bí thuật, toàn bộ Diêm La điện chỉ có Bản Tôn một người biết cái này cửa bí thuật. Diêm La thiên tử bất truyền bí thuật. Nghe vào không tệ a. Lâm Húc nhãn tỉnh sáng lên, thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Thứ 2, ta muốn hai quyển phòng ngự pháp bảo. Muốn linh khí cấp bậc, tốt nhất là váy áo. Lập tức liền muốn đi linh thú đảo cầu hôn, không có chút giống tang xính lễ sao được. Linh khí cấp bậc váy áo làm xính lễ, quy cách này nghĩ đến hẳn là đầy đủ. Chưa xong đợi tiếp theo. DS, đa tạ khán quan đỏ thần ủng hộ và khen thưởng, chương 171, chọn lựa xính lễ, chương 171, chọn lựa xính lễ. Hai kiện linh khí váy áo. Tiểu tử ngươi khẩu vị cũng không tiểu a. Diêm La Thiên tử có chút danh mánh nhìn xem Lâm Húc, ngươi muốn váy áo loại linh khí, nghĩ đến là muốn làm vì sính lễ đi. Dùng linh khí làm sính lễ, tiểu tử ngươi thủ đuột cũng không tiểu. Điện chủ đại nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc không sai, đây chính là ta cho Bình Nhi cùng Nguyệt Nhi xính lễ, những vật khác cũng không xứng với thân phận của các nàng không phải, ta không thể cho Ta Diêm La Điện mất mặt à? Lâm Húc lời nói để Diêm La Thiên Tử nhịn không được trợn trán mắt, cái gì không cho Diêm La Điện mất mặt, tiểu tử này rõ ràng chính là tại dùng mình đồ vật làm lấy lòng, hai kiện linh khí, hay là váy áo loại phòng ngự linh khí, Diêm La Thiên Tử ngược lại là cầm ra được, nhưng vẫn là nhịn không được có chút đau lòng. bất quá vì Hóa Thần Linh dịch, nhẫn, một hồi bản tôn cũng là người ta dẫn ngươi đi bảo cốt, nói một chút ngươi cái điều kiện thứ ba đi, để ngươi mang mình đi bảo cốt, đó chính là để cho mình chọn lựa ý tứ a. Lâm Húc nhãn tỉnh sáng lên, mặc dù nhìn qua hay là hai kiện linh khí, cũng không có càng nhiều trả giá, nhưng cái này khiến mình chọn lựa nghe vào liền rất sảng khoái, cái này Diêm La Thiên tử không hổ là loạn tinh hải ba thế lực lớn một trong Diêm La điện điện chủ, cái này thống ngự lòng người phương diện đích sắc có một bộ. Lâm Húc tâm lý minh bạch Diêm La Thiên tử ý tứ, nhưng loại này rõ ràng lấy lòng Lâm Húc cũng sẽ không cự tuyệt, có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn, hướng chi cùng Diêm La Thiên tử tạo mối quan hệ, đối Lâm Húc cũng có lợi không phải. Hướng về phía Diêm La Thiên tử chắp tay ngỏ ý cảm ơn, Lâm Húc nói ra mình cái điều kiện cuối cùng, cái này cái điều kiện thứ ba nha kỳ thật đối điện chủ đại nhân đến nói là một cái nhấc tay, a làm sao cái một cái nhấc tay pháp? Diêm La Thiên Tử lông mày nhíu lại, đến hào hứng. Chính là mời điện chủ đại nhân bằng vào ta trưởng bối thân phận cùng ta đi linh thú đảo cầu hôn. Lâm Húc cười hắt hắt trà xa tay, điện chủ đại nhân ngài cũng biết, ta là đoàn xá số lại, cũng không có gì thân nhân trưởng bối, cái này ngài nếu có thể ra mặt, hắt hắt. Nhìn xem Lâm Húc một mặt cười mờ ám dáng vẻ, Diêm La Thiên Tử vui, nguyên lai tiểu tử này đánh chính là cái chủ ý này a, để cho mình cùng hắn cùng tiến lên cửa cầu hôn. Thua thiệt hắn có thể nghĩ ra, lấy thân phận của mình cung diệp vô kỵ vừa vặn đối các loại, lâm húc tiểu tử này nghĩ đến ngược lại là thật chu toàn. Thôi được, bản tôn coi như ngươi một hồi sư môn trưởng bối, đi theo ngươi linh thú đảo đi một chuyến đi. Diêm La Thiên Tử gật đầu một cái đáp ứng, hắn vốn là dự định lung lạc lâm húc, lâm húc cuối cùng này một cái điều kiện với hắn mà nói bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Đại Tạ Điện Chủ, lâm húc đại hỉ, hướng về phía Diêm La Thiên Tử cung kính thi lễ một cái, đem khác một bình hóa thần linh dịch đặt ở tại Diêm La Thiên Tử trước người trên bàn đá, đem hai bình hóa thần linh dịch nắm trong tay, Diêm La Thiên Tử trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động chi tình cũng không tâm tình lại cùng Lâm Húc nói nhiều, phất tay giải trừ cách ly trận pháp. Một cái trúc cơ kỳ nô bộp đi đến. "Lâm tiểu tử, ngươi cùng tiểu lục đi bảo khố chọn đồ vật đi thôi." Diêm La Thiên tử hướng về phía Lâm Húc phất phất tay, Lâm Húc cũng biết Diêm La Thiên tử hiện tại lực chú ý đều tại Hóa Thần linh dịch phía trên, rất biết điều hành lễ một cái, đi theo nô bộp tiểu lục rời đi đình nghỉ mát. Diêm La Thiên tử bảo khố cũng không phải là Diêm La điện bảo khố, mà là hắn tư nhân cất giữ, ngay tại trong hậu viện, từ một đạo tiên nhân trận pháp ba phủ Nếu không phải có Tiểu Lục dẫn đường, cho dù Lâm Húc có phá vọng ngân mâu cũng tuyệt đối tìm không thấy, chớ nói chi là giải khai trận pháp tiến vào trong bảo khố. Diêm La Thiên tử tư nhân trong bảo khố pháp bảo không tính quá nhiều, nhiều như rừng cũng liền chừng 100 kiện trái phải, nhưng mỗi một kiện đều là tinh phẩm, chí ít đều là thượng phẩm bảo khí, còn có hơn 10 kiện linh khí, bất quá đều là chút hạ phẩm linh khí. Chừng 100 kiện thượng phẩm bảo khí, hơn 10 kiện hạ phẩm linh khí. Nghe vào xác thực không ít, bất quá Diêm La Thiên tử thế nhưng là Diêm La điện điện chủ, có những này cất giữ cũng không tính quá yếu lạ. Đương nhiên, Lâm Húc cũng sẽ không cho rằng Diêm La Thiên tử chỉ có như thế điểm vô liếng. Linh khí đối nguyên anh kỳ tu sĩ đến nói xác thực khó được, nhưng đối Diêm La Thiên tử dạng này, ba thế lực lớn một trong thế lực chủ đến nói, tuyệt sẽ không chỉ có hạ phẩm linh khí. Căn cứ Lâm Húc suy đoán, Diêm La Thiên tử mang ở trên mới thật sự là đồ tốt, chí ít cũng là trung phẩm linh khí, thậm chí có thể là thượng phẩm linh khí. Mặc dù có chút dao ước, nhưng Lâm Húc cũng không có cái gì đấu kỵ tâm tư, Lâm Húc có lòng tin, chờ hắn đạt tới Diêm La Thiên tử tu vi như vậy, hắn cũng có thể có được ngang hàng linh khí. Không thể không nói Lâm Húc vận khí rất không tệ. Diêm La Thiên Tử cái này hơn 10 kiện cất giữ hạ phẩm linh khí bên trong vừa vận có 2 kiện váy áo, váy dài lưu tiên váy cùng bách điều hướng phượng váy. Váy dài lưu tiên váy là trắng xanh đan sen váy áo, chính thích hợp lãnh lăng nguyệt thanh lánh chi khí, kích hoạt về sau có thể phóng thích tưởng vân hộ thân, Mà bách điều hướng phượng váy vì màu hồng phấn váy áo, váy trên thân có theo vô số chim bay, kích hoạt về sau váy trên thân chim bay sẽ huyền hóa mà ra tạo thành bách điều hướng phượng đại trận, có thể công có thể thủ, chính thích hợp hoạt bát sáng sửa Diệp Bình Nhi đơn thuần lực phòng ngự lời nói váy dài lưu tiên váy so bách điểu hướng vượng váy mạnh hơn một chút nhưng bách điểu hướng vượng váy còn có không tầm thường lực công kích cái này hai kiện hạ phẩm linh khí váy áo có thể tính là không điểm cao thấp liền phảng phất đặc biệt vì lãnh lăng nguyệt cùng diệp bình nhi chuẩn bị đồng dạng lâm húc một chút liền chọn chúng chọn tốt linh khí lâm húc trở lại đình nghỉ mát giờ phút này diêm la thiên tử tâm tình sớm đã bình phục xuống dưới nhìn thấy lâm húc về sau trực tiếp đưa tay hướng về nó cái chán một chỉ một đạo lưu quang đánh vào lâm húc trong mi tâm nháy mắt lâm húc đã cảm thấy trong óc nhiều một bộ cực kỳ huyền ảo bí thuật diêm la tuyệt thần thuật lâm tiểu tử đây là bản tôn độc muôn ẩn thân tuyệt kỹ ngoại trừ ngươi tiểu tử bản tôn còn không có dạy qua người khác, ngươi cần phải hào hảo luyện, đừng rơi bản tôn tiết tuổi. đa tạ điện chủ đại nhân, ngài cứ yên tâm đi. mặc dù còn chưa bắt đầu luyện tập, nhưng vẹn vẹn là vội vàng trong đầu xem một lần, lâm húc liền cảm giác được cái này diêm la tuyệt tần thuật so lúc trước hắn tu luyện tới ẩn thân thuật pháp cao minh đầu chỉ gấp 10 lần, diêm la thiên tử độc môn tuyệt kỹ quả nhiên không giống tiếng vọng. bản tôn đã để người đem tin tức thả ra, ba ngày sau, bản tôn cùng ngươi đi linh thú đảo cầu hôn, ba ngày này ngươi liền hào hào chuẩn bị một chút đi. linh thú đảo toàn bộ, linh thú vườn trong hậu đường. nguyệt tỷ tỷ, phụ quân không có việc gì than tử bí cảnh ra, Diệp Bình Nhi mặt mũi tràn đầy vui mừng địa hướng tiến vào hậu đường lánh lăng Nguyệt trong khuê phòng. Cái gì? Là thật à? Đi tới Linh Thú đảo về sau, Diệp Vô Kỵ đem lánh lăng Nguyệt thu làm nghĩa nữ. Cái này mấy tháng đến nay, lánh lăng Nguyệt một mực tại Linh Thú vườn hậu đường trong khuê phòng bế quan súng kích kết nan kỳ, Nửa tháng trước vừa mới công thành xuất quan. đương nhiên là thật. Đây là Diêm La Điện truyền tới tin tức. Diêm La Điện người còn nói ba ngày sau Diêm La Thiên Tử sẽ bồi tiếp phu quân đến chúng ta Linh Thú đảo cầu hôn đâu. Diệp Bình Nhi tiếng nói bên trong tràn đầy hưng phấn cùng kinh hỉ chi tỉnh, chỉ nói là đến cầu hôn lúc trên mặt hiện lên một vòng thẹn thùng đỏ ửng. Húc ca ca không có việc gì. Húc ca ca thật không có việc gì. quá tốt. Lanh lăng Nguyệt thấp giọng thì thầm, đáy mắt băng hàn chi sắc dần dần nhạt đi, thay vào đó chính là không che giấu được vui mừng. không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng nhiễm lên một tia đỏ bừng chi sắc. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nghe nói Phu quân muốn tới cầu hôn, xấu hổ a? kỳ thị. nói mỏ. ai xấu hổ? ta nhìn Bình Nhi ngươi mới là không kịp chờ đợi đi. ngươi xem một chút ngươi kia đỏ bừng say mê bộ dáng, thật sự là ta thấy mà yêu a. Nguyệt tỷ tỷ chẳng lẽ ngươi không nghĩ sớm một chút nhìn thấy Phu quân a? kỳ hì, khu khu, hai nữ chính hương phấn địa trò chuyện với nhau, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ho nhẹ thanh âm, Triệt Diệp vô kỵ đẩy cửa đi đến, nghĩa phụ, lãnh lăng nguyệt hướng về Diệp vô kỵ thi lễ một cái, cha, ngươi làm sao cũng không nói một tiếng liền tiến đến rồi, cha ta tại cửa ra vào ho đến đều nhanh đem trên trời chim bay cho chân xuống tới, là hai người các ngươi nhạ đầu chỉ lo đàm luận lâm húc cái tiểu tử thú kia, căn bản là không có nghe tới, Diệp vô kỵ ha ha cười trêu gẹo nói, cha, lãnh lăng nguyệt trên mặt đỏ ửng càng sâu, túi lầu không nói lời nào, Diệp Bình Nhi thì là ôm láo cha Diệp vô kỵ cánh tay vung lên tiểu. Được rồi, biết hai người các ngươi nha đầu xấu hổ, cha không chê cười các ngươi. Bất Quá Lâm hút cái tiểu tử thúi kia lập tức liền muốn cấp đi cha ta hai cái nữ nhi, ta cần phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Diệp Vô Kỵ từ ái nhìn xem hai nữ, Lãnh Lăng Nguyệt tính cách thanh lãnh, cùng Diệp Bình Nhi khác nhau rất lớn, ngay từ đầu Diệp Vô Kỵ là thụ bất quá Diệp Bình Nhi năn nỉ mới thu Lãnh Lăng Nguyệt vì nghĩa nữ, nhưng những ngày này ở chung đến nay, Lãnh Lăng Nguyệt nu thuận hiểu chuyện lại là để Diệp Vô Kỵ thực tình đem nó coi như mình nữ nhi. Cha, nghĩa phụ, không muốn a. Hai nữ đồng thanh. Ai, thật sự là con gái lớn không dùng được à? cái này còn không có gả đi đâu liền hướng về kia tiểu tử thúi. Diệp vô kỵ làm bộ thở dài cha ngươi còn như vậy trò cười ta cùng nguyện tỷ tỷ Bình Nhi liền không để ý tới ngươi Diệp Bình Nhi mân mê miệng làm núm nói được đi cha không đùa các ngươi bất quá ta xác thực phải thi cho thật giỏi nghiệm khảo nghiệm Lâm Húc xem hắn đến cùng có chỗ đặc biệt nào vậy mà có thể để cho ta hai cái nữ nhi ngoan đồng thời cảm biến Diệp vô kỵ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang trước đó tại bí cảnh vào trong miệng hắn chỉ là cùng Lâm Húc từng có gặp mặt một lần mặc dù cũng đã được nghe nói một chút vị này Diêm La Điện thứ năm Tu La sự tình nhưng lúc đó Lâm Húc vẫn chưa tới kết đăng ký, tự nhiên sẽ không bị Diệp Vô Kỵ cái này nguyên anh hậu kỳ đứng đầu một phái đặt ở mắt bên trong. Từ Diệp Bình Nhi cùng lẫng lăng nguyệt hai nữ trong miệng, Diệp Vô Kỵ cũng không có thiếu nghe nói Lâm Húc sự tích, đương nhiên, tại hai nữ mắt bên trong Lâm Húc chính là hoàn mỹ đại danh tử, Diệp Vô Kỵ mặc dù sẽ không ngăn cản Lâm Húc cùng Diệp Bình Nhi hai nữ hôn sự, nhưng thích hợp khảo giáo vẫn rất có cần thiết. Hì hì, cha, ngươi khẳng định sẽ giật ngại cả mình. Phu quân thế nhưng là ta thấy qua lợi hại nhất kết đan sư kỳ tu sĩ, tuyệt đối sẽ để ngươi giật ngại cả mình. Diệp Bình Nhi hì hì cười nói, "Ừm." Húc Ca Ca đích thật là một phẩy năm khó gặp kỳ tài, có thể sừng cùng dai vô địch. Lãnh lăng Nguyệt cũng nhẹ gật đầu bình luận. Nghe tới hai nữ nói như vậy, Diệp vô kỵ đối Lâm Húc lòng hiếu kỳ cùng máy liệt, hắn đều có chút chờ mong sớm một chút nhìn thấy cái này sắp là con rể, hắn ngược lại muốn xem xem Lâm Húc là có hay không như hai nữ nói như vậy thiên tài. Bình Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi cũng chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Ba ngày sau kia tiểu tử liền đến, ta Diệp vô kỵ gả nữ Nhi, tất nhiên không thể làm qua loa. Chương một nhà có một lão như có một bảo. Chương một nhà có một lão như có một bảo. Hư Thiên Điện tổng bộ. Tề Thiên Cung đại điện bên trong. 3. Một cái lưu ly ly rượu đập xuống đất rơi vỡ nát, quả ly rượu chính là Hư Thiên Điện điện chủ Hư Thương Khung, hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy xanh xám chi sắc ngồi tại chủ vị phía trên, tại nó trước người trưng bày rượu ngon món ngon, chỉ là thời khắc này Hư Thương Khung đã hoàn toàn không có tâm tình đi hưởng dụng những này mỹ thực. Điện chủ, kia Lâm Húc như thế giống chống khua chiêng điệu tuyên cáo cầu hôn, cái này căn bản là đối ta Hư Thiên Điện khiêu khích a. Chúng ta nhất định phải làm ra đáp lại, nếu không ta Hư Thiên Điện uy danh ở đâu? Nói chuyện chính là ở Bình Thiên Cung Hư Thiên Điện phó điện chủ Hư Ca Khôn, trừ hắn ra Đại điện bên trong còn ngồi hai cái khác phó điện chủ hư âm dương cùng hư thiên địa. Đúng vậy a. Điện chủ, Tiêu Lâm Húc giết chúng ta hư thiên điện nhiều người như vậy, bây giờ lại từ bí cảnh bên trong hoàn hảo không chút tổn hại địa ra, còn giống chống khiêu chiêm địa muốn đi linh thú đảo cầu hôn, đây là đối với chúng ta diêm la điện khiêu khích ta. Hư thiên địa cũng đứng dậy mở miệng nói, còn xin điện chủ xuất thủ diệt cái này có can đảm khiêu khích ta hư thiên điện uy nghiêm tiểu tử. Hư âm dương hướng về phía hư thương khung chắp tay nói, hư thương khung lạnh lùng nhìn xem hư âm dương, hắn không thể một cước đem đối phương đá ra đại điện đi. Xuất thủ, hắn ngược lại là đã đi ra một lần tay nhưng kết quả lại là bị Lâm Húc Gan Xuân Dược đánh nằm bẹp một trận. đương nhiên, chính như Lâm Húc đoán trước đồng dạng, loại này chuyện mất mặt hư thương khung cũng không có cùng bất luận kẻ nào để cấp qua. bởi vậy hư âm dương cũng không biết mình câu nói này tại hư thương khung nghe tới thật giống như tại phiến thai của hắn ánh sáng. kia Lâm Húc bất quá là cái kết đan sơ kỳ tiểu tử, bản tôn gì nam phần, xuất thủ đối phó hắn chẳng phải là từ rơi giá trị bản thân. không ổn, đem trong lòng lửa giận vô hình đè xuống, hư thương khung lạnh nhạt nói, đã điện chủ do thân phận hạn chế không cách nào xuất thủ, không bằng liền từ bản tọa đi thu thập kia tiểu tử, để người trong thiên hạ biết ta hư thiên điện thủ đoạn không giải thích được đụng cái mềm cái đinh, hư âm dương trong lòng cũng là có chút nổi nóng, có chút âm dương quái khí đỉnh hư thương khung một câu. Điện chủ, bản tọa cùng âm dương cùng đi. Liên xem như Diêm La Thiên tử xuất thủ ngăn cản, hợp hai người chúng ta chi lực cũng không sợ hắn. Hư Thiên điệu cười ha ha một tiếng, hư thương khung làm sao nghe không hiểu nó trong lời nói có hàm ý. Các ngươi không sợ Diêm La Thiên tử? Hợp lấy bản tôn liền e ngại hắn không thành. Hai cái ngu ngốc, lâm hút cái kia cổ quái tiểu tử nếu là dễ dàng đối phó như vậy, bản tôn đã sớm đáp thủ, còn đến phiên các ngươi tại cái này bên trong khoa tay múa chân đã âm dương cùng thiên địa lòng tin mười phần liền từ các ngươi đại biểu hư thiên điện ra tay đi bản tôn cung kính bội tiếp tin lành hư thương khung cười lạnh nhìn xem hư âm dương cùng hư thiên địa ba đại phó điện chủ bên trong hư càn khôn luôn luôn duy hắn đầu ngựa là chim mà hư âm dương cùng hư thiên địa thì cùng hắn không hợp nhau lắm đã hai gia hỏa này nhảy ra mình tìm đánh không thành toàn bọn hắn sao được Liên để lâm húc cái kia cổ quái tiểu tử hảo hảo thu thập bọn họ dừng lại rơi vừa rơi xuống mặt mũi của bọn hắn đương nhiên nếu như bọn hắn thật có thể đem lâm hút cho làm thịt đối hư thương khung đến nói cũng là chuyện tốt một kiện tốt nhất tình huống chính là lâm húc giống ngày đó đồng dạng lần nữa buộc phát đánh đập hai người dừng lại sau đó khí lực hao hết bị hai người làm thịt cái này hai gia hỏa lại bị thịnh nộ diêm la thiên tử xử lý một hòn đá ném hai chim từ tề thiên cung bên trong ra hư thiên địa nhũ mày. Khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc địa đối hư âm dương nói âm dương ngươi không cảm thấy hôm nay điện chủ phản ứng có chút kỳ quái à chỉ là cái kết đan sơ kỳ tiểu tử hắn vậy mà lựa chọn lối bước chuyện này lộ ra cổ quái à hư ta nhìn hắn căn bản chính là sợ diêm la thiên tử vừa nghe nói diêm la thiên tử muốn theo tiêu lâm húc cùng đi cầu hôn liền dọa đến không dám ra tay Thua thiệt hắn hay là điện chủ, quả thực mất hết chúng ta hư thiên điện mặt. Hư Âm Dương cười lạnh một tiếng nói, bản tọa đã đến đột phá biên giới, lúc nào cũng có thể bước vào Nguyên Anh hậu kỳ, đến lúc đó, ta nhìn hắn còn có thể hay không ngồi ổn điện chủ vị trí. Ồ, Âm Dương huynh ngươi có đột phá dấu hiệu rồi, chúc mừng chúc mừng. Hư Thiên Điệu cùng Hư Âm Dương vốn là cùng một bọn, nghe vậy không khỏi lại hỉ. Nếu là Hư Âm Dương đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ đoạt lấy điện chủ chi vị, hắn tự nhiên cũng liền nước lên thì thề lên, cứ việc hay là phó điện chủ, nhưng trong tay quyền hành coi như khác biệt. Triệu tập một chút thủ hạ đệ tử, 3 ngày sau đi linh thú đảo, đánh giết lâm húc chính là bản tọa đáp về điện chủ bảo tọa khối thứ nhất đã đặt chân. Lâm Húc cũng không biết Diêm La Thiên tử đem hắn tới cửa cầu hôn sự tỉnh Tuyên Dương ra ngoài về sau vậy mà dẫn tới Hư Thiên Điện hai đại phó điện chủ sắc ý, hắn giờ phút này ngay tại phủ đệ của mình trong hậu viện. Nhắc tới phủ đệ Lâm Húc còn là lần đầu tiên vào ở, sớm tại hắn thu hoạch được thứ 5 tu la danh hiệu thời điểm Diêm La Thiên tử liền cùng nhau đem tòa phủ đệ này ban cho hắn, thế nhưng là lần trước hắn cũng không biết, còn ngây ngốc chạy tới ở quán trọ. Tốt a, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, lại nói hiện tại biết cũng không tính là mượn. Trong phủ đệ có Diêm La điện phối cấp tối tớ, bất quá Lâm Húc cũng không quen thuộc có người ở bên người hầu hạ chỉ là để người mỗi ngày chuẩn bị tiệc rượu đưa đến hậu viện bên ngoài. những này tiệc rượu đương nhiên là vì bá thiên hùng vương chuẩn bị. vị này hùng gia chính là cái ăn hàng, chỉ cần có ăn ngon, chuyện gì cũng dễ nói. không phải sao? vừa thấy được bản lớn tiệc rượu, bá thiên hùng vương liền hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ để đem nó đối ban đầu chi địa hiểu rõ toàn bộ nói ra. cái gọi là ban đầu chi địa, kỳ thật chính là tiểu thế giới hình thức ban đầu. lâm Húc mặc dù bởi vì thanh liên nhận chủ trời suy đất khiến địa tại thể nội mở ban đầu chi địa, nhưng đối nó nhận biết cực kỳ có hạn, chớ nói chi là ứng dụng, không nói những cái khác, chỉ nói đối linh điển sử dụng lâm hút chính là kiến thức nửa đời. Cái này linh điền là thanh liên bản nguyên chi thổ, bởi vậy có diễn hóa vạn vật kỳ hiệu. Tỷ như nói lâm húc trước đó phát hiện thúc linh dược, bổ sung công pháp không đủ bộ điểm, đây đều là diễn hóa hiệu quả. Còn có về sau hình thành lò luyện đan kia thần kỳ kết đan, hoàn nguyên năng lực cũng là diễn hóa hiệu quả kéo dài. Bất quá lâm húc đối với mấy cái này năng lực đều chỉ là bị động chờ đợi, căn bản không biết như thế nào đi không chế, tuyệt đại bộ điểm linh thạch năng lượng đều bị lãng phí hết. Bởi vì thanh liên đã nhận chủ, có thể nói hiện tại lâm húc thần hồn bản nguyên cùng thanh liên đã hòa thành một thể cho nên chỉ cần Lâm Húc đem thần thức chìm vào thanh liên bên trong liền có thể khống chế những năng lượng này. Chỉ bất quá trước đó không ai nói với Lâm Húc qua, cho nên hắn không biết mà thôi. Thử dựa theo Ba Thiên Hùng Vương nói tới đem thần thức chìm vào thanh liên bên trong, Lâm Húc lập tức cảm thấy mình trở thành toàn bộ linh điển không gian chủ nhân, trong đó tất cả mọi thứ đều rõ ràng rành mạch. Lâm Húc rất rõ ràng cảm giác được thịnh phóng linh thạch cái kia cái hố bên trong có một kia năng lượng tràn vào trong linh điển, đối chồng ở trong linh điển linh thảo tiến hành húc, nhưng càng nhiều năng lượng bởi vì không người điều khiển mà dọc theo đại địa truyền đến linh điển không gian bên dưới tiêu tán đến lồng ánh sáng màu xanh lục bên ngoài hỗn độn bên trong lãng phí mà những này lãng phí hết năng lượng vậy mà khoảng chừng 60%. Nói một cách khác, lâm húc trước đó đầu nhập linh thạch chỉ lợi dụng 40% phát hiện này để lâm húc đã khổ sở lại may mắn, khổ sở chính là làm sao không có sớm một chút phát hiện lãng phí nhiều linh thạch như vậy. May mắn chính là may mắn có bá tiên hùng vương như thế cái bách sự thông tại, mặc dù nhìn qua khờ ngốc một điểm, nhưng cái này kiến thức lại là không thể nói. Quả nhiên là nhà có một lão, như có một bảo a. Tại lâm húc hữu tâm không chế phía dưới, linh thạch năng lượng không còn có mảy may lãng phí, mà lại toàn bộ đều tập trung vào ngũ hành linh trúc Thúc phía trên. Bất quá ngắn ngủi hai ngày thời gian. 39 cây ngũ hành linh trúc liền toàn bộ thành thủ, chỉ cần đem nó luyện chế thành vì ngũ hành linh kiếm, tiêu đại diễn ngũ hành kiếm trận liền có thể diễn thế. Đương nhiên, muốn đem 39 đem ngũ hành linh kiếm toàn bộ luyện chế ra tới là cần thời gian, ngày mai sẽ là cầu hôn này, không thể trì hoãn, Lâm Húc chỉ có thể đem cái này luyện chế kế hoạch tạm thời gác lại. Cứ việc Lâm Húc gần nhất tại hư thiên điện tu sĩ trên thân rất là phát mấy bút tiền của Phi nghĩa, nhưng thúc 39 khỏa ngũ hành linh trúc cũng tiêu hao 7180 phần trăm đây là nắm giữ phương pháp chưa từng xuất hiện linh thạch năng lượng sói mọn, nếu không sợ rằng sẽ linh thạch toàn bộ hao hết sạch cũng không cách nào hoàn toàn thúc. Dù sao còn có một ngày thời gian, cũng không thể lãng phí, Lâm Húc liền tại linh điền không gian bên trong bắt đầu tu luyện Diêm La Tuyệt Tần Thuật. Tiểu tử, ngươi cái này tuẩn thân thuật pháp cũng không tệ, bất quá vẫn là có một chút thiếu hụt. Bá Thiên Hùng Vương tinh mắt cỡ nào, Diêm La Thiên Tử tuyệt học Diêm La Tuyệt Tần Thuật mặc dù tinh diệu, nhưng ở nó trong mắt hay là không đủ khả năng. Tại thức ăn ngon dụ hoặc phía dưới, Hùng Vương cũng không có tàng tư, trực tiếp đưa nó nhìn ra chỗ thiếu sót một một chỉ ra để Lâm Húc tiến hành đổi tiến vào. Có như thế một vị siêu cấp cao thủ ở một bên chỉ đạo, Lâm Húc đối Diêm La Tuyệt Tần Thuật lý giải có thể nói là đột bay nhanh tiến vào, chẳng những chỉ dùng một ngày thời gian liền hoàn toàn nắm giữ thuần nữa còn có rất lớn đổi tiến vào, có thể nói lâm húc hiện tại ẩn thân chi thuật đã trò giỏi hơn thầy. Trên lệch bất quá là tu vi mà thôi. liền ngay cả bá thiên hùng vương đều nói, nếu như lâm húc hiện tại có nhân tiên cấp bậc tu vi lời nói, liền xem như nó đều rất khó phát hiện ẩn thân bên trong lâm húc. từ linh điển không gian bên trong rời khỏi thời điểm, bá thiên hùng vương cố ý bàn ra một câu, lâm tiểu tử, ngươi cái này đi cầu hôn khẳng định sẽ có ăn ngon, đừng quên cho hùng gia gia ta làm một phần tiền đến. hùng vương yên tâm, chỉ cần có ăn ngon, van bôi chắc chắn sẽ không với ngươi. Bất quá ta lo lắng Hư Thiên Điện người sẽ đến quấy rối, nói không chừng đến lúc đó còn cần mượn dùng Hùng Vương tiền bối lực lượng, không phải ván bối sợ không gánh nổi những cái kia mỹ thực. Lâm Húc một trận buồn cười, cái này Bá Thiên Hùng Vương thật đúng là cái chính cống ngân hàng, liền miệng đầy đáp ứng xuống, về phần phần sau đoạn lời nói, hoàn toàn chính là vì để phòng lỡ như, dù sao hắn cùng Hư Thiên Điện ở giữa thù hận xem như cái lớn, mặc dù có Diêm La Thiên tử tùy hành, nhưng khó đảm bảo Hư Thiên Điện sẽ không tới tìm phiền phức. Lâm Húc tự nhiên biết quá mức nghĩ lại Bá Thiên Hùng Vương lực lượng đối với mình không có gì tốt chỗ, nhưng là bây giờ thật sự là hắn đối phó không được Nguyên Anh kỳ cao thủ, cũng chỉ có thể đi cái này ngộ biến tùng quyền. Ai dám đoạt hùng gia gia ta thức ăn ngon, liền hung hăng đánh mẹ nó. Bá Thiên Hùng Vương chớm mắt, trên mặt bộc lộ bộ mặt hung ác, Lâm Tiểu Tử, chỉ cần thân thể ngươi có thể chịu đựng được, ta thủy thời có thể đem lực lượng cho ngươi mượn. Như thế, liền đa tạ Hùng Vương tiền bối. Chỉnh trọng hướng Bá Thiên Hùng Vương thi lễ một cái, Lâm Húc rời khỏi linh điển không gian. Ba ngày thời gian đã qua, là thời điểm xuất phát đi linh thú đảo cầu hôn. Chưa xong đợi tiếp theo. Đợi ad đa tạ khán quan đỏ thần đại lực khen thưởng cùng nguyện phiếu. A a cục, trương một thật là lớn chiến trận. Trương một thật là lớn chiến trận. Nhìn một cái người ta Lâm Húc Lâm Tu La thật sự là phô trương thật lớn, kia chiến thuyền chật chật, đem nửa bầu trời đều che khuất. Đầu chỉ a, nhìn thấy lớn nhất chiếc chiến thuyền kia đầu thuyền người không? Đây chính là Diêm La Điện Điện Chủ Diêm La Thiên Tử, loạn tinh hải ba đại cự đầu một trong, Lâm Thú La có thể mời được hắn cùng đi cầu hôn, có thể thấy được nó tại Diêm La Điện bên trong địa vị a. Còn có đây này, người ta muốn cưới thế nhưng là Linh thú đảo đảo chủ Diệp vô kỵ nữ nhi, Linh thú đảo đại tiểu thư Diệp Bình Nhi. Đến lúc đó có Diêm La Thiên Tử cùng Diệp vô kỵ hai đại cự đầu chỗ dựa, trước đây đồ không nên quá quang minh a. Tin tức của các ngươi quá tụt hậu. Diệp vô kỵ hiện tại thế, nhưng là hai cái nữ nhi, một cái thân sinh Diệp Bình Nhi, một cái nghĩa nữ Lãnh lăng Nguyệt, nghe nói hay là Diêm La Điện Tu La một trong, hai nữ gả một người, trái ôm phải ấp, tiện sát người bên ngoài a. Diêm La Điện thứ 5 Tu La Lâm Húc muốn tới Linh Thú Đảo cầu hôn, cưới Linh Thú Đảo đạo chủ chi nữ Diệp Bình Nhi cùng Lãnh lăng Nguyệt tin tức như là một trận như vòi rồng phá lượn toàn bộ loạn tinh hải, chỉ cần là có chút thực lực gia tộc cùng thế lực đều nho nhau, nhau phái người chạy tới Linh Thú Đảo chúc mừng. Linh Thú Đảo vốn là ba thế lực lớn bên trong thân nhất dần, bình thường đến ở trên đảo giao dịch người cũng không phải số ít, đương nhiên là bên ngoài đảo, bên trong đảo người là không vào được nghe nói tin tức này về sau, rất nhiều tán tu cũng đuổi tới Linh thú đảo, phần lớn đều là đến tham gia náo nhiệt, muốn lấp kín hai đại tự đấu phong thái, thuận tiện nhìn xem để bọn hắn nước Argenti Lâm Húc Lâm Tu la đến cùng lớn lên hình dáng ra sao. đương nhiên, cũng không ít sắp phôi là nhân cơ hội tới gặp biết Diệp Bình Nhi cùng lãnh lăng Nguyệt hai nữ hoa dung nguyện bạo. Linh thú đảo ngoài đảo phía trên, giờ phút này chính là người ta tấp nập, mọi người thấy kia từ phía trên bên cạnh lái tới trùng trùng điệp điệp chiến thuyền, từng cái kinh thán không thôi. Nói đến, đây là Diêm La Điện lần thứ nhất dòng chống khuya chiên xuất hiện ở trước mặt người đời, cũng là Diêm La Điện chiến thuyền lần thứ nhất ở trước mặt người đời biểu diễn chẳng ai ngờ rằng, luôn luôn trong bóng đêm du tẩu Diêm La Điện lại có cường đại như vậy chiến thuyền hạm đội. Những này đều là huyền giai trở lên chiến thuyền, kém nhất cũng là tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chiến lực. Nhìn số lượng này sợ không có hơn 30 chiếc. Đương nhiên, cũng không phải là nói cái này hơn 30 chiếc chiến thuyền liền có thể đối phó hơn 30 nguyên anh kỳ cao thủ, nhưng đây cũng là Diêm La Điện thực lực một loại thể hiện, mà lại, ai cũng sẽ không cho là Diêm La Điện cũng chỉ có nhiều như vậy chiến hạng, những này chỉ sợ chỉ là một góc của băng sơn thôi. Diêm La Thiên tử bộc lộ ra Diêm La Điện thực lực đến cho Lâm Húc cầu thân chống đỡ mặt núi. Đủ để nhìn ra nó đối Lâm Húc như chúng cũng chính vì vậy, mọi người đối Lâm Húc liền càng thêm ác ước. Chính Lâm Húc cũng không nghĩ tới Diêm La Thiên Tử sẽ vì hắn vận dụng như thế lớn chiến trận, hắn giờ phút này cũng là lăng lăng chưa có lấy lại tinh thần đến. Từ Diêm La thành rời đi về sau, hắn là theo chân Diêm La Thiên Tử truyền tống đến khoảng cách Linh Thú Đảo thành thị gần nhất, sau đó bay tới, tại khoảng cách Linh Thú Đảo ngoài mười dặm mới lên chiến thuyền. Nói cách khác, Diêm La Thiên Tử đã sớm an bài chiến thuyền hạm đội xuất phát đến Linh Thú Đảo phụ cận đến chờ lấy bọn hắn. Điện Chủ, chiến trận này có phải là quá lớn một điểm? Lâm Húc nhìn xem bốn phía chiến hạm, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn bản ý chỉ là để Diêm La Thiên Tử một người cùng hắn đi một chuyến Linh Thú Đảo, dạng này cùng Diệp vô kỵ cũng coi là đối trở. Ai có thể nghĩ tới Diêm La Thiên Tử thế mà làm như thế lớn chiến trận? Ngay cả Huyền Giai trở lên chiến thuyền hạm đội đều cho lấy ra, nếu không phải biết đây là đi cầu hôn, Lâm Húc đều coi là Diêm La Thiên Tử đây là muốn hướng Linh Thú Đảo khai chiến. Chiến trận này lớn a? Diêm La Thiên Tử lơ đến khoát tay áo, Lâm tiểu tử, bản tôn nhưng cho tới bây giờ không có giúp người cầu hôn qua, chẳng lẽ ngươi muốn cho bản tôn cứ như vậy đi theo ngươi lặng yên không một tiếng động chạy tới Linh Thú Đảo cầu hôn không thành? Ngươi nguyện ý bản tôn còn gánh không nổi người này? thấy lâm húc hay là một mặt mất tự nhiên dáng vẻ diêm la thiên tử chớm mắt đi nam tử hán đại chư phụ dông dài như vậy làm gì ngươi không nghĩ tại muôn người chú ý phía dưới cưới đi nữ nhân mình yêu thích à lâm húc trầm mặc làm nam nhân ai không muốn tại muôn người chú ý phía dưới dắt nữ nhân yêu mình tay huống chi cái này chỉ sợ cũng là diệp bình nhi cùng lãnh lang nguyệt hy vọng a Ta minh bạch đa tạ điện chủ trầm mặc một lát lâm húc hướng về diêm la thiên tử thật sâu bái cái này liền đúng nha diêm la thiên tử nhẹ gật đầu Khi thật cái này xuất động chiến thuyền hạm đội cùng số lớn Diêm La điện cao thủ dự định là Diêm La Thiên tử Lâm thời khởi ý, cũng là không phải hoàn toàn vì Lâm Húc, mà là Diêm La Thiên tử cảm thấy là thời điểm để Diêm La điện xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cho tới nay, Diêm La điện cực ít ở trước mặt người đời xuất hiện, hoặc là nói chưa hề cao điệu xuất hiện ở trước mặt người đời, cho nên loạn tinh hải bên trong chỉ có trung thượng tầng mới biết được Diêm La điện tồn tại. Cái này cố nhiên là bởi vì Diêm La Thiên tử bồi dưỡng đều là sát thủ môn nhân, nhưng càng nhiều thì là Diêm La điện cùng cái khác hai thế lực lớn so sánh căn cơ quá nhỏ bé, quá sớm xuất hiện ở trước mặt người đời bất lợi cho Diêm La điện phát triển. Bất quá bây giờ khác biệt, trải qua những năm này phát triển, Diêm La Điện căn cơ mặc dù Y Nguyên so ra kém cái khác hai thế lực lớn, nhưng cũng chênh lệch không xa. Vừa vặn mượn lần này Lâm Húc cầu thân cơ hội, để Diêm La Điện chính thức xuất hiện ở trước mặt người đời, đồng thời còn có thể bàn cái nhân tình Lâm Húc, cớ sao mà không làm đâu? Lâm Húc tự nhiên không biết Diêm La Thiên Tử dự định, hắn còn tưởng rằng Diêm La Thiên Tử thuần túy là vì cho mình giữ thể diện đâu, mặc dù biết rõ đây là Diêm La Thiên Tử tại đối với hắn thi ân, là đối hắn lôi kéo, nhưng phần nhân tình này hắn lại không thể không tiếp thụ. Đây chính là Dương Uy, đương đương chính chính, để người tránh cũng không thể tránh. Lâm Húc cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm thán. Diêm La Thiên Tử không hổ là Diêm La Điện Điện Chủ, không chỉ có thực lực là tuyệt đỉnh, cái này tâm kế thủ đoạn cũng là siêu nhân một trợ a. Diêm La Thiên Tử cái này giông chống khua chiêng một màn không chỉ để Lâm Húc cùng đông đảo người xem náo nhiệt cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả Diệp vô kỵ cũng là bất ngờ. Bên trong đảo Linh Thú trong viên, Diệp vô kỵ phiêu phù ở cách mặt đất mấy trượng không trùng, nhìn xem ngoài đảo bên bờ biển dừa không trùng kia từng chiếc từng chiếc to lớn chiến thuyền hạm đội, trên mặt thật là có chút trợn mắt hốt mồm. Diêm La gia hỏa này luôn luôn địa thấp, lần này làm sao làm ra như thế lớn chiến trận? Liên vì Lâm Húc kia tiểu tử. Diệp Vô Kỵ thần sắc trên mặt mấy lần, chau mày, nửa ngày mới thở dài, Nguyên Bản còn muốn nhiều làm khó dễ một chút Lâm Húc tiểu tử này, ai có thể nghĩ Diêm La tên kia thật không ngờ lại ủng hộ hắn. Cũng được, ra ngoài hay là ra ngoài nên một cái đi. Nguyên Bản Diệp Vô Kỵ cho Lâm Húc thiết hạ ba đạo cửa ải, lọt qua cửa mới có thể tiến nhập Linh Thú vườn, cũng mới có thể nhìn thấy mình cầu hôn, thế nhưng là Diêm La thiên tử như thế lớn chiến trận, Diệp Vô Kỵ cũng không thể một mực làm cho đối phương ở bên ngoài chờ xem. Diệp Vô Kỵ tại Lâm Húc trước mặt có thể sĩ diện, dù sao Lâm Húc là văn đối, lại là đến cầu hôn mình hai cái nữ nhi, làm khó dễ một chút cũng không có gì nhưng hắn lại không thể không cho Diêm La Thiên Tử mặt mũi, gia hỏa này lấy Diêm La làm tên, tại sáng lập Diêm La Điện trước đó thế nhưng là có tiếng tên điên, mình nếu là không nể mặt hắn, chưa chừng những cái kia đón dâu chiến thuyền hạm đội lập tức liền tiến vào chiến đấu chuẩn bị, hướng thẳng đến Linh thú đảo đánh tới. Không biết Diêm huynh đại giá quan lâm, bản tôn không có từ xa tiếp đón, truội tội, truội tội. thân hình lóe lên ở giữa, Diệp Vô Kỵ đã vừa sải bước ra Linh thú vườn, lại vượt một bước liền tới đến Diêm La Thiên Tử chiến thuyền trước bên trên bầu trời, hướng về phía đứng ở đầu thuyền Diêm La Thiên Tử cười ha ha một tiếng cất cao giọng nói, lợi hại. Diệp vô kỵ cái này hai bước xúc địa thành thốn công phu để Lâm Húc nhãn tình sáng lên, trong lòng âm thầm tán thưởng, không nói những cái khác chỉ bằng thân pháp này liền không phụ hắn nguyên anh hậu kỳ đại năng tu sĩ chi danh, xem ra nhưng so hư thương khung láo quỷ kia danh phụ kỳ thực được nhiều, kỳ thật Lâm Húc ngược lại là oan uổng hư thương khung, luận thực lực hắn cùng Diệp vô kỵ thế nhưng là tám lạng nửa cân, chỉ là hư thương khung một thân bản sự đều tại đạo pháp phía trên, kém xa Diệp vô kỵ như vậy chú trọng thân pháp, mà Lâm Húc bởi vì đạt được bá thiên hùng vương lực lượng thực lực đại trưởng, căn bản là không có cho hư thương khung thi triển đạo pháp cơ hội, cho nên hư thương khung mới có thể bị đánh không hề có lực phản thủ. Diệp Huyên khát khí. Bản Tôn hôm nay không mời mà tới, chính là buổi Lâm Tiểu Tử hướng Diệp Vinh cầu hôn. Qué dầy chỗ, mong rằng Diệp Vinh thứ lỗi. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, Diệp Vô Kỵ như thế nể tình, Diêm La Thiên Tử tự nhiên cũng là cười híp mắt đáp lễ, đương nhiên hắn cũng chưa quên mình hôm nay là tới làm gì, trực tiếp liền đem ý đồ đến nói ra, đồng thời hướng về bên cạnh Lâm Húc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lâm Húc hội nghị, tiến lên hai bước hướng về phía Diệp Vô Kỵ chỉnh trọng thi lễ một cái nói, Vạn Bối Lâm Húc, gặp qua lão đạo chủ. Vạn Bối hôm nay tới, Bản Tôn biết, đến cầu thân mà. Diệp vô kỵ phất phất tay đánh gãy lâm húc lời nói, ánh mắt lấp lánh nhìn xem lâm húc. Kia hai nha đầu suốt ngày tại bản tôn bên thay sách tiểu tử ngươi danh tự, bản tôn lỗ thay đều nhanh lên gánh. Ân, ngươi tiểu tử này không sai, cũng là xứng với bản tôn hai cái bảo bối nha đầu. Bất quá, muốn bản tôn đáp ứng, còn phải thông qua bản tôn khảo nghiệm mới được. Khảo nghiệm. Lâm húc đầu tiên là xưng sở, tiếp theo nợ đủ cười, Lão gia hỏa này là muốn thử xem mình thực lực à? Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lâm húc cũng không e ngại. Diệp vô kỵ tiếng nói bên trong không có ác ý, nghĩ đến sẽ không ra cái gì không có khả năng hoàn thành để mục kiểm tra hắn. Mời lá đạo chủ gia để mục. Tiểu tử thật sẵn khoái. Diệp vô kỵ cười ha ha một tiếng, đưa tay hướng về linh thú đảo bên trong đảo chỉ đi, bản tôn bày ba đạo cửa ảnh ngay tại chỗ ấy, ngươi chỉ cần có thể tại thời gian một nén hương bên trong ngay cả qua ba quan, coi như thông qua khảo nghiệm. Chỉ cần ngươi có thể thông qua, chuyện cầu thân bản tôn liền đáp ứng. Như thế, lâm mối liền xông vào một lần. Lâm húc trong mắt tinh mang lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Diệp vô kỵ chỉ phương hướng vào tới trước khi đến Lâm Húc liền suy đoán Diệp vô kỵ hẳn là sẽ không quá dễ dàng đáp ứng mình cầu thần dù sao mình nhưng là muốn đồng thời đem hắn nữ nhi cùng nghĩa nữ cùng một chỗ cưới đi Diệp vô kỵ nếu là quá nhanh đáp ứng ngược lại lộ ra hạ giá như bây giờ khảo nghiệm ngược lại là nằm trong dự liệu Diêm Minh để tiểu tử này tự đi vượt quan người ta tiến vào đảo hướng chén rượu Nhã như thế nào một mực tại cái này ngoài đảo bờ biển tung bay cũng không phải vấn đề phía dưới này còn có nhiều như vậy con mắt nhìn xem đâu đối với Diệp vô kỵ đề nghị Diêm La Thiên Tử cũng không có ý kiến lớn gì hướng phía Diêm La Điện mọi người phất phất tay liền theo Diệp vô kỵ hướng vào phía trong đảo bay đi. Mà Diêm La điện chiến thuyền hạm đội cũng theo khiến cấp tốc quay đầu hướng về phương xa bay đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Chưa xong đợi tiếp theo. TheS, đã tạ khán quan. Tiên. Ném 10 phiếu, bảo heo bái lên, chương 174, ba đại tuyệt trận, chương 174, ba đại tuyệt trận. Diêm La điện chiến thuyền làm sao đều rời đi rồi? Lâm Tu La không phải tới đón thân sao? Không phải đón dâu, là cầu hôn. Không có nghe lá đảo chủ nói sao? Lâm Tu La muốn tại thời gian một nén hương bên trong thông qua lá đảo chủ bảy ba cái cửa ải hắn mới chịu đáp ứng cầu hôn. Thời gian một nén nhang ngay cả qua bà quan cái này lá đảo chủ sẽ không phải là cố ý từ chối a là dạng gì cửa ải a Ta đây làm sao biết kia cửa ải là ở bên trong đảo bên trong chúng ta lại vào không được không biết lâm tu la có thể hay không tại một nén hương bên trong thông qua thật nghĩ vào xem a thấy diêm la điện chiến thuyền hạm đội rời đi lâm húc cũng bay vào bên trong đảo bên trong vượt qua đi một đám tu sĩ lập tức nghị luận đó mỹ chỉ bất quá linh thú đảo mặc dù là ba thế lực lớn bên trong thân nhất dân nhưng bên trong đảo lại không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến vào nhất định phải ném bái thiếp thu hoạch được cho phép mới có thể tiến nhập cho nên mọi người cũng chỉ có thể dấn cổ lên hướng về bên trong đảo nhìn quanh Diệp Vô Kỵ bày ra ba đạo cửa ải ngay tại bên trong đạo nhập một chỗ, ba đạo hào quang xông thẳng tới chân trời vô cùng dễ nhận ra, trôi qua một cửa ải, đối ứng hào quang liền sẽ biến mất một đạo. Lâm Húc đi tới thứ nhất nói cửa ải trước mặt, vừa bước một bước vào trong đó, cảnh sắc trước mắt lập tức lại biến, bốn phía cũng không tiếp tục phục linh thú đạo cảnh tượng, tựa như đặt mình vào vô tận tinh không bên trong, trên không chẳng trời, dưới không chẳng đất, bay lên trên nửa ngày cũng không gặp lớn bao nhiêu biến hóa, đánh ra một đạo công kích liền xa xa trừ khử tại tinh hà ở giữa, không có chút nào nữa điểm tác dụng. Đây là, Huyễn trận. Nếu thật là huyễn trận, vậy cái này huyễn trận thật không đơn giản, đặt mình vào trong đó hoàn toàn cảm giác không gian nửa điểm hư ảo, dùng thân thức cũng không có cách nào phân biệt ra chút nào không thỏa, thậm chí đều không thể xác định trước sau trên dưới. Bất quá Lâm Húc không sợ nhất chính là huyễn trận, ai bảo bản thể của hắn là linh nhãn tuyết giao đâu? Phá vọng ngân mâu. Trong lòng quát khẽ một tiếng, Lâm Húc mở ra phá vọng ngân mâu. Trong mắt ngân mang lóe lên, một lần nữa quan sát hoàn cảnh chung quanh tới. Cái này tinh không vậy mà không phải huyễn thượng. Tại phá vọng ngân mâu phía dưới, Lâm Húc thân ở tinh không cũng không có cái gì cải biến. Điều này nói rõ cái này tinh không cũng không phải là như cùng hắn tưởng tượng như vậy là huyết tượng, chẳng lẽ cái này thứ nhất nói cửa ải cũng không phải là huyết trận? Hắn là bị truyền tống đến cái nào đó đặc biệt không gian rồi. Dời mắt trông về phía xa, ở phía xa ánh mắt quét qua cuối cùng chỗ xuất hiện một cái màu ngà sữa quân cầu, tản ra từng đợt không gian chi lực, tại Lâm Húc mở ra phá vọng ngân mâu trước đó cũng chưa từng nhìn thấy, nghĩ đến hẳn là rời đi hoặc là phá vỡ phiến tinh không này mấu chốt. Lâm Húc thân hình khẽ động, hướng về màu ngà sữa viên cầu trôi bay đi. Hừ, một viên sao băng dĩ nhiên không có dấu hiệu nào tại nơi không xa tạo ra. Trong nháy mắt đã đụng vào Lâm Húc trước người, mặc dù còn không có được vào, nhưng trên đó ẩn chứa khủng bố uy năng đã để Lâm Húc một trận mồ hôi mào đừng đấy. Di hình hóa ảnh. Tư tưởng còn không có kịp phản ứng, thân thể đã tự động làm ra phản ứng, sử xuất di hình hóa ảnh. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, thoáng hiện đến 10 trượng bên ngoài. Nhìn xem mình lưu lại tàn ảnh bị phá tan thành từng mảnh, Lâm Húc cái chán không khỏi mồ hôi lạnh chạy ròng ròng, ai muốn còn dám nói cái này bên trong chỉ là huyễn cảnh, Lâm Húc tuyệt đối lên mặt miệng quát hắn, cái này mẹ nó so sánh trận còn khủng bố có được hay không? Diệp vô kỵ vị này tương lai nhạc phụ đại nhân cũng quá ác, cái này nói rõ có chủ tâm làm khó dễ à? Không, nói làm khó dễ đều tính nhẹ. Quả thực chính là lưu sát ta. Cái này nếu là đổi người, không chừng liền bị vừa rồi viên kia lưu tinh cho đánh thành cho. Không được, phải mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này. Nếu không đừng nói một nén hương bên trong liên phá ba quan, mạng nhỏ có thể giữ được hay không cũng thành vấn đề. Không dám làm nhiều lưu lại, lâm hút bay người tiếp tục hướng về bạch sắc quang cầu phương hướng bay đi, tốc độ càng thêm nhanh mấy điểm, nhưng lại mật thiết chú ý tới động tĩnh chung quanh đến, hắn cũng không muốn lại bị đánh cái trở tay không kịp. Lâm Húc lần này cẩn thận cũng không nhiều hơn. Con đường sau đó đồ bên trong, thỉnh thoảng có lưu tinh chống rông tạo ra sau đó cao tốc đánh tới. Tốc độ cùng uy lực so lần thứ nhất còn hơn, may mắn Lâm Húc có chuẩn bị. Lúc này mới bình an tránh đi, hữu kinh vô hiểm. Theo càng ngày càng tới gần Bạch Sắc Quang Cầu, lưu tinh cũng xuất hiện càng ngày càng tập nập, cái này khiến Lâm Húc càng thêm khẳng định mình ý nghĩ, Bạch Sắc Quang Cầu tất nhiên là phá quan mấu chốt. Rốt cục, hiện lên một đạo lưu tinh công kích về sau Lâm Húc đi tới Bạch Sắc Quang Cầu trước mặt, bốn phía chợt xuất hiện lần nữa mấy viên lưu tinh, thành không cùng góc độ hướng về hắn đập tới, mắt thấy đã là tránh cũng không thể tránh. Phá cho ta trong điện quang hòa thạch lâm húc không có đi quản đánh tới hướng mình lưu tinh mà là nâng tay lên bên trong ngũ hành linh kiếm hướng về bạch sắc quang cầu chạm đi lên hắn hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở dạng này có thể phá vỡ cửa ải nếu là suy đoán sai lầm chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo với anh quang cầu vỡ vụn ngay tại lâm húc đã cảm nhận được lưu tinh kia sức mạnh mang tính hủy diệt tới người thời điểm nó thân thể một trận hư hóa từ phiến tinh không này bên trong biến mất không thấy gì nữa cửa thứ nhất qua linh thú đảo bên trong đảo linh thú trong vườn cha nghe nói ngươi cho phu quân thiết ba đạo cửa ải còn muốn hắn một nén hương bên trong thông qua thật sao Diêm La Thiên Tử cùng Diệp vô kỵ mới vừa ở trong hậu viện triển khai thức rượu, còn không có uống mấy ngụm, Diệp Bình Nhi liền nổi giận đùng đùng vọt vào. Bên cạnh đi theo Lãnh Lăng Nguyệt cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Bình Nhi, ngươi một cái nữ hải tử nhà lớn như thế hô gọi nhỏ, còn thể thông gì? Còn không tranh thủ thời gian gặp qua Diêm La Điện Chủ. Tại Diêm La Thiên Tử trước mặt bị nữ nhi khí thế như vậy rào rào ép hỏi, Diệp vô kỵ một gương mặt mò có chút không nhịn được, trừng mắt ra vẻ không vui quát. Thuộc hạ Lãnh Lang Nguyệt gặp qua Điện Chủ đại nhân. Lãnh Lang Nguyệt mặc dù bị Diệp vô kỵ thu làm nghĩa nữ, nhưng vẫn là Diêm La Điện thứ ba tu la. Diệp Bình Nhi còn chưa mở miệng nàng đã tiến lên hai bước hướng về Diêm La Thiên Tử thi lễ một cái. Diệp Bình Nhi gặp qua Diêm La Điện Chủ. Diệp Bình Nhi mặc dù tức giận lao cha làm khó dễ Lâm Húc cách làm, nhưng lại không thể đối Diêm La Thiên Tử thất lễ, cũng đi theo thi lễ một cái. Sau đó lại lần đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Vô Kỵ. Cha, ngươi vẫn chưa trả lời nữ nhi lời nói đây. Ngươi tại sao phải thiết kia cửa ải làm khó dễ Phu Quân? Nhìn xem Diệp Bình Nhi mệ liễu đứng đấy dáng vẻ, Diệp Vô Kỵ thật là có chút xấu hổ. Hắn đối nữ nhi này cho tới bây giờ đều là sủng ái đầy đủ, bình thường ngay cả câu lời nói nặng đều chưa từng nói qua, giờ phút này làm độ nghiêm khắc. Diệp Bình Nhi lại là căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Cái kia, Bình Nhi a, cha đây cũng là vì ngươi cùng Nguyệt Nhi tốt. Ngươi cùng Nguyệt Nhi đều là cha nữ nhi bà bối, cha sao có thể để các ngươi cứ như vậy dễ dàng bị kia Lâm Tiểu Tử cho cưới đi đâu? Ngươi này đâu, rất dễ dàng có được đồ vật, thường thường cũng sẽ không chân quý. Diệp vô kỵ cũng không lo được tại Diêm là thiên tử trước mặt mất mặt, vội vàng ngồi lên khuôn mặt tươi cười húng bắt đầu. Diệp Bình Nhi cái này tiểu cô nãi nãi nếu là nổi cơn giận, vậy nhưng thật là đầu hắn đau. Cha ngươi đây là cưỡng tử bà lý, ngươi chính là cố ý làm khó dễ Phu Quân. Diệp Bình Nhi lại là không để mình bị đẩy vòng vòng nghe vậy tức bực dậm chân, trong mắt đã là lã trả chưa khóc. Bình Nhi ngươi đừng vội mà, cha chỉ là muốn khảo nghiệm một chút kia Lâm tiểu tử, xem hắn đến cùng có bản lĩnh gì, lại có thể để nữ nhi bảo bối của ta như thế cảm mến mà thôi, tuyệt không phải cố ý làm khó dễ. Diệp vô kỵ Hoàng, hắn sợ nhất chính là bảo bối này nữ nhi thương tâm. Diệp Bình Nhi cái này một rơi nước mắt, Diệp vô kỵ liên tục không ngừng địa hống bắt đầu, hoàn toàn không nhìn thấy một đạo chi chủ phong phạm. thật. Diệp Bình Nhi hoài nghi nhìn xem Diệp vô kỵ, kia cha ngươi thiết chính là cái kia ba đạo cửa ải. Ách, cái này sao? Diệp Vô Kỵ có chút chần chờ, tại Diệp Bình Nhi nhìn chằm chằm phía dưới nửa ngày mới ngượng ngùng nói, "Tinh Hà trận, bách thu trận cùng lôi đình trận." "Cái gì?" Diệp Bình Nhi nghe xong con mắt liền trợn tròn, "Cha ngươi sao có thể dạng này? Kia là ba đại tuyệt trận a. Ngươi cái này cái kia bên trong là khảo nghiệm, ngươi đây là muốn phù quân mệnh a?" "Ba đại tuyệt trận?" "Cái gì ba đại tuyệt trận?" Lãnh Lăng Nguyệt cũng là đột nhiên biến sắc, gấp giọng hỏi, đáy mắt chỗ sâu từng tia từng tia xâm hàn tri ý phu trào. Tinh Hà trận có thể đem vào trận người truyền đến tinh hà bên trong tiểu thế giới, nếu là không thể phá mất trận nhãn lời nói căn bản là ra không được sẽ còn nhận lưu tinh anh kích bên trong chi hẳn phải chết bắt thu trận sẽ huyễn hóa ra 100 đầu cùng cùng tu vi linh thú đối vào trận người tiến hành bất tử bất diệt công kích trừ phi đem huyễn hóa ra linh thú toàn bộ đánh giết nếu không căn bản là ra không được diệp bình nhi ngữ tốc gấp rút giải thích nói lôi đỉnh trận sẽ huyễn hóa lôi đỉnh công kích uy lực có thể so tứ cửu thiên kiếp cái này ba đại tuyệt trận một trận so một trận lợi hại đừng nói một nén hương bên trong phá trận có thể hay không giữ được tính mạng đều là hai chuyện diệp bình nhi nói đến chỗ này tiếng nói bên trong đã mang lên dọa nhẹ nào nếu là phu quân có cái gì không hay xảy ra lời nói nữ nhi nữ nhi liền đuổi phu quân cùng đi nghĩa phụ, bình nhi muội muội nói là thật a. lanh lăng nguyệt ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, nhưng lại lộ ra một cố kiểm chế lửa giận cùng xâm hàn chi ý. liền ngay cả diêm la thiên tử con mắt cũng nhíp lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên diệp vô kỵ. hắn nhưng là thụ lâm Húc nhờ đến cầu thần, nếu là thân không, có trích phần trăm lâm Húc ngược lại hao tổn tại cái này ba đại tuyệt trận bên trong lời nói, vậy coi như là đang đánh hắn diêm la địa mặt. yên tâm yên tâm, bản tôn đã sớm đem trận pháp uy lực hạ thấp, chỉ là muốn thi nghiệm khảo nghiệm lâm tiểu tử, làm sao có thể thật lấy mạng của hắn đâu? diệp vô kỵ cái chán có chút đổ mồ hôi, chê cười nói, lấy lâm tiểu tử bản sự sẽ không có chuyện gì. hừ. Tốt nhất cha ngươi nói là thật, phu quân thật không có việc gì, nếu không bình nhi nói được thì làm được. Nghe Diệp Vô Kỵ cam đoan, Diệp Bình Nhi tâm tình lúc này mới hơi bình phục một chút xíu, nhưng vẫn là một mặt lo lắng mà nhìn chằm chằm vào bên trên bầu trời ba đạo hào quang, lãnh Lăng Nguyệt cùng Diêm La Thiên Tử trên mặt Hàn Ý cũng giảm xuống một chút, tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm bên trong. Diệp Vô Kỵ nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm biết liền không bày ra cái này ba đại tuyệt trận, hắn mặc dù đích thật là giảm xuống ba đại tuyệt trận uy lực, nhưng cũng không phải bình thường kết đan kỳ tu sĩ có thể phá giải được, bản ý là muốn hảo hảo giáo huấn một chút cấp đi mình nữ nhi bà bối Lâm Húc. Hiện tại xem ra thế nhưng là biến khéo thành vụ Hy vọng Lâm Húc thật giống Diệp Bình Nhi cùng lánh Lăng Nguyệt nói tới thực lực siêu còn đi, không phải nếu là tiểu tử này thật sự có tổn thương gì lời nói, chỉ sợ không chỉ là nữ nhi cùng nghĩa nữ tha không được mình, Diêm La Thiên tử cái tên điên này cũng sẽ trở mặt, những cái này chiến thuyền hạm đội trong nháy mắt liền sẽ từ khoe khoang thị uy biến thành chân chính tiến công. Chương 175, huyết mạch chấn nhiếp, chương 175, huyết mạch chấn nhiếp. Khoảng cách Lâm Húc tiến vào thứ nhất nói cửa hải tinh hà trận đã gần nửa nén hương thời gian, mặc dù có Diệp Vô Kỵ tam đoàn, nhưng Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt hay là trong lòng luôn nóng Diêm La Thiên Tử cũng không có uống rượu hào hứng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nơi xa kia bay thẳng trong mây ba đạo hào quang. Ông. Đột nhiên một cơn chấn động từ thứ nhất nói cửa ải chỗ tản mắt ra, đối ứng hào quang đột nhiên chấn động biến mất vô tung vô ảnh, nguyên bản bị mê vụ che giấu thứ nhất nói cửa ải chỗ khôi phục thanh minh, lâm hút thân hình ở trong đó hiện ra, đúng là lông tóc không thương. Là Phu Quân. Phu Quân phá mất tinh hà trận. Diệp Bình Nhi hưng phấn điệu eo to lên, lanh lăng nguyệt trên mặt cũng đầy là vẻ kích động. Diêm La Thiên Tử cũng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, ngược lại là Diệp vô kỵ có chút chấn mắt hôi mồm. Cái này ba đại tuyệt trận đều là hắn tự tay bày ra, uy lực như thế nào hắn tự nhiên rất là rõ ràng. Mặc dù nói đã giảm xuống một chút uy năng, nhưng kết đan kỳ tu sĩ dù là tu vi đã đạt tới kết đan hậu kỳ, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền phá giải rơi tinh hà trận. Phải biết cái này tinh hà trận mặc dù là ba đại tuyệt trận bên trong lực sát thương nhỏ nhất, nhưng là nhất tốn thời gian. Càng đến gần trận nhãn địa phương lưu tinh xuất hiện càng tập hợp, lực sát thương cũng liền càng mạnh. Nếu muốn ở loại này quấy nhiều phía dưới tìm đúng trận nhãn chỗ cũng đem nó phá vỡ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Diệp vô kỵ định ra thời gian một nén hương. Đó chính là đoán ra Lâm Húc tuyệt không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong vượt quan thành công, đừng nói là liên tiếp song qua ba quan, theo Diệp Vô Kỵ, chính là cửa thứ nhất tinh hà trận cũng đừng nghĩ nhanh như vậy song qua. Có ai nghĩ được, không đến nửa nén hương thời gian, Lâm Húc vậy mà lông tóc không tổn hao gì song qua tinh hà trận, cái này khiến Diệp Vô Kỵ là có cao hứng lại khổ sở. Cao hứng tự nhiên là Lâm Húc không việc gì, chí ít hiện tại không việc gì, Diệp Bình Nhi liền sẽ không níu lấy hắn không thả, khổ sở chính là mình bày ra tuyệt trận vậy mà nhanh như vậy liền bị đối phương cho phá, thực tế là có chút mất mặt. Xem ra cái này họ Lâm tiểu tử quả nhiên có chút bản sự. Khó trách nữ nhi đối nó như thế tỉnh căn tâm trùng. Đồng thời Diệp Vô Kỵ cũng có chút may mắn, còn tốt hắn lúc ấy chỉ cấp Lâm hút ba nén nhang thời gian, cửa thứ nhất này liền dùng đi nửa nén hương thời gian, còn lại hai quan cũng không so cửa thứ nhất đơn giản, nghĩ đến tiểu tử này là tuyệt không có khả năng tại nửa nén hương bên trong liên phá hai quan. Đến lúc đó coi như tiểu tử này xông qua ba đạo cửa ải, nhưng vượt qua thời gian. Minh Liên có thể hảo hảo sát một sát đối phương Uy Phong, biểu hiện biểu hiện lao trượng nhân thủ đoạn, sau đó lại đem nữ nhi gả cho hắn, lớp vải lót mặt mũi chẳng phải đều có rồi. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Vô Kỵ trên mặt lộ ra mỉm cười lần đầu tiên mở miệng tán thưởng Lâm Húc một câu, ừm, có thể tại nửa nén hương bên trong sông qua tinh hà trận, tiểu tử này có chút bản sự, cũng tính là xứng với bản tôn nữ nhi. Cha, nói như vậy ngài là đồng ý phu quân cầu hôn rồi. Vậy ngươi tranh thủ thời gian đem còn lại hai quan cho rút đi, đừng có lại để phu quân mạo hiểm. Nguyên bản Diệp vô kỵ chỉ là thuận miệng tán thưởng một câu, ai có thể nghĩ lại bị Diệp Bình Nhi cho cắn không bông? Diệp vô kỵ nụ cười trên mặt cứng đờ, có chút mắt trợn tròn, tròn nghịch, cái này, tựa hồ có chút không ổn. Bản tôn nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, như là đã bày ra cửa ải, há có thể thay đổi xoành xoạch, từ lúc miệng không ổn, không ổn. vậy ý của ngươi là còn muốn Phu Quân Mạo Hiểm rồi. lỡ như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đừng trách Bình Nhi không nhận ngươi cái này cha. Diệp Bình Nhi mày liễu dựng lên, thở phì phò xoay người qua. không được. ta không thể để cho Phu Quân Mạo Hiểm, ngươi không ngăn cản hắn. ta đi. nói thân hình khẽ động liền muốn ngự kiếm bay lên, lại bị lanh lang nguyệt cho kéo lại, không kịp. Phu Quân hắn đã tiến vào cửa thứ hai. Diệp Bình Nhi quay đầu nhìn lại, cũng không phải, lâm húc thân ảnh đã không gặp, nghĩ đến là tiến vào cửa thứ nhì bách thu trận, chỉ có thể bỏ đi đi chặn đường suy nghĩ, dậm chân hung hăng trận nhìn Diệp vô kỷ một chút nữ sinh hướng ngoại, thật sự là nữ sinh hướng ngoại a? ai? Diệp vô kỵ trừ cười khổ cũng chỉ có thể cười khổ, vốn là nghĩ làm khó dễ một chút Lâm Húc, lúc lắc lao trượng nhân vũ, không có nghĩ rằng biến khéo thành vụ, dời lên tảng đá nện chân của mình, ngược lại làm hại mình tại Diêm La Thiên Tử trước mặt mất hết mặt mũi, thật là buồn bực. Lâm Húc cũng không biết Diệp vô kỵ bởi vì chính mình bị Diệp Bình Nhi cho hung hăng dưới mặt mũi, hắn giờ phút này chính bản thân tại một mảnh trong xương ngủ trắng, bước vào cửa thứ nhì về sau, cảnh tượng trước mắt đồng dạng là đại biến, khắp nơi đều là một mảnh mấy vụ, liền ngay cả mở ra phá vong ngân mâu cũng chỉ là gia tăng một chút xem cách mà thôi. Kỳ quái, chẳng lẽ cái này cửa thứ nhì cũng cùng cửa thứ nhất đồng dạng, cần tìm tới trận nhãn mới có thể phá vỡ. Lâm Húc cũng không biết cái này cửa thứ nhì là bách thú trận, còn tưởng rằng cùng cửa thứ nhất đồng dạng tồn tại phá trận trận nhãn, thế nhưng là tìm nửa ngày lại cái gì cũng không tìm được, bốn phía y nguyên chỉ là một mảnh sương mù trắng xóa, không nhìn thấy bờ. Đang hoang mang, đột nhiên trong sương mù vang lên một mảnh thú giống thanh âm, một con hình như cá sấu yêu thú từ trong sương mù trôi ra, ngay sau đó chúng quanh mê vụ từng đợt nục ních, trong chốc lát vậy mà hóa thành dòng dã 100 đầu hình thái khác nhau yêu thú, trận trận tiếng thú gào đinh tai nhức óc. Cái này, tình huống như thế nào? Lâm Húc có chút sửng sở, bốn phía xương ngủ đã tán, hoặc là nói đã toàn bộ ngưng kết thành yêu thú, những này yêu thú tu vi đều cùng Lâm Húc tương đương, toàn bộ là kết đan sơ kỳ đỉnh phong cấp 6 yêu thú. Nhìn xem mấy cái này yêu thú khí thế hùng hổ dáng vẻ, Lâm Húc cả người đều không tốt, mẹ nó, cái này cửa thứ nhìn nên không phải để ta đem cái này 100 đầu cấp 6 yêu thú toàn bộ xử lý à. Nói đùa cái gì đâu? Cái này một con hai đầu không có vấn đề, 10 con 8 con cũng cũng tạm được, nhưng đây là ròng rã 100 đầu tu vi tương đương yêu thú à, tiểu gia ta lại không phải ba đầu sáu tay, cái này song quyền nan địch tứ thủ để ta đánh như thế nào? đáng chết diệp vô kỵ, cái này tương lai nhạc phụ không khỏi cũng quá áp đi. Lâm Húc trong lòng giờ phút này đối diệp vô kỵ tràn ngập hận nghiệm, hận đến nghiến răng, mấy cái này huyền hóa mà ra yêu thú cũng mặc kệ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, từng tiếng gầm rú về sau, khí thế hung hăng hướng về hắn nào tới. Tiểu Ngũ Hành kiếm trận, trong lòng quát khẽ một tiếng, Lâm Húc gọi ra năm đem ngũ hành linh kiếm tạo thành tiểu ngũ hành kiếm trận bảo vệ trước người, đồng thời đem tượng đá khôi lỗi cũng phóng ra bảo vệ sau lưng, xem như miễn cửa ngăn cản được yêu thú tiến công thế nhưng là loại tình huống này chỉ có thể là tạm thời, cái này tốt hổ không chịu nổi đàn sói, một mực điệu như thế phòng thủ sụn dưới, liền xem như lâm húc long nguyên lại hùng hậu, cũng chỉ có hao hết thời điểm, hướng chi vượt quan nhưng còn có thời gian hạn chế, đúng, long nguyên, lâm húc trong lòng đống nhiên một tia sáng hiện lên, hắn làm sao không nghĩ tới, mình thế nhưng là giao long chi thể à, long tộc là yêu thú bên trong đỉnh phong tộc đàn, huyết mạch chi lực trời sinh liền đối với những yêu thú khác có rất mạnh áp chế tác dụng, đại trận này bên trong yêu thú mặc dù đều là xương mù nguyên hóa mà thành, nhưng chưa trưởng cũng sẽ thụ huyết mạch này áp chế hạn chế đâu, càng nghĩ càng thấy phải có khả năng lập tức lâm Húc lắc mình biến hóa khôi phục bản thể, đương nhiên, tại khôi phục trước đó hắn chưa quên đem quần áo cho thu lại, không phải xác định vững chắc bị nứt vỡ, lại lại muốn đổi một bộ, tuy nói chỉ là chút bất nhập lưu pháp khí quần áo, nhưng châu chấu lại tiểu cũng là thịt không phải. ngang, Trấn thiên long ngâm bên trong, lâm Húc long uy toàn lực bộc phát, nguyên bản chính quyết tâm điên cuồng tấn công lũ yêu thú lập tức thế công dừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, vậy mà từng cái tất cả đều nguyên địa phủ phục xuống dưới, run run rầy rầy không ngừng, vậy mà thật sự hữu hiệu, lâm hút đại hỉ. Một bên tiếp tục gia tăng Long Uy phong thích, một bên khống chế Tiểu Ngũ hành kiếm trận hướng về bị Long Uy chấn nhiếp trên mặt đất run không ngừng yêu thú phát động tiến công. Những này yêu thú bị Long Uy cùng huyết mạch uy áp chấn nhiếp, căn bản không có mảy may may hoàn thủ động tác, liền như là như chém dưa thái rau không đến mấy tức công phu liền bị lâm húc giết sạch sành sanh. Thật sự là không nghĩ tới, vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền quá quan. Khi thứ 100 đầu huyễn hóa ra yêu thú bị lâm húc đánh giết về sau, cảnh tượng trước mắt như là bức họa đồng dạng sụp đổ ra, lộ ra linh thú đảo nguyên trạng, lâm húc cũng vội vàng khôi phục hình người cái này cửa thứ nhì nhưng là muốn đánh giết 100 đầu nang cấp yêu thú tiểu tử này thực lực mạnh mẽ nghĩ đến những này yêu thú hẳn là khó không được hắn bất quá chờ hắn chậm rãi giết sạch những này yêu thú phá vỡ đại trận thời gian đã sớm qua diệp vô kỵ chính chấn ăn lấy diệp bình nhi cùng lãnh lang nguyệt hai nữ lời còn chưa nói hết một cô ba động chuyển đến đại biểu bách thu trận hào quang vậy mà đột nhiên chấn động biến mất không thấy gì nữa lâm hút thân hình lần nữa lông tóc không thương địa hiện lộ ra cái này sao có thể diệp vô kỵ kinh ngạc phải miệng không khép lại con mắt trường phải lớn trường cái đấu Hắn thừa nhận Lâm Húc thực lực mạnh mẽ, một trăm đầu cùng ra yêu Thú hẳn là tổn thương không được Lâm Húc, nhưng lại nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nhanh như vậy liền phá vỡ lại trận. Phải biết từ Lâm Húc tiến vào cửa thứ nhì đến phá quan mà ra thế, nhưng là ngay cả thời gian uống cạn nửa chén trà cũng chưa tới, trừ phi những cái kia yêu Thú tất cả đều ngốc lăng bất động để bị giết, nếu không làm sao có thể nhanh như vậy liền phá trận? Không có đạo lý, cái này thật sự là không có đạo lý. Bách thú trận chính là lấy bách thú tinh phách cô động mà thành tinh phách thạch làm cơ sở bày xuống trận pháp, nó huyền hóa mà Raêu Thú cũng giữ lại khi còn sống bản năng, đối vào trận người phát động tiến công là bản năng bất phục tại huyết mạch uy áp càng là bản năng, cho nên mới sẽ tại Lâm Húc Long Uy phía dưới hung tính hoàn toàn biến mất, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, bị Lâm Húc cùng chém dưa thái rau như toàn bộ xử lý. Diệp Vô Kỵ không phải Diêm La Thiên tử, không có phá vọng ngân mâu nhìn không ra Lâm Húc bản thể, hắn cũng không giống Diệp Bình Nhi như thế có được yêu linh chi thể, không có cách nào bằng vào bản năng liền nhìn ra Lâm Húc yêu thú chi thân, huống chi Diệp Bình Nhi cùng lánh Lăng Nguyệt tại không có đạt được Lâm Húc cho phép ở giữa cũng không có đem Lâm Húc chân thực thân phận nói cho Diệp Vô Kỵ, cho nên Diệp Vô Kỵ căn bản cũng không biết Lâm Húc có được giao long chi thân, nghĩ mãi mà, không rõ cũng liền chẳng có gì lạ. Còn có một quan. Lâm Húc không biết mình nhanh như vậy xông phá cửa thứ nhì cho Diệp Vô Kỵ mang đến bao lớn xung kích, hắn chỉ biết Diệp Vô Kỵ chỉ cấp mình thời gian một nén hương, mà bây giờ, chỉ còn lại có nửa chén trà nhỏ không đến, nhất định phải nắm chặt thời gian. Cơ hội không thế nào dừng lại, Lâm Húc trực tiếp vọt hướng đạo thứ ba cửa ải, Diệp Bình Nhi vốn còn nghĩ để Diệp Vô Kỵ ngăn cản Lâm Húc, còn không có mở miệng Lâm Húc liền đã tiến vào đạo thứ ba cửa ải, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tiểu tử này khẳng định là dùng cái gì áp đáy hòm chiêu số, nhu lợi. Đúng, nhất định là như vậy. Chương 176, Liên phá ba quan, chương 176 liên phá ba quan theo diệp vô kỵ lâm Húc 80% là dùng cái gì mưu lợi biện pháp rất có thể chính là tại bí cảnh bên trong đạt được phát bảo lúc này mới có thể tại không đến thời gian uống cạn nửa chén trà bên trong phá mất cửa thứ nhì bách thu trợ có thể nói diệp vô kỵ đoán đúng một nửa lâm Húc đích thật là mưu lợi bất quá lại không phải dựa vào bảo vật gì mà là dùng long tộc huyết mạch uy áp chấn nhất bách thú không phải đao thật thật tương đánh mặc dù cũng có thể thông qua nhưng cũng không phải là thời gian một nén hương chỉ sợ một khắc đồng hồ thời gian đều không đủ có thể lưu lợi một lần, bản Tôn liền không tin tiểu tử ngươi có thể một mực lưu lợi, Lôi đỉnh trận giòng dã muốn oanh kích thời gian một nén hương, chờ ngươi chịu đựng được, thời gian đã sớm qua, thử thử. Diệp Vô Kỵ trong lòng âm hiểm cười bắt đầu, hắn hiện tại đã không nghi ngờ Lâm Húc có thể thành công thông qua ba đạo cửa ải, nhưng là tuyệt không có khả năng là một nén hương bên trong, vẹn vẹn cửa thứ ba Lôi đỉnh trận liền muốn chịu đựng lấy một nén hương Lôi đỉnh hành kích mới có thể qua quan. Lâm Húc cũng không rõ ràng Diệp Vô Kỵ dự định, vừa vừa tiến vào Lôi đỉnh trong trận, mấy đạo Lôi đỉnh liền ầm vang mà tới đập đện tại hắn trên thân. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới Lâm Húc bị đánh vội vạn, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, lông tóc từng chiếc đứng đấy, nhịn không được một trận nhe răng nghiến miệng. Bất quá Lâm Húc nhục thân cường độ cực kỳ cường hãn, hiện tại cũng đã đạt tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong, so với không có đột phá trước đó mạnh một mạng lớn, mặc dù bị đánh trở tay không kịp, nhưng là chỉ đau nhức không thương tổn. Cái này cửa thứ ba, sẽ không phải là để ta đứng vững lôi đỉnh anh ca. Lâm Húc thân ở một đám mây trong sương ngủ, tử sắc lôi đỉnh hồ quang điện không ngừng từ trong mây ngủ tạo ra, ngay tại Lâm Húc suy nghĩ ở giữa đã lần nữa hướng về Lâm Húc bộ tới. Lần này có phòng bị, Lâm Húc tại bên ngoài cơ thể bảy lên tầng một long nguyên, Lôi Đình đập nện đi lên liền cùng gãa ngứa ngứa, đừng nói tổn thương. Ngay cả cảm giác đau đều không có bao nhiêu. Chỉ mấy lần xét đánh về sau, Lâm Húc đối cái này Lôi Đình uy lực có hiểu rõ nhất định, tương đương với tứ Cửu Thiên kiếp kiếp Lôi uy lực, đương nhiên so với Lâm Húc tại bí cảnh bên trong tứ Cửu Thiên kiếp mạnh hơn, nhưng lại so kiếp vân tụ hợp mà thành Lôi Đình cự long uy lực kém rất nhiều. Lấy Lâm Húc thực lực bây giờ, muốn chống đỡ xuống tới có thể nói là không hề có một chút vấn đề. Chỉ bất quá cái này Lôi Đình rốt cuộc muốn hoành kích bao lâu mới tính qua quan. Lâm Húc hiện tại thế, nhưng là chỉ còn lại có thời gian uống cạn nửa chén trà, bị động như vậy địa trở lấy lôi đình anh kích kết thúc sợ là có chút không kịp. Ai biết cái này lôi đình cầm tiếp theo bao lâu? Không được, nhất định phải tại nửa chén trà nhỏ bên trong phá trận. Mặc dù Lâm Húc phỏng đoán coi như mình không có tại trong vòng thời gian quy định phá trận, Diệp Vô Kỵ cũng hẳn là sẽ đáp ứng cầu thần. Nhưng khẳng định sẽ bị nó mượn cơ hội làm khó một phen. Đến lúc đó mình cùng Diêm La Điện mặt mũi coi như đều không có. Người này tranh một hơi, phật tranh một nén hương, mình thấy nhưng là cao điệu đến cầu thần, tuyệt không thể làm cho đầy bụi đất. Nghĩ được như vậy lâm hút cắn răng, đem bao trùm tại thân thể mặt ngoài long nguyên chi lực toàn bộ triệt tiêu, trực tiếp vận khởi huyền thiên hóa long quyết hấp thu lên đại trận này bên trong lôi đỉnh chi lực tới. ầm ầm, lâm hút cái này một chủ động hấp thu, bốn phía lôi đỉnh lập tức bắt đầu cùng bạo, thô to lôi đỉnh liên tiếp không ngừng mà hoành đến trên người hắn dọc theo huyệt khiếu chui vào thể nội dựa theo huyền thiên hóa long quyết công pháp vận hành lộ tuyến ở trong kinh mạch vận hành, chuyển hóa thành long nguyên chi lực, sau đó thu nhập trong kim đan. trong quá trình này, lâm hút toàn thân kinh mạch không ngừng mà xuất hiện vết rách. Sau đó lại tại bất diệt tâm sen nấn năng lực tái sinh dưới cấp tốc khôi phục, đau đớn kịch liệt một đợt lại một đợt đánh tới, đều bị Lâm Húc cắn răng sinh sinh địa nhận số dưới. Mặc dù những này lôi đỉnh uy lực có thể so tứ cựu thiên kiếp, nhưng dù sao chỉ là trận pháp, không có thiên đạo ý chí, đối với Lâm Húc loại khiêu khích này hành vi cũng sẽ không như là thiên kiếp như vậy tụ hợp thành càng cường đại hơn lôi điện cự long tiến hành diệt sát. Nửa chén trà nhỏ không đến, theo Lâm Húc hét to một tiếng, đại trận bên trong lôi đỉnh chi lực bị hút sạch sẽ, không, có lôi đỉnh chi lực. Trận pháp cũng tự nhiên tiêu tán ra. Thời gian một nén hương nhanh đến, xem ra tiểu tử này là kết thúc không thành. Cái gì Diệp Vô Kỵ một mực tính toán thời gian, mắt thấy một nén hương thời hạn đem đến, đang muốn đắc ý tuyên bố Lâm Húc vượt quan thất bại. Lời còn chưa nói hết lại nghe hét dài một tiếng tiếng vang lên, cuối cùng một đạo hào quang ầm vang tán loạn, Lôi Đình trận biến mất, lộ ra Lâm Húc ngựa mặt lên trời thét dài thân ảnh. Đây không có khả năng, Lôi Đình trận thế nhưng là sẽ chọn vẹn cầm tiếp theo một nén hương, làm sao có thể nhanh như vậy liền bị phá? Diệp Vô Kỵ trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới Lâm Húc vậy mà không đến nửa chén trà nhỏ liền phá vỡ Lôi Đình trận, phàm là phá trận người đều là đảng hoàng chống nổi một nén hương Lôi Đình anh kích chờ lấy trận pháp tự động giải trừ. Ai sẽ giống Lâm Húc bộ dạng này điên cuồng, vậy mà đem lôi đỉnh chi lực tất cả đều cho hấp thu. Cha, ngài nói cái gì? Lôi đỉnh trận sẽ cầm tiếp theo thời gian một nén hương. Diệp Vô Kỵ tự lẩm bẩm bị một bên Diệp Bình Nhi cho nghe tới, lập tức trừng ánh mắt lên, nói như vậy cha ngươi căn bản là không có dự định để phu quân thông qua. Ngươi còn nói ngươi không phải cố ý làm khó dễ. Diệp Vô Kỵ cái chán có chút thấy mồ hôi, quả muốn vung mình hai cái tát, loại chuyện này làm sao liền nói ra, những năm này đều sống đến chó bụng bên trong đi. Gượng cười hai tiếng, Diệp Vô Kỵ vội vàng cười làm lành mặt, Bình Nhi đừng nóng giận, cha nhận lầm còn không được sao? mà lại kia Lâm Tiểu Tử không phải tại một nén hương bên trong liên phá ba con nhà, hắn lại không có gì tổn thất, đúng không? đúng, Phu quân quá quan, Nguyệt tỷ tỷ chúng ta đi tìm Phu quân đi. Diệp Bình Nhi lực chú ý được thành công địa chuyển rời đến Lâm Húc trên thân, kéo lại lãnh lăng nguyệt ngự kiếm đằng không mà lên hướng về Lâm Húc bay đi. Toàn bộ linh thú đảo trừ Diệp vô kỵ bên ngoài, chỉ sợ cũng liền Diệp Bình Nhi dám như thế không chút kiên hữu kỵ ở bên trong đảo phía trên phi hành. hô, nguy hiểm thật, cuối cùng là ứng phó. Diệp vô kỵ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vừa quay đầu đã thấy Diêm La Thiên Tử cười như không cười nhìn xem mình, không khỏi một trận số hổ lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể gượng cười hai tiếng. đạo thứ ba cửa ải sợ tại địa, lâm Húc ngửa mặt lên trời thét dài về sau, bên trong thân thể khuấy động lực lượng rốt cục bình tĩnh lại, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. lâm Húc cũng không nghĩ tới, hấp thu lôi đỉnh trận lôi đỉnh chi lực, tu vi của hắn vậy mà đột phá đến kết đan trung kỳ, thể nội lực lượng khuấy động bành trướng nhất thời kìm nén không được, lúc này mới ngửa mặt lên trời phát ra trận kia thét dài thanh âm. phu quân, hút kaka, hai tiếng duyên dáng gọi to tiếng vang lên, diệp bình nhi cùng lãnh lang nguyệt từ linh thú trong viên bay tới, cơ hồ là đồng thời một con đâm tiến vào lâm hút trong ngực. Nguyễn Ngọc Ôn hương trong ngực, còn một chút chính là hai cái. Lâm Húc ngoại ý muốn chi hơn chỉ cảm thấy thể xác tinh thần một trận sảng khoái, có chút tham lam hô hấp lấy hai nữ thấm người mùi thơm cơ thể. Phu quân, thụ chết Bình Nhi, còn tốt ngươi Bình An vô sự. Diệp Bình Nhi tại Lâm Húc trong ngực nhẹ giọng thì thầm, lãnh lăng Nguyệt Mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại trái ngược bình thường lãnh diễm, mắc cỡ đỏ mặt đem đầu chôn ở Lâm Húc trong ngực. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Lâm Húc trong lòng đống nhiên dâng lên một loại thật sâu cảm giác thỏa mãn, không ngừng công hắn liều sống liều chết liên tiếp sống qua ba con a. Cái này nhìn Diệp vô kỵ còn có lý do gì không đáp ứng hắn cầu hôn? Thời gian một nén hương không hề dài, nhìn xem kia sông thẳng tới chân trời hào quang liên tiếp biến mất, nhất là sau hai đạo hào quang tại cùng thứ nhất nói trên lệ cũng chưa tới nửa chén trà nhỏ, một đám tu sĩ tất cả đều sôi trào. Thời gian một nén nhang, liên phá ba đạo cửa ải, thật giả. Diêm La Điện thứ năm Tu La, danh bất hư truyền a, sẽ không phải là lá đảo chủ nhường đi. Kia ba đạo cửa ải chính là tùy tiện thiết một chút đi, cái đi ngang qua sân khấu, đổi lấy ngươi là lá đảo chủ ngươi sẽ thả nước. Muốn thả nước còn thiết cái này cửa hải làm gì, trực tiếp đem Lâm Tu La đón vào chẳng phải được rồi. Mọi người nghị luận ở giữa. Một đầu tin tức từ Linh thú đảo bên trong đảo bên trong chảy ra, ba đạo cửa ải phân biệt là Tinh Hà trận, Bách Thú trận cùng Lôi đình trận, là lá đảo chủ tự mình bày ra Linh thú đảo ba đại tuyệt trận, không có chút nào nhường. Tin tức mới ra, một đám tu sĩ tỉnh tự hoàn toàn bị nhen lửa. Nghe nói không, ba đại tuyệt trận a? Cái này cái kia bên trong là nhường a? Cái này rõ ràng chính là làm khó dễ mà. Nghe nói cái này ba đại tuyệt trận bất luận cái gì một cái đều có thể chơi giống như chết kết đan kỳ tu sĩ, Lâm Tu la vậy mà tại thời gian một nén hương bên trong cho hết phá, quả thực nghịch thiên a. Cái gì gọi là tuyệt trận? Tuyệt trận chính là người bình thường đi vào Hữu Tử Vô Sinh trận pháp, dạng này trận pháp đừng nói là một nén hương, một canh giờ, một ngày, một tháng chỉ sợ đều rất khó bài trừ, chớ nói chi là liên tiếp ba cái tuyệt trận. Cho nên nghe nói Lâm Húc tại một nén hương bên trong phá mất chính là ba đại tuyệt trận về sau, mọi người đầu tiên là không tin, đợi tin tức xác định về sau chính là hoành động. Nghe nói Lâm Tu là vốn là tán tu, về sau bị Diêm La Điện nhìn chúng mới gia nhập, vừa gia nhập 5 năm liền trở thành Diêm La Điện thứ 5 tu la, lại tại bí cảnh bên trong Đại Phát Thần Uy, đột phá đến kết đan sơ kỳ, hiện tại vừa vừa từ bí cảnh bên trong ra liền đến cầu thân, liên phá ba đại tuyệt trận quả thực chính là truyền kỳ a bí cảnh là cái gì cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a bí cảnh chính là nói với ngươi ngươi cũng không biết tóm lại chính là tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ bí cảnh chỉ có ba thế lực lớn người mới có tư cách tiến vào tiểu tử ngươi ai vậy hỏi lung tung này kia hiện tại nói là lâm tu la thực lực kinh người thiên hạ vô song ngươi kéo khác làm gì đi một bên cùng loại đối thoại bên ngoài đảo chúng tu sĩ ở giữa không ngừng mà bị tái diễn lâm hút cuộc đời sự tích một chút xíu địa bị đảo đôi này đông đảo tán tu đến nói quả thực chính là một trận tiêu chuẩn dốc lòng sử ta biết lâm tu la hắn là ta đại ca một cái tự hào thanh âm có chút đột ngột trong đám người vang lên, mọi người tiếng nghị luận lập tức dừng lại, từng cái đưa ánh mắt về phía thanh âm chủ nhân, đây là một cái thân mặc thanh sam trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, nhìn qua cũng là tản tu. một trận trầm mặc về sau, đám người buộc phát ra một trận ầm vang cười to thanh âm. tiểu tử, ngươi đang nói chê cười đâu? lâm tu la thế nhưng là kết đan kỳ cao thủ, làm sao có thể là như ngươi loại này tiểu tán tu đại ca? đúng đấy, tiểu tử, khoác lác cũng tìm đáng tin cậy điểm lý do mà, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng, ngươi giống như là lâm tu la huynh đệ a. đầu năm nay, cái gì a miêu a cẩu đều nói là lâm tu la thân thích. Thế phong Nhật Hạ, lòng người không cổ a. Mọi người hoặc là chế giễu, hoặc là lắc đầu niệm ai, căn bản không có một người tin tưởng cái này Chúc Cơ trung kỳ tiểu tán tu sẽ cùng Lâm Húc quen biết. Chương 177, cố nhân gặp nhau, chương 177, cố nhân gặp nhau. Ta thật nhận biết Lâm Tu là, hắn thật sự là ta đại ca." Thanh sam tu sĩ nhỏ giọng thầm thì một câu, không tiếp tục mở miệng, kỳ thật hắn cũng biết, đổi chỗ mà xử hắn cũng sẽ không tin tưởng Lâm Húc sẽ cùng một cái Chúc Cơ trung kỳ tiểu tán tu xưng huynh gọi đệ. Cái này trúc cơ trung kỳ Thanh Sam tu sĩ chính là Lâm Húc mới tới Loạn Tinh Hải thời điểm nhận biết Tiểu huynh đệ Tống Ngọc Long, lúc trước hỏa giao bị Lâm Húc dẫn sau khi đi, hắn liền tìm cái thành trì dốc lòng tu luyện, dựa vào Lâm Húc dạy cho chủ cột của hắn trận pháp kiếm lấy linh thạch, tại tự thân khinh thường, cố gắng cùng Lâm Húc cho hắn trúc cơ đan trợ giúp phía dưới thành công trúc cơ cũng một đường tu luyện tới trúc cơ trung kỳ. Ngắn ngủi 10 năm thời gian từ một cái bất nhập lưu luyện khí kỳ tán tu tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, Tống Ngọc Long thiên tư cùng cố gắng đều là nhân tuyển tốt nhất, nếu là bị ba thế lực lớn phát hiện lời nói, xác định vững chắc cấp thu nhập môn tượng. Những năm này đến nay, Tống Ngọc Long vẫn luôn đang hỏi thăm Lâm Húc tung tích, chỉ là Lâm Húc gia nhập Diêm La Điện, luôn luôn hành tung bí ẩn lại không thích tầm dương, mặc dù thứ 5 tu La tên tuổi vang vọng toàn bộ loạn tinh hải trung thượng tầng giai tầng, nhưng chân chính biết tên hắn có thể nói là ít càng thêm ít, nếu không phải lần này cao điệu cầu thân, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ biết Lâm Húc chính là Diêm La Điện thứ 5 tu La. Tống Ngọc Long cũng là chạy đến tham gia náo nhiệt lúc này mới nhận ra Diêm La Điện thứ 5 tu La chính là hắn Lâm Húc Lâm đại ca, chỉ là hắn chỉ là cái tán tu, không có tư cách tiến vào linh thú đảo bên trong đảo bên trong, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Mọi người không tin hắn Tống Ngọc Long cũng không có làm nhiều giải thích, quay đầu hướng về bên trong đảo phương hướng đi đến. Ha ha, kia Tiểu Tử, ngươi sẽ không thật đem mình làm làm Lâm Tu La huynh đệ đi. Linh thú đảo bên trong đảo cũng không phải tán tu có thể đi vào. Trương huynh nhắc nhở hắn làm gì? Cung Tiểu Tử này mũi dính đầy cho, tự nhiên là biết trời cao đất rộng. Tống Ngọc Long hành vi lại gây nên mọi người chế giễu, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, đi thẳng tới bên trong đảo nhập một chỗ. Dừng lại, bên trong đảo trọng điểm, người không liên quan đợi không được đi vào. Linh thú đảo thủ vệ đệ tử giơ lên ở trong tay linh kiếm, ngăn lại Tống Ngọc Long đường đi. Hai vị đại ca. Ta cùng Lâm Húc Lâm tu la là quen biết cũ, thỉnh cầu hai vị đại ca thông báo một chút, liền nói Tống Ngọc Long cầu kiến. Nha. Đúng, đây là tín vật, Lâm đại ca vừa nhìn liền biết. Tống Ngọc Long đem một khối ngân quang lóng lánh lân phiến lấy ra đưa cho thủ vệ. Cô gia quen biết cũ. Mặc dù Diệp Vô Kỵ thiết hạ ba đại tuyệt trận làm khó dễ Lâm Húc, nhưng linh thú đạo đệ tử đều biết Lâm Húc tuyệt đối là Diệp Bình Nhi cùng lánh Lăng Nguyệt vị hôn phu, không có nhân truyện thứ hai, lão đạo chủ cũng chỉ là ái nữ sốt ruột không nỡ đem nữ nhi cứ như vậy cho gả đi mới có thể ra nan để làm khó dễ. Cho nên tại tự mình đã sớm xưng hô Lâm Húc vị cô gia. Lại thêm Lâm Húc một nén hương bên trong liên phá ba quan, chuyện cầu thân đã là chuyện ván đã đóng thuyền, những này linh thú đảo đệ tử đối nó đều là đã kinh lại đeo, nghe nói là Lâm Húc quen biết cũ còn có tín vận, lập tức nhìn Tống Ngọc Long ánh mắt liền khác biệt. Vị huynh đệ kia xin chờ một chút một lát, ta đi thông báo một chút. Lập tức hai cái thủ vệ lưu lại một người tiếp tục xem cửa, một người khác cẩn thận địa cầm lân phiến quay người hướng về linh thú vườn phương hướng chạy tới. Mà lúc này, Lâm Húc đã tại Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt cùng đi phía dưới tiến vào linh thú vườn trong hậu viện, chỉ thấy Diệp Vô Kỵ chính ngồi tiếp Diêm La Thiên Tử tại đỉnh nghỉ mát bên trong uống rượu, nhìn thấy Lâm Húc tiến đến trên mặt thần sắc có vẻ hơi cổ quái, không cổ quái mới là lạ. Diệp vô kỵ bày ra ba đại tuyệt trận muốn làm khó dễ Lâm Húc, không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Người không có làm khó dễ đến, mình ngược lại tại Diêm La Thiên tự trước mặt bị mất mặt, còn gián tiếp thành Tiểu Lâm Húc uy danh. Nghĩ như thế nào làm sao phiền muộn? Từ một phương diện khác nói, Lâm Húc có thể tại một nén hương bên trong liên phá ba quan, nói do thực lực đích xác siêu quần, có thể trở thành mình dễ hiện cái này nhưng cũng là chuyện đáng giá cao hứng. Bởi vì nhìn thấy Lâm Húc, Diệp vô kỵ cũng không biết mình là nên khóc hay nên cười. Tiểu Tế Lâm Húc gặp qua Nhã Phụ Đại Nhân. Lâm Húc không biết trong này con con thẳng thẳng, trực tiếp tiến lên hướng về phía Diệp Vô Kỵ cung kính thi lễ một cái. Trong miệng chỗ sưng ngược lại là không khách khí chút nào, trực tiếp liền thành tiểu tế cùng nhạc phụ đại nhân. Chấm đã. Nhạc phụ đại nhân này xưng hô có phải là quá sớm một điểm, lâm tiểu tử ngươi còn không có cưới bản tôn nữa nhi à. Diệp Vô Kỵ tâm lý vốn là có chút u cục, nghe xong Lâm Húc lời nói không khỏi lông mày chính là nhíu một cái, có chút âm dương quái khí mở miệng. Tiểu tế đã tại một nén hương bên trong thông qua nhạc phụ đại nhân bày cửa ải, chẳng lẽ nhạc phụ đại nhân muốn nuốt lời phải không? Lâm Húc không chút nào coi là sự hay là một mặt bộ dáng cười mỉm, chỉ là lời nói lại là trong đông có kim, nghẹn phải Diệp vô kỵ một trận khí muộn, cửa ải là hắn bày, điều kiện cũng là hắn đưa ra, hiện tại Lâm Húc tại một nén hương bên trong liên phá ba quan, Diệp vô kỵ cái kia bên trong bộ được dưới tấm mặt mo này đến chống chế, chúng chi Diệp Bình Nhi cùng lánh lăng nguyệt hai nữ còn một mặt mong đợi nhìn xem chính mình rơi vào đường cùng, Diệp vô kỵ chỉ có thể khoát tay áo, được rồi, người đã qua ba quan, bản tôn tự nhiên sẽ tuân thủ lời hứa, chuyện cầu thân này, bản tôn đồng ý. Cuối cùng bốn chữ, Diệp vô kỵ hoàn toàn là cắn răng nghiến lợi nói ra, đa tạ nhã phụ đại nhân, Lâm Húc đại hỉ. Mặc kệ Diệp Vô Kỵ thái độ gì, chuyện cầu thân này hắn cuối cùng là đáp ứng, trong lòng mình một tảng đá lớn cũng liền rơi xuống đất. Đang định đem hai kiện linh khí váy áo lấy ra, bỗng nhiên một thanh âm tại nội viện bên ngoài vang lên, đảo chủ đại nhân, đệ tử có việc bẩm báo." Diệp Vô Kỵ nghe xong, có việc bẩm báo, chuyện gì trọng yếu như vậy, lúc này chạy tới. Vừa vặn Diệp Vô Kỵ đang bị Lâm Húc làm cho xấu hổ, nghĩ thầm có chút việc hừng hực bầu không khí cũng tốt, liền trả lời, "Vào nói lời nói." Tiến đến người chính là trông coi bên trong đạo thủ vệ đệ tử, nó hướng về Diệp Vô Kỵ thi lễ một cái về sau, chuyển hướng Lâm Húc nói, "Cô gia, có người xưng là người quen biết cũ." để ta đem cái này cho ngài, nói ngài xem xét liền minh bạch. Quen biết cũ. Thủ vệ đệ tử một tiếng cô ra để Diệp vô kỵ sắc mặt lại khó coi mấy điểm, nhưng Lâm Húc lại là vui bên trên đôi lông mày, cảm thấy thầm khen thủ vệ này đệ tử biết nói chuyện. Bất quá đối nó nói tới quen biết cũ không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hắn tại cái này loạn tinh hải bên trong cựu địch cũng không phải ít, bằng hữu thế nhưng là thật không có mấy cái. Rốt cuộc là ai? Đem đồ vật cho ta đi. Thủ vệ đệ tử nghe vậy đem màu trắng bạc lân phiến đưa cho Lâm Húc, Lâm Húc chỉ nhìn một chút con ngươi chính là co rú lại. Đây là? Đây không phải mình lân phiến a? Hơn nữa còn là mình hầu dưới vậy ngược. Đây là mình hay là linh nhãn tuyết mãng thời điểm lột ra vải ngược, tại Lâm Húc ấn tượng bên trong hắn chỉ đưa cho qua một người, một cái tại hắn nguy nan nhất thời điểm đã giúp hắn người, Tống Ngọc Long. Cho người thứ này người đâu?" Lâm Húc gấp giọng hỏi. "Ngay tại bên trong đảo nơi cửa ra vào chờ lấy đâu?" Tranh thủ thời gian mời tiền đến. Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Húc đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Vô Kỵ, "Nhạc phụ đại nhân, ngài nhìn." Diệp Vô Kỵ nhẹ gật đầu, có thể để cho Lâm Húc khẩn trương như vậy nghĩ đến không phải người bình thường, hắn cũng muốn gặp, gặp. lại nói, hắn như là đã đáp ứng Diệp Vô Kỵ cầu hôn. Thì Lâm Húc hiện tại chính là con rể của hắn, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Thủ vệ đệ tử lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu mang theo Tống Ngọc Long đi đến. "Ngọc Long, Lâm đại ca." Lâm Húc cười ha ha một tiếng, tiến lên ôm chặt lấy Tống Ngọc Long, vỗ vỗ đối phương phía sau lưng, bởi vì kích động khí lực khống chế được không tốt lắm, đem Tống Ngọc Long đập cái nghe răng quẻ miệng. "Được a Ngọc Long, những năm này không gặp ngươi dài tiến vào không ý ta. Cái này đều chúc cơ trung kỳ, không sai không sai." "Ổn qua đi." Lâm Húc trên dưới dò xét Tống Ngọc Long một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Hắn đã sớm nhìn ra Tống Ngọc Long Thiên Tư không kém, lại không nghĩ rằng đối phương có thể tại trong vòng 10 năm đạt tới cảnh giới bây giờ, xem ra không ít dưới khổ công. Cái này đều dựa vào Lâm Đại Ca ngươi cho ta chút cơ đan, nếu không ta hiện tại khẳng định còn tại luyện khí 10 tầng ngồi hồi, sao có thể có hôm nay tu vi. Tống Ngọc Long niết miệng nở nụ cười, hắn đối Lâm Húc là xuất phát từ nội tâm cảm tạ, chút cơ đan ở thế gia con cháu xem ra có lẽ không tính là gì, nhưng đối tán tu nhất là không có cái gì thân phận bối cảnh tán tu đến nói đây chính là cực kỳ khó được. Nếu như không phải gặp gỡ Lâm Húc, đừng nói chút cơ kỳ, chỉ sợ hắn ngay cả luyện khí 10 tầng đều không đạt được có thể nói lâm húc cải biến tống ngọc long nhân sinh diệp vô kỵ nguyên bản đối tống ngọc long cái này lâm húc quen biết cũ còn có chút hứng thú thấy nó bất quá là cái trúc cơ trùng kỳ tán tu về sau liền có chút hào hứng giải rác phu quân ngươi không cho chúng ta giới thiệu một chút sao diệp bình nhi thanh âm vang lên lâm húc lúc này mới kịp phản ứng vỗ chán một cái vào xem lấy cùng tống ngọc long ôn chuyện đem diệp vô kỵ mấy người cấp quyền cái không còn một mảnh. đến ngọc long ta giới thiệu cho người giới thiệu lâm húc chia tay ra vị này là nhạc phụ đại nhân của ta linh thú đảo lá đảo chủ vị này là diêm la điện điện chủ đại nhân người xưng diêm la thi tử Lâm Húc một bên giới thiệu, Tống Ngọc Long một bên hành lễ. Mặc dù là lần thứ nhất gần như vậy mà đối diện Diệp vô kỵ cùng Diêm hắn la thiên tử như vậy đại nhân vật, nhưng hắn tiến đến trước sớm đã có chuẩn bị, ngược lại là không có quá nhiều bối rối. Đây là vị hôn thê của ta tử, Diệp Bình Nhi, Lăng Lang Nguyệt. Bình Nhi, Nguyệt Nhi, đây là hảo huynh đệ của ta Tống Ngọc Long. năm đó ta gặp đại nạn mới tới loạn tinh hải thời điểm nhờ có có hắn hỗ trợ mới có hôm nay. Lâm Đại Ca nói đùa là ta cảm tạ ngươi mới đúng, nếu không phải gặp được Lâm Đại Ca, Lâm Húc đánh gãy Tống Ngọc Long lời nói, ngươi xem một chút người lại tới, huynh đệ chúng ta ở giữa cần phải khách khí như vậy à? lại nói ngươi có hôm nay cũng cùng ngươi thiên tư cùng cố gắng không thể tách rời nói lâm húc cười đối diệp bình nhi cùng lãnh lang nguyệt nói bình nhi nguyệt nhi các ngươi chỉ sợ còn không biết đi mười mấy năm trước đó ngọc long hay là luyện khí kỳ đê giai đệ tử bất quá thời gian mười mấy năm đã đến trúc cơ trung kỳ so với con em thế gia thế nhưng là không kém chút nào hơn mười năm thời gian từ luyện khí kỳ đê giai đạt tới trúc cơ trung kỳ diệp vô kỵ cũng lúc đó ngẩng đầu lên loại tốc độ này liền xem như tại linh thú đảo đệ tử bên trong cũng có thể xếp hạng hàng đầu mà đối phương chỉ là một cái tản tu phần này tư chất cũng không bình thường a lập tức không khỏi tinh tế quan sát Tống Ngọc Long đến, Diêm La Thiên tử nghe vậy cũng là nhãn tỉnh sáng lên, trong mắt ngân mang lóe lên, đúng là vận khởi phá vọng ngân mâu quan sát Tống Ngọc Long tới. Chưa xong đợi tiếp theo. Cung cấp vô độ bộ toàn chữ đọc online, đổi mới tốc độ càng nhanh văn chương chất lượng càng tốt hơn nếu như ngài cảm thấy lưới không sai liền nhiều hơn chia sẻ bản trạng. Tạ ơn các vị độc giả ủng hộ. Cao tốc xuất ra đầu tiên đang điển có chút ruộng chương mới nhất, bản chương tiết là địa chỉ vì nếu như ngươi cảm giác bản chương tiết cũng không tệ lắm lời nói xin đừng nên quên hướng ngài cờ cờ 7 cùng mấy bộ bên trong bằng hữu để cử nhà, chương 178, Tam Dương chi thể, chương 178. Tam Dương chi thể, Tam Dương chi thể, Diêm La Thiên Tử miệng bên trong đống nhiên phun ra như thế một cái tử, lập tức mọi người tại đây biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía Tống Ngọc Long, Lâm Húc càng là mở ra phá vọng ngân mầu tinh tế xem xét bắt đầu. Tam Dương chi thể, kỳ thật chính là Kim Linh căn hỏa linh cây thủy linh căn tam hệ linh căn biến dị mà thành đơn một lôi linh căn, cùng trời sinh lôi linh căn khác biệt. Cái này Tam Dương chi thể lôi linh căn trừ tốc độ tu luyện so ra kém đơn một lôi linh căn bên ngoài, ngang cấp dưới chiến lực thế nhưng là cao hơn nhiều đơn một lôi linh căn, mà lại cái này tốc độ tu luyện chậm cũng là đối lập, so với cái khác song linh căn tu sĩ tới vẫn là thực sự nhanh hơn nhiều thế nhưng là lâm húc nhớ được mình trước kia cha xét tống ngọc long linh căn thuộc tính rõ ràng chỉ có kim hỏa linh căn tại sao lại toát ra cái thủy linh căn đến không chỉ như thế còn biến dị thành tam dương chi thể lôi linh căn xem ra cái này tống ngọc long những năm gần đây cũng có không được kỳ ngộ à nếu không làm sao có thể để tống ngọc long linh căn thuộc tính đều phát sinh biến hóa lớn như vậy bất quá cái này trung quy là chuyện tốt thân là tống ngọc long đại ca lâm húc cũng hy vọng tiểu huynh đệ này có cái tiền đồ quan minh hiện tại hắn dạng này linh căn thiên phú diệp vô kỵ cùng diêm la thiên tử chỉ cần không đốt liền tuyệt sẽ không bỏ qua quả nhiên chỉ nghe diệp vô kỵ nhẹ nhàng ho khan một tiếng đầu tiên mở miệng tống ngọc long đúng không ngươi là húc nhi quen biết cũ khu khu cũ lâm húc nghe xong húc nhi xưng hô này nhịn không được chính là một trận ho khan cái này chuẩn nhạc phụ thái độ chuyển hóa phải cũng quá nhanh đi mới vừa rồi còn là lâm tiểu tử hiện tại liền biến thành húc nhi thật không hổ là ba đại cự đầu một trong vì lưới la nhân tài thật là đủ dày đen về la đảo chủ lâm đại ca là đại ca của ta ta có thể có hôm nay nhờ có đại ca không tồn tại không tồn tại đây đều là ngọc long chính ngươi tạo hóa lâm húc cười khoát tay háo kia tốt đã ngươi là húc nhi tiểu huynh đệ vậy thì không phải là ngoại nhân, bản tôn nhìn ngươi thiên tư không sai, có hứng thú hay không gia nhập ta linh thú đảo trở thành nội môn đệ tử? Lâm Húc kẹp miệng lôi ra một tia quả là thế ý cười, Diệp vô kỵ quả nhiên mở miệng mời chào. Đối này Tống Ngọc Long đến nói cũng là chuyện tốt, dù sao tán tu tuyệt đối là so ra kém thế lực lớn đệ tử, huống chi còn là linh thú đảo dạng này loạn tinh hải ba thế lực lớn một trong, đây quả thực là một bước lên trời, bao nhiêu tán tu trông mong đều trông mong không đến chuyện tốt ta. Tống Ngọc Long, bản tôn Diêm La thi tử, nếu là ngươi cảm thấy linh thú đảo không quá thích hợp, có thể cân nhắc gia nhập ta Diêm La điện, ngươi là Lâm Tiểu Tự huynh đệ bạn tôn tin tưởng lâm tiểu tử ánh mắt lâm húc nghe vậy trợn trán mắt thật sao cái này diêm la thiên tử cũng gia nhập vào cấp người còn tin tưởng ánh mắt của ta nghị kéo người liền nghị kéo người thôi, còn tiện thể bên trên ta thật sự là la hồ ly diêm minh ngươi cái này ở ngay trước mặt ta cấp người có phải là không quá phúc hậu a diêm la thiên tử cái này mới mở miệng diệp vô kỵ không vui lòng Nhướng mày nói diêm minh công bằng cạnh tranh mà thôi đây coi là không lên cấp người tống ngọc long hiện tại có lựa chọn quyền lợi hết thề đều phải xem bản thân hắn không phải sao diêm la thiên tử lơ đến cười một tiếng thản nhiên nói ừ Diệp vô kỵ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tống Ngọc Long. Tống tiểu tử, ngươi có thể nghĩ tốt, là gia nhập ta Linh thú đảo, vẫn là hắn diêm la điện. Ngươi nếu là gia nhập Linh thú đảo lời nói, bản tôn có thể thu ngươi làm đồ. Bản tôn cũng giống như vậy. Cái này. Tống Ngọc Long làm khó nhìn về phía Lâm Húc. Hắn vốn là đến cùng Lâm Húc có chuyện, ai nghĩ đến thế mà nhận hai đại cự đầu ưu ái. Vậy mà tranh cướp giành giật muốn thu hắn làm đồ, trong lúc nhất thời, Tống Ngọc Long thật có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, nhưng càng nhiều thì làm mở miệng không biết làm sao. Thấy Tống Ngọc Long ánh mắt chuyển hướng mình. Lâm Húc tức sảng mặt lại, cả người đều không tốt. Ta nói Ngọc Long, ngươi nghĩ tuyển linh thú đảo hay là Diêm La Điện chính ngươi quyết định à? Ngươi nhìn ta làm gì? Hai vị này đại gia ta một cái cũng đắc tội không nổi à? Lâm Húc nhìn một chút Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thi tử, hai vị này đại lao giờ phút này đều một bộ muốn giết người dáng vẻ nhìn xem mình, tràn đầy ý vi hiếp. Lâm Húc chỉ cảm thấy miệng bên trong phát khổ, cái này một cái là chuẩn nhạc phụ, một cái là đỉnh đầu lão đại, hắn ai cũng đắc tội không nổi à? Ngọc Long à, chuyện này chính ngươi quyết định là được, không cần lo lắng ta. Lâm Húc có chút miễn cưỡng cười cười. Khi thật hắn trong tiếng nói cũng ẩn ẩn có tầng một ý tứ, chính là để Tống Ngọc Long khỏi phải giống như hắn gia nhập Diêm La Điện, Linh thú Đảo cũng là lựa chọn rất tốt. Liên Lâm Húc bản tâm đến nói, hắn càng hy vọng Tống Ngọc Long có thể gia nhập Linh thú Đảo, bởi vì Tống Ngọc Long tính nết cùng Diêm La Điện tôn chỉ không quá phù hợp, Diêm La Điện là sát thủ địa đường, bồi dưỡng là ẩn nấp thân hình, kỹ xảo cùng ám sát thủ đoạn, Tống Ngọc Long là tam dương chi thể lôi linh căn, vô luận là từ tính cách hay là linh căn thuộc tính đến nói đều không thích hợp làm sát thủ. Lâm đại ca, ta minh bạch. Mặc dù Lâm Húc nói rất mịt mờ, Nhưng Tống Ngọc Long cùng Lâm Húc sớm chiều trung đụng kia mấy năm cũng không phải mệt đợi, mặc dù chưa nói tới tâm ý tương thông, nhưng đối Lâm Húc vẫn có chút hiểu rõ. Lập tức liền nghe ra Lâm Húc lời nói bên trong thán nghĩa. Diêm La Điện Chủ, đa tạ hảo ý của ngài, chỉ là ta khả năng không quá thích hợp Diêm La Điện, rất xin lỗi. Lá Đảo Chủ, ta muốn gia nhập Linh thú Đảo. Lắng nghe Lá Đảo Chủ giải bảo, Tống Ngọc Long ánh mắt ngưng lại, hạ quyết định, hướng về Diêm La Thiên Tử bái, sau đó quỳ một chân trên đất hướng về Diệp Vô Kỵ bái sùng Diêm La Thiên Tử khoát tay áo ra hiệu không sao, Diệp Vô Kỵ thì là đắc ý phá lên gầy, tốt tốt đồ đệ, mau dậy. Diệp Vô Kỵ đưa tay hưa, Tống Ngọc Long chỉ cảm thấy một cỗ đại lực tác dụng tại cánh tay mình phía dưới, không tự chủ được liền đứng lên. Diệp Vô Kỵ trên mặt cười nhẹ nhàng, thấy thế nào Tống Ngọc Long làm sao hài lòng, tiểu tử này thiên tư cao tuyệt sắc thực không, dạ, chủ yếu hơn là để Diệp Vô Kỵ tại Diêm La Thiên tử trước mặt đại đại địa chướng một lần mặt mũi, cuối cùng là lật về một ván, cái này chỉ sợ là hôm nay Diệp Vô Kỵ nhất thư thái một khắc. Chúc mừng Nhạc phụ đại nhân thu được tốt đồ, ta cái này Ngọc Long huynh đệ tuyệt đối là khó được nhân tài, nhất định sẽ không để cho Nhạc phụ đại nhân thất vọng. Lâm Húc hướng về phía Diệp Vô Kỵ chắp tay nói trước, sau đó lời nói âm nhất chuyển nói đã nhạc phụ đại nhân đã đáp ứng tiểu tế cầu thân kia nên sớm không nên chậm trễ hay là mau chóng thành hôn đi nhạc phụ đại nhân nghĩ như thế nào diệp vô kỵ nghe vậy hơi sướng sở tiểu tử này ngược lại thật sự là sẽ thuận cắn bò thôi như là đã đáp ứng sớm làm thành hôn cũng là phải có chi nghĩa liền gật đầu nói vậy liền sau nửa tháng cử hành hôn lễ ngay tại linh thú đảo tổ chức đi Diệp huynh nghĩ như thế nào diêm la thiên tử là lâm húc mời đến cùng hắn cầu thân tương đương với lâm húc trưởng bối nhân vật loại chuyện này diệp vô kỵ đương nhiên phải hỏi thăm một chút diêm la thiên tử ý tứ liền theo diêm huynh nói xử lý tại linh thú đảo cử hành hôn lễ đi diêm la thành từ trước đến nay thần bí so với hư thiên điện đến còn phải càng sâu một bậc trừ diêm la điện hạch tâm đệ tử căn bản không người nào biết nó cụ thể chỗ làm cử hành hôn lễ chi địa tự nhiên là không có linh thú đảo phù hợp cho nên diêm la thiên tử cũng không có cái gì khác biệt ý kiến gật đầu đồng ý lập tức toàn bộ linh thú đảo bên trong đảo khí thế ngất trời bận rộn lên người người trên mặt đều là một bộ vui mừng hớn hở dáng vẻ đồng thời không ngừng có tin mừng tiếp từ linh thú đảo bên trong phát ra mời thế lực khắp nơi đại biểu đến xem lễ hôn lễ lễ đài ở bên trong đảo linh thú trong vườn tâm xem thú trên đài Xem thú kịch bản là linh thú đảo nuôi thả linh thú lúc dùng để quan trắc linh thú tình huống, cách mặt đất có 1.000m khoảng cách, thân ở trên đó có thể đem toàn bộ linh thú vườn tình huống thu vào trong mắt. Chỉ là xem thú đài chỉ có không đến 10 trượng phương viên, dùng để làm hôn lễ lễ đài hiển nhiên là không đủ, cho nên Diệp Vô Kỵ cố ý để linh thú đảo đệ tử đem nó mở rộng hơn 10 lần. Linh thú đảo đảo chủ gà nữ, hay là một lần gà hai nữ, tin tức này vừa một truyền ra liền gây nên toàn bộ loạn tinh hải biến động, so Lâm Húc đến loạn tinh hải cao điệu cầu hôn càng thêm biến động, dù sao Diêm La điện tại loạn tinh hải bên trong chỉ có trung tầng trở lên giai tầng biết được, luận danh khí còn kém rất rất xa linh thú đảo. Hiện tại nghe nói Linh thú đạo đạo chủ Diệp Vô Kỵ muốn đem Nữ Nhi Diệp Bình Nhi cùng nghĩa nữ lanh Lăng Nguyệt đồng thời gả cho Diêm La điện thứ 5 Tu La tin tức, thế lực khắp nơi vô luận có hay không thu được linh thú đạo phát ra thiếp mời đều nhao nhau hướng về Linh thú đạo tiến đến. Thời gian nửa tháng chỉ chớp mắt liền đi qua, đại hôn cùng ngày, loạn tinh hải thế lực khắp nơi đại biểu cùng tán tu đều tụ tập đến Linh thú đạo. Thu hoạch được thiếp mời dù sao cũng là số ít, Tuyệt đại bộ điểm không có chỗ xếp hạng thế lực cùng tán tu chỉ có thể ở tại ngoài đảo phía trên. Bởi vì hôn lễ bình đài cách xa mặt đất có hơn 1.000 km, muốn xem lễ ít nhất cũng phải tại ngang hàng cao độ phía trên. Ngự kiếm phi hành đương nhiên cũng là có thể, nhưng dựa vào tự thân lực lượng dừng lại tại cao ngàn trượng giữa không trung lợi nói đối chân nguyên tiêu hao là cực lớn. Cho nên những này không cách nào tiến vào bên trong đảo leo lên hôn lễ bình đài thế lực nhỏ cùng đám tán tu cuối cùng nghĩ ra một ý kiến, đem riêng phần mình phi hành pháp bảo liên tiếp phiu phủ ở ngoài đảo không trung. dạng này liền có thể xa xa nhìn thấy hôn lễ tình huống. toàn bộ ngoài đảo bầu trời đều bị nối thành một mảnh đại đại nho nhỏ phi hành pháp bảo cho che khuất. dạng này thịnh cảnh tại loạn tinh hải đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. tiên nhạc tấu lên, tại tiên hạc vần quanh phía dưới hôn lễ bắt đầu. Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt thân mang bách điểu hướng vượng váy cùng váy dài lưu tiên váy xuất hiện tại trên bình đài, lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. "Hoa, wow, thần xinh đẹp váy đáo a. Ngươi xem một chút bức đồ án kia, quá đẹp. Ta nếu có thể có xinh đẹp như vậy váy áo tốt biết bao nhiêu. Ngươi muốn cho ta gả cho ngươi, trừ phi ngươi cũng cho ta làm một bộ dạng này váy áo đến." Một đám nữ tính tu sĩ nhao nhao hét dầm lên, bởi vì Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt cũng không có đem bách điểu hướng vượng váy cùng váy dài lưu tiên váy bảo quang cho che lấp bắt đầu, kia hào quang lộng lẫy chói mắt đối với nữ tính đến nói có thiên nhiên lực sát thương, nháy mắt liền hấp dẫn tất cả nữ tu sĩ ánh mắt cái này váy áo không chỉ có riêng là đẹp mắt, nghe nói đây là lâm tu la xính lễ, tên gọi bách điểu hướng vượng váy cùng váy dài lưu tiên váy, đây chính là hạ phẩm linh khí à? cái gì? cái này váy áo là hạ phẩm linh khí, lâm tu la thật sự là thủ bút thật lớn, vậy mà dùng linh khí làm xính lễ, khó trách xinh đẹp như vậy. nếu là có người cũng đưa cho ta xinh đẹp như vậy linh khí váy áo, ta lập tức gả cho hắn. người ta diệp đại tiểu thư cùng lãnh đại tiểu thư là thân phận gì? ngươi là thân phận gì? nằm mơ đâu đi ngươi. chưa xong đợi tiếp theo. gs, đa tạ khán quan. tiên, cùng tinh tâm lòng yên tĩnh nguyện phiếu. Bảo heo bài lên, chương 179, kẻ đến không thiện, chương 179, kẻ đến không thiện. Âm Dương Hinh, Lâm Húc tiểu tử thúi này vậy mà thật thành diệp vô kỵ con rể, cái này chúng ta muốn đối phó hắn coi như không dễ dàng. Hôn lễ bình đại khách quý trên đài, thư Thiên Điện hai vị phó điện chủ đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Sớm biết ngay tại hắn vượt quan thời điểm xuất thủ, như bây giờ thực tế là để người có chút đau đầu. Thư Thiên Điện ánh mắt âm vụ mà nhìn xem cách đó không xa hăng hái Lâm Húc, âm thanh lạnh lùng nói, lại đau đầu cũng phải lên, Diệp lão quỷ tự tay bại ra ba đại tuyệt trận đều bị tiểu tử này thời gian một nén nhang phá sạch sẽ đợi một thời gian cùng tiểu tử này đột phá đến nguyên anh kỳ, ai còn trị được hắn. Thư Âm Dương sắc mặt tâm trầm, bọn hắn hôm nay tới đây bản ý là mượn đối phó Lâm Húc đến đả kích hư trường không uy tín, vì chính mình tương lai tranh đoạt điện chủ chi vị đặt vững cơ sở, không nghĩ tới Lâm Húc so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, lợi hại hơn nhiều. Lâm Húc mặc dù chỉ là kết đan sơ kỳ đỉnh phong, không, hiện tại là kết đan trung kỳ, nhưng nó biểu hiện ra ngoài thực lực đã vượt xa kết đan hậu kỳ cao thủ, Thư Âm Dương tự nghĩ mình tại kết đan kỳ thời điểm cũng tuyệt đối làm không được tại thời gian một nén hương bên trong liên phá ba đại tuyệt trợ. Không sai, Hư Âm Dương đích thật là nghi từ Hư Thương khung trong tay tranh đoạt điện chủ chi vị, hắn cùng Hư Thương khung cũng từ trước đến nay không hợp nhau, nhưng cái này thuộc về nội bộ tranh đấu, mà đối phó Lâm Húc đã lên cao đến ngoại địch cao độ. Không sai, chính là ngoại địch. Hư Âm Dương hiện tại đã không dám chút nào xem thường Lâm Húc, khó trách Hư Thiên Điện tiến vào bí cảnh bên trong tu sĩ tổn thất nặng nề, trước đó Hư Âm Dương còn cho rằng là Lâm Húc vận dụng âm lưu quỷ kế, hay là duy nhất còn sống Hư Thiên Điện tu sĩ nói ngoa, hiện tại xem ra chỉ sợ chưa hẳn. Lấy Lâm Húc biểu hiện ra ngoài thiên tư cùng thực lực, nếu để cho đối phương trưởng thành không gian, tương lai tuyệt đối là Hư Thiên Điện kim địch nói không chừng lại là cái thứ nhỉ Diêm La Thiên Tử, đây là hư âm dương tuyệt đối không cho phép. Loạn Tinh Hải thêm ra một cái Diêm La Thiên Tử, thêm ra một cái Diêm La Điện đã đầy đủ, tuyệt không thể lại nhiều một cái. Cho nên hư âm dương đã quyết định, ngay hôm nay, ngay tại hôn lễ này phía trên, nhất định phải diệt Lâm Húc, đem cái tai họa này bóp tắt trong nôi, coi như bởi vậy chọc giận Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên Tử cũng ở đây không tiếc. Bởi vì bỏ lỡ hôm nay, hư thiên điện tu sĩ rất khó tìm đến trực diện Lâm Húc cơ hội. Nhân số ít, tu vi thấp tiên là cho đối phương đưa đồ ăn, nhân số nhiều. Tu vi cao, Lâm Húc khẳng định không nói hai lời xoay người chạy. Đối phương thế nhưng là Diêm La Điện thứ năm Tu La, lấy đối phương ẩn thân giấu kín năng lực. Nếu như một lòng muốn đi lời nói, chỉ sợ chỉ có Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên tu sĩ có thể lưu được hắn. Thế nhưng là Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên tu sĩ không phải rau cải trắng, tại Hư Thiên Điện bên trong cũng chỉ có Điện Chủ Hư Thương không cùng bọn hắn ba đại phó Điện Chủ. Thế nhưng là bọn hắn không có khả năng tùy thời đuổi theo chắn Lâm Húc đi, chuyến đi còn biết xấu hổ hay không? Cho nên chỉ có vào hôm nay, tại Lâm Húc hôn lễ phía trên xuất thủ mới có thể đem tiểu tử này đẩy vào tử cục, cũng chỉ có tại hôn lễ phía trên. Điều tự này mới sẽ không lựa chọn ẩn thân chạy trốn. Bất quá có một vấn đề, một vấn đề rất nghiêm trọng, cái này không đơn thuần là Lâm Húc hôn lễ, cũng là Diệp Vô Kỵ ái nữ hôn lễ, Diệp Vô Kỵ rất không có khả năng nhìn xem Hư Thiên Điện tu sĩ xuất thủ đối phó Lâm Húc mà thờ ơ, chúng chi bên cạnh có một cái nhìn chằm chằm Diêm La thiên tử. Diêm La thiên tử vì cho Lâm Húc cầu thân giữ thể diện thời điểm vận dụng Diêm La điện chiến thuyền hàng đội, lại là lấy Lâm Húc trưởng bối thân phận tham gia hôn lễ, lấy cái này Diêm Ngự Điện tính cách tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, Hư Thiên Điện nói rất đúng. Đích thật là rất dễ người đau đầu a. Hư Âm Dương nhìn một chút bên cạnh hư thiên địa còn có mấy cái hư thiên địa tu sĩ như mày. Lần này theo hắn cùng hư thiên địa đến đây hư thiên địa tu sĩ tu vi cao nhất chỉ tới kết đan hậu kỳ, chỉ sợ không phải lâm húc đối thủ. Nếu là hắn cùng hư thiên địa xuất thủ, Diệp vô kỵ cùng Diêm La thiên tử tất nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Bộ dạng này hoàn toàn không có cơ hội a. Hư Âm Dương lông mày càng nhăn càng chặt, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp kiềm chế lại Diệp vô kỵ cùng Diêm La thiên tử, không phải căn bản là đặng không xuất thủ tới đối phó lâm húc. Thiên địa, ngươi đi cho điện chủ phát tin tức mời hắn đến linh thú đảo. Hôm nay nhất định phải trừ tiểu tử này, nếu không ngày khác tất thành hỏa lớn. Hư Thiên Điện bên trong, làm việc nhất là quả quyết người chính là Hư Âm Dương. Cũng chính vì vậy hắn mới không cam lòng khuất tại hư thương khung phía dưới, một mực không quên tranh đoạt Điện Chủ Chi Vị, cho nên hắn tha rằng đồng thời đắc tội Diệp vô kỵ cùng Diêm La thiên Tử cũng phải nghĩ biện pháp đem Lâm Húc cái họa lớn trong lòng này cho bóp chết rơi. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Lâm Húc cũng không biết mình nửa tháng trước đó kia phiên cao điệu biểu hiện đã để Hư Âm Dương đem hắn coi là họa lớn trong lòng, không tiếc bất cứ giá nào muốn đem hắn trừ bỏ. Hắn lúc này đang chìm ngầm ở hạnh phúc trong vui sướng. Nhìn xem một trái một phải tựa như tiên nữ Diệp Bình Nhi cùng lãnh Lan Nguyệt, Lâm Húc chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp một trận sảng khoái, bất quá cái này thành thần cũng thực tế là quá phiền phức, lại còn nhiều như vậy lễ nghi. Vốn đang coi là người tu tiên đối với mấy cái này lễ nghi phiền phức hẳn là sẽ không rất quan tâm, thành thần chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, nhiều lắm là lòng trọng một chút, lòng trọng một chút, không nghĩ tới phiền thoái như vậy. Nghe sung làm người chủ trì linh thú đạo đệ tử ở nơi nào nói liên miên lại đại. Lâm Húc hận không thể đem tên kia miệng cho khe hở bên trên, thật vất vả rốt cục đợi đến nó dài dòng xong, rốt cục dắt lên Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt tay, Lâm Húc cuối cùng là đại đại địa nhẹ nhàng thở ra. Từ giờ trở đi, hắn cùng Diệp Bình Nhi, Lãnh Lăng Nguyệt hai nữ chính là chính thức vợ chồng dựa theo tu tiên giả thuyết pháp cũng có thể xưng là đạo lữ, yến hội kết thúc về sau liền hắn có thể đưa vào động phòng, sau đó nha. Hắc hắc hắc. Lâm Húc đang nghĩ phải cao hứng, bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc vang lên, "Diệp huynh." Bản tôn đến chậm một bước, vạn mong thứ lỗi. Thanh âm này là, Thư Thư cung. Lâm Húc ngẩng đầu nhìn lên, hai đạo lưu quang rơi vào trên bình đài. Một người cầm đầu chính là Hư Thiên Điện điện chủ Hư Thương Khung, mà bên cạnh rất lại phía sau nửa bước người thì là phó điện chủ Hư Càn Khôn. Hư Thiên Điện nay đã đến Hư Âm Dương cùng Hư Thiên Điện hai cái phó điện chủ, bây giờ lại ngay cả Hư Thương Khung cùng Hư Càn Khôn cũng tới, cái này Hư Thiên Điện bốn đại cự đầu tất cả đều đến đông đủ. Lâm Húc cũng sẽ không cảm thấy Hư Thiên Điện người là đến chúc mừng hắn, muốn chúc mừng hai cái phó điện chủ đã rất đủ tư cách, không cần thiết bốn cự đầu đủ gây nên. Huống chi, mình trước đó đem Hư Thương Khung đánh cho tê người dừng lại, lão quỷ này sẽ có hảo tâm như vậy đến chúc mừng mình thành thân. 89 phần 10 là đến gây chuyện. Nguyên lai like là Hư huynh Hư Minh Đại gia quang Lâm, bản tôn hoang nên còn đến không kịp, làm sao lại khách khí đâu? Diệp vô kỵ thân là một phương cự đầu, Linh thú đảo đảo chủ, mặc dù cũng nhìn ra hư thương khung kẻ đến không tiện, nhưng lại không thể không đứng dậy nghĩ nên, đối phương dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ đại năng tu sĩ, cùng mình một cái cấp bậc cao thủ, lại là hư thiên điện địa điện chủ, không thể mất lễ tiết. Điện chủ. Khách sáo đôi câu về sau, hư thương khung hai người hướng về khách quý lên trên bước đi, hư âm dương cùng hư thiên địa hướng phía hư thương khung chắp tay thi lễ một cái. Hiện tại là tình huống như thế nào? Hư thương khung nhẹ gật đầu xem như ngắt lại, nhàn nhạt hỏi, ánh mắt lại chăm chú vào Lâm Húc chiến thần. Hư Âm Dương đem Lâm Húc một nén hương bên trong liên phá ba đại tuyệt trận sự tình cùng mình đối Lâm Húc cách nhìn đơn giản tự thuận một chút. Điện chủ, bản tọa cảm thấy hôm nay là đối phó cái này Lâm Húc thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ hôm nay chỉ sợ cũng rất khó tìm đến cơ hội. Hư Thương khung ánh mắt lóe lên một đạo âm vụ qua mang, Hư Âm Dương lời nói để hắn nhớ tới trước đây không lâu tại Lâm Húc trong tay nếm qua lần kia thiệt thòi lớn, hắn đối Lâm Húc cách nhìn cùng Hư Âm Dương không có sai biệt, cái này Lâm Húc tuyệt đối là hư tiên điện đại địch, chỉ sợ còn hơn nhiều Diêm La tứ tử mà lại bởi vì tại trên tay Lâm Húc nếm qua một lần thua thiệt, Hư Thương không đối Lâm Húc có so Hư Âm Dương càng trực quan nhận biết, cũng chính là bởi vì dạng này hắn mới có thể tại tiếp vào đưa tin về sau mang theo Hư Cẩn Khôn chạy tới. Hư Âm Dương nói không sai, lấy Lâm Húc tiểu tử này thực lực cùng quỷ dị năng lực, bỏ lỡ hôm nay, chỉ sợ là rất khó, không, hẳn là liền cơ bản không có cơ hội gì lại đối phó hắn. Không nói những cái khác, Đơn Độc truy chắn lời nói, liền xem như chính mình cũng cầm tiểu tử này không có cách, huống chi Hư Thiên Điện những người khác. Bản tôn có thể kiểm chế lại Diệp Vô Kỵ, Kim La Thiên tử từ Cẩn Khôn cùng Thiên Điệu kiểm chế, Âm Dương từ ngươi đối phó lâm húc kia tiểu tử không có vấn đề à? hư thương khung an bài như vậy để hư âm dương cảm giác có chút kỳ quái, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được, chỉ có thể nhẹ gật đầu, đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần điện chủ các ngươi có thể kéo lại diệp vô kỵ cùng diêm la thiên tử, lâm húc liền chết chắc. nghe hư âm dương đáp ứng, hư thương khung trên mặt lộ ra một tia nụ cười quy quyệt, hắn sở di an bài như vậy, vì chính là để hư âm dương cùng lâm húc đối đầu. hư thương lần trước tại trong tay lâm húc bị nhiều thua thiệt, biết tiểu tử này chẳng những chiến lược siêu quần, mấu chốt là thủ đoạn quá mức kỳ dị, rõ ràng là kết đan kỳ tu vi đồng nhiên ở giữa lực lượng biên độ lớn tăng lên, ngay cả hắn cái này nguyên anh hậu kỳ đại năng tu sĩ đều bị hành hung, chúng chi là hư âm dương, hư thương khung cũng không biết lâm hút loại thủ đoạn này chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn đâu vẫn là tùy thời có thể phát động. Nếu chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn, kêu mượn hư âm dương tay trừ tiểu tử này vừa vặn, diệp vô kỵ cùng diêm la thiên tử muốn báo thù cũng sẽ trước hết nhất để mắt tới hư âm dương. Nếu là lâm hút lần nữa bộc phát, vậy thì càng tốt. Hư âm dương chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi chỉ cần lâm húc có thể bộc phát ra ngày đó loại lực lượng kia rất có thể đem hư âm dương đánh thành trọng thương thậm chí thương tới căn cơ dạng này ra hỏa này liền rốt cuộc không có cơ hội đến tranh đoạt mình điện chủ chi vị mà lâm húc dạng này bộc phát khẳng định là có thời gian hạn chế chỉ cần thời gian vừa tới tiểu tử này chính là dê lợi làm thịt có hư cản khôn cùng hư thiên địa tạm thời ngăn lại diệp vô kỵ cùng diêm la thiên tử mình muốn đối phó lâm húc đó chính là dễ như trở bàn tay trên lệnh thời gian không nhiều lên đi hôn lễ đã tiến hành đến hồi cuối tiếp xuống chính là tạ ơn tân khách đưa vào đầu phòng lại không cơ hội hạ thủ liền không có hư thương không đứng lên sinh ra Hư Lệnh một tiếng về sau mở miệng. Diệp Vinh, bản tôn có mấy câu muốn hỏi một chút ngươi cái này dễ hiện, có thể chứ? Đến rồi. Lão quỷ này quả nhiên nhịn không được. Từ Hư Thương không đến thời điểm lên, Lâm Húc liền biết lão quỷ này không có ý tốt, phân ra một phần thần thức lưu ý lấy đối phương động tĩnh, hiện tại xem ra đối phương là chờ không nổi muốn nổi lên. Hư huynh, có lời gì không thể thay đổi ngày hỏi lại sao? Diệp Vô Kỵ sắc mặt có chút không dễ nhìn, cái này Hư Thương không muốn làm gì, trước mặt mọi người gây chuyện, chương 180, hết sức căng thẳng, chương 180, hết sức căng thẳng. Ngày khác. Ngày khác còn có cơ hội tốt như vậy a? Hư Thương Khung cười lạnh một tiếng mở miệng nói, "Hiện tại hôn lễ đã kết thúc, Bản Tôn vẫn cảm thấy bây giờ nói rõ ràng càng tốt hơn. Vừa vận thế lực khắp nơi bằng Hữu Điệu Tại, vừa vận phân sư thử." "Phân sư?" Chúng tu sĩ nghe xong Hư Thương Khung lời này đều tinh thần tỉnh táo, có náo nhiệt nhìn, nhìn. Không cùng Diệp Vô Kỵ trả lời, Hư Thương Khung trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Húc, "Lâm Húc, Bản Tôn hỏi ngươi, ta Hư Thiên Điện tiến vào bí cảnh tu sĩ có phải là phần lớn vẫn trong tay ngươi?" "Hư Thương Khung, ngươi có ý tứ gì? Bí cảnh bên trong sinh tử tự mệnh, ngươi Hư Thiên Điện tu sĩ liền không đối những người khác động thủ một lần a?" "Làm sao?" chỉ cho phép ngươi hư thiên điện giết người, không cho phép người khác giết người hư thiên điện người. Lâm Húc còn không có đáp lời, Diêm La Thiên Tử liền không nhịn được, nảy ra ngoài lạnh lùng nhìn xem hư thương khung. Không sai, bí cảnh bên trong đích thật là sinh tử nghe theo mệnh trời, nhưng không đại biểu có thể cố ý giết người. Ta hư thiên điện tiến vào bí cảnh trong mười người vượt qua một nửa chết bởi Lâm Húc tay bên trong, đây không phải hữu tâm nhằm vào là cái gì? Hắn làm được, bản tôn chẳng lẽ hỏi không được sao? Hư Thương Khung tiếng như sấm rền, toàn bộ linh thú đạo đều có thể nghe tới. Vượt qua một nửa người chết tại Lâm Tu La trong tay khó trách hư điện chủ sẽ báo nổi, nếu đổi lại là ta cũng không nhịn được lần này có trò hay nhìn khó trách hư thiên điện bốn đại cự đầu tất cả đều đến quả nhiên là đến hương sư vấn tội tìm phiền toái chẳng lẽ hư thiên điện cùng diêm la điện linh thú đảo muốn khai chiến nữa rồi khai chiến ngược lại không nhất định bất quá hôm nay lâm tu la chỉ sợ không có dễ dàng như vậy quá quan nhìn hư điện chủ dáng vẻ có để lâm tu la nợ máu trả bằng máu ý từ a một đám tu sĩ cũng không biết nội tình nghe vậy cơ bản đều đến đứng hư thiên điện một bên từng cái xì xào bàn tán dùng người trên nỗi đau của người khác hay là xem náo nhiệt ánh mắt nhìn xem lâm húc cùng hư thiên điện người hư minh Hôm nay là ta linh thú đảo ngày đại hỉ, ngươi nhất định phải vào lúc này làm rối a. Diệp vô kỵ sắc mặt đã triệt để chầm xuống. bí cảnh bên trong sự tình hắn nghe Diệp Bình Nhi cùng Lánh Lang Nguyệt nói qua là hư thiên điện tu sĩ động thủ trước đây, Lâm Húc chỉ là phản kích mà thôi. Chỉ bất quá tiểu tử này thực lực đủ mạnh, cho nên chết đều là hư thiên điện người. Đương nhiên loại tình huống này Diệp vô kỵ biết, nhưng các tu sĩ khác nhưng lại không biết. Mọi người có thể nhìn thấy bình thường đều là mặt ngoài sự tình cùng hiện tượng. Cũng chỉ như hiện tại, các thế lực lớn tu sĩ cơ bản đều đứng tại hư thiên điện một bên, hoàn toàn chính là một bộ chờ lấy xem kịch vui dáng vẻ. Làm rối. Diệp Vĩ ngươi muốn không phải nói như vậy liền xem như đi. Bản Tôn thân là Hư Thiên Điện điện chủ, nhất định phải vì môn hạ đệ tử lấy lại công đạo. Hư Thương khung lời nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng lại nhưng trong lòng thì đang âm thầm cười lạnh. Hiện tại Đại Nghĩa đã đứng tại hắn bên này, tiếp xuống chỉ cần ngăn lại Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La thiên tử, Hư Âm Dương liền có thể đối Lâm Húc độc thủ. Nói như vậy ngươi là nói rõ không nể mặt mũi rồi. Diệp Vô Kỵ giận quá thành cười, bản Tôn ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao tại bản Tôn trước mặt động bản Tôn có dễ. Lâm Húc là ta Diêm La Điện tu la, muốn động đến hắn, hỏi trước một chút bản Tôn có đáp ứng hay không. Diêm La thiên tử cũng cười lạnh đứng dậy. Khí cơ một mực khóa chặt lại hư thương khung. Không có ý tứ, Diêm La điện chủ, đối thủ của ngài là chúng ta. Hư Thương khung đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hư Thiên Địa cùng Hư Càn Khôn thân hình thoát một cái ngăn tại Diêm La thiên tử trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem Diêm La thiên tử. Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn ngăn trở bản tôn. Diêm La thiên tử trong mắt lánh mang bạo phát. Khí tức cường đại từ nó thể nội ẩm vang phong thích mà ra, bao quát Hư Thương khung ở bên trong Hư Thiên Điện bốn đại cự đầu sắc mặt không khỏi cuồng biến, Nguyên Anh hậu kỳ. Không sai, Diêm La thiên tử giờ phút này phóng xuất ra khí tức sát thực đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ trình độ. Hư Thiên Địa cùng Hư Cản không trong mắt lóe lên một tia che giấu không ngừng kiên kỵ thần sắc. Nguyên Anh trung kỳ Diêm La Thiên Tử mặc dù đáng sợ, nhưng chỉ cần đối phương không phát động thần thông kỹ, Hư Thiên Địa hai người liên thủ muốn ngăn trở hắn cũng không khó. Nhưng là bây giờ Diêm La Thiên Tử vậy mà đột phá, Nguyên Anh hậu kỳ chỉ sợ bọn họ hai người liên thủ cũng rất khó ngăn trở a. Ngăn trở hắn, chỉ cần ngăn trở nửa nén hương thời gian, bản tọa liền có thể giải quyết tiểu tử thú này. Hư Âm Dương trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, thân hình lóe lên xuất hiện tại Lâm Húc trước mặt, không cho phép làm tổn thương Ta Phu Quân. Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt hai nữ ngăn tại Lâm Húc trước người. Linh thú đạo tu sĩ khác cũng nghe hỏi chạy tới, mắt thấy một trận hôn chiến liền muốn bộc phát. Chờ chút, Lâm Húc phát ra giống to một tiếng, mọi người không khỏi dừng lại sắp phát ra công kích, đưa ánh mắt về phía hắn. Hư Thương cung, ngươi là nghĩ ngăn chặn nhạc phụ ta đại nhân cùng Diêm La địa chủ, để lão già này tới đối phó ta, đúng không? Ngươi cảm thấy hắn đúng quy cách ta. Lâm Húc một tiếng cười khẽ, nói ra lại tức giận đến hư âm dương dầu tóc sôi sục, một cái nho nhỏ kết đan trùng kỳ tu sĩ, coi như ngươi chiến lược siêu quần, sao lại dám coi thường như vậy bản tọa, quả thực lẽ nào lại như vậy? Bao quát Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử ở bên trong những người khác cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Húc tiểu tử này nốc hả? Kết đan trung kỳ tu sĩ hướng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ khiêu chiến. Húc Nhi, đừng xinh cường. Diệp vô kỵ nhướng mày có chút không vui quát, ngươi không phải Nguyên Anh kỳ tu sĩ đối thủ, tranh thủ thời gian lui ra, có bản tôn tại, ta xem ai có thể tại Linh thú đảo động tới ngươi một cây mồ hôi mau. Lâm tiểu tử, Diệp Huynh nói rất đúng, ngươi đừng xinh cường tranh thủ thời gian né tránh, mấy lao giả này bản tôn tới thu thập. Diêm La Thiên tử cũng trầm giọng quát, hắn biết Lâm Húc thực lực mạnh mẽ, nhưng nguyên anh trung kỳ cùng kết đan trung kỳ thế nhưng là cách xa nhau dòng giá một cái đại cảnh giới, căn bản không có khả năng so sánh, Lâm Húc liền xem như thiên tài đi nữa cũng không có khả năng vượt qua đạo này là trời. Âm Dương chớ lại nhiều nói, tốc độ động thủ. Hư Thương không thấy tình huống không đúng, quát lệnh bắt đầu. Đối Diêm La Thiên tử tu vi đánh giá thấp để sự tình gia tăng rất lớn biến số, Hư Thương không không nghĩ lại mang xuống. Ai dám làm tổn thương ta phu quân chính là cùng toàn bộ linh thú đạo đối nghịch. Phu quân ngươi nhanh nhận thân, chúng ta giúp ngươi ngăn lại hắn. Lãnh Lăng Nguyệt cùng Diệp Bình Nhi hai nữ vẫn như cũ ngăn ở Lâm Húc trước người, chỉ là giờ phút này hư âm dương đã phong xuất ra nguyên anh trùng kỳ khí tức áp. Lãnh Lăng Nguyệt còn tốt điểm, dù sao đã đột phá đến kết đan sơ kỳ, tạm thời còn chịu đựng được. Diệp Bình Nhi lại không được, toàn thân run rẩy mồ hôi tuôn như nước đứng cũng không vững. Các ngươi không phải lão già này đối thủ, lui ra phía sau. Lâm Húc một phát bắt được hai nữ cánh tay về sau vận kình nhi hất lên, đem hai nữ vung ra linh thú đảo đệ tử bên trong. Lâm Húc đối hư âm dương tạ tạ cười một tiếng, cái này bên trong động thủ sẽ làm bị thương đến những người khác, có loại đi theo ta. Nói xong hóa thành một đạo lưu quang hướng về Linh thú đảo ngoài đảo bay đi, hoàn toàn không nhận hư âm dương khí tức uy áp ảnh hưởng. "Tiểu tử, trốn chỗ nào?" Hư âm dương quát lạnh một tiếng đuổi theo, Diêm La thiên tử, Diệp Vô Kỵ cùng hư thương không mấy người cũng trước sau đuổi tới, Diệp Bình Nhi hai nữ cũng muốn theo sau, lại bị Diệp Vô Kỵ một câu cho ngăn lại, "Nguyên anh, kỳ tu sĩ giao chiến các ngươi đừng dính vào." Linh thú đảo đệ tử nghe lệnh, cho bản tôn đem hư thiên điện người toàn bộ khống chế lại, người phản kháng giết không tha. Diệp Vô Kỵ câu nói này để hư thiên điện kết đan kỳ tu sĩ gặp vận rủi lớn, song quyền nan địch tứ thủ không đến một lát liền bị lửa giận ngút trời linh thú đạo đệ tử cho toàn bộ đánh bại trên mặt đất. loạn tinh hải ba thế lực lớn bên trong, hư thiên điện thực lực mạnh nhất, linh thú đảo trừ đảo chủ diệp vô kỵ là nguyên anh hậu kỳ tu vi bên ngoài, cái khác mấy cái trưởng lão tu vi đều tại nguyên anh sơ kỳ. so với hư âm dương mấy người đến phải kém hơn không ít, mà lại không có đảo chủ ra lệnh cho bọn họ cũng không dám theo sau, chỉ có thể xa xa nhìn xem. tiểu tử thúi, đây chính là ngươi cho mình chọn mộ địa a. lâm húc bên ngoài đảo ven biển bên cạnh ngừng lại, hư âm dương đuổi tới sau lưng lệnh lùm cười một tiếng về sau, một đạo năng lượng đại thủ ấn vọt thẳng lấy lâm húc đỉnh đầu vỗ xuống đi, hư thiên đại thủ ấn một tiếng trong ầm ầm nổ vang, lâm húc thân ảnh chôn vùi tại năng lượng đại thủ ấn phía dưới, đuổi mù dâng lên cao mấy chục trượng, trên mặt đất xuất hiện một cái sâu đạt mấy trượng to lớn cái hố. lâm tiểu tử, sau đó một bước chạy đến diêm la thiên tử cùng diệp vô kỵ thẳng thấy muốn rách cả mí mắt, trên bình đài diệp bình nhi cùng lãnh lăng nguyệt xa xa thấy cảnh này thiếu chút nữa ngất đi. ha ha ha, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, thì ra là thế không chịu nổi một kích, ngay cả bản tọa một chiêu đều không tiết nổi. lâm húc, bản tọa thật đúng là quá mức xem trọng ngươi. lâm húc khí tức tại hư không đại thủ ấn dưới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hư Âm Dương nhịn không được ngửa mặt lên trời cười như điên. Hỗn đàn. Bản tôn hôm nay tất xác người. Diêm La Thiên tử trong mắt huyết sắc rực lên, toàn thân khí tức bốc hơi bắt đầu, liền muốn mở ra Thần Thông Kỹ, lấy hắn tu vi hiện tại một khi mở ra Thần Thông Kỹ nói lời từ biệt nói là hư thiên địa cùng hư càn khôn, chính là hư thương khung cũng được tạm thời tránh mũi nhọn. Lao thất phu người muốn chết. Diệp Vô Kỵ cũng là nổi giận đùng đùng, khinh người quá đáng, hư thiên điện cũng dám tại linh thú đạo, ở trước mặt hắn xuất thủ đánh giết Lâm Húc, quả thực chính là đối linh thú đạo chẩn chủ mỉ thị, nếu là không đem hư âm dương lưu lại, hắn cái này linh thú đạo đạo chủ còn có cái gì uy tín? con thế nào cùng hai cái nữ nhi bàn giao hư thiên điện người làm sao lật qua lật lại cứ như vậy một chiêu? ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm lâm húc thanh âm từ cái hố bên trong vang lên khí tức cũng lại lần nữa xuất hiện để vốn định động thủ diệp vô kỵ cùng diêm la thiên tử ngừng lại diêm la thiên tử vốn muốn phát động thần thông kĩ cũng ngạnh sinh sinh địa cắt đứt vậy mà không chết hư âm dương tiếng cười im bặt mà dừng sát mặt âm trầm xuống bất quá là cái kết đan trùng kỳ tiểu tử mà thôi lại có thể đón hắn một cái hư thiên đại thủ hơn bất tử đây quả thực là đang đánh mặt của hắn a nguyên lai là chạy trốn tới dưới mặt đất đi tiểu tử ta nếu là ngươi liền thừa cơ đào tẩu Ngươi lại còn dám ra đây? Nhìn xem Lâm Húc từ cái hố bên trong dưới mặt đất thoát ra, Hư Âm Dương trong mắt Hàn mang lớp lóe, Âm thanh lạnh lùng nói: Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi đập ta một trưởng, ta đương nhiên phải trả cho ngươi. Còn cho ta, chỉ bằng ngươi. Thật sự là rõ ràng, bản tọa. Hư Âm Dương nói được nửa câu liền giống bị kẹp lại, hết hầu đồng dạng, bởi vì một cỗ cực đoan khí tức kinh khủng từ trên thân Lâm Húc đột nhiên bay lên. Chính là cỗ khí tức này, tiểu tử này quả nhiên có thể nhiều lần sử dụng. Mọi người tại đây sắc mặt đều là đại biến, nhất là Hư Thương Cung lâm húc trên thân cỗ này khí tức cuồng bạo mới vừa xuất hiện là hắn biết hư âm dương hôm nay muốn bị kịch chưa xong đợi tiếp theo Đ.S. đa tạ khán quan xuống nhí năm mươi tư nguyện phiếu aa cộng trương một trăm chỉ có vẻ bề ngoài trương 181, chỉ có vẻ bề ngoài, ngoài một cỗ như là hồng lắc manh thú bá liệt khí tức từ trên thân lâm húc lan ra diệp vô kỵ diệp la thiên tử bọn người nhao nhao ghé mắt Cố khí tức này thật mạnh khí tức thật bá đạo khí tức dạng này khí tức làm sao lại xuất hiện tại trên người lâm húc mấy người kinh ngạc thời điểm lúc Lâm Húc đã hướng về hư âm dương phát động công kích, chỉ thấy nó cuồng bạo khí tức bỗng nhiên vừa thu lại, hơi nhún chân đạp xuống đất, một tiếng buồn bực chìm âm bạo thanh vang lên. Hư âm dương đã như là như đạn pháo hướng về phải hậu phương bắn nhanh mà ra, mà trái phía trên một cái hửng đỏ thủ trưởng ấn lại như vậy rõ ràng, như vậy chói mắt. Đường đường hư thiên điện phó điện chủ, nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu vi hư âm dương lại bị Lâm Húc cho một bàn tay đỡ bay. Diệp vô kỵ, Diêm La Thiên tử mấy người con mắt trường phải căng chọn, đầu bên trong một trận anh minh, chỉ cảm thấy như là thân ở trong động. Thế giới này là thế nào rồi? Lúc nào kết đan kỳ tu sĩ lại có thể chống lại nguyên anh kỳ tu sĩ rồi? Không, không phải chống lại, chuẩn xác mà nói là trả đạm, không gặp hư âm dương đã bị phiến hai bàn tay, hai bên mặt đều cao cao sưng lên đến a. Đáng ghét, hỗn đản, bản tọa muốn sống xé ngươi. Bị quạt liên tiếp hai bàn tay hư âm dương miệng đầy chảy máu, cả người hoàn toàn thành đầu heo, to lớn cảm giác nhục nhã để hư âm dương cả người tức giận đến đến phát điên sớm. Chỉ là, lúc này lâm húp thế nhưng là có bá thiên hùng vương 100.0000 phần có một lực lượng, tu vi mặc dù không có cái gì cải biến, nhưng thực lực tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần, hư âm dương căn bản cũng không phải là đối thủ, đừng nói xé nát đối phương, ngay cả ngăn cản đều làm không được. Hoàn toàn thành sống đông cát, hắn gọi phải càng hung, Lâm Húc đánh cho liền càng hung ác, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thư Âm Dương đã bị Lâm Húc đánh mình đầy thương tích, liền thân bên trên linh khí y giáp đều bị đánh cho rách rách dưới dưới, cái kia bên trong giống như là Nguyên Anh Trung Kỳ hư Thiên Điện Phó Điện Chủ, hoàn toàn thành một cái ăn mày. Diệp Vũ kỵ nuốt một ngụm nước bọt, lầm bầm nói, ông trời của ta, ta đây là tìm cái dạng gì quái vật làm con rể à? Diêm Vinh. ngươi biết đây là có chuyện gì à? Ta biết cái giám à? Diêm La Thiên Tử đều nghĩ bảo nói tục, hắn chỗ nào biết đây là có chuyện gì? Lâm Húc hiện tại bạo phát đi ra thực lực so hắn mở ra thần thông kỹ đến đều không thua bao nhiêu, nếu là không mở ra thần thông kỹ lời nói, liền xem như mình cùng hư âm dương trao đổi, chỉ sợ hạ chẳng cũng không tốt đến đến nơi đâu. Cái này Lâm tiểu tử, ẩn tàng đủ sâu a. Không chỉ là Diêm La thiên tư bọn người. Trên bình đài, bầu trời phi hành pháp bảo phía trên mắt thấy một màn này, các tu sĩ cũng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Ta sát, con mắt ta tốn hay là đang nằm mơ. Hư âm dương bị Lâm Húc hành hung. Kết đang trung kỳ tu sĩ đem nguyên anh trung kỳ tu sĩ đánh cho cùng chó đồng dạng, thế giới này quá điên cuồng. Khiêu hư Âm Dương sẽ không là cái chỉ có vẻ bề ngoài đi, bằng không làm sao lại bị Lâm Tu La đánh thảm như vậy. Chỉ có vẻ bề ngoài. Tiểu tử ngươi không có sao chứ? Nguyên Anh trung kỳ tu vi có thể làm bộ a? Không có thực lực có thể lên làm Hư Thiên Điện phó điện chủ a. Theo ta thấy không phải Hư Âm Dương không mạnh, là Lâm Tu La quá biến thái. Một đám tu sĩ mồm năm miệng 10 nghị luận lên, Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt cũng là hai mặt nhìn nhau. Phu quân hắn làm sao mạnh như vậy? Nguyệt tỷ tỷ ngươi biết Nguyên Nhân a? Không biết, ta cũng là mới nhìn đến. Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt biết Lâm Húc rất lợi hại, nhưng lại không biết vậy mà lợi hại đến loại trình độ này, đây quả thực là quái vật, là biến thái à. Lấy kết đan trung kỳ tu vi đem Nguyên Anh trung kỳ một phương cự đầu đánh cho cùng chó đồng dạng, cái này đừng nói là thấy, nghe đều chưa từng nghe qua à. Hồi tưởng lại cùng Lâm Húc trung đụng kinh lịch. Hai nữ nhìn nhau nhẹ gật đầu, trong lòng không hẹn mà cùng có một cái phỏng đoán, cái này tất nhiên là Lâm Húc tại bí cảnh bên trong chờ lâu mấy cái kia nguyệt đạt được cái gì khó lường kỳ ngộ. Trong mọi người, cũng chỉ có hư thương không đối Lâm Húc biểu hiện không có biểu lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc, từ Lâm Húc khí tức phóng đại một khắc này, là hắn biết hư hư Dương muốn bi kịch. Quả nhiên, gia hỏa này đã bị đánh cho cùng con chó chết không có gì khác biệt. Hư Thương Khung đã có rút lui xúc động, nguyên bản hắn còn muốn lấy cùng Lâm Húc Thu thập hư âm dương hoặc là lưỡng bại cầu thương về sau xuất thủ kiếm tiên nghi, nhưng Diêm La Thiên Tử Tu Vi đột phá để hư Thương Khung trở tay không kịp, liền xem như hư Thiên Địa cùng hư càn khôn liên thủ đều rất khó ngăn trở đối phương, chớ nói chi là tất cả. Hôm nay có thể nói là hư Thiên Điện chủ động kêu khích, Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên Tử đều ở một bụng lửa, đợi đến Lâm Húc Thu thập hư âm dương, chỉ sợ hai người này liền nên rảnh tay đối phó mình. Vừa nghĩ đến đây, hư Thương Khung cho hư Thiên Địa cùng hư càn khôn truyền âm nói tình huống có ổn, đi nhanh lên. sau đó không chút do dự phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bay đi. làm sao bây giờ? hư thiên địa sướng sở, cái gì làm sao bây giờ? đi nhanh lên a, không phải liền đi không được. hư cản khôn cũng hóa thành lưu quang đằng không mà lên. hư thiên địa nhìn một chút đang bị hành hung hư âm dương, cắn răng đi theo. thật xin lỗi âm dương minh, huynh đệ ta cứu không được ngươi, tự cầu phúc đi. đang bị lâm húc đánh cho tê người hư âm dương nhanh thổ huyết, không phải bị lâm húc đánh cho thổ huyết, là bị tức. cho tới bây giờ hắn như thế nào còn không biết mình là bị hư thường không cho bảy một đạo khó trách hư thương không không nguyện ý tự mình xuất thủ đối phó Lâm Húc, tình cảm hắn đã sớm biết tiểu tử này có thể trong khoảng thời gian ngắn biên độ lớn tăng lên thực lực. Buồn cười mình còn đần độn địa hướng đối phương cái bẫy bên trong chui, bị người ta cho làm vũ khí sử dụng, hiện tại tốt, bị Lâm Húc ngay trước các phương tu sĩ mặt đánh cho tên người, mặt mũi này đều ném đến nhà bà ngoại. Càng thêm hỏng bét chính là, Lâm Húc hiện tại nói rõ đem mình hướng chết bên trong đánh, đừng nói là mặt mũi, cứ như vậy tử xung dưới, đầu này mạng già có thể giữ được hay không đều là vấn đề. Tu vi càng cao càng thiết mệnh, cái này tại tu tiên giả bên trong tuyệt đối là thiết luật. Tu tiên vì cái gì? không phải liền là vì thu mệnh được lâu đời sinh mệnh đặt tới cấp bậc cao hơn a nếu là mệnh đều không có sĩ diện có cái dám dùng đúng chi hư âm dương đã ở vào lần danh bứt phá mắt thấy liền có thể đột phá đến nguyên anh hậu kỳ loại thời điểm này hắn đương nhiên càng thêm tiết mệnh Dương tay bản tọa nhận thua nguyên anh trung kỳ tu sĩ sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh lâm húc mặc dù lực lượng lớn tiến vào nhưng đánh bại hư âm dương dễ dàng muốn đem đối phương đánh giết liền không có đơn giản như vậy nguyên bản lâm húc đã móc ra cầu tình chi trượng chuẩn bị tiếp cận cầu tình chi trượng gấp mười lần tăng phúc hiệu quả nhất cử diệt hư âm dương ai biết giá hỏa này thế mà nhận thua hư Ngươi nói đánh là đánh, ngươi nói không đánh sẽ không đánh, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Lâm Húc đem cầu tinh chi trượng thu vào, nhưng trên tay cũng không dừng lại, ý nguyên kế tiếp theo đánh đập lấy Hư Âm Dương. Bản tọa đã nhận thua, ngươi tiểu tử này thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hư Âm Dương cảm thấy mình nhanh điên, mình đã không để ý mặt mũi nhận thua, Lâm Húc tiểu tử này lại đánh cho ác hơn. Húc Nhi, trước tạm thời dừng tay đi, nhìn xem lão giả này muốn nói gì. Diệp Vô Kỵ người nhạc phụ này đại nhân mở miệng, Lâm Húc tự nhiên không thể không cấp bản mũi, chỉ có thể dừng lại tay ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hư Âm Dương. Lâm Húc, thính ngươi lợi hại, bản tọa nhận thua. Ngươi cùng hư thiên điện ở giữa ân đoán bản tọa không còn hỏi đến, cáo tử. Thư Âm Dương hận hận nhìn Lâm Húc một chút, phun ra một câu liền muốn rời đi, lại bị Lâm Húc ngăn cản. Lâm Húc, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi nói cái gì ý tứ? Ta nói qua để ngươi rời đi rồi sao? Lâm Húc lông mày nhíu lại. Lâm Húc, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bản tọa đã nhận thua ngươi còn muốn như thế nào? Thư Âm Dương tức hỗn hển gầm nhẹ bắt đầu. Ta khinh người quá đáng? Quả thực là trò cười. Lâm Húc cười lạnh, là ngươi động thủ trước nghĩ đưa ta vào chỗ chết, lại còn nói ta khinh người quá đáng, lão gia hỏa. Các người Hư Thiên Điện người đều vô sỉ như vậy à? Ngươi, ta cái gì ta? Ta nói sai rồi sao? Hôm nay là tiểu gia ta ngày lại hỉ, các người Hư Thiên Điện đến cho ta quẻ rối, ngươi cái lao già còn muốn mệnh của ta, hiện tại đánh không lại ta nhận cái thua liền muốn đi rồi. Kia có chuyện dễ dàng như vậy? Lâm Húc từ trên xuống dưới đánh giá Hư Âm Dương, ánh mắt kia giống như đang đánh giá hàng hóa, để Hư Âm Dương toàn thân một trận phát hàn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, muốn để ta tha cho ngươi một mạng, có thể. Không trải qua nhìn ngươi dùng cái gì đến đổi lấy ngươi đầu này mạng già. Lâm Húc bắt đầu cười hắc. hắc. Thư Âm Dương trong lòng một mảnh đau thương, thầm nghĩ lần này xem như cắm, tiểu tử này rõ ràng muốn làm tình mình, hết lần này tới lần khác mình còn phản kháng không được. Thư Âm Dương cắn răng, nói đi, ngươi muốn cái gì? Lão giả, rất thức thời mà, tốt, ta cũng không làm khó dễ ngươi, ba điều kiện, ngươi nếu là đáp ứng ta lập tức thả ngươi rời đi. Thứ một, lấy hư thiên điện danh nghĩa công khai xin lỗi, thừa nhận sai lầm. Thứ hai, hai kiện hạ phẩm linh khí làm bồi thường, một kiện công kích hình, một kiện phòng ngự hình. Thứ 3, ta muốn ngươi vừa rồi đại thủ ấn kia bí kíp. Lâm Húc môi nói ra một cái điều kiện. Hư Âm Dương sắc mặt liền chìm bên trên một điểm, ba điều kiện nói xong, hư âm dương trên mặt đều có thể vặn xuống nước đến. Chớ cùng ta nói điều kiện. Cái này ba điều kiện có một đầu làm không được, vậy ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Nhìn ra hư âm dương do dự, Lâm Húc cười lạnh uy hiếp nói. Hư âm dương hai mắt phun lửa mà nhìn xem Lâm Húc, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói Lâm Húc không biết chết bao nhiêu hồi. Chỉ tiếc người là giao thất, ta là thịt cá, hư âm dương rất rõ ràng, nếu là hắn không đáp ứng Lâm Húc điều kiện, tiểu tử này khởi sướng điên đến không chừng thực sẽ đem hắn mạng già cho lưu lại. Tôi thôi, hôm nay bản tọa nhận thua, điều kiện của ngươi bản tọa đều đáp ứng. Bất Đắc Dĩ thở dài, Hư Âm Dương lấy ra hai kiện linh khí cùng một viên ngọc giản vứt cho Lâm Húc, sau đó lấy Hư Thiên Điện Phó Điện Chủ thân phận lớn tiếng chịu nhận lui, "Đây hết thẻ đều làm xong về sau, lão gia hỏa cắn răng hỏi, bản tọa hiện tại có thể đi được chưa?" "Xin cứ tự nhiên." Lâm Húc phất phất tay, hắn đã kiểm tra qua hai kiện linh khí cùng ngọc giản, đích thật là một công một thủ hai kiện hạ phẩm linh khí, trong ngọc giản ghi lại cũng đích thật là bản đầy đủ Hư Thiên đại thủ ấn. Hư Âm Dương lần nữa thật sâu nhìn Lâm Húc một chút, thân hình đằng không mà lên hóa thành một đạo lưu quang độ đi, thậm chí ngay cả một câu hình thức đều không có lưu lại. Tại nó rời đi về sau, Lâm Húc trên thân khí thế kinh khủng giống như thủy triều thối lui, một cô manh liệt cảm giác suy yếu dâng lên, bất quá bởi vì tu vi tăng lên quan hệ, lần này ngược lại là mỗi một lần thứ nhất như vậy không chịu nổi. Chương 182, mới bí cảnh, chương 182, mới bí cảnh. Húc Nhi, ngươi không sao chứ? Diệp Vô Kỵ nhân vật bậc nào, liếc mắt liền nhìn ra giờ phút này Lâm Húc suy yếu. Nhạc phụ đại nhân không cần phải lo lắng, chỉ là thoát lực mà thôi, điều tức một trận liền không sao. Lâm Húc cười nói, hắn lần này còn xa mới tới cực hạn, lại thêm tu vi tăng lên, năng lực chịu đựng cũng theo đó tăng cường, cũng không như lần trước như thế ngay cả đứng đều đứng không vững chỉ là cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào mà thôi. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn giấu như thế một tay, được a. Diêm La Thiên tử vỗ vỗ Lâm Húc bả bay, cũng không biết có phải là cố ý, lần này đập cực nặng, Lâm Húc kém chút không có bị hắn một bàn tay đập bay trên mặt đất, nhịn không được một trận nhe răng nghiến miệng. Nhạc phụ đại nhân, chuyện kế tiếp liền làm phiền ngài tấm la, ta tốn lực quá lớn, nhất định phải lập tức tính dưỡng khôi phục, nếu không sẽ lưu lại hậu họa. Lâm Húc nửa thật nửa giả nói, tiếp nhận Bá Thiên hùng vương lực lượng quả thật có chút di chứng, nhưng nhiều lắm là cũng chính là toàn thân không còn chút sức lực nào suy yếu tầm vài ngày, cũng không có Lâm Húc nói tới khoa trương như vậy. Vậy ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, bản tôn đợi một chút để Bình Nhi cùng Nguyệt Nhi đi tìm ngươi." Diệp Vô Kỵ nghe xong đội vàng đáp ứng nói, hắn thấy, Lâm Húc vừa rồi loại kia nháy mắt thực lực bạo tăng bí pháp có thể sừng nguy tiên, càng là lợi hại bí pháp di chứng lại càng lớn, cũng đừng bởi vậy lưu lại mà bệnh. Hướng về phía Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên tử chắp tay, Lâm Húc thân hình khẽ động hướng về linh thú vườn hậu viện tân phòng bay đi. "Diệp huynh, ngươi thật tin tiểu tử này nói lời?" "Di chứng, ta nhìn hắn là mượn cớ trốn đi thôi." Diêm La Thiên tử thân có phá vọng ngân mâu nhãn lực so với Diệp Vô Kỵ đến còn mạnh hơn nhiều. Hắn thấy Lâm Húc khí tức ổn định không có chút nào dị trạng, tựa như nó nói chỉ là có chút thoát lực, có chút suy yếu mà thôi. Mượn cớ chuồn đi, Diệp Vô Kỵ sững sốt một chút, chợt hiểu được, không khỏi có chút buồn cười, tiểu tử này, cùng bản tôn luồng nghịch lên tâm nhãn đến đến rồi. Cũng được, dù sao hôn lễ cũng kém không nhiều kết thúc, tiếp xuống chỉ là mở tiệc chiêu đái tân khách mà thôi, không tham gia liền không tham gia đi. Nói rất có thâm ý địa nhìn Diêm La Thiên tử một cái nói, nguyên lai tưởng rằng Diêm huynh đã ẩn tàng rất sâu, không nghĩ tới tiểu tử này càng sâu một bậc, thanh xuất vu lam a. Cười ha ha một tiếng, Diệp Vô Kỵ thân hình đàng không mà lên hướng về hôn lễ bình đài bay đi. Mặc dù bị Hư Thiên Điện làm dối. nhưng lại bước ra Lâm Húc thực lực chân thật, có như thế một con rể, Diệp Vô Kỵ không có lý do không cao hứng. Xem ra tiểu tử này tại bí cảnh bên trong đạt được kỳ ngộ không ít ta. Diêm La Thiên tử khẽ cười một tiếng đi theo, đối với Lâm Húc thực lực chỉ sợ không ai so hắn hiểu rõ hơn, chỉ là ngay cả Diêm La Thiên tử cũng không ngờ tới một chuyến bí cảnh chi hành lại sẽ để cho Lâm Húc có như thế lớn đề cao. Chẳng những đột phá Liêu Kết Đan kỳ, càng là có thể bộc phát ra cùng hắn sánh vai chiến lực, còn tốt, tiểu tử này là thứ 5 Tu La, là Diêm La địa người, nếu không Diêm La Thiên tử chỉ sợ cũng muốn ăn ngủ không yên. Đương nhiên, qua chuyến dực này khẳng định sẽ có người ăn ngủ không yên. Thì như, Hư Thiên Điện, tiểu tử, tranh thủ thời gian làm điểm ăn ngon tới. Mật chết hùng gia gia ta. Vừa về tới tân phòng bên trong, Bá Thiên Hùng Vương thanh âm ngay tại Lâm Húc đáy lòng vang lên, cái này cách không gian chuyển tấu lực lượng thực tế quá mệt mỏi, Hùng gia gia ta nhưng phải hào hào bồi bổ. Bộ. Đối với Bá Thiên Hùng Vương lời nói, Lâm Húc hoàn toàn là khịt mũi coi thường, con hàng này rõ ràng chính là thèm ăn kiếm cớ mà thôi, liền cấp cho mình 100.0000 phần có một lực lượng nơi đó có hắn nói mệt mỏi như vậy người. Bất quá Lâm Húc cũng không nói ra. Thèm ăn mà thôi, đơn giản Dù sao tiệc cưới chuẩn bị rất nhiều mỹ thực, làm hai bàn cho nó là được. Cho Bá Thiên Hùng Vương đưa đi vào hai bàn tiệc rượu. Gia Hỏa này lập tức đình chỉ cầu nhào, ngay tại linh điển không gian bên trong ăn như gió cuốn bắt đầu, Lâm Húc thì vận khởi Huyền Thiên Hóa Long quyết điều tức. Lần này mượn dùng Bá Thiên Hùng Vương lực lượng thời gian cũng không dài, đối Lâm Húc thân thể cũng không có tạo thành quá lớn gánh vác, bất quá một canh giờ Lâm Húc liền khôi phục lại, vừa ra khỏi cửa liền thấy chính Lo lắng chờ ở cổng diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt. "Phu quân, ngươi không sao chứ?" Thấy Lâm Húc ra, Lãnh Lăng Nguyệt hai nữa nhẹ nhàng trợ ra, Diệp Vô Kỵ nói Lâm Húc vận dụng bí pháp hao tổn quá lớn đem hai nữ dọa cho phát sợ, lời nói đều không nghe xong liền chạy tới, lại không dám đi vào quấy giày Lâm Húc, chỉ có thể chờ ở cửa. Yên tâm, ta chỉ là có chút thoát lực mà thôi, không có gì đáng ngại. Lâm Húc cười giắt hai nữ tay, cảm thụ được hai nữ bởi vì khẩn trương mà hơi có vẻ tay nhỏ bé lạnh như băng, có chút thấy này nói, để các ngươi lo lắng. Phu quân ngươi không có việc gì liền tốt. Diệp Bình Nhi vô vô đầy đạn đổ ngực sữa, lập tức một trận sóng cả mái liệt, hai nữ giờ phút này thân mang bách điểu hướng vượng váy cùng váy dài lưu tiên váy, quả nhiên là diễn quang tứ dạng, thấy Lâm Húc hai mắt sáng rực lên, dù sao trái phải không người, liền lôi kéo hai nữ đi vào trong nhà. Xuân hiện khổng ngắn, đừng cô phụ cái này lương thành cảnh đẹp, hai vị nương tử, chúng ta cái này liền nghỉ ngơi đi. Phu quân, hiện tại hay là giữa ba ngày? Vậy liền tham khảo thiên đạo trí lý, nhân sinh chi học. Sau khi kết hôn, Lâm Húc không tiếp tục về Diêm La Thành, mà là lưu tại Linh Thú Đảo, lấy thân phận của hắn bây giờ, đã khỏi phải lại vì tích phân đi đón nhiệm vụ, Diêm La Thành cho ấy trừ một tòa phủ đệ bên ngoài cũng thực tế là không thú vị cực kỳ, không bằng tại Linh Thú Đảo bồi buổi diệp bình nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt tới thông dong tự tại. Ngay tại thành thân nửa năm sau, Đâu Trọc Thiên Nguyên đi tới Linh Thú Đảo. Dừng Ngươi thành thân chuyện lớn như vậy làm sao cũng không cho ta biết một tiếng. Vừa thấy mặt, Lâm Húc còn chưa mở miệng, đầu chọc trước phàn nàn. Tiểu tử ngươi tin tức hoàn toàn không có, ta đi đến nơi nào thông chi ngươi. Lâm Húc tức giận trợn trắng mắt, đung nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đầu chọc tu vi, vậy mà đạt tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong. Kaka ta bê quan đột phá, cái này không vừa xuất quan không bao lâu. Nghe nói ngươi đại hôn tin tức liền chạy tới. Đầu chọc nện trở lưỡi, vốn cho là lần này cuối cùng là đuổi kịp ngươi, chưa từng nghĩ lại bị ngươi vung ra đằng sau đi. Đầu chọc nói tự nhiên là tu vi, Lâm Húc trong lòng cũng rõ ràng. Nếu là không có nhạc phụ diệp vô kỵ bảy lôi đỉnh trận tương trợ lời nói, mình chỉ sợ vẫn thật là bị đầu chọc cho đuổi kịp. Đối với đối phương vừa đột phá chính là kết đan sơ kỳ đỉnh phong điểm này, Lâm Húc cũng không cảm thấy bất ngờ, hậu tích bạc phát nhà, chính hắn không phải cũng là dạng này. Đầu chọc đến để Lâm Húc cùng Lãnh Lăng Nguyệt hai nữ đều rất cao hứng, Diệp Bình Nhi làm ra một bàn lớn diệu. Tại hậu viện trong lương đình đối ẩm. "Dừng, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi tại trong hôn lễ đại phát thần uy, đem hư thiên điện phó điện chủ hư Âm Dương đánh cho giống như chó chết, nghe nói lao ra hỏa kia cuối cùng trước mặt mọi người nhận thua, mang một cái đầu heo rời đi." Dịu qua mấy tuần, đầu chọc có chút hăng hái địa mở miệng. Phu quân nhưng lợi hại, Tiết Hư âm dương thế nhưng là trả giá hai kiện hạ phẩm linh khí làm nhặt lôi, Phu quân mới thả hắn rời đi. Lâm Húc còn chưa mở miệng, Diệp Bình Nhi liền một mặt tự hào nói, Lãnh Lăng Nguyệt cũng cười nhẹ gật đầu, chứng minh Diệp Bình Nhi lời nói không qua, bởi vì kia hai kiện hạ phẩm linh khí Lâm Húc một người một kiện phân cho nàng cùng Diệp Bình Nhi. Dừng, ngươi bây giờ thanh danh thế nhưng là vang vọng toàn bộ loạn tinh hải a, đều nói ngươi là kết đan kỳ người thứ nhất, nhưng cùng Nguyên Anh kỳ xánh vai, ngươi nói đều là hai cái bả vai gánh một cái đầu, trên lệch này thế nào cứ như vậy lớn đâu đầu chọc gật gù đáp ý địa cảm thán. Kìa khoa trương biểu lộ cùng buồn cười ngôn ngữ chọc cho Diệp Bình Nhi cùng lánh lăng nguyệt lạc lạc cười không ngừng. Ngay cả Lâm Húc đều có chút buồn cười. Được rồi, nào có người nói Khoa trương như vậy, ta chỉ là có thể thời gian ngắn tăng lên chiến lược mà thôi, cũng không phải là dựa vào thực lực bản thân. Lâm Húc không nghĩ tại cái đề tài này bên trên nói chuyện nhiều, tiếng nói nhất chuyện nói, nói một chút ngươi đi, ngươi đây rốt cuộc chạy chỗ nào tu luyện đi, làm sao đều liên lạc không được ngươi, ngay cả ta đại hôn thời gian đều cho bỏ lỡ rồi. Không đều nói nha, bế quan đột phá đâu, ta là tại một chỗ bảo địa bế quan, hơn nữa còn gặp một người. Các ngươi đoán xem là ai?" Thiếu Thừa nước đục thả câu. Thích nói, Lâm Húc trận nhìn đầu chọc một chút, Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt cũng tức giận nhìn hắn chằm chằm, đầu chọc có chút không nói giật giật miệng nói, "Trần Thiên, thứ nhì tu la Trần Thiên." "Trần Thiên?" "Cái kia buồn nôn ra hỏa?" Lãnh Lăng Nguyệt ánh mắt lóe lên một tia căm ghét chi sắc, đối này đầu chọc chỉ có thể đáp lại cười khổ, Trần Thiên tu luyện chính là cổ độc chi thuật, thường thường lấy cổ trùng làm vũ khí, cho nên không nhận nữ tử chào đón. Kỳ thật một thân làm người có chút hào sảng, so với lạnh như băng thứ tư tu la huyết đạo tốt hơn nhiều. Nói như vậy ngươi cùng Trần Thiên chọn chúng cùng một khối phong thủy bảo địa bế quan đột phá. Lâm Húc nghe ra đầu chọc ý tứ, hắn sau đó phải nói lời chỉ sợ cùng Trần Thiên có quan hệ. Quả nhiên, đầu chọc gật đầu nói, không sai, tên kia cũng đột phá đến kết đan sơ kỳ, so với ta cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá ta muốn nói không phải cái này. Ngay từ đầu ta cũng không biết Trần Thiên ngay tại bên cạnh ta, là về sau đột phá thời điểm khí cơ dẫn dắt ta mới biết được nguyên lai Trần Thiên tên kia ngay tại ta phụ cận. Nhắc tới cũng sảo, chúng ta vậy mà là cùng một thời gian đột phá. Kết quả tứ Cửu Thiên kiếp trùng điệp đến cùng một chỗ, kém chút không có đem chúng ta cho cùng một chỗ đánh chết, thật vất vả chịu đựng được về sau, bốn phía toàn bộ bị Thiên kiếp San thành đất bằng, nhưng lại lộ ra một đầu không gian thông đạo. Trần Thiên kia tiểu tử nói đây là một chỗ bí cảnh thông đạo, bất quá lối đi kia bị cường đại kết giới bao quanh, hai người chúng ta hợp lực đều không phá nổi, cho nên ta liền tới tìm ngươi. Lâm Húc Nhãn tỉnh sáng lên, hắn biết đầu chọc muốn làm gì, mời hắn cùng đi bài trừ kết giới thăm dò bí cảnh. Đối tu tiên giả đến nói, một chỗ bí cảnh thường thường mang ý nghĩa cơ duyên, bảo vật, nhất là loại này không muốn người biết bí cảnh làm nhóm đầu tiên tiến vào bên trong người mà nói bình thường có thể có được phong phú hồi báo, đương nhiên cất dấu trong đó nguy hiểm cũng là không thể khinh thường. Một cái bí cảnh để lâm húc đột phá đến kết đăng kỳ, thân gia phóng đại, càng là có ba thiên hùng vương dạng này cao thủ tuyệt thế tương trợ, lâm húc đương nhiên biết bí cảnh giá trị, nói thực ra hắn rất có hứng thú. Thiên Minh, ngươi là muốn cho ta và các ngươi hợp lực phá vỡ kết giới, tiến vào bên trong thăm dò à? Không sai. Lấy dường thực lực của ngươi, phá vỡ kết giới hẳn là không vấn đề gì. Ta là nghĩ dường, bình nhi mọi tử cùng nguyệt nhi mọi tử chúng ta cùng đi tham dò bí cảnh. Trần Thiên cái kia buồn nôn ra hỏa cũng muốn cùng một chỗ a." Lãnh Lăng Nguyệt bỗng nhiên ngắt lời hỏi. "Đương nhiên, bí cảnh là chúng ta cùng một chỗ phát hiện, hắn đương nhiên muốn đi vào." Đầu trọc sững sờ. "Vậy ta không đi." Đầu trọc. "Chưa xong đợi tiếp theo. DS, cầu khen thưởng, cầu nguyên phiếu, cầu các loại ủng hộ, chương 183, phá vỡ kết giới, chương 183, phá vỡ kết giới." Không thể không nói nữ nhân quật khởi đến so nam nhân còn lợi hại hơn nhiều, mà lại lý do của các nàng bình thường để người không thể nào hiểu được cũng bởi vì chịu không được Trần Thiên cổ trùng, Lanh Lăng Nguyệt cùng Diệp Bình Nhi đều rất kiên quyết biểu thị lần này tham dò mới bí cảnh các nàng không tham gia, để Lâm Húc có chút bất đắc dĩ. Cùng phu quân ngươi đi tham dò về sau, ta cùng Nguyệt tỷ tỷ lại đi liền quen thuộc mà. Đây là Diệp Bình Nhi lý do mà Lanh Lăng Nguyệt trực tiếp nhất, chịu không được Trần Thiên buồn nôn Lâm Húc đối này chỉ có thể đáp lại cười khổ, cũng liền không còn quên nhiều. Trần Thiên còn tại bí cảnh cửa vào chỗ trông coi, trầm sợ sinh biến, lỡ như bị những người khác phát hiện ra, bọn hắn coi như không chiếm được cái gì tiên cơ. Bởi vậy sáng sớm hôm sau, Lâm Húc liền cùng đầu trọc rời đi Linh thú đảo. Vì giữ bí mật, Lâm Húc thậm chí không có đi bãi biệt nhạc phụ Diệp Vô Kỵ, dù sao có diệp bình nhi tại, làm như thế nào cùng với nàng Lao Cha nói liền khỏi phải Lâm Húc đi nhọc lòng. Phát hiện mới bi cảnh cửa vào tại ba thế lực lớn chỗ giao giới một chỗ hoang đảo. Nói là hoang đảo, có lẽ xưng là khối lớn đá ngầm càng thêm phù hợp một chút, bởi vì toàn bộ đảo cơ bản bị thiên kiếp san thành đất bằng, chỉ còn lại có tầng một trần trùng trục tàng đá lộ ra mặt biển. Trần Thiên liền ngồi xếp bằng tại hoang đảo chính giữa chỗ, tại đó bên cạnh là một cái hình tròn không gian vết nứt, nghĩ đến hẳn là kia bí cảnh lối vào. "Trần Thiên, ta đem rừng mời đến." Theo đầu chọc một tiếng hô to, Trần Thiên mở mắt, ánh mắt tại trên người Lâm Húc thổi qua, hiện lên vẻ vui mừng. Lâm Húc mới vừa đi tới Trần Thiên trước mặt, liền gặp Trần Thiên hai tay ôm quyền, cung cung kính kính hướng phía mình làm một đại lễ, không khỏi rất là kỳ quái. Trần Huynh ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta đây là cùng có lợi hỗ trợ, khỏi phải đi này đại lễ a. Lâm Húc là đến giúp đỡ bài trừ kết giới không giả, có thể phá trừ kết giới về sau cái này bí cảnh hắn cũng muốn tiến vào bên trong thăm dò. nghiêm chỉnh mà nói hắn cùng Trần Thiên ở giữa chỉ là quan hệ hợp tác, Trần Thiên làm sao lại đi lễ lớn như vậy? Lâm Huy, ta cảm ơn ngươi cũng không phải là bởi vì ngươi đến giúp đỡ bài trừ kết giới. Trần Thiên Thân mang một thân áo bào đen, ngược lại là không có như là lần đầu gặp gỡ như thế toàn thân khói đen che phủ, nghe vậy cười nói, "Ta là vì lần trước Lâm Hinh Ân cứu mạng mà bái." "Ân cứu mạng?" Lâm Húc sửng sở. Mình lúc nào đã cứu hắn? Cùng các loại, chẳng lẽ là tại bí cảnh bên trong lần kia? Lâm Húc chợt nhớ tới trước đó tại bí cảnh thời điểm, mình diệt hư thiên điện kết đan sơ kỳ tu sĩ hư thành hứa thời điểm, trên mặt đất nằm trong hai người tựa như là có Trần Thiên, mà đổi thành một cái thì là thứ từ tu la huyết đạo. Xem ra Lâm Hinh Nguyệt là nhớ tới đến rồi. "Ân cứu mạng?" Trần Mộ không giáng quên lần này bí cảnh chi hành như có sở hạch lâm huynh nhưng có được quyền ưu tiên lựa chọn cũng coi là trần mộ đối lâm huynh bất tạ thiên huynh ý của ngươi như nào trần thiên lần nữa hướng về lâm húc thi lễ một cái sau đó đưa mắt nhìn sang đầu trọc thiên nguyên ta đương nhiên không có ý kiến dương thực lực tại ba người chúng ta bên trong là mạnh nhất nói không chừng lần này còn phải ủy vào hắn hắn ưu tiên lựa chọn chuyện đương nhiên đầu trọc cười hắc hắc hắn tự nhiên không có ý kiến lớn gì nếu là không có lâm húc hỗ trợ bọn hắn căn bản là không phá nổi kết giới này càng không nói đến tiến vào bí cảnh bên trong tẩm bảo lại nói, ai cũng không biết tại cái này bí cảnh bên trong sẽ gặp phải cái dạng gì nguy hiểm. Đến lúc đó có Lâm Húc một cao thủ như vậy tại, chống cự nguy hiểm năng lực sẽ thật lớn tăng lên, đối lập đạt được bảo vật cơ hội cũng sẽ đề cao không ít. Đây là từ lợi ích phương diện nhìn. Từ tình cảm phương diện đến nói, đầu tộc cùng Lâm Húc đây chính là đồng sinh cộng tử huynh đệ, hắn cũng sẽ không cùng Lâm Húc tranh đoạt. Đã như vậy, kia Lâm Mỗ liền không chối từ, liền theo Trần huynh nói xử lý. Lâm Húc có thâm ý khác nhìn Trần Thiên một chút, tiểu tử này rất khôn khéo a. Trong ba người mình thực lực mạnh nhất, bất kể thế nào nhìn thấy bảo vật về sau chính mình cũng sẽ có được ưu tiên lựa chọn quyền lợi. Trần Thiên Tiểu Tử này trước một bước nói ra dùng cái này biểu đạt lòng cảm kích, để cho mình căn bản là không có cách tự tuyệt. Trên thực tế đối nó một điểm tổn thất đều không có. Xem ra mình phải cẩn thận một chút, đừng lúc nào bị Tiểu Tử này cho bán còn giúp lấy hắn kiếm tiền. Lâm Húc trong lòng âm thầm cảnh giác lên, trên mặt lại là không có lộ ra mảy may. Được, rồi chúng ta động thủ bài trừ kết giới đi, chậm sợ sinh biến. Kết giới là trong suốt, chỉ có dựa vào gần đến vết nước không gian trước đó mới có thể hiện hiện mà ra, đồng thời một cố đại lực sẽ đem người bắn ra. Đối với làm sao bài trừ kết giới này, các ngươi có ý nghĩ gì a? Đâu chọc nói qua, bọn hắn trước đó đã thử qua phá giải kết giới, chỉ là lực lượng không đủ không cách nào phá mở, kia đối với như thế nào phá giải nói không chừng sẽ có cái gì tâm đắc, hỏi một chút cũng không sao. Ta tìm được kết giới này một cái điểm yếu, ngay tại góc dưới bên trái, ta nghĩ tập hợp đủ ba người chúng ta lực lượng đồng thời hành kích lời nói hẳn là có thể phá vỡ, Lâm Vinh cho là thế nào? Lâm Húc không có trả lời, trong mắt ngân mang lóe lên mở ra phá vọng ngân mâu hướng về kết giới nhìn lại, tại phá vọng ngân mâu phía dưới, kết giới năng lượng cấu thành như là lưới tơ đồng dạng tại Lâm Húc trong mắt hiện hiện mà ra. Chính như thừa dịp trời nói kết giới này yếu nhất địa phương thật là ở bên trái góc dưới, bởi vì ở trong mắt lâm húc, nơi đó lưới năng lượng nhất là thưa thớt. Loại này thiên nhiên hình thành kết giới bình thường mà nói chỉ có thể lấy lực lượng cưỡng ép bài trừ, mà cưỡng ép bài trừ nhất định phải tìm tới điểm yếu. Đầu chọc đối kết giới cũng không am hiểu, nghĩ đến tìm ra cái này điểm yếu hẳn là trần tiên. Ra hỏa này ngược lại là có chút bản sự. Tinh tế quan sát trong chốc lát về sau, lâm húc nhẹ gật đầu, chỉ vào góc dưới bên trái một điểm nói, trần hinh nói không sai, góc dưới bên trái điểm này đích thật là toàn bộ kết giới yếu kém nhất chỗ, muốn phá vỡ kết giới này chỉ có thể từ chỗ này hạ thủ. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian động thủ đi. Đầu chọc nóng lòng nhất, tại đi tìm Lâm Húc trước đó, bọn hắn đã nếm thử rất nhiều lần, mỗi lần đều kém một chút phá vỡ kết giới, hiện tại có Lâm Húc gia nhập, muốn thuận lợi phá vỡ cũng không thành vấn đề. 3, 2, 1. Động thủ. Đem Long Nguyên tập trung ở hưu quyền phía trên, Lâm Húc nặng nghề mà hướng về kết giới góc dưới bên trái kia một điểm hành đi lên, cùng thời khắc đó đầu chọc cùng Trần Thiên cũng ra tay. Đầu chọc thế lên hắn gai nhọn manh đâm đi lên, mà Trần Thiên thì là toàn thân cao thấp tôn ra một trận hắc vụ, hình thành một cây màu đen cự tiện hướng về kết giới điểm nhỏ bắn đi lên. Ba người công kích cơ hồ tại cùng thời khắc đó chúng đích kết giới yếu kém điểm, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang về sau, bị vây chúng chỗ xuất hiện một điểm đen, ngay sau đó điểm đen lan tràn ra hình thành từng đạo vết rạn, toàn bộ kết giới mặt ngoài liền như là pha lê bị đập nát nhớ tới một trận răng rắc cấm thanh. Thêm chút sức, kết giới nhanh phá. Đầu chọc trên mặt vui mừng lóe lên, giao thế lớn hướng gai nhọn bên trong rốt vào càng nhiều chân nguyên, Trần Thiên cũng lần nữa bắn ra một cây màu đen tự tiễn, mà Lâm Húc thì là một cái bên cạnh bước lại là một quyền vánh đi lên. Nguyên bản đã trải rộng vết rạn kết giới lại thụ trọng kích, lập tức cầm vàng vỡ vụn ra đồng thời một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt từ vỡ vụn kết giới phía trên bộ phát ra. Không được. Lâm Húc sắc mặt đột biến, thân hình hướng về đầu trọc phương hướng nhanh chóng tối lui. Đồng thời triệu ra tượng đá khôi lỗi ngăn tại trước người. Trần Thiên cùng đầu trọc cũng là quá sợ hãi, đầu trọc thân hình trở nên bắt đầu mơ hồ, khi có khi không tựa hồ ở vào một không gian khác, mà Trần Thiên thể nội thì là tuân ra mảng lớn hất vụn ngưng kết thành một mặt tấm thuận ngăn tại hắn trước người. Với anh, đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Sau một khắc, hủy diệt tính năng lượng đã khuyết tán ra đến, tác động đến toàn bộ hòn đảo, núi băng ngập trời mà lên. Thậm chí trung quanh đảo trên mặt biển cũng nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn. Hủy diệt tính năng lượng chỉ bộc phát một hơi thời gian, theo sóng lớn đi xa, hết thảy đều kết thúc, Lâm Húc ba người thân hình hiện ra. Bởi vì có tượng đá khôi lỗi ngăn trở tuyệt đại bộ điểm lực lượng hủy diệt, thân ở phía sau Lâm Húc cùng đầu trọc cũng không nhận được tổn thương gì. Trần huynh ngươi không sao chứ? Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Lâm Húc chỉ có thể bảo vệ đầu trọc một người, về phần Trần Thiên cũng chỉ có thể dựa vào hắn mình. Không có tượng đá khôi lỗi hỗ trợ ngăn cản lực lượng hủy diệt, Trần Thiên hoàn toàn là dựa vào chính mình gánh số dưới, nhìn qua có chút thê thảm. Hắc Vụ ngưng kết thành tấm thuẫn tại lực lượng hủy diệt xung kích phía dưới triệt để trôn vùi. Trần Thiên toàn thân áo bào đen bị đánh rách rách dưới dưới, trên thân vết thương dày đặc, khí tức cũng có chút để bại. Còn tốt, chết không được. Từng đoàn từng đoàn Hắc Vụ từ Trần Thiên thể nội xung ra, sau đó đem nó toàn bộ bao phủ tại trong đó. Lâm Húc một trận nhìn kỹ phía dưới, những này Hắc Vụ vậy mà là từ vô số cực kỳ mạnh tiểu nhân cổ trùng tạo thành, những này cổ trùng giờ phút này chính bao trùm tại Trần Thiên thân thể phía trên, đem lưu lại lực lượng hủy diệt một chút xíu địa hút ra đến, đồng thời một chút xíu màu xanh sẫm quan mang cũng từ cổ trùng trên thân thoát ra, dung nhập vào Trần Thiên thể nội. Lâm Húc thấy rất rõ ràng, những này lục quang dung nhập Trần Thiên thể nội về sau, Trần Thiên vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, bất quá thời gian mấy hơi thở, nó toàn thân thương thế liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, nếu không phải kia một thân phế phẩm đến không thành tang áo bào đen, một chút cũng nhìn không ra nó trước từng bị trọng thương. Đương nhiên, Trần Thiên cũng không phải không có trả giá đắt, theo hủy diệt năng lượng bị hút ra, thương thế cấp tốc khỏi hẳn, đại lượng cổ trùng cũng nhao nhao tử vong rơi xuống trên mặt đất, vậy quanh Trần Thiên chất lên thật dày một vòng, tất cả đều là cổ trùng thi thể. Gia hoàn này, thật quỷ dị thủ đoạn. Loại này thúc đẩy cổ trùng khôi phục thương thế thủ đoạn lâm húc còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nếu là không tính cổ trùng tổn thất lời nói, cái này trần thiên khôi phục thương thế tốc độ đều nhanh đuổi kịp lâm húc bất diệt tâm sen ấn. Lại thêm trước đó công kích kết giới thời điểm, trần thiên cũng là dựa vào cổ trùng hình thành hắc vụ tiến hành công kích, nhìn ra được cổ trùng chính là hắn thi triển pháp thuật môi giới. Nhìn trên mặt đất tầng kia thật dày cổ trùng thi thể, lâm húc trong lòng nhịn không được hơi tê tê, khó trách lăng nguyệt sẽ gọi trần húc buồn nôn giá hỏa vừa nhắc tới hắn đến liền mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét. Loại này thúc đẩy cổ trùng năng lực đích thật là rất khác loại, thật sự là không nghĩ tới. Kết giới phá vỡ thời điểm vậy mà lại gây nên năng lượng bạo tạc. Đáng tiếc ta nhiều như vậy cổ trùng. Trần Thiên một mặt đau lòng dáng vẻ, vì ngăn trở hủy diệt năng lượng, vì khôi phục thương thế, hắn nhưng là tiêu hao đại lượng cổ trùng, những này cổ trùng không có mấy năm thời gian căn bản là bồi dưỡng không ra, cái này còn không có tiến vào bí cảnh liền bị này trọng thương, thực tế là có chút xuất sư bất lợi cảm giác. Chương 184, Phong Đô Quỷ Thành, chương 184, Phong Đô Quỷ Thành. Còn tốt có tượng đá này khôi lỗi ở phía trước cản trở, không phải coi như phiền phức. Đầu chóp không tự giác địa nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhưng không có Trần Thiên mạnh như vậy năng lực khôi phục, nếu là vừa rồi Lâm Húc không dùng tượng đá khôi lỗi ngăn tại trước mặt hắn lời nói, kia Trần Thiên trước đó dáng vẻ chính là hắn thất hoạt. Ta mở ra đường, các ngươi theo ở phía sau. Lấy Lâm Húc thực lực bây giờ, tượng đá khôi lỗi lực công kích đã không đủ khả năng, nhưng nó lực phòng ngự lại là không lời nói, cho tới nay Lâm Húc còn không có gặp qua cái gì khả năng công kích làm bị thương tượng đá khôi lỗi, có cái này thạch thú cục đè vào phía trước giọ đường tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Bởi vì không biết cái này truyền tống thông đạo có thể hay không cùng bí cảnh ngẫu nhiên truyền tống. Cho nên Lâm Húc ba người dùng tảng băng tơ nhận chế thành dây thừng đem ba người liền cùng một chỗ, phía trước cột vào tượng đá khôi lỗi bên hông, lục tiếp theo tiến vào truyền tống thông đạo bên trong. Trước mắt quang ảnh chuyển đổi, Lâm Húc ba người thân hình xuất hiện tại một tòa cổ thành trước đó, Phong Đô. Chợt nhìn đi lên, cái này Phong Đô thành cực kỳ rộng rãi khí quyển, nhưng ở Lâm Húc phá vọng ngân mâu phía dưới, toàn bộ thành trì đều bao phủ tại một mảnh nhìn bằng mắt thường không gặp ánh sáng sáng bên trong, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Cái này bí cảnh thật kỳ quái, vậy mà lại có như thế lớn một tòa thành trì ở trong đó. Đầu chọc nhíu mày mà nhìn xem phía trước thành trì, tại bí cảnh bên trong hắn cùng Lâm Húc cũng từng tới tinh thần tộc cổ thành, nhưng lại còn lâu mới có được trước mắt tòa thành trì này tới rung động, không đơn thuần là quy mô không cách nào so sánh, càng nhiều thì là khí thế, cái này cả tòa phong đô thành tản ra một cỗ cực kỳ lâu đời cổ lao khí thế, càng quan trọng chính là còn lộ ra một cỗ làm cho người đáy lòng phát hàn quỷ dị khí tức. "Tiểu tử, các ngươi làm sao lại đi tới Quỷ Thành?" Bá Thiên Hùng Vương thanh âm bỗng nhiên tại Lâm Húc đáy lòng vang lên, gia hỏa này tại linh điện không gian bên trong ăn ngon ngủ ngon, sẽ rất ít chủ động liên hệ Lâm Húc. Bây giờ lại bỗng nhiên xuất ra xem ra hẳn là cảm ứng được tòa thành cổ này quỷ dị khí tức chỉ là bá thiên hùng vương lời nói bên trong sưng hô lại làm cho lâm húc nhịn không được giận mình quỷ thành không sai phong đô quỷ thành tiểu tử ngươi làm sao lại chạy đến cái này bên trong đến rồi bá thiên hùng vương trong thanh âm lộ ra hoang mang cùng không hiểu còn có một kia nhàn nhạt, nhạt sợ hãi không sai chính là sợ hãi lâm húc cũng không biết mình làm sao lại có như thế một loại cảm giác bá thiên hùng vương thế nhưng là thành tiên yêu gấu thực lực thâm bất khả chắc dạng này công nhân không là mạnh gấu vậy mà lại đối một tòa cổ thành trong lòng còn có kiêng kỵ cái này phong đô quỷ thành chỉ sợ thật không đơn giản nà, huống chi chỉ từ danh tự bên trên nghe, lâm húc liền biết cái này phong đô thành không đơn giản. quỷ thành nhìn chung tu tiên giới cùng loạn tinh hải quỷ quái mà nói mặc dù xưa nay có chi nhưng vẫn luôn là nghe đồn chưa gặp kỳ thật. tu tiên giả vỡ lạc trừ phi là thần hồn câu diệt nếu không đều có thể lưu một tia chân linh trải qua lục đạo luân hồi chuyển thế lại đến, đương nhiên tiếp trước tất cả mọi thứ cũng sẽ ở lục đạo luân hồi thời điểm trừ khử hầu như không còn. đây đều là tu tiên giới thường thức nhưng lại không ai biết chân linh như thế nào chuyển thế trùng sinh lại từ nơi nào tiến vào lục đạo luân hồi bên trong. Chính vì vậy, Tiên yêu nhân quỷ trong sáu tộc đối với quỷ tộc ghi chép chỉ có chút ít mấy bút, cực kỳ thưa thớt, đối với tu tiên giả đến nói, quỷ vẹn vẹn là tồn tại trong truyền thuyết, thế nhưng là Bá Thiên Hùng Vương vậy mà xưng cái này Phong Đô thành vì quỷ thành, hẳn là cái này bên trong là quỷ tộc thành trì. Hùng Vương tiên bối, cái này bên trong đến cùng là địa phương nào, vì sao ta cảm giác ngươi tựa hồ có kiên kỵ? Không hiểu liền hỏi. Lâm húc từ trước đến nay không có che giấu thói quen, không hiểu còn giả hiểu. Đây tuyệt đối là tại lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Đây là Phong Đô thành, là các giới bên trong quỷ giới đại môn chỗ, là hồn phách vãng sinh khu vực cần phải đi qua. Tiểu tử ngươi là Linh Nhãn Tuyết Dao, hẳn là có thể nhìn thấy cái này Phong Đô Quỷ Thành bên trong lượn lờ khí xám đi, đó chính là quỷ khí. Bá Thiên Hùng Vương lời nói để Lâm Húc giật nảy cả mình, quỷ giới đại môn. Vậy cái này Phong Đô Thành thật đúng là danh phủ kỳ thực quỷ thành. Tiểu tử, ngươi còn chưa nói ngươi là thế nào chạy đến địa phương quỷ quái này đến. Cái này Phong Đô Quỷ Thành sớm lấy biến mất nhiều năm, trừ quỷ hồn có thể bằng vào bản năng tìm đến bên ngoài, đã thật lâu không có người sống có thể đến. Làm sao tới ta làm sao biết? Lâm Húc trong lòng cười khổ, vốn cho rằng là phát hiện mới bí cảnh, ai biết vậy mà chạy đến cái này quỷ thành đến rồi. Bá Thiên Hùng Vương nghe xong Lâm Húc giảng thuật về sau một trận trầm âm, sau đó ngự khí có chút trầm trọng mở miệng nói: "Lâm tiểu tử, các ngươi tốt nhất mau chóng rời đi cái này bên trong, quỷ thành là quỷ giới đại môn sở tại địa, quỷ khí cực nặng, người sống tiến vào bên trong thời gian lâu dài sẽ bị quỷ khí ăn mòn vì cái xác không hồn, mà lại cái này bên trong thỉnh thoảng sẽ có quỷ giới quỷ tướng tuần tra, một khi bị phát hiện, chỉ sợ các ngươi liền thật muốn biến thành quỷ." "Quỷ tướng rất lợi hại a?" Lâm Húc trong lòng run lên. "Không tính rất lợi hại." Bá Thiên Hùng Vương dừng một chút, nói, kém nhất cũng liền tương đương với tu sĩ nhân tộc hợp thể kỳ tu vi, tối cao bất quá nhân tiên tu vi, những này bất quá là tuần tra quỷ tướng, tại quỷ giới bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng. Lâm Húc tức giận mặt lại, cả người đều không tốt, mẹ nó, hợp thể kỳ trở lên tu sĩ còn không tính rất lợi hại, tùy tiện một cái đều có thể một ngón tay nghiền chết chúng ta tốt ta. đương nhiên, tu vi như vậy cùng Bá Thiên Hùng Vương so sánh thật là không tính là gì, nhưng Bá Thiên Hùng Vương là tiên giới yêu vương, Lâm Húc mấy người thế nhưng là ngay cả Nguyên Anh Kỳ cũng chưa tới, căn bản không có khả năng so sánh. Ta cũng muốn rời đi, mẫu chốt là hiện tại ta căn bản không biết làm sao rời đi, nhất định phải tại cái này quỷ thành bên trong tìm một chút, thế nhưng là trong thời gian này nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ. Lâm hút cười khổ không thôi, ba người bọn họ là truyền tống đến cái này phong đô quỷ thành, căn bản cũng không biết đường trở về ở đâu, nhất định phải tại cái này quỷ thành bên trong tra tìm, thế nhưng là ba người bọn họ đều là người sống, tại cái này quỷ thành bên trong quả thực chính là ba ngọn sáng lắc lư đèn sáng A, nghĩ không bị phát hiện cũng khó khăn. Tiểu tử Ta dạy cho ngươi một môn biến ảo khí tức pháp thuật, để ngươi mô phỏng một chút quỷ khí, không phải tại cái này quỷ thành bên trong, khí tức của ngươi thực tế là quá dễ thấy, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ đem tuần tra quỷ tướng cho dẫn tới. Bá Thiên Hùng Vương Nghĩ Nghĩ nói, Lâm Húc Đại Hỉ lại còn có dạng này pháp thuật. Cái này tình cảm tốt, cứ như vậy bại lộ thân phận khả năng liền nhỏ hơn nhiều, lúc trước đem bá Thiên Hùng Vương mặt ở bên người quả nhiên là một kiện rất sáng suốt sự tình. Bá Thiên Hùng Vương truyền thụ pháp thuật cũng không cao thâm, Lâm Húc rất nhanh liền học xong. Hắn phát hiện môn này chuyển tức quyết không đơn giản có thể mô phỏng ra quỷ khí, ngụy trang thành quỷ tộc, thậm chí còn có thể mô phỏng ra yêu khí, ma khí, ngụy trang trở thành yêu tộc cùng ma tộc các cái khác trùng tộc, quả nhiên là diệu dụng vô cùng. Lâm Tiểu Tử nên nói Hùng gia gia đều nói, tiếp xuống chính ngươi cẩn thận, ta chưa tiêm tiếp một hồi. Câu nói vừa dứt, Bá Thiên Hùng Vương trở nên yên lặng, đối với như thế một con thích ăn như mạng, thèm ngủ như mạng tiền đấu, Lâm Húc cười khổ cũng chỉ có thể cười khổ. Cái gì, cái này bên trong là phong đồ quỷ thành? Lâm Húc đem ba thiên hùng vương lời nói đối quang đầu nam cùng Trần Thiên hai người giản yếu kể một lần về sau, Trần Thiên mở to hai mắt nhìn, lộ ra cực kỳ giận mình. Thế nào, Trần Huynh ngươi nghe nói qua phong đô quỷ thành. Lâm Húc một mặt kinh ngạc nhìn xem Trần Thiên. Cũng có nghe qua, phong đô quỷ thành chính là quỷ giới lối vào, từ trước đến nay chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết, không nghĩ tới chúng ta vậy mà đến cái này bên trong. Trần Thiên cao mày, nghe nói quỷ giới bên trong vô số cao thủ, không kém chút nào tiền lên giới. Cái này Phong Đô Quỷ Thành là quỷ giới lối vào, nói không chừng sẽ có tuần tra quỷ giới binh tướng xuất hiện, bằng vào chúng ta điểm này hơi kết thúc thực lực, một khi bị phát hiện tuyệt đối là giữ nhiều lãnh y ta. Trần Thiên lời nói để Lâm Húc nhãn tình sáng lên, gia hỏa này biết đến đồ vật cũng không y ta. Không nói những cái khác, chỉ riêng phần này kiến thức liền để Lâm Húc đối nó xem trọng một chút. Trần huynh đã nghe nói qua cái này Phong Đô Quỷ Thành, vậy có phải biết rời đi phương pháp. Nơi đây quá mức nguy hiểm, chúng ta cũng không thể tại cái này bên trong làm nhiều ngưng lại. Lâm Húc có thăm ý khác mà nhìn xem Trần Thiên. Nói thực ra ta cũng không rõ ràng, còn tưởng rằng phát hiện một chỗ bí cảnh. Ai có thể nghĩ vậy mà đi tới cái này Phong Đô Quỷ Thành." Trần Thiên cười khổ, thông đạo rời đi chỉ sợ chỉ có tiến vào cái này Quỷ Thành bên trong mới có thể tìm được, chỉ là chúng ta đều là người sống, trên thân chỉ có sinh khí không có quỷ khí, chỉ sợ vừa tiến vào trong thành liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó. Trần Thiên không có nói tiếp, nhưng nói ý nghĩ lại là không cần nói cũng biết, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, tiến vào Phong Đô Quỷ Thành một khi bị phát hiện tuyệt đối là thập tử vô sinh. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể một mực tại cái này bên trong làm cùng a. Đầu chọc mặt mũi tràn đầy sối quẻ, nhìn về phía Lâm Húc trong ánh mắt tràn ngập ấy nãy, dừng đều tại ta. Lần này liên lụy ngươi, nói nhăng gì đấy, lại không phải ngươi ép buộc ta đến. Lâm Húc quát tay hào nói, chúng ta là huynh đệ, nói những lời này cũng quá khách khí. Trần Minh nói rất đúng, ta cũng cảm thấy thông đạo rời đi hẳn là tại cái này phong đô quỷ thành bên trong, cho nên chúng ta nhất định phải đi vào tìm một chút. Dừng một chút, Lâm Húc tiếp tục nói, ta cái này bên trong có một môn có thể cải biến khí tức tiến hành ngụy trang pháp thuật, gọi là chuyển tức quyết, có thể mô phỏng ra quỷ khí ngụy trang thành quỷ tộc, cái này liền truyền thụ cho các ngươi đi. Lâm Húc đem nói, đem chuyển tức quyết yếu quyết nói cho đầu chọc cùng Trần Thiên. Lâm Hinh đại nghĩa, Trần Mô bội phụ. Trần Thiên hướng về phía Lâm Húc lần nữa làm một đại lễ, chuyển tức quyết giá trị hắn biết rõ, đây tuyệt đối là ngụy trang thần kỹ, nghiêm chỉnh mà nói Lâm Húc cùng hắn cũng không phải là quá quen, nhưng đối phương lại đem dạng này thần kỹ không chút do dự dạy cho hắn, nó lòng dạ quyết đoán để Trần Thiên không thể không bội phục. Chúng ta bây giờ là đồng bạn, tự nhiên đồng tâm hiệp lực, Trần huynh không cần phải khách khí. Lâm Húc quát tay áo, cái này phong đô quỷ thành bên trong đến cùng ra sao các loại tình huống chúng ta đều không rõ ràng, tiến vào bên trong về sau phải tránh tâm dương, hết thảy cẩn thận là hơn, lên đường đi. Tôi động chuyển tức quyết tầng 1 nhàn nhạt khí xám từ Lâm Húc thể nội xung ra. Nó nhục thân cũng biến thành có chút nửa hư nửa thực, một chút nhìn qua cùng quý tộc cơ hồ không có gì khác biệt, đầu trọc cùng Trần Thiên cũng thôi động chuyển tức quyết ngụy trang thành quý tộc, ba người cẩn thận hướng lấy Phong Đô thành nội đi đến. Phong Đô quỷ thành, thành như kỳ danh, hoàn toàn chính là quỷ hồn ở lại thành trì, trong thành trên đường phố hành tẩu du đãng đều là quỷ hồn, trong đó tuyệt đại bộ điểm đều là hồn thể, quỷ khí cực kỳ mẫm manh. Hồn phách đi tới Phong Đô quỷ thành về sau, cũng không phải là lập tức liền có thể tiến vào quỷ giới bên trong, nhất định phải tại quỷ thành đem hồn thể chuyển đổi thành quỷ thể về sau mới có thể tiến nhập quỷ giới. Chương 185, giữa hồn mục, chương 185 Giữa hồn mục. Cái gọi là quỷ thể chính là hồn thể tại quỷ khí tác dụng dưới cô động mà ra nhục thân, vừa tới đạt phong đô quỷ thành hồn phách là không thể xưng là quỷ chỉ có ngưng luyện ra quỷ thể, mới xem như thực sự trở thành quỷ tộc một viên. Cũng chỉ có có thấp nhất chờ quỷ thể về sau, quỷ tộc mới có thể gánh vác không gian thông đạo xé rách chi lực đến quỷ giới, cũng chỉ có tại quỷ giới, mới có càng nhiều quỷ khí đến cung cấp quỷ tộc tu luyện, tăng thực lực lên. Cùng cái khác ngũ giới so sánh, quỷ giới là nhất là âm trầm, điều kiện kém nhất Tiên yêu nhân năm tộc bỏ mình về sau hồn phách đều sẽ đến quỷ giới trở thành quỷ giới bên trong người. Theo đạo lý đến nói quỷ giới thực lực hẳn là sáu giới cường đại nhất, nhưng trên thực tế quỷ giới thực lực lại là sáu giới bên trong yếu nhất, thậm chí ngay cả nhân giới cũng không sánh nổi. Nguyên nhân rất đơn giản, cùng cái khác ngũ giới người đồng dạng, quỷ giới bên trong người thực lực tăng lên tới nhất định giai đoạn cũng muốn tiếp nhận tiên kiếp khảo nghiệm, chịu đựng được mới có thể càng thượng tầng lâu, không chịu đựng được chính là tan thành mây khói, chân chính hồn phi phách tán, căn bản không tồn tại một lần nữa cơ hội. Quỷ giới người dựa vào hấp thu quỷ khí tu luyện, quỷ khí thuộc tính là âm tính, kiếp lôi chính là lớn nhất thiên địch bởi vì quỷ giới người tại đối mặt thiên kiếp thời điểm so cái khác bất luận cái gì một giới người đều phải khó khăn hơn nhiều người thành công ít càng thêm ít cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân tuyệt đại bộ điểm quỷ giới người tại đều sẽ lựa chọn tại độ kiếp trước đó thông qua lục đạo luân hồi chuyển thế chúng sinh mặc dù dạng này tu vi cùng ký ức đều sẽ bị luân hồi thông đạo ma diện nhưng lại có thể thu được lại đến một lần cơ hội mà lại tiến vào luân hồi thông đạo thời điểm thực lực càng mạnh chuyển thế chúng sinh về sau thiên tư liền càng mạnh từ một loại nào đó trình độ đi lên nói vĩ thể càng ngưng thực thực lực liền càng cường đại lâm húc ba người ngụy trang thành quỷ tộc độc thân nhìn qua cực kỳ ngưng thực, đi tại phong đô quỷ thành bên trong hoàn toàn không ai dám trêu chọc. mạnh được yếu thua là thiên đạo trí lý, tại phong đô quỷ thành loại địa phương này càng áp dụng, xem xét lâm hút ba người kia ngưng thực quỷ thể liền biết thực lực tất nhiên cực kỳ cường hành, cho nên một đám quỷ hồn đều đối nó ba người ném lấy ánh mắt kính sợ, nhưng lại không người tiến lên hỏi ý, sợ sơ ý một chút gây ba người không cao hứng bị giết chết tuốt vệ. cái này truyền hơi thở quyết thật sự là lợi hại, những quỷ hồn này hoàn toàn không có nhìn ra thân phận của chúng ta đến đầu chọc ngay từ đầu rất khẩn trương, thời gian dần qua phát hiện chúng quanh quỷ hồn nhìn về phía mình ba người trừ ánh mắt kính sợ bên ngoài không có bất kỳ hoài nghi gì chi sắc, liền thời gian dần qua đến lòng ta nhìn những quỷ hồn này thực lực đều rất thấp a, ngay cả luyện khí kỳ cũng chưa tới, chúng ta trước đó lo lắng tựa hồ có chút quá lo, đừng quá lạc quan. Lâm Húc nghe vậy lắc đầu, cái này phong đô quỷ thành bên trong quỷ hồn tự nhiên không có gì đáng lo lắng, nhưng từ quỷ giới bên trong ra tuần tra quỷ giới binh tướng nhưng là không còn đơn giản như vậy nếu là chúng ta thân phận bại lộ, không cần một lát liền sẽ hấp dẫn đến quỷ giới binh tướng, đây chính là tương đương với hợp thể kỳ tu vi trở lên cường đại tồn tại, không phải chúng ta có thể địch nổi. hợp thể kỳ trở lên quỷ giới quỷ tướng. thật giả. đầu chọc nhịn không được một tiếng thấp giọng hô. Trần thiên cũng thay đổi nhan sắc, hắn nghe nói qua phong đô quỷ thành, biết sẽ có quỷ giới quỷ tướng tuần sát, nhưng lại không biết tuần tra quỷ tướng tu vi vậy mà tại hợp thể kỳ trở lên, còn tốt có chuyện hơi thở quyết che giấu tung tích, nếu không chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. đương nhiên là thật. băng không ta tại sao phải che giấu tung tích? Lâm Húc tức giận trợn trắng mắt, "Được rồi, tranh thủ thời gian tìm tới thông đạo rời đi mới là khẩn yếu nhất." Phong Đô Quỷ Thành rất lớn, Lâm Húc ba người lại là cùng một chỗ hành động. Cũng không dám trong thành biểu hiện được quá kiêu căng, chỉ có thể như là cái khác quỷ hồn đồng dạng chậm rãi đi lại, cứ như vậy trong thành lắc lư dòng dã ba ngày. Liên thành hồ vô cùng một đô không có điều tra xong, càng đừng đề cập phát hiện thông đạo rời đi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cái này Phong Đô Quỷ Thành quá lớn, chiếu chúng ta dạng này tìm xuống dưới 10 ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ tìm tới thông đạo rời đi." Lâm Húc nhíu mày, Ba người bọn họ cũng không phải thật sự là quỷ hồn. Tại cái này Phong Đô quỷ thành bên trong chờ lâu một ngày liền nhiều một điểm bại lộ nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Tách ra tìm, tùy thời giữ liên lạc. Trần Thiên đề nghị. Đúng, tách ra tìm. Ba người chúng ta tổng như thế ở cùng một chỗ mục tiêu quá lớn, thời gian dài dễ dàng gây nên hoài nghi, còn không bằng tách ra tìm. Nếu người nào phát hiện thông đạo rời đi liền dùng truyền âm ngọc giản thông chi hai người khác. Lâm Húc phát hiện cái này Phong Đô quỷ thành bên trong quỷ hồn trên cơ bản đều là đơn độc hành động, liền không nhìn thấy qua hai cái quỷ hồn một mực ở chung một chỗ tình huống cho nên ba người bọn họ như thế đi thẳng cùng một chỗ nhưng thật ra là tương đương đáng chú ý chỉ bất quá bởi vì ba người nhìn qua thực lực mạnh mẽ cho nên không ai dám trêu chọc mà thôi nhưng tiếp tục như vậy sớm tối vậy sẽ gây nên hoài nghi nếu là bởi vậy đem tuần tra quỷ tướng treo vào đến thân phận bại lộ vậy coi như không xong cách ra tìm kiếm lời nói hiệu suất sẽ cao hơn không ít dù sao ba người trên thân đều mang theo truyền âm ngọc giản có chuyện gì có thể thông qua ngọc giản liên hệ đương nhiên một khi sử dụng ngọc giản tất nhiên sẽ khiến phong đô quỷ thành bên trong quỷ hồn chú ý bởi vì trừ tuần tra quỷ tướng bên ngoài bình thường quỷ hồn căn bản cũng không có sử dụng ngọc giản truyền âm năng lực Bất quá bình thường mà nói, chỉ cần sử dụng Ngọc Giản, vậy đã nói rõ đã tìm được thông đạo rời đi, coi như sẽ khiến chú ý cũng không quan hệ, chỉ cần mau chóng rời đi là được. Thương Nghị đã định, ba người phân tán ra, Lâm Húc trong mắt ngân mang lóe lên, lặng lẽ mở ra phá vọng ngân mâu điều tra bắt đầu, đồng thời dưới đáy lòng kêu gọi lên Bá Thiên Hùng Vương. "Tiểu tử, tìm Hùng gia gia ta có chuyện gì?" Cũng không biết có phải là đang ngủ nguyên nhân, hơn nửa ngày Bá Thiên Hùng Vương mới đáp lời, mà lại trong thanh âm có chút hoan khí. "Hùng Vương tiền bối, ta đã tại cái này Phong Đô Quỷ Thành bên trong tìm kiếm ròng rã 3 ngày, vẫn là không có phát hiện thông đạo rời đi, tiền bối" Lấy ngươi đối cái này Phong Đô Quỷ Thành hiểu rõ, ngươi cảm thấy thông đạo rời đi sẽ ở nơi nào?" Nghe tới Ba Thiên Hùng Vương đáp lại, Lâm Húc vội vàng hỏi nói. "Hùng gia gia ta mặc dù là yêu vương, nhưng cái này Phong Đô Quỷ Thành là quỷ giới cửa vào, ta đây cũng là lần đầu tiên tới, làm sao lại biết thông đạo rời đi ở đâu?" Lâm Húc nghe vậy có chút thất vọng, ngay cả Ba Thiên Hùng Vương cũng không biết, mình chẳng lẽ không phải càng thêm không có cách, cũng không thể đem cái này Phong Đô Quỷ Thành toàn bộ lật một lần a. "Vậy còn không tìm tới ngày tháng năm nào đi? Mà lại 3 ngày này đến nay Lâm Húc ba người đều là tại trên đường phố lân lự." Không có tiến vào trong thành trong kiến trúc xem xét, rất khó nói thông đạo rời đi có thể hay không tại đường đi bên cạnh phòng ốc bên trong. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Đang lúc Lâm Húc phiền muộn xoắn xuýt thời điểm, Bá Thiên hùng vương tiếng nói nhất chuyển nói: "Biện pháp gì? Dùng ngươi phá vọng ngân mâu xem xét quỷ khí biến hóa, nếu là có rời đi không gian thông đạo lời nói, bốn phía quỷ khí tất nhiên sẽ xuất hiện biến hóa." Lâm Húc nhãn tình sáng lên, "Đúng a." Hắn phá vọng ngân mâu có thể thấy được quỷ khí mạnh yếu đậm nhạt, chính như Bá Thiên hùng vương nói, nếu như trong thành này nơi nào đó xuất hiện thông đạo rời đi lời nói, nhất định sẽ gây lên xung quanh quỷ khí biến hóa. Hắn chỉ cần theo biến hóa phương hướng tìm đi qua là được. Cứ làm như thế. Tìm tới phương pháp, cái này điều tra bắt đầu liền dễ dàng hơn nhiều, quỷ khí không có biến hóa địa phương không có không cần tốn công phu đi điều tra. Nửa ngày sau, Lâm Húc tại thành đông một đầu đầu hẻm nhỏ phát hiện quỷ khí dị thường ba động. Ba động là từ nhỏ ngõ hẻm trong truyền tới, mà lại từ cửa ngõ nhìn lại, trong đó quỷ khí cũng là lúc mạnh lúc yếu, cùng bá thiên hùng vương nói tới rất tăng khớp. Vào xem, coi như không phải thông đạo rời đi cũng nhất định có khác biệt bình thường đồ vật bởi vì không xác định trong hẻm nhỏ có hay không thông đạo rời đi, cho nên Lâm Húc cũng không có cho đầu trọng thiên nguyên cùng Trần Thiên đưa tin, hắn dự định cùng xác định lại nói, nguyên lai không phải thông đạo, chỉ là một khối gỗ mục. Cẩn thận đi tiến vào hẻm nhỏ chỗ sâu, Lâm Húc tại hẻm nhỏ cuối cùng chỗ phát hiện một đoạn màu xám đen đầu gỗ, không sai biệt lắm có lớn bằng bắt đùi, dài khoảng ba thước, một cô ba động từ phía trên tầng ra, kéo theo bốn phía quỷ khí biến hóa. Ha ha, tiểu tử, ngươi vận khí này thật đúng là thật tốt, đi trên đường đều có thể nhặt được bảo bối. Lâm Húc vừa đem màu xám đen đầu gỗ nhặt lên, Bá Thiên Hùng Vương thanh âm kinh ngạc liền vang lên. Cái này phá đầu gỗ là bảo bối có làm được cái gì? Lâm Húc nghi ngờ nói, chưa có thể khuấy động chúng quanh quỷ khí biến hóa bên ngoài, hắn cũng không có nhìn ra cái này đầu gỗ có gì quý giá chỗ. cái gì phá đầu gỗ? tiểu tử ngươi thật là không biết hàng. đây chính là ba đại thần mục một trong dưỡng hồn mục, là quỷ giới đặc hữu bà bối. ba thiên hùng vương khinh bị nói. dưỡng hồn mục, đây chính là dưỡng hồn mục. Lâm Húc tại tu tiên giới thời điểm đã từng từ trong cổ tịch nhìn thấy qua dưỡng hồn mục giới thiệu, cùng ngũ hành linh trúc, kim dương cây cùng xưng là ba đại thần mục, ngũ hành linh trúc Lâm Húc đã được đến. Nó luyện chế thành ngũ hành linh kiếm về sau vô hạn trưởng thành tinh có thể xưng nguy tiên. Lâm Húc một mực đang nghĩ lúc nào có thể có được ba đại thần mục bên trong cái khác hai loại liền tốt, không nghĩ tới vậy mà tại cái này Phong Đô quỷ thành trong hẻm nhỏ nhặt được dưỡng hồn mục. Chính như Ba Thiên Hùng Vương nói, hắn vận khí này thật sự là tốt đến nguy tiên. Đoán chừng cái này dưỡng hồn mục là quỷ giới bên trong lưu lại ra, lại bị tiểu tử ngươi cho nhặt được. Ba Thiên Hùng Vương vũ mạnh ba muộn, trong giọng nói đối Lâm Húc loại này hảo vận có chút tao ước. Dưỡng hồn mục, tên như ý nghĩa có thể ôn dưỡng hồn phách nguyên thần, chỉ cần đem nó mang theo trên người, hồn phách liền sẽ không ngừng nhận tẩm bổ. Vô luận là thần hồn hay là nguyên thần hay là sau khi thành tiên tiên hồn, nó bản chất đều là hồn phách, hồn phách cường đại, thần hồn, nguyên thần hoặc là tiên hồn liền sẽ tương ứng mà trở nên cường đại, thực lực cũng liền càng mạnh. Không chỉ có như thế, chỉ cần có dưỡng hồn một mang theo, dù chỉ là lớn cỡ bàn tay tiểu nhân một hối, liền có thể hoàn toàn miễn dịch hồn phách phương diện công kích, mà lại tại đục thân hủy diệt thời điểm, hồn phách có thể sống nhờ đến dưỡng hồn một bên trong cô động quỷ thể, đây chính là tương đương với nhiều một cái mạng. Bá Thiên Hùng Vương một bên giảng thuật dưỡng hồn một công hiệu, một bên âm thầm cảm thán, lúc trước hắn nếu là có như thế một khối dưỡng hồn mục ở bên người, lại thế nào khả năng bị người ám toán cầm tù đến bí cảnh trong ngục giam. Lâm Húc nhìn thấy cột tịch phía trên đối dưỡng hồn mục chỉ có một ít đơn giản miêu tả, nghe Bá Thiên Hùng Vương nói tỉ mỉ dưỡng hồn mục công hiệu về sau, Lâm Húc cười đến miệng đều không khép lại được, mặc dù không có phát hiện thông đạo rời đi, nhưng lại đạt được dưỡng hồn mục, vận khí đến thật sự là cản cũng ngăn không được a. Chương 186, Ngọc La Sát, chương 186, Ngọc La Sát mặc dù không biết quỷ giới trí bảo ba đại thần một một trong dưỡng hồn một là thế nào lưu lạc đến cái này trong hẻm nhỏ nhưng cái bánh từ trên trời rơi xuống này sự tình lâm húc cũng sẽ không bỏ qua kiểm chế lại tâm tình kích động điều dưỡng hồn một hướng linh điển không gian bên trong vừa thu lại lâm húc bước nhanh đi ra hẻm nhỏ dưỡng hồn một muốn dẫn ở trên người mới có thể phát huy hiệu dụng nhưng là bảo bối này sẽ khiến bốn phía quỷ khí ba động tại cái này phong đô quỷ thành bên trong dễ dàng gây nên người khác trinh lệnh vừa vạn linh điển không gian cũng có thể ngăn cách khí tức lâm húc trước hết thu vào cùng từ cái này phong đô quỷ thành rời đi về sau lại đi xử lý ngay tại lâm húc rời đi không lâu sau đại khái thời gian một nén hương đi. Một bóng người, hoặc là nói hẳn là quỷ ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong hẻm nhỏ, coi thân hình đúng là một nữ tử. Cùng phong đô quỷ thành bên trong cái khác quỷ hồn khác biệt, nữ tử này hồn thể cực kỳ ngưng thực, cùng tu tiên giải nhu thân không kém bao nhiêu, mặc dù nó tận lực ẩn tàng khí tức, nhưng từ hồn thể ngưng thực độ cũng có thể thấy được tới sửa vì cực kỳ cao thâm. Nữ tử này thân mang một thân quần áo bó màu đen vẫy, tuy là quỷ thể nhưng cũng là đường cong lạ lướt, chỉ là trên mặt bảo bọc khăn đen, không nhìn thấy nó diện mạo, bất quá dù vậy, từ cặp kia không có bị khăn đen che khuất mắt phượng cũng có thể đoán ra kia khăn đen phía dưới nhất định là một chương điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt thế. Đáng chết. Dưỡng hồn mục làm sao không gặp rồi? Người nào như thế gan chó, ngay cả cô nãi nãi ta đổ vật cũng dám trộm. Nữ tử tại trong hẻm nhỏ tìm kiếm nửa ngày, không có phát hiện dưỡng hồn mục tung tích, lập tức mày liễu dựng lên, trận trận lạnh lẽo thấu xương từ nó trên thân phát ra ra, một cỗ khí thế kinh khủng ẩn vang dâng lên lại cấp tốc biến mất, nếu là có người sáng mắt ở bên lời nói, chắc chắn kinh ngạc phải gọi lên tiếng đến, cô gái áo đen này trong nháy mắt đó bạo phát đi ra khí tức rõ ràng tại độ tiếp kỳ phía trên. Muốn để ta tra ra là ai trộm giữ hồn mục, nhất định phải đem nó chém thành muôn mảnh. Cô gái áo đen này vốn là quỷ giới bốn đại la sát nữ một trong ngọc la sát thẩm bích vân, tu vi tại hợp thể hậu kỳ. Mặc dù chỉ là quỷ giới tản tu, nhưng bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn thực lực cao thâm, tại quỷ giới ít có người dám trọng. Về sau một lần vô ý ở giữa nàng đạt được ba đại thần mục một, một trong giữa hồn mục, vốn đợi tinh tâm tu luyện, nhưng không ngờ tin tức để lộ, dẫn tới thế lực khắp nơi ngấp nghé. Thẩm Bích Vân mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, tuấn hổ không chịu nổi đan sói. Tại mấy thế lực lớn bao vây trận đánh phía dưới bất đắc dĩ chạy ra quỷ giới. Đâu này hẻm nhỏ tại phong đô quỷ thành bên trong cực kỳ lặng, cho nên thẩm bích vân mới có thể điều giữa hồn mục tạm thời ném vào trong đó. Vốn nghĩ đuổi truy binh về sau trở về lấy, không được bị Lâm Húc nhanh chân đến trước cho nhặt đi. Mình tốn thời gian lâu như vậy mới đến bảo bối cứ như vậy bị người đánh cắp đi. Thẩm Bích Vân có thể nào không giận? Trong lúc nhất thời không có khống chế tốt khí tức lại sợ rằng truy binh lần nữa dẫn tới, chỉ có thể cắn răng nên rời đi trước. Chỉ bất quá Lâm Húc lưu lại tại trong hẻm nhỏ khí tức lại bị Thẩm Bích Vân nhớ cái rõ ràng, chỉ cần gặp được nàng một chút liền có thể phân biệt ra được. Lâm Húc cũng không biết hắn cái này, hảo vận nhặt được giữa hồn mục là Thẩm Bích Vân tạm thời giấu ở trong hẻm nhỏ, càng không biết thực lực này cao cường ngọc la sát đã để mắt tới hắn, hắn không thể đem hắn rút xương lột da giờ phút này hắn chính mừng khắp khởi địa kế tiếp theo ở trong thành tìm kiếm lấy chưa tìm tới rời đi thông đạo phiền muộn bị ngoại ý muốn đạt được dưỡng hồn một sự tình xông đến không còn một mảnh cái này phong đô quỷ thành đã có thể xuất hiện dưỡng hồn một dạng này thần mục kia khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái khác bảo bối à nói không chừng mình không cẩn thận lại nhặt được một cái đâu nhân tính vốn tham lâm húc cũng không ngoại lệ ngay từ đầu hắn còn cẩn thận cẩn thận sợ dẫn tới quỷ giới lính tuần tra đem chú ý tại phong đô quỷ thành đợi mấy ngày hết thể đều gió em sóng lặng lòng cảnh giác cũng liền thời gian dần qua vương lòng chút lại thêm dưỡng hồn một ngoại ý muốn thu hoạch được để lâm húc đấy lòng tham lam xung ra. Nếu là có thể tại cái này Phong Đô Quỷ Thành bên trong lại làm tới điểm mà bối, cũng không muổng công đến chuyến này không phải. Chỉ là liên tiếp mấy ngày kế tiếp, quỷ khí ba động ngược lại là gặp được mấy lần, nhưng lại không phải là bạo vật, cũng không phải thông đạo rời đi, mà là trong thành quỷ hồn quỷ thể sơ thành đưa tới quỷ khí biến hóa, để Lâm Húc có chút ảo não. Cũng không biết bọn hắn bên kia có cái gì tin tức. Lâm Húc thì thầm nói, tách ra tìm kiếm thông đạo rời đi đã mấy ngày, không biết đầu chọc cùng Trần Thiên bên kia tình huống như thế nào, Lâm Húc lại không dám tùy tiện vận dụng truyền âm ngọc giản hỏi thăm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống không lâu, Đột nhiên một đạo lưu quang từ giữa không trung bay tới, tại Lâm Húc trước người nổ tung, Trần Thiên thanh âm chui vào Lâm Húc trong tai, có phát hiện, mau tới." Là Trần Thiên truyền âm ngọc giản. Chẳng lẽ hắn phát hiện thông đạo rời đi rồi? Lâm Húc trong lòng vui mừng, lập tức không chút do dự địa mở ra Diêm La Tuyệt tận thuật biến mất thân hình, theo truyền tống ngọc giản một đường bay tới lưu lại năng lượng bay tìm mà đi. Trần Thiên là từ thành đông một tòa miếu vũ trước đó phát ra truyền âm ngọc giản, Lâm Húc chân trước đuổi tới đầu chọc chân sau cũng tìm đi qua. "Chân huynh, là phát hiện thông đạo rời đi rồi sao?" Đầu chọc có chút gấp rút mở miệng hỏi. "Không phải thông đạo rời đi, nhưng là công việc tốt." Trần Thiên cười đưa tay chỉ trước mặt miếu thờ, "Ta thăm dò được cái này, miếu bên trong có một cái ngưng hồn hồ, có thể giúp quỷ hồn cấp tốc ngưng kết quỷ thể, có thể sương thần hồn. Ta còn tưởng rằng Trần huynh ngươi tìm tới thông đạo rời đi đâu." Đầu chợt thất vọng, "Chúng ta lại không phải thật quỷ hồn, muốn cái này ngưng hồn hồ có làm được cái gì?" Lâm Húc cũng lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Trần Thiên, "Cái này ngưng hồn hồ chỉ sợ còn có chút tác dụng khác, nếu không lấy Lâm Húc đối Trần Thiên hiểu rõ, hắn tuyệt sẽ không vì một cái phế hồ mạo hiểm vận dụng truyền âm ngọc giản đem mình cùng đầu chợt kia đến." Quả nhiên, Trần Thiên cười nháy nháy mắt, "Thiên huynh, cái này ngưng hồn hồ không chỉ có riêng lạ đối quỷ hồn hữu dụng nha." Trần huynh có ý tứ là, cái này ngưng hồn hồ là quỷ giới người xưng hô, Trần Mộ đối nó từng có nghe thấy, chỉ có thể giúp quỷ hồn ngưng kết quỷ thể bên ngoài, người tu tiên tiến vào bên trong cũng có thể tăng cường rất nhiều hồn phách cường độ. Trần Thiên vừa thốt lên xong, Lâm Húc cùng đầu trọc con mắt chính là sáng lên, có thể tăng cường hồn phách cường độ, kia chẳng phải đại biểu có thể tăng cường nguyên thần. Nhược quả đúng như này, lời nói cái này ngưng hồn hồ được xưng là thần hồ một chút cũng bất quá điểm a. Trần Mộ vừa rồi thử qua, tòa miếu cổ này lối vào chỗ có một đạo kết giới, hồn thể cường độ đạt tới trình độ nhất định liền có thể tiến vào bên trong, đối với chúng ta đến nói cũng có gì trở ngại cho nên mới chuyển tin tức đem hai vị đưa tới, ngưng hồn hồn là phong đô quỷ thành thánh chỉ tất cả muốn đi vào quỷ giới quỷ hồn đều sẽ tiến vào trong ao ngâm ngưng kết quỷ thể. Bất quá nếu là hồn thể cường độ không đủ tiến vào bên trong chẳng những không cách nào ngưng kết quỷ thể ngược lại sẽ bị ao nước đồng hóa. Cho nên tại miếu cổ cửa vào chỗ mới có thể sắp đặt như thế một đạo kết giới, chỉ cần có năng lực xuyên qua kết giới, tự nhiên cũng liền không sợ ao nước đồng hóa, có thể an tâm ở trong đó ngưng kết quỷ thể. Hồn phách đi tới phong đô quỷ thành về sau. Đầu tiên là tại Quỷ Thành bên trong hấp thu quỷ khí tăng cường hồn thể, khi hồn thể đạt tới cường độ nhất định có thể xuyên qua kết giới về sau, liền có thể tiến vào Ngưng Hồn Hồ bên trong ngưng kết quỷ thể, sau đó xuyên qua lượng giới thông đạo tiến vào Quỷ Giới bên trong. Hồn thể tăng cường là một cái cực kỳ chậm rãi quá trình, bình thường đến nói 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có một cái quỷ hồn có thể thông qua kết giới, mà miếu cổ chúng quanh quỷ khí lại đều hội tụ tại Ngưng Hồn Hồ bên trong, cho nên giờ phút này miếu cổ chúng quanh căn bản không gặp được một cái quỷ ảnh. Đa Tạ Trần huynh, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền đi vào đi. Kết giới chỉ đối hồn thể có hạn chế chỉ dùng. Đối với Lâm Húc ba người dạng này có được lục thân tu tiên giả đến nói cơ bản thùng rông kêu to, ba người không có phi khí lực gì liền tiến vào trong đó. Tuy nói là miếu thờ, nhưng trong đó trừ điểm có thể phóng thích quỷ khí vân hương bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì cung phụng chi vật, toàn bộ miếu thờ càng giống là một cái phong bế ao nước, từ bên ngoài nhìn qua bất quá 10 trượng phương viên miếu thờ nội bộ lại là cực kỳ rộng lớn, đoán chừng là vận dụng không gian trận pháp nguyên nhân. Lâm Húc ba người tiến vào miếu thờ về sau phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có hai cái quỷ hồn ngâm ở trong đó, từng đạo quỷ khí không ngừng từ trong ao dung nhập vào trong cơ thể của bọn họ. Dù sao ngưng hồn hồ cũng đủ lớn, Ba người lựa chọn một chỗ nhảy vào. Vừa vừa tiến vào trong ao, Lâm Húc liền cảm thấy một tia quỷ dị năng lượng từ trong nước hồ không ngừng thẩm thấu tiến vào thể nội, mà tồn tại ở thể nội kim đan bên trong nguyên thần tại cố năng lượng này tầm bổ phía dưới lại có lớn mạnh dấu hiệu, mặc dù y nguyên rất chậm chạp, nhưng đã có thể cảm giác được một cách rõ ràng nó tăng trưởng biến hóa. Cái này một tia năng lượng cùng quỷ khí khác biệt, không có loại tia âm lanh chi ý, ngược lại lộ ra công chính bình thản cực kỳ tinh khiết, cùng nguyên thần chi lực như ra một nguyên. Không hổ là thần hồn. Mừng rỡ trong lòng phía dưới, Lâm Húc dứt bỏ tất cả tạp niệm, dung ra toàn thân huyết khiếu mặc cho cái này một tia năng lượng dung nhập thể nội đồng thời vận khởi đại diễn thần quyết. Đại diễn thần quyết ngay từ đầu phân liệt thần thức là muốn đối thần thức tiến hành cắt, nhưng trải qua 3 lần phân liệt về sau, lại sau này liền khỏi phải cắt, có thể tại vốn có thần thức cơ sở bên trên ngưng kết mới thần thức. Lâm Húc thành hôn về sau, trừ cùng Diệp Bình Nhi, Lãnh Lăng nguyện hưởng thụ tân hôn yến ngươi sinh hoạt bên ngoài, rảnh rỗi liền tiến vào linh điền không gian bên trong luyện chế ngũ hành linh kiếm. Tại đầu chọc tìm tới cửa trước đó đã đem 39 đem thượng phẩm bảo khí cấp bậc ngũ hành linh kiếm luyện chế hoàn thành, tăng thêm nguyên bản kia 10 đem đã tiến giai đến hạ phẩm linh khí cấp bậc ngũ hành linh kiếm, đại diễn ngũ hành kiếm trận cần 49 đem ngũ hành linh kiếm đã góp đủ. Lâm Húc cũng từng khảo nghiệm qua đại diện ngũ hành kiếm trận lý lực, so với tiểu ngũ hành kiếm trận đến mạnh không chỉ gấp 10 lần. Bằng vào cái này, đại diện ngũ hành kiếm trận Lâm Húc thậm chí có lòng tin tại không sử dụng thần thông kỹ cùng mượn nhờ bá thiên hùng vương lực lượng tình huống dưới cùng nguyên anh sơ kỳ cao thủ quyết tranh hơn thua. Chỉ là Lâm Húc phát hiện đại diện ngũ hành kiếm trận mặc dù lợi hại, nhưng thôi động bắt đầu lại không bằng tiểu ngũ hành kiếm trận như vậy thuận buồn xuôi gió, như cánh tay sai sử. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì Lâm Húc chỉ đạt tới thần thức tám điểm, khoảng cách hoàn mỹ sử xuất đại diện ngũ hành kiếm trận bốn phần thần thức còn kém chi rất xa. Hiện tại có cơ hội như vậy, vừa vận đem còn lại thần thức cho Ngưng Kết ra. Đại diện thần quyết vừa khởi động, Lâm Húc hấp thu năng lượng quỷ dị tốc độ đột nhiên gia tăng, nếu như nói nguyên lai là năng lượng quỷ dị thẩm thấu đến nó thể nội lời nói, hiện tại chính là thân thể của hắn đang chủ động hút vào. Chưa xong đợi tiếp theo. Đó S, yếu đất địa cầu cái khen thưởng cùng nguyệt phiếu thôi chương 187, ngưng hồn hồ, chương 187, ngưng hồn hồ. Từng vòng từng vòng gợn sóng lấy Lâm Húc làm trung tâm lan ra, ngưng hồn hồ bên trong năng lượng quỷ dị phảng phất nhận trí mạng hấp dẫn hướng về Lâm Húc cuồn cuộn tới, đúng là lấy nó là hình tròn hình thành một cái vòng xoáy ngay tại trong ngao cô động quỷ thể hai cái quỷ hồn riêng phần mình phát ra một tiếng kinh hãi thét lên liên tục không ngừng địa rời xa lâm húc trọn vẹn rời khỏi một trăm trượng khoảng cách mới dừng lại liền vừa rồi ngắn như vậy ngắn trong một giây lát bọn hắn hồn thể năng lượng vậy mà liền bị rút đi một thành hai cái quỷ hồn chưa tỉnh hồn mà nhìn xem lâm húc thầm nghĩ đây là ở đâu ra quái vật quá biến thái các quỷ hồn tiến vào ngưng hồn hồ về sau đều là tự động trở lấy quỷ khí cùng linh hồn năng lượng thẩm thấu nhập thể nội cô động quỷ thể bình thường tu tiên giả mặc dù có công pháp có thể gia tốc đối linh hồn năng lượng hấp thu nhưng cũng không có lâm húc hoa trương như vậy không khách khí nói cái này căn bản là đang cắt đoạn Đầu chọc cùng Trần Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, bọn hắn không phải quỷ hồn, cho nên không tồn tại hồn thể năng lượng bị rút đi, nhưng Lâm Húc ngay từ đầu vận chuyển đại diễn thần quyết bọn hắn liền không có cách nào từ trong nước hồ hấp thu đến một tơ một hào linh hồn năng lượng. Không có cách, hai người cũng chỉ có thể rời xa Lâm Húc, rời khỏi bên ngoài trăm trượng về sau, thân thể mới lại lần nữa cảm thấy có linh hồn năng lượng dung nhập. Lâm Húc cái này tu luyện cái gì công pháp, bá đạo như vậy? Trần Thiên cùng Lâm Húc thời gian chung đụng không giải, hiểu rõ cũng không nhiều, có chút lửu lơ. Đây coi là cái gì? Dưng cũng không phải bình thường người, so cái này bá đạo nhiều đi. So với Trần Thiên, đầu trọng sớm đã thích ứng Lâm Húc thỉnh thoảng hành động đi người, ban đầu kinh hãi qua đi rất nhanh bình tĩnh lại, không cảm thấy kinh ngạc địa khoát tay áo, đem thân thể ngâm nhập trong nước hồ. Thấy hết đầu nam đều lơ đễnh, Trần Thiên cũng không tiện nhiều lời, chỉ là lần nữa thật sâu nhìn thân ở vòng xoáy bên trong lâm húc một chút, đổi một cái châu ngồi vận công hấp thu linh hồn năng lượng. Lâm Húc cũng không biết mình dẫn suất bao lớn động tĩnh, giờ phút này hắn chính nhắm mắt vận công gần như tham lam hấp thu lực lượng linh hồn, loại kia nguyên thần một chút xíu lớn mạnh cảm giác thực tế là quá mỹ diệu. Cũng không biết qua bao lâu, nguyên thần chi lực tăng trưởng thời gian dần qua biến chậm. Cuối cùng ngừng lại, Lâm Húc thở dài một hơi. Mở mắt, một đạo tinh mang tại nó đáy mắt hiện lên, khắp khuôn mặt là vui mừng, nguyên thần của hắn so với tiến vào ngưng hồn hồ trước đó trọn vẹn lớn mạnh gấp đôi, đã đạt tới nguyên anh trung kỳ tu sĩ đồng dạng trình độ. Không chỉ có như thế, lâm húc thần thức cũng tại cái này linh hồn chi lực tác dụng phía dưới cấp tốc phân liệt ngưng kết, 49 phần độc lập thần thức triệt để thành hình, sau này lại thôi động đại diễn ngũ hành kiếm trận lời nói, uy lực tất nhiên tăng nhiều. Lần này phong đô quỷ thành chi hành thu hoạch thực tế là quá lớn. Không nói đạt được ba đại thần mục một, một trong giữa hơn mục, chỉ riêng là cái này nguyên thần tăng trưởng cùng thần thức ngưng kết cũng đã là chuyến đi này không tệ. Chúc mừng, chúc mừng. Đầu Trọc cùng Trần Thiên liền đứng tại Ngưng Hồn Hồ một bên, thấy Lâm Húc từ trong ao nhảy ra, bước nhanh đi lên phía trước luôn miệng nói chúc. Hai người bọn họ chỉ ở Ngưng Hồn Hồ bên trong đợi hơn nửa tháng liền không còn cách nào hấp thu càng nhiều linh hồn năng lượng, cái này liền đã để nguyên thần của bọn hắn lớn mạnh đến kết đan hậu kỳ trình độ, mà Lâm Húc lại là tại Ngưng Hồn Hồ bên trong đợi trọn vẹn thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm nguyên thần sẽ lớn mạnh tới trình độ nào, Đầu Trọc cùng Trần Thiên thực tế là không dám tưởng tượng, nhưng tuyệt đối so với bọn hắn lợi hại hơn được nhiều. Nghe nói mình tại Ngưng Hồn Hồ bên trong đợi nửa năm, Lâm Húc cũng không khỏi phải giật mình, vậy mà lâu như vậy trong thời gian này không có ra biến cố gì a đâu cho cười dừng ngươi chính là lớn nhất biến cố ta ai ra ngươi là không thấy được chàng diện kia toàn bộ ngưng hồn hồ bị ngươi làm ra một cái đại tuyệt qua. ngươi khác ở vào vòng xoáy bên trong căn bản là hấp thu không đến một tơ một hào lực lượng linh hồn làm cho ta cùng trần thiên không thể không rời xa ngươi hơn 100 trăm trượng thật sao ta một chút cũng không có phát giác được lâm húc nghe vậy có chút xấu hổ hắn là thật không biết mình vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy đương nhiên là thật ngươi là không thấy được mấy cái kia tại trong ao cô động quy thể quy hồn bộ kia kinh hãi muốn tuyệt giá vẽ Ta cùng Trần huynh đều lo lắng sẽ dẫn tới phiền phức, còn tốt tạm thời không có xảy ra chuyện gì. Đầu Trọc gật gù đặt ý điệu thở dài, Lâm Húc lại là nghe được biến sắc, mấy cái kia quỷ hồn sẽ không ra ngoài nói lung tung à. Yên tâm đi, ngươi lo lắng chúng ta đã sớm nghĩ đến. Đầu Trọc cười hắc hắc, đối phương chỉ là mấy cái ngay cả chúc cơ kỳ cũng chưa tới tiểu quỷ mà thôi, tại ta cùng Trần huynh trước mặt căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Chúng ta đã giải quyết. Giải quyết? Các ngươi sẽ không phải đem người ta cho giật đi. Lâm Húc một mặt nghi ngờ nhìn xem Đầu Trọc cùng Trần Thiên, cái này hai hàng cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Thân là Diêm La điện tu la, Thủ hạ không biết dính bao nhiêu máu, dù tâm ngoan thủ cay để hình dung thế nhưng là không quá đáng chút nào. Không chịu không ăn chúng ta giết bọn hắn làm gì, lại không ai trả tiền. Đầu chọc trần trắng mắt, chúng ta chỉ là đem bọn hắn khoảng thời gian này ký ức cho xóa đi mà thôi. Lâm hút nhẹ gật đầu, thở dài một hơi. Hắn mặc dù cũng không phải cái gì người lương thiện, nhưng đối làm sát kẻ vô tội loại chuyện này vẫn còn có chút mâu thuẫn, mà lại quỷ hồn chi thể lại chết một lần lời nói nhưng chính là thật hôi phi yên liệt. Đầu chọc cùng trần thiên ngược lại là làm tốt lắm. Cái này ngưng hồn hồ chỉ có lần thứ nhất tiến vào bên trong thường có hiệu, hiện tại chúng ta đều có tăng lên không nhỏ, là thời điểm rời đi hay là tranh thủ thời gian tìm tới truyền thống thông đạo quan trọng. Lâm Húc đề nghị chính là đầu chọc hai người muốn nói, nếu không phải sợ Lâm Húc trong tu luyện gặp được nguy hiểm lời nói, sớm tại mấy tháng trước đó bọn hắn liền nên đi kế tiếp theo tìm kiếm thông đạo rời đi. Rời đi ngưng hồn hồ về sau, Lâm Húc ba người y nguyên vẫn là phân tán ra đến tìm kiếm thông hướng loạn tinh hải không gian thông đạo. Như thế, lại qua nửa tháng thời gian, Lâm Húc rốt cục tại thành Nam phát hiện một cái không gian thông đạo, chỉ bất quá tại không gian này thông đạo bên cạnh đang có ba người tại kịch liệt địa giao phong. Ba người này đều là quỷ giới bên trong người. Hai nam một nữ, thân thể vô cùng ngưỡng thực, nếu không phải trên thân tràn ngập trận trận quỷ khí lại nói, cùng tu tiên giả cơ hồ không có gì khác biệt, hai người nam quỷ thuật nhìn là cùng một bọn, ngay tại đối nữ quỷ tấn công mạnh. Ngọc La Sát, thức thời liền tranh thủ thời gian đem dưỡng hồn mục cho giao ra, nếu không coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển cũng tránh không xong quỷ hoàng đại nhân truy sát. Ngọc La Sát, tranh thủ thời gian giao ra dưỡng hồn mục, nếu không hôm nay là tử kỷ của ngươi. Hai người nam quỷ có chút ngoài mạnh trong yếu địa gào thét lớn, hai người mặc dù là liên thủ nhưng lại bị kia nữ quỷ gắt gao đặt ở hạ phòng, Lâm Húc có thể nhìn ra được cái này hai nam một nữ thực lực đều thâm bất khả trắc bất kỳ cái gì một cái đều không phải hắn hiện tại có thể chống lại được. Có lẽ là sợ phá hư trong thành kiến trúc đi, lực lượng của ba người đều cực kỳ tập trung, giao chiến bên trong cơ bản không có cái gì dư thừa dòng năng lượng ra, nhưng Lâm Húc còn có thể nhìn thấy tại ba người quyền cước tấn công địa phương xuất hiện một tia đen nhánh vết nứt không gian. Lúc giao thủ điểm điểm dư ba liền có thể vỡ vụn không gian, ba người này, không, là ba cái quỷ thực tế là quá khủng bố. Lâm Húc đem thân hình hướng nơi hẻo lánh bên trong rụt rụt, mặc dù hắn đã dùng Diêm La tuyệt tần thuật biến mất thân hình, nhưng ở khủng bố như vậy tồn tại trước mặt, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Nếu thật là bị phát hiện, lấy hắn hiện tại tiểu thân bản căn bản cũng không đủ người ta dừng lại bắt đi. Nếu là xích Diễm quỷ Hoàng đích thân đến cô nại nại sẽ còn kiên kỵ ba điểm, liền hai người các ngươi cũng dám ở trước mặt ta rõ ràng muốn chết. Nữ quỷ chính là trước đó điều dưỡng hồn một đặt ở trong hẻm nhỏ ngọc la sắt thầm bích vân, giờ phút này trên mặt nàng tràn đầy lạnh lùng cùng vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng về sau, xuất thủ bén hơn, để nguyên bản là gian nan ngăn cản hai người nam quỷ áp lực đột một tăng rốt cục ngăn cản không nổi, lưu lại vài câu ngoan thoại về sau vội vàng đào tẩu. Ngọc La Sát cũng không có truy kích, cái này hai quỷ là sích diễm quỷ hoàng tọa hạ tả hữu hộ pháp, thực lực mạnh mẽ, nàng có thể đánh bại hai quỷ, nhưng muốn đánh giết liền có chút lực có chưa đến. đuổi đi hai quỷ về sau, Ngọc La Sát cũng bước ra rời đi, chỉ là không biết là cố ý hay là vô tâm. Ngọc La Sát rời đi thời điểm hướng Lâm Húc chỗ ẩn thân nhìn sang, dọa đến Lâm Húc ra một con mồ hôi lạnh. Cũng may đối phương tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì, thân hình tránh mấy lần liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. xác định đối phương đã rời đi về sau, Lâm Húc từ góc tường đi ra đi tới trước đó chiến trường bên trong cảnh sát nơi này không có một tơ một hào biến hóa cả mặt đất đều không có chút nào hư hao nếu không phải lâm húc tận mắt nhìn thấy lời nói căn bản sẽ không nghĩ đến vừa rồi cái này bên trong từng có một trận đại chiến kịch liệt có thể đem lực lượng không chế đến loại trình độ này lâm húc cho tới nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ giới cao thủ quả nhiên lợi hại tại lâm húc nhận biết trong cao thủ chỉ sợ cũng chỉ có bá thiên hùng vương mới có thể kiềm chế được vừa rồi bá quỷ hùng vương tiền bối ngươi cảm thụ một chút đây là thông hướng loạn tinh hải không gian thông đạo a không gian thông đạo ngoại hình nhìn qua đều không có gì khác biệt. Lâm Húc cũng không biết trước mắt cái lối đi này có phải là thông hướng loạn tinh hải, nếu như không phải, lại đi đến cái gì càng địa phương nguy hiểm, vậy coi như muốn mạng. May mắn, Lâm Húc không biết, nhưng hắn linh điền không gian bên trong Bá Thiên Hùng Vương biết, cảm ứng trong chốc lát về sau, Bá Thiên Hùng Vương khẳng định nhẹ gật đầu, không sai, đây chính là thông hướng hạ giới thông đạo. Lâm Húc đại hỉ, rốt cuộc tìm được thông đạo rời đi, đang muốn hướng đầu chọc cùng Trần Thiên gửi đi truyền âm ngọc giản, lại nghe sau lưng truyền tới một thanh lanh thanh âm, ta nói làm sao một mực có loại bị thăm dò cảm giác, nguyên lai nhiều ngươi như thế một con con chuột nhỏ. Lâm Húc ra đầu một nổ, thấy lạnh cả người từ đấy lòng thăng lên. Thanh âm này là vừa rồi cái kia kinh khủng nữ quỷ Ngọc La Sát Lâm Húc có chút cứng đờ quay đầu đập vào mắt bên trong là một trường khuynh quốc khuynh thành dung nhan chỉ là trương này dung nhan tuyệt thế phía trên giờ phút này lại tràn đầy băng hán sắc ý cái kia ta chỉ là đi ngang qua mà thôi ta lập tức rời đi lập tức rời đi Lâm Húc cười ha ha quay người muốn đi gấp dừng lại theo hai chữ từ Ngọc La Sát trong miệng tốt ra Lâm Húc toàn thân đống nhiên bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng cầm cố lại hoàn toàn không cách nào động đậy trong lòng không khỏi kêu to hòng bé đã sớm nghĩ đến nữ quỷ này lợi hại thật sự đối đầu mới biết được nàng so với mình tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều thậm chí còn không có động thủ liền đem hành động của mình năng lực cho cầm cố lại, cái này ngọc la sắt đến cùng tu vi gì? Cố khí tức này, ngươi chính là trộm ta dưỡng hồn mục tiểu tặc, chương 188, hung hãn nữ quỷ, chương 188, hung hãn nữ quỷ. Ta nói là tên hỗn đản nào to gan như vậy, dám ăn cắp cô lại án ta dưỡng hồn mục, nguyên lai là ngươi như thế tên tiểu tử rủi. Sương hàn sát ý không che giấu chút nào địa tử trên thân thẩm bích vẫn phát ra, trung quanh nhiệt độ không khí giảm đột ngột. Nguyên lai kia dưỡng hồn mục là cái này ngọc la sắt đặt ở trong hẻm nhỏ, cái này thảm. Lâm Húc Thẩm cười khổ không thôi, đồng thời cũng rất là nghi hoặc mình rõ ràng đã đem dưỡng hồn một thu nhập đến linh điền không gian bên trong, không có khả năng có chút khí tức lộ ra ngoài, cái này ngọc la sắt là thế nào biết đến? vị tỷ tỷ này ngài nhận làm người đi. cái gì dưỡng hồn một ga, ta căn bản là không có cái qua, ta chỉ là cái qua đường tiểu quỷ, ngài xin thương xót thả ta đi. vô luận như thế nào, đánh chết cũng không thể thừa nhận, nếu không cái này ngọc la sắt khẳng định lập tức thống hạ sát thủ. lâm húc giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội cầu khẩn nói, đồng thời dưới đáy lòng liệu mạng kêu gọi bá thiên hùng vương. tiểu tử, ngươi lại thế nào rồi? bá thiên hùng vương hơi không kiên nhẫn địa đáp lại một câu. Đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ a huyền âm quỷ thể, còn là tu luyện đến tiếp cận chuyển âm thành dương huyền âm quỷ thể. "Tiểu tử, ngươi làm sao lại chọc loại nhân vật này? Còn không phải liền là khối kia dưỡng hồn mục? Vật kia là cái này ngọc La sát, hiện tại ta bị nàng nhận ra, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, không phải ta cái này mạo nhỏ nhưng là không còn. Lâm Húc gấp giọng nói. Bá Thiên hùng vương vui vui, "Nguyên lai kia dưỡng hồn mục là con bé này, tiểu tử ngươi không phải nói ngươi là từ một đầu cái hẻm nhỏ bên trong nhặt được a?" "Chính là như a. Ta. ta làm sao biết nàng sẽ đem dưỡng hồn mục dạng này thần mục ném ở trong hẻm nhỏ?" đừng nói không biết, coi như biết, lâm húc cũng khẳng định chiếu nhạt không lầm, đây chính là ba đại thần mục một, một trong dưỡng hồn một cá ai không muốn ai là đồ đần, cho nên người ta tìm tới cửa rồi. ai nha, thật sự là hiện thế báo, tới cũng nhanh a. bá thiên hùng vương nhìn có chút hạ hê cười ha hà. đến lúc nào rồi, hùng vương tiền bối ngươi còn có tâm tình dêu cả ta. lâm húc tức sạm mặt lại, ngươi lại không ra tay, ta muốn thật bị cái này ngọc la là sắt làm thịt, đến lúc đó ngươi cũng rơi không được tốt, chỉ đùa một chút thôi, tiểu tử ngươi làm sao còn đấp? bá thiên hùng vương ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng của hắn rõ ràng lâm húc nếu như chết rồi, linh điển không gian liền sẽ sụp đổ coi như hắn ngăn trở không gian sụp đổ chi lực chạy đi, cũng sẽ bị thiên phạt tấn kích. Thứ khi Bá thiên Hùng Vương tiến vào linh điển không gian, liền cùng lâm húc thành trên một sợi thường châu chấu, có vinh cùng linh, có nhục cùng lục, đương nhiên không thể lấy mắt nhìn lâm húc xảy ra chuyện. "Tiểu tử, hùng ra ra ta trước đem lực lượng cho ngươi mượn, giúp ngươi xông phá giam cầm, sau đó ngươi đem cái này ban đầu chi địa không gian mở ra, ta đem nữ hoa hoa này bắt tiến đến." Bá thiên Hùng Vương vừa dứt lời, Lâm Húc liền cảm giác được lực lượng quen thuộc từ linh điền không gian bên trong tọ khắp mà ra, nháy mắt đánh vỡ ngọc la sát giam cầm, để cho mình khôi phục hành động năng lực. Thế mà có thể tránh thoát ta giam cầm? Tiểu tử, ngươi thật là có chút bản lãnh, xem ra ta thật sự là xem nhẹ ngươi." Thẩm Bích Vân nguyên bản định trước hết để cho Lâm Húc ăn chút đau khổ buộc hắn giao ra dưỡng hồn một lại xuống sát thủ. Chưa từng nghĩ Lâm Húc vậy mà thoáng cái liền tránh thoát nàng giam cầm, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bất quá chuyện ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, Thẩm Bích Vân thủ hạ nhưng không có mảy may dừng lại. Thân hình khẽ động lấn đến Lâm Húc trước người, tay phải thành chảo hướng về Lâm Húc trước ngực vồ xuống, kêu bức người phong duệ chi khí để Lâm Húc một trận tê cả da đầu, một chảo này nếu là bắt thực, sợ không phải liên tâm phổi đều bị nàng cho móc ra. Cái này Ngọc La sát thủ đoạn thật tàn nhẫn mặc dù có ba thiên hùng vương nhàn chọn một lực lượng, nhưng thẩm bích vân tu vi quá cao, cứng rắn chống đỡ lời nói lâm húc rất khó ngăn trở, chỉ có thể phát động di hình hoán ảnh né tránh một chảo này. vậy mà né tránh, thẩm bích vân sững sờ, tiếp lấy trong mắt sát khí càng sâu, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể trốn đến lúc nào. lời còn chưa dứt, thân hình đã xuất hiện lần nữa tại lâm húc trước người, vẫn như cũng là một chảo hung hăng vồ xuống, tốc độ thật nhanh, thật sự là hình như quỷ mị, không đúng, nàng vốn chính là quỷ. lâm húc không dám đó nữa. Lần nữa sử dụng di hình hoán ảnh nhanh tránh ra, thế là một cái tránh một cái truy, trong lúc nhất thời chỉ thấy toàn trường bóng người tung bay, nhưng không có mảy may giao thủ phát thanh ra. Tiểu tử, ngươi bộ dáng này trốn ở đó, lúc nào có thể mở ra không gian cửa vào. Ngươi nếu không đem cửa vào mở ra, hùng gia gia ta nhưng không cách nào giúp ngươi. Ngươi khi ta nghĩ a ta cái này muốn dừng lại một cái mạng nhỏ lập tức liền chơi xong nhi. Lâm Húc tức giận trả lời, bất quá hắn cũng biết như thế một mực trốn ở đó không phải biện pháp. Hiện tại là có Bá Thiên Hùng Vương lực lượng tương trợ hắn mới có thể miễn cưỡng né tránh Thẩm Bích Vân công kích, một khi thời gian đến lực lượng biến mất vậy hắn thật đúng là một chiêu đều chống đỡ không xuống. Lại làm một trảo vồ xuống, Lâm Húc Lách mình né tránh, nhưng lần này hắn nhưng không có lóe ra quá xa, mà là trực tiếp vọt đến Thẩm Bích Vân sau lưng, ôm chặt lấy Thẩm Bích Vân, lìm chặt Thẩm Bích Vân hai tay, đồng thời hai chân cũng bóp chặt Thẩm Bích Vân hạ thân. Hảo chết không chết, Lâm Húc bàn tay chính chính đặt tại Thẩm Bích Vân trước ngực cao ngất phía trên, kia cô mềm mại mà có dãn 10 phần xúc cảm để Lâm Húc không tự chủ được bó hai lần. Dấm tặng. Cô nói mãnh hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh ta liền không gọi ngọc la sát. trước ngực đống nhiên bị đánh lén, thẩm bích vân chỉ cảm thấy một cố dị dạng cảm giác tê dại từ ngực truyền đến thân thể không khỏi mềm nũng, không khỏi nổi giận đan sen. vô luận là khi còn sống hay là sau khi chết, nàng thánh khiết thân thể chưa hề bị nam tử dạng này đụng vào qua, bây giờ bị lâm húc lấy dạng này cảm thấy khó xử tư thế ôm, thẩm bích vân làm sao không giận? thật có lỗi, ta không phải cố ý. lâm húc cũng rất là xấu hổ, hắn vừa rồi hoàn toàn chính là vô ý thức hành vi, không nghĩ tới cái này thẩm bích vân thân là quý thể, vậy mà như thế có liệu? bất quá nói cũng kỳ quái, thẩm bích vân mặc dù ngoài miệng tiêu gạo phải than nhẫn nhưng dãy rửa cường độ lại không phải rất lớn. Mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng cơ hội như vậy Lâm Húc cũng sẽ không bỏ qua. lập tức toàn lực thôi động nguyên thần chi lực mở ra linh điển không gian lối vào. dưỡng hồn một khí tức, dâm tặc, quả nhiên là ngươi trộm dưỡng hồn một. không gian cửa vào vừa mở ra, dưỡng hồn một khí tức liền từ trong đó tiết lộ ra, thẩm bích vân sắc mặt giận dữ càng sâu, xấu hổ mang tới cảm giác bất lực nháy mắt bị đuổi tản ra không còn, toàn thân quỷ lực cầm băng bộc phát ra, Lâm Húc chỉ cảm thấy toàn thân như bị sét đánh, bị bên mông quỷ lực nổ tràn đầy vết thương, máu tươi phun ra ngoài hướng về sau ném đi ra ngoài. đáng chết dâm tặc, nhận lấy cái chết. Hiện ra hàn quang móng đuốt hướng về Lâm Húc đỉnh đầu nhanh như thiểm điện địa vồ xuống, Lâm Húc giờ phút này người bị thương nặng, có thể duy trì linh điện không gian lối vào đã là không dễ, căn bản bất lực né tránh. Hùng Vương tiền bối cứu ta. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Húc phát ra từng tiếng tê liệt lực hô to, Thẩm Bích Vân nghe vậy giật mình, công kích không khỏi dừng lại, còn muốn kế tiếp theo lại phát hiện móng đuốt làm sao cũng vung không đi xuống, một cỗ lực lượng vô hình vững vàng cầm cố lại hắn toàn thân. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta Một tiếng khó có thể tin khét lên từ thẩm bích vân trong miệng phát ra, sau một khắc nàng liền bị một cỗ không thể chống cự lực lượng khổng lồ kéo vào linh điển không gian lối vào bên trong. Nguy hiểm thật, kém chút liền mất mạng. Linh điển không gian lối vào ầm ầm đóng cửa, Lâm Húc toàn thân vô lực nằm rạp trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm địa thở hổn hển. Vừa rồi như vậy một máy mắt, hắn là chân chân chính chính cảm thụ đến khí tức tử vong, cái này cùng trước đó tự bạo thời điểm hoàn toàn khác biệt. Từ Bá Thiên Hùng Vương chỗ nguyễn tới lực lượng đã biến mất, xâm nhập thể nội quỷ lực cũng bị linh điển không gian cho hút đi, tại bất diệt tâm sen ấn tái sinh tác dụng phía dưới, Lâm Húc vết thương cả người nhanh chóng cầm máu. Vậy, chọc ra mười mấy hô hấp thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa khôi phục năng lực hành động. Mẹ nó, đầu năm nay ngay cả nữ quỷ đều như thế dữ dội, kém chút không muốn tiểu ra ta mạo nhỏ. Còn tốt có ba thiên hùng vương tại, nếu không thật sự là thiết tượng không chịu nổi. Khôi phục năng lực hành động về sau, Lâm Húc không dám chỉ hoãn, lập tức cho đầu chọc cùng Trần Thiên Phát ra truyền âm ngọc giản, vừa rồi hắn cùng Ngọc La Sát một phen đánh nhau, nhất là Ngọc La Sát cuối cùng kia một chút sức mạnh bùng lên rất có thể sẽ kinh động đến từ quỷ giới binh tướng, nếu là trước đó cùng Ngọc La Sát đánh nhau kia hai cái xích giếm quỷ hoàng thủ hạ quỷ tướng lại quay lại đến vậy coi như hạng bét cực độ. Hay là mau chóng rời đi cái này quỷ thành vi diệu. Phát ra truyền âm ngọc giản về sau, Lâm Húc liền thấp thỏm tại không gian thông đạo một bên chờ, còn tốt cũng không có quỷ tướng tìm tới, nửa nén hương về sau, Đầu Trọc cùng Trần Thiên cơ hồ là đồng thời chạy tới. "Dừng, ngươi đây là làm sao rồi? Lâm huynh, xảy ra chuyện gì rồi?" Lâm Húc áo bảo phía trên tràn đầy vết máu, cách bọn họ cách đó không xa cũng có một chỗ mặt đất chỉnh vỡ nát hình, kia là Ngọc La Sát cuối cùng quỷ lực bộc phát thời điểm làm hư, Đầu Trọc cùng Trần Thiên thấy tình cảnh này không khỏi rất là kinh ngạc. Việc này có chút phức tạp, một câu hai câu nói nói không rõ ràng. Lâm Húc lắc đầu chỉ chỉ một bên không gian thông đạo, đây là thông hướng loạn tinh hải không gian thông đạo, chúng ta hay là mau chóng rời đi Vi Diệu. Lâm Húc không muốn nhiều lời, đầu chọc cùng Trần Thiên cũng không có hỏi nhiều, mặc dù cho tới nay tại cái này phong đô quỷ thành bên trong bọn hắn còn không có gặp được nguy hiểm, nhưng đây chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, nói không chừng sau một khắc nguy hiểm sẽ tới. Lâm Minh xác định đây là thông hướng loạn tinh hải sao? Trần Thiên nhíu nhíu mày, không gian thông đạo nhìn qua đều không khác chút nào, không có thông qua trước đó căn bản không biết sẽ chuyển tống đến địa phương nào đi, Lâm Húc làm sao khẳng định như vậy đây là thông hướng loạn tinh hải? Ta tự có biện pháp của ta. Lâm Húc khẳng định nói, hắn mặc dù nhìn không ra không gian thông đạo thông hướng phương nào, nhưng Bá Thiên Hùng Vương có thể cảm ứng ra đến a. Bất quá lời này hắn lại không có cách nào giải thích. Dương đã xác định, vậy liền khẳng định không có vấn đề, ta tin tưởng hắn. Đi nhanh lên đi. Đâu trong nói, thân hình lóe lên vọt tiến vào không gian thông đạo bên trong. Thế nhưng là, Trần Thiên còn muốn nói chút gì, đột nhiên cảm giác được hai cổ khí tức cực kỳ hùng mạnh ngay tại phi tốc tiếp cận, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đem lời đến khoẹt miệng nuốt trở vào, một con chui tiến vào không gian thông đạo bên trong. Lâm Húc cũng cảm thấy kia hai cố cường đại khí tức chính là trước đó cùng Ngọc La Sát đối chiến kia hai cái quỷ tướng, lập tức không dám chần chờ, cũng theo sát lấy chui vào. Ba người thân hình vừa mới biến mất tại không gian trong thông đạo, một trận âm phong thổi qua, hai đại quỷ tướng thân hình xuất hiện tại giữa sân. Chương 189, ra mặt dày lâm húc, chương 189, ra mặt dày lâm húc. Kỳ quái, mới vừa rồi còn có khí tức tại cái này bên trong, làm sao trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa rồi? Chẳng lẽ tiến vào không gian này thông đạo? Không có khả năng, đây là thông hướng nhân giới thông đạo bình thường quý tộc căn bản tiếp nhận không được nhân giới kim dương chi lực, liền xem như Ngọc La Sát cũng sẽ không dễ dàng đi nhân giới. Đó chính là trốn đi, bốn phía tìm xem. Hai đại quỷ tướng cũng biết trước mắt không gian thông đạo là thông hướng loạn tinh hải, nhưng lại không nghĩ tới Lâm Húc ba người vốn là đến từ loạn tinh hải, cho nên cũng không có truy tiến vào trong thông đạo. Loạn tinh hải, khoảng cách Lâm Húc ba người phát hiện thông hướng phong đô quỷ thành đầu kia không gian thông đạo bên ngoài mấy dặm giữa không trung, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một đầu không gian thông đạo, Lâm Húc ba người trước sau từ không gian thông đạo bên trong chui ra. Các ngươi lui lại. Mới vừa xuất hiện, Lâm Húc không nói hai lời liền đem 49 đem ngũ hành linh kiếm khai ra hết, tổ hợp thành đại diễn ngũ hành kiếm trận hướng về không gian thông đạo hung hăng vành đi lên. Hoàng. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Lâm Hiên ba người thân hình bị đánh bay ra ngoài hơn trăm trượng xa, mà không gian thông đạo cũng biến mất không thấy gì nữa. "Dừng, ngươi đây là làm gì?" Đầu chọc lắc lắc bị chấn động đến có chút choáng váng đầu không hiểu hỏi. "Lâm Hinh là sợ quỷ giới quỷ tướng theo không gian thông đạo đổi tới a?" Đầu chọc trước một bước tiến vào không gian thông đạo, không có cảm ứng được kia hai cổ ngập trời khí tức, trần thiên thế nhưng là cảm thụ rõ ràng, đây tuyệt đối là quỷ giới quỷ tướng, chỉ là hắn không nghĩ tới Lâm Húc sẽ như thế quá quyết, vừa ra tới liền công kích không gian thông đạo, mà lại vừa rồi cái kia kiếm trận nháy mắt bạo phát đi ra uy lực thực tế là khủng bố. Tuyệt đối không so nguyên anh sơ kỳ tu sĩ công kết kém. Không sai, quỷ giới quỷ tướng tu vi cực cao. Nếu là theo thông đạo đuổi theo chúng ta căn bản không phải đối thủ. Lâm Húc nhẹ gật đầu, hắn đây cũng là để phòng lỡ như, chỉ là không nghĩ tới đại diễn ngũ hành kiếm trận uy lực như thế lớn, một chút liền đem không gian thông đạo đánh tan. "Dừng, ngươi làm sao một thân vết máu? Có phải là gặp được cường địch rồi?" Đầu chọc nhìn một chút Lâm Húc nhuốm máu áo bảo hỏi, vừa rồi vội vàng đảo mệnh Lâm Húc không có trả lời, hiện tại đầu Trọc lần nữa hỏi, hắn cũng không thể quá mức quá loa. Con mắt xoay xoay, Lâm Húc mở miệng nói: Ta phát hiện không gian thông đạo thời điểm có hai cái quỷ giới quỷ tướng đang đánh đấu, hai cái này quỷ tướng tu vi cũng rất cao. Ta căn bản là nhìn không ra, chỉ có thể ẩn thân trốn ở góc tường. Vết máu này là trong đó một cái quỷ tướng phun ra ra, ta lại không dám trốn tránh vừa lúc bị suối vừa vặn. Lâm Húc cũng không dám nói vết máu trên người là mình, kia tất nhiên sẽ khiến đầu trọc cùng Trần Thiên hoài nghi. Hắn hiện tại giải thích cũng coi là hợp tình hợp lý, đầu trọc nghe xong liền tin. Nguyên lai like là dạng này, khó trách dừng ngươi như vậy vội vã phá hư truyền thống thông đạo. Đầu trọc một mặt giật mình giáng vẻ, Trần Thiên nhìn xem Lâm Húc trong mắt lại là hiện lên một kia hoài nghi theo hắn biết, quỷ tộc huyết dịch cũng không phải là màu đỏ, mà là hiện ra màu trắng bạc. Lâm Húc vết máu trên người tuyệt đối không phải quỷ tướng gì, mà là chính hắn. thế nhưng là, hắn tại sao phải nói dối? đến tột cùng muốn giấu giếm cái gì đâu? Lâm Húc cũng không biết mình nói láo đã bị Trần Thiên nhìn thấu, thấy hai người không ai lại truy hỏi, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xuất ra địa đồ ngọc giản xác định một chút phương vị về sau, cười nói, lần này Phong Đô quỷ thành chi hành cũng coi là thu hoạch không nhỏ, ta hiện tại muốn trở về Linh thú đảo. Thiên Linh, Trần Hinh các ngươi có tính toán gì? Dự định? Ta không có tính toán gì. Không phải nói có lời nói chính là trước tìm một tiểu lâu có một bữa cơm no đủ. Cái này một đợi hơn nửa năm, ta cái này miệng bên trong đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Về sau lời nói hẳn là sẽ về trước Diêm La Thành xem một chút đi. Đầu trọc cười hắc hắc. Trần Thiên cũng là dự định về trước Diêm La Thành một chuyến. Đã như vậy, vậy chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Cùng đầu trọc, Trần Thiên hai người sau khi tách ra, Lâm Húc một đường bay nhanh, đi tới gần nhất một tòa thành trì, rộng phong thành bên trong. Thuê một gian mang viện lạ phòng nhỏ, bày ra pháp trận phòng ngự về sau, Lâm Húc khống chế nguyên thần tiến vào linh điện không gian bên trong. Dẫm đạp vừa vừa tiến vào linh điển không gian bên trong, liền nghe một tiếng phẫn nộ khét kêu tiếng vang lên, một bóng người đống nhiên xuất hiện tại lâm húc trước mặt, một đạo tình phong hướng về lâm húc cái cổ châu đánh tới. lăng ngọc la sát, lâm húc tâm niệm vừa động, cả người đã xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài, lần này hắn nhưng không có vận dụng di hình hoán ảnh từ khi bá thiên hùng vương giải thích cho hắn ban đầu chi địa một chút thưởng thức về sau, lâm húc đã có thể đơn giản thao túng mảnh này linh điển không gian, có thể nói tại linh điển không gian bên trong, lâm húc chính là độc nhất vô nhị thần, dù cho là bá thiên hùng vương tại bên trong vùng không gian này cũng rất khó bị thương hắn, đương nhiên, điều kia tiên, quyết là bá thiên hùng vương khỏi phải toàn lực. Dù sao cả hai trên lệch thực tế là quá lớn. Thẩm Bích Vân mặc dù so Lâm Húc Tu Vi còn cao thâm hơn được nhiều, nhưng ở cái này Linh Điển Không Gian bên trong lại nhận cực lớn áp chế, mà Lâm Húc thực lực thì sẽ biên độ lớn tăng lên, cứ kéo dài tình huống như thế Ngọc La Sắt căn bản cũng không khả năng làm bị thương Lâm Húc. Phong, ánh mắt ngưng lại, Lâm Húc nhìn xem Thẩm Bích Vân nhẹ nhàng đột xuất một chữ, lập tức toàn bộ Linh Điển Không Gian áp lực khổng lồ hướng về Thẩm Bích Vân toàn thân ép đi qua, đem nó ép tới nửa quỷ trên mặt đất. Đừng nói là công kích, có thể miễn cưỡng bảo chỉ không bị đè sấp dưới cũng không tệ. Hùng Vương tiền bối, ngươi không có nói cho nàng cái này bên trong là địa phương nào a? Lâm Húc có chút kỳ quái hướng nửa nằm tại linh Điền vừa nhìn trò hay Bá Thiên Hùng vương hỏi, nữ hoa hoa này vừa tiến đến liền đại hống đại khíau, ta nào có cơ hội nói cho nàng. Bá Thiên Hùng vương một mặt vô lại tang hàng vỉa hẹ buông tay, lại nói, ta chỉ đáp ứng ngươi đem nàng bắt tiền đến, cũng không có nói muốn thay ngươi quản giáo nàng. Hùng gia gia ta nhưng không có khi dễ nữ nhân quen thuộc. Lâm Húc tức sạm mặt lại, cả người đều không tốt, ngươi không có khi dễ nữ nhân quen thuộc, chẳng lẽ tiểu gia ta liền có à? Lại nói cái này không phải nữ nhân a, đây chính là một hung hãn nữ quỷ a. Lúc này ngươi ngược lại là nhớ tới Thương Hương Tiết Ngọc đến rồi trần chắn mắt, lâm húc không thèm để ý chơi xấu bá thiên hùng vương, chậm rãi đi đến thẩm bích vân trước mặt, nhìn xem không ngừng dây rủa, toàn thân run rẩy kịch liệt thẩm bích vân bộ kia muốn đem mình ăn sống nuốt tươi dã vẻ, có chút bất đắc dĩ thở dài. ngươi bây giờ là tại không gian của ta bên trong, mặc dù ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ở cái này bên trong ta mới thật sự là vương, giả, ngươi lại dây rủa cũng vô dụng. lâm húc nhìn xem thẩm bích vân con mắt cười nói, điểm này ngươi thừa nhận a? dâm tặc, ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn rơi vào cô nãi nãi tay bên trong, nếu không cô nãi nãi nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thẩm Bích Vân cắn răng nghiến lợi khàn giọng gầm nhẹ nói, nếu không phải bị cả vùng không gian gắt gao đè ép, nàng thật nghĩ một ngụm đem Lâm Húc tấm kia đáng ghét khuôn mặt tươi cười cho cắn ác. Lâm tiểu tử, nữ hoa hoa này gọi ngươi dâm tại ai? Ngươi làm sao dâm đến nàng rồi? Bá Thiên Hùng Vương đống nhiên xuất hiện lời nói để Lâm Húc một con hất tuyến. Mẹ nó, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta dâm nàng rồi? Không phải liền là không cẩn thận đụng một cái bộ ngực của nàng sao? Tiểu gia ta lại không phải cố ý. Hung hăng chửng Bá Thiên Hùng Vương một chút, Lâm Húc quay đầu đối Thẩm Bích Vân bồi lên khuôn mặt tươi cười. Vị tỷ tỷ này, trước đó những cái kia đều là ngoài ý muốn, tốt như vậy không tốt, ta buông ra đối ngươi áp bách. Chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, như thế nào? Cô Nạiễn mãi, mãi cùng ngươi cái này dâm tặc không có gì để nói. Đừng tức giận nha, cái này sự tình gì cũng có thể thương lượng, ngươi không phải là muốn muốn dưỡng hồn mục nha, không, có vấn đề, ta có thể trả lại cho ngươi. Lâm Húc lời nói để Thẩm Bích Vân cùng Bá Thiên Hùng Vương đều sửng sốt, Bá Thiên Hùng Vương nhịn không được lên tiếng nói, tiểu tử đầu góc ngươi không hỏng à? Ngươi thật muốn đem dưỡng hồn mục trả lại nữ hoa hoa này? Ngươi thật nguyện ý đem dưỡng hồn mục còn cho ta? Thẩm Bích Vân ngữ khí trở nên nhu hòa một chút, nhìn về phía Lâm Húc trong ánh mắt hận ý ít đi rất nhiều, nhưng lại nhiều mấy điểm hoài nghi. Đại Trượng Phu một lời đã nói ra, Tứ Mã Nan Truy, ta lựa ngươi làm gì?" Lâm Húc cười ha ha một tiếng, "Thế nào, ngươi bây giờ nguyện ý hảo hảo cùng ta nói chuyện sao?" Thẩm Bích Vân trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng gật gật đầu. "Hô." Lâm Húc thở phào nhẹ nhõm, phất tay giải khai đối Thẩm Bích Vân trói buộc, chỉ một ngón tay, hai cái băng ghế đá từ thổ bên trong trống rông xung ra, cũng chính là tại linh điện không gian bên trong hắn mới có thể làm đến dạng này từ không sinh có, nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ sẽ là tiên nhân đều không nhất định có bản lĩnh này. Mời ngồi đi." Tựa hồ là bị Lâm Húc chiêu này cấp trấn trụ, Thẩm Bích Vân ánh mắt phức tạp ngồi xuống, chỉ là thanh âm hay là lạnh lùng, "Ngươi muốn làm sao đảm?" cái kia, nói chuyện trước đó chúng ta có phải hay không lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi lâm húc, tỷ tỷ ngươi tên gì? lâm húc ngược lại không đội va nói chuyện, hay là một mặt bộ dáng cười mỉm mỉm? thẩm bích vân, nguyên lai là thẩm tỷ tỷ, tiểu đệ chuyện lúc trước trước hướng ngươi bồi cái không phải? lâm húc vừa nói, một bên đứng dậy hướng về thẩm bích vân bái, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lâm húc làm đủ tư thái, thẩm bích vân cũng không thể một mực kéo căng lấy cái mặt, dù chi hiện tại lâm húc thế nhưng là chiếm hết thượng phong. được rồi, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi cảm giác được thẩm bích vân địch thí tiêu trừ không ít lâm húc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cân nhắc một chút sau mà miệng đầu tiên ta vì dưỡng hồn mục sự tình nghị thẩm tỷ tỷ nói tiếng thật có lỗi cái này dưỡng hồn mục là ta tại trong một cái hẻm nhỏ nhặt được lúc ấy cũng không biết đây là tỷ tỷ đặt ở nơi đó thẩm tỷ tỷ cũng hẳn là minh bạch dưỡng hồn mục bảo vật như vậy ai nhìn đều sẽ động tâm nếu đổi lại là ngươi nhặt được cũng sẽ không lại ném trở về không phải nói đến chỗ này lâm húc thoáng dừng một chút quan sát một chút thẩm bích vân sắc mặt thấy nó cũng không có nổi giận lúc này mới tiếp tục nói về phần về sau tình huống hoàn toàn là ngoài ý muốn ta chỉ là vì tự vệ mà thôi cũng không phải là cố ý mạo phạm, tỷ tỷ ngài đại nhân có đại lượng, liền chớ cùng đệ đệ ta so đo. một bên ba thiên hùng vương trợn mắt há hốc mồm mà nghe lâm húc mở miệng một tiếng tỷ tỷ, mở miệng một tiếng đệ đệ, thầm nghĩ người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. À. tiểu tử này ra mặt thật sự là quá dày, mấy câu liền đem thẩm bích vân nữ hoa hoa này sát ý cho bỏ đi. nhân tài à, hùng gia gia ta phải hảo hảo cùng hắn học tập một chút. ngươi thật sẽ đem dưỡng hồn một còn cho ta à? lâm húc thấp như vậy âm thanh dưới khí địa chịu nhận lỗi, thẩm bích vân trong lòng một gục nuốt ngạn tiêu hơn phân nửa, sắc mặt triệt để hòa hoan sùng dưới, bất quá y nguyên vẫn là có chút hoài nghi. Dù sao dưỡng hồn mục dạng này thần vật cũng không phải tùy tiện có thể có được, cái này họ Lâm tiểu tử thật bỏ được. Chương 190, Lạc Lư Thẩm Bích Vân, chương 190, Lạc Lư Thẩm Bích Vân. Ta đã nói phải trả cho ngươi tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Lâm Húc quẹo miệng kéo một cái rất nhỏ độ cong, bất quá ta không có khả năng đem trọn khối dưỡng hồn mục đều trả lại ngươi. Ngươi dám trêu đùa ta? Thẩm Bích Vân mày liếu dựng lên, tức giận nói: "Đừng kích động. Đừng kích động." Lâm Húc vội vàng khoát tay, nghe ta nói hết ngươi lại nổi giận cũng không muốn a. Được, cô nãi nại ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể nói ra cái dạng gì chuyện ma quỷ đến. Thẩm Bích Vân một trương gương mặt xinh đẹp tức giận đến đường đỏ, độ ngực đầy đặn không ngừng địa phập phồng, nộ chừng lấy Lâm Húc. Nếu không phải biết tại này quỷ dị không gian bên trong nàng không phải là đối thủ của Lâm Húc, nàng nơi nào sẽ nghe Lâm Húc giải thích, trực tiếp ra tay giết lại nói. Lâm Húc cũng lơ đễnh, chỉ cần Thẩm Bích Vân chịu nghe hắn nói là được, thái độ cái gì cũng không trọng yếu. Dưỡng Hồn Mục mặc dù là Ba Đại Thần Mục một, một trong, nhưng cũng không phải là càng lớn càng tốt, chỉ cần trong đó một khối nhỏ tiến hành đơn giản luyện chế, đem nó luyện thành đùa hộ mệnh liền đầy đủ. Lâm Húc khẽ cười nói, cho nên ý của ta là, ta giúp ngươi luyện chế dưỡng Hồn Mục đùa hộ mệnh, dạng này đã đạt tới đồng dạng hiệu quả. Ngươi cũng khỏi phải đem nguyên một khối dưỡng hồn một đều mang ở trên người, hơn nữa còn có thể có thừa hơn, ta cũng có thể cho mình luyện chế một phần. Đây không phải một công ba việc sự tình à? Thẩm tỷ tỷ ngươi cho là thế nào? Lâm Húc ngừng lại, lặng lặng mà nhìn xem Thẩm Bích Vân, khẽ môi nếp lên nụ cười tự tin, hắn tin tưởng Thẩm Bích Vân là người thông minh, người thông minh là sẽ không cự tuyệt đề nghị của hắn. Dù sao ai không có việc gì nguyện ý theo lúc mang theo một khối lớn đầu gỗ ở trên người, đổi thành cùng tương đương quả một đeo đùa hộ mệnh lời nói liền giản tiện được nhiều mà lại Thẩm Bích Vân nghĩ đến vô cùng rõ ràng, mình là tuyệt không có khả năng đem nguyên một khối dưỡng hồn mục tất cả đều trả lại cho nàng, cho nên cái này có thể nói là biện pháp tốt nhất. Quả nhiên, Thẩm Bích Vân trầm mặc một hồi về sau nói, ngươi thật biết luyện chế bùa hộ mệnh? đương nhiên, là thật là giả. Thử một lần liền biết, chẳng lẽ Thẩm Tỷ Tỷ ngay cả điểm này nhận ra năng lực đều không có a? Thử, thử liên thử. Nếu là ngươi nói bùa hộ mệnh so ra kém cả khối dưỡng hồn mục hiệu quả, nhìn cô nãi nãi ta làm sao thu thập ngươi? Thẩm Bích Vân hừ lạnh một tiếng uy hiếp nói, Lâm Húc lại cũng không để ý. Hắn đạt được dưỡng hồn mục thời điểm liền có luyện chế một beo đùa hộ mệnh dự định. Như thế một khối to dưỡng hồn mục mang ở trên người cũng không tiện, vừa vặn ba đại thần mục luyện chế phương thức lâm húc đều biết, có linh điển không gian bên trong lò luyện đang trợ giúp, tin tưởng cũng không thành vấn đề. Luyện chế một beo đùa hộ mệnh cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói rất đơn giản, chỉ cần biết phương pháp, tùy tiện một cái luyện khí sư đều có thể luyện chế ra đến. Mấu chốt nhất ngược lại là vật liệu, cũng chính là dưỡng hồn mục. Tiêu hao một nửa thể tích dưỡng hồn mục, lâm húc tổng cộng luyện chế ra sáu khối một beo đuổi hộ mệnh dựa theo ước định cho thẩm bích vân một khối. Chính Lâm Húc lưu một khối, Lệnh Lang Nguyệt, Diệp Bình Nhi một người một khối, còn thừa lại hai khối Lâm Húc dự định lưu cho thân ở tu tiên giới tử truy nhi cùng Khương Vân Phạm, cũng không biết hai người hiện tại trôi qua có được hay không. Ma Tông cùng năm đại tiên môn ở giữa tranh đấu có hay không kết quả rồi. Lắc lắc đầu, đem đối tử truy nhi cùng Khương Vân Phạm tưởng niệm tạm thời để xuống, hiện tại trọng yếu nhất chính là mau chóng đột phá đến nguyên anh kỳ, chỉ có dạng này mới có thực lực tuyệt đối trưởng khống tự thân vận mệnh, cũng mới càng có hy vọng tìm tới sửa lại tiên giới phương pháp. Thâm Bích Vân cầm tới dưỡng hồn mục beo đùa hộ mệnh về sau liền nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa, một tia thiên địa linh khí rót vào dưỡng hồn mục beo đùa hộ mệnh bên trong. Sau đó chuyển hóa thành tinh thuần quỷ lực bị Thẩm Bích Vân hút vào thể nội. Sau một lát, nó mở to mắt đỉnh chỉ tu luyện, ánh mắt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Thế nào? Cái này dưỡng hồn mục đeo đùa hộ mệnh hiệu quả không so cả khối dưỡng hồn mục kém a? Lâm Húc biết rõ còn cố hỏi. Qua loa đi. Thẩm Bích Vân cố gắng giả trang ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng, cô nại nại ta đại nhân đại lượng, người ta quá khứ ân oán liền xóa bỏ. Đem không gian này cửa mở ra để ta ra ngoài, chúng ta xin từ biệt đi. Quay qua. Thẩm tỷ tỷ ngươi muốn đi a? Lâm Húc trên mặt biểu lộ rất kỳ quái. Làm sao Ngươi còn muốn cưỡng ép đem ta lưu lại không thành." Thẩm Bích Vân trừng ánh mắt lên, Thẩm Tỷ Tỷ hiểu lầm. Tỷ tỷ muốn đi, tiểu đệ tự nhiên không dám ngăn cản. Chỉ bất quá chúng ta bây giờ thân ở nhân giới loạn tinh hải, sớm đã không tại Phong Đô Quỷ Thành. Thẩm Tỷ Tỷ ngươi rời đi về sau lại muốn đi hướng phương nào đâu? Cái gì? Bên ngoài không phải Phong Đô Quỷ Thành, là nhân giới." Thẩm Bích Vân biến sắc. Đương nhiên, lấy Thẩm Tỷ Tỷ nhãn lực không khó lắm nhìn ra. Tiểu đệ ta cũng không phải là quỷ tộc người, tự nhiên sẽ không ở Phong Đô Quỷ Thành ở lâu, nếu không phải là ngộ nhập không gian thông đạo, chỉ sợ ta cũng sẽ không đi đến Phong Đô Quỷ Thành. Thẩm Bích Vân trầm mặc, sắc mặt âm tình bất định, nhân giới không giống với quỷ giới, đối quỷ giới người có cực lớn áp chế tác dụng, nhất là kia chi Dương chi thuần kim dương chi lực quả thực chính là quỷ lực hắc tinh, tu vi thấp một chút quỷ giới người bị ánh mặt trời chiếu đến thậm chí có hồn phi phách tán nguy hiểm. Liên ngay cả chính Thẩm Bích Vân, thân ở dưới ánh nắng chói chang cũng sẽ nhận cực lớn áp chế, chỉ có thể phát huy ra 70% không đến thực lực. Lâm Húc nhìn ra Thẩm Bích Vân do dự, cười hắc hắc ném ra ngoài cảnh ô lưu, đã thẩm tỉ tỉ còn chưa nghĩ ra muốn đi chỗ ngồi, không bằng trước hết đợi tại tiểu đệ cái này linh điền không gian bên trong như thế nào. Cái này bên trong không có liệt nhật đương không? sẽ không đối tỷ tỷ quỷ lực hình thành hao tổn, mà lại thiên địa linh khí sung túc, có dưỡng hồn mục beo đùa hộ mệnh trợ giúp có thể chuyển đổi thành tinh thuần quỷ lực để tỷ tỷ tu luyện. Tỷ tỷ nếu là cảm thấy buồn bực lời nói, ban đêm thời điểm tiểu đệ ta có thể để tỷ tỷ ra ngoài dạo chơi, như thế nào? Lâm Húc đề nghị có thể nói là câu câu đều nói đến Thẩm Bích Vân tâm khảm bên trong, nghe cái này tựa hồ là nàng trước mắt lựa chọn tốt nhất, do dự trong chốc lát về sau, Thẩm Bích Vân nhẹ gật đầu, vậy được rồi, vậy liền làm phi ngươi, ta Ngọc La sát chưa từng nợ ơn người khác, ngày sau ngươi có gì cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng, vậy liền đa tạ Thẩm tỷ tỷ. Lâm Húc chính đang chờ câu này lập tức vui vẻ ra mặt hướng về thẩm bích vân chắp tay một bên bá thiên hùng vương hướng về phía lâm húc truyền âm cười ra nói lâm tiểu tử ngươi thật gian trá nữ hoa hoa này thế nhưng là cái bảo a cứ như vậy bị ngươi cho lửa gạt tới tay cái gì gọi là lửa gạt ta hùng vương tiền bối cơn có thể ăn bậy không thể nói lung tung được ta đây là cần cứ giúp đỡ cho nhau hỗn hụn hỗ lợi nguyên tắc cùng thẩm tỷ tỷ hữu hảo ở chung ngươi suy nghĩ nhiều Tin ngươi mới là lạ bá thiên hùng vương tức giận trợn trắng mắt thẩm nghĩ lâm húc tiểu tử này thực tế là quá gian trá sau này mình nhưng phải lưu thêm mấy cái tâm nhãn đừng bị hắn bán còn đần độn địa giúp hắn kiếm tiền Lâm Húc ngoài miệng nói đến nghĩa chính ngôn tử kỳ thật tâm ly đã sớm vui nở hoa. Hắn sở dĩ đối thẩm Bích Vân đủ kiều lấy lòng, chính là nhìn chúng thẩm Bích Vân cường hãn thực lực. Tuy nói bởi vì thân là quỷ tộc nguyên nhân, tại dưới ánh nắng chói chang thẩm Bích Vân thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng khẳng định phải vượt xa khỏi nguyên anh kỳ tu sĩ. Đây chính là một cái tuyệt hảo bảo tiêu kim tay chân a. Bá Thiên Hùng Vương thực lực so với thẩm Bích Vân đến tự nhiên là một cái trên trời một cái dưới đất, nhưng chính là bởi vì thực lực quá mạnh, căn bản là không cách nào tại nhân giới lộ diện. Tuy nói Lâm Húc có thể mượn dùng Bá Thiên Hùng Vương nhàn chọn một lực lượng, nhưng mỗi lần đều sẽ cho thân thể mang đến to lớn phụ tải mà lại cầm tiếp theo thời gian cũng không dài, chính là cân nhắc đến điểm này, lâm húc mới có thể hết sức đi hóa giải thẩm bích vân đối nàng hận ý, gia tăng độ thiện cảm, sau đó nghĩ biện pháp tìm lý do đem đối phương lưu tại bên cạnh mình, có dạng này một cái hung hãn bảo tiêu, nhìn về sau ai còn dám bị vào tu vi cao thâm đến mức thiết mình? vậy tiểu đệ ta trước hết ra ngoài, tỷ tỷ có chuyện gì lời nói ngay tại tâm lý kêu gọi ta là được. cười hắc hắc, lâm húc thân ảnh dần dần nhặt đi, rời đi linh điển không gian. thẩm bích vân liếc qua ngay tại linh điển bên cạnh ngủ gật bá thiên hùng vương, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, chọn cái cách bá thiên hùng vương nơi xa nhất ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện công pháp. Nói thực ra, đối với Lâm Húc, Thẩm Bích Vân trong lòng là tràn ngập rung động, tiểu tử này tu vi không cao, nhưng thủ đoạn lại là tầng tầng lớp lớp. Đầu tiên là thân pháp, Lâm Húc thân pháp quá quỷ dị, giống như là siêu ngắn khoảng cách thuần nhất gì, còn có thể ngay cả tiếp theo sử dụng, cho tới nay Thẩm Bích Vân thấy qua thân pháp bên trong, Lâm Húc xem như số 1 số 2. Sau đó chính là chiến lực, gia hỏa này vậy mà có thể bỗng nhiên tăng cường mười mấy lần chiến lực, mặc dù còn là chưa đủ lấy chống lại mình, nhưng tuyệt đối có thể quét ngang cùng cùng tu vi, thậm chí tu vi cao hơn hắn ra một lượng cái cảnh giới cũng chưa chắc thắng được qua hắn lại có chính là này quỷ dị không gian, cái này hoàn toàn chính là tiểu thế giới hình thức ban đầu a. Mặc dù Thẩm Bích Vân đối ban đầu chi địa hiểu rõ kém xa Bá Thiên Hùng Vương, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng nhìn không ra cái này linh điển không gian bất phàm, cái này căn bản liền không phải lâm húc cái này cùng tu vi người nên có, dù cho là tu thành tiên thể tồn tại chỉ sợ cũng làm không ra dạng này không gian. Mà lại không gian này bên trong còn có Bá Thiên Hùng Vương khủng bố như vậy tồn tại, Thẩm Bích Vân chính là bị Bá Thiên Hùng Vương cho hút tiến vào linh điện không gian bên trong. Thẩm Bích Vân nhìn không ra Bá Thiên Hùng Vương chân thực thực lực nhưng có thể làm cho mình tại nó trước mặt không hề có lực hoàn thủ, thậm chí không hứng nổi một tia chống cự chi ý tuyệt không phải phổ thông nhân vật. Đầu này bên ngoài đồng hồ thật thà cự hùng tuyệt đối đã tu thành thiên thể, mà lại tu vi còn không thấp. Theo đạo lý nói dạng này tại trong tiên giới cũng coi như được một phương đại lao tồn tại là tuyệt sẽ không xuất hiện tại nơi này. Nhưng sự thật chính là bá thiên hùng vương sát thực đợi tại lâm húc linh điển không gian bên trong, hơn nữa còn một bộ an trị như di dáng vẻ. Đây hết thảy hết thảy để thẩm bích vân bất chi bất giác đối lâm húc sinh ra một tia hiếu kỳ, tại ban đầu hận ý tiêu tán về sau, cái này tia hiếu kỳ chiếm thô phòng. Đây cũng là nàng vì sao lại đáp ứng Lâm Húc lưu tại Linh Điện không gian bên trong nguyên nhân? Nếu không lấy Thẩm Bích Vân độ kiếp sơ kỳ thực lực, thiên hạ này chi lớn đi đâu không được. Cho dù sẽ bị liệt nhật áp chế nhất định thực lực thì tính sao? Này nhân giới còn có ai sẽ là đối thủ của nàng a? Lâm Húc cũng không biết Thẩm Bích Vân trong lòng chuyển nhiều như vậy suy nghĩ. Hắn giờ phút này đang vì mình lại lừa gạt đến một cái siêu cấp tay chân mà âm thầm mừng rỡ. bí cảnh một nhóm lại đến về sau ngày đại hôn đại chiến, Lâm Húc cùng hư thiên điện ở giữa đã là không chết không thôi quan hệ, tăng cường tự thân tu vi cố nhiên trọng yếu. Nhưng tìm kiếm cường lực giúp đỡ cũng là tăng cường thực lực một loại phương thức, mà lại đến càng nhanh một chút. Có ba Thiên hùng vương trợ rút, hiện tại lại thêm Thẩm bích Vân, Lâm Húc xem như chân chính có trực diện hư thiên điện lực lượng. Hy vọng hư thương khung những người kia thức thời một chút đừng đến chọc ta, bằng không mà nói, ta không ngại cho các ngươi đến cái đau đứng người. Chương 191, nói thẳng ra, chương 191, nói thẳng ra. Lâm Húc trở về để Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt đều là vui mừng quá đỗi, chính vào tân hôn yến ngươi Lâm Húc liền bị đầu chọc cho mời đi, hai nữ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì có chút oán khí. Mà lại Lâm Húc chuyến đi này chính là giòng dã một năm, tin tức hoàn toàn không có. Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt ngay cả hắn đến cùng đi đâu Nhi cũng không biết, muốn nghe được cũng không thể nào hạ thủ, nếu không phải Lâm Húc lưu tại hai nữ bên người bản bệnh hồn đang không việc gì lời nói, chỉ sợ hai nữ đã sớm ngồi không yên. Một trận hỏi han ân cần về sau, hai nữ miễn không được hỏi thăm Lâm Húc bí cảnh một nhóm kinh lịch. Đối đại Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt, Lâm Húc tự nhiên không thể dùng lắc lư ngoại nhân bộ kia lý do thoái thác, cân nhắc sau một hồi lâu, Lâm Húc quyết định đối hai nữ nói thẳng ra. Dù sao Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt biết đến đồ vật đã rất nhiều, cuối cùng này một điểm bí mật cũng không cần thiết giấu giếm các nàng, đều là vợ của mình, lại không phải ngoại nhân không có gì có thể giấu giếm, mà lại nếu là không thẳng thắn có chút sự tình lâm húc thật đúng là không có cách nào nói rõ ràng bình nhi nguyệt nhi tiếp xuống ta muốn nói cho các ngươi ta bí mật lớn nhất các ngươi phải bảo đảm tuyệt không tiết lộ cho người thứ tư biết bao quát nhạc phụ đại nhân ở bên trong có thể làm đến a lâm húc cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc để diệp bình nhi cùng lánh lăng nguyệt có chút hai mặt nhìn nhau trong lòng đồng thời nghĩ đến lâm húc muốn nói bí mật tất nhiên không thể coi thường phụ quân bình nhi phát thệ không có ngươi cho phép tuyệt không đưa ngươi bí mật nói cho người khác biết bao quát cha nguyệt nhi cũng phát thệ tuyệt không tiết lộ ra ngoài Không có bao nhiêu do dự, hai nữ trước sau lập ra lời thề, Lâm Húc có chút ngoài ý muốn, hắn chỉ là muốn cái cam đoan mà thôi, ai nghĩ hai nữ vậy mà như thế chăm chỉ. Phu quân đương nhiên tin tưởng các ngươi, bằng không ta cũng sẽ không muốn đem bí mật này nói cho các ngươi biết, đừng quá nghiêm túc ha ha. Lâm Húc cười ha ha một tiếng. Thôi động nguyên thần chi lực mở ra linh điển không gian lối vào, chỉ một ngón tay, đi vào đi. Lãnh Lăng Nguyệt cùng Diệp Bình Nhi liếc nhau một cái, trước sau đi vào, Lâm Húc đem cửa vào một quan, khống chế nguyên thần cũng tiến vào linh điền không gian bên trong. Đây là địa phương nào? Vừa vừa tiến vào linh điền không gian, Lãnh Lăng Nguyệt cùng Diệp Bình Nhi liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, các nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được cái này bên trong là một không gian riêng biệt, có chút giống là tiểu thế giới, nhưng lại so tiểu thế giới muốn nhỏ rất nhiều, kỳ quái là trong đó thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, tinh khiết, hơn xa ngoại giới. Đây là trong cơ thể ta một cái không gian, ta gọi là linh điền không gian, bất quá hùng vương tiền bối nói cái này bên trong là ban đầu chi địa, có diễn biến thành thế giới khả năng. Lâm Húc thân hình hiện hiện ra, vừa vặn nghe tới Diệp Bình Nhi tự lẩm bẩm, cười hồi đáp, "Linh điền không gian, ban đầu chi địa, diễn biến thế giới." Hai nữ con mắt trừng phải căng tròn. Lâm Húc nói tới những này, tại các nàng nghe tới đều cùng thiên tư đồng dạng không thể tưởng tượng. Dù sao chính là ta thể nội một cái không gian đặc thù, hiểu như vậy là được. Lâm Húc gãi gãi đầu, "Đến, ta cho các ngươi giới thiệu hai người." Linh Điển không gian lối vào đống nhiên mở rộng, Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt tiến vào bên trong tình huống đã sớm gây nên Bá Thiên Hùng Vương cùng Ngọc La sắt Thẩm Bích Vân chú ý, khác biệt chính là Bá Thiên Hùng Vương chỉ là nhìn sang liền nhắm mắt lại kế tiếp theo ngủ gật, Thẩm Bích Vân thì là cảnh giác đứng lên. "Thẩm tỷ tỷ, ngươi đứng xa như vậy để làm gì?" "Đợi a." Lôi kéo hai nữ tay nhỏ đi đến Bá Thiên Hùng Vương trước mặt, Lâm Mục quay đầu trông thấy Thẩm Bích Vân xa xa đứng tại không gian cuối kết giới bên cạnh, liền hướng nó hô một tiếng. Thẩm Bích Vân cao mày, thân hình thoát một cái bá địa bắn tới trước người. Bất quá nhưng không có tới gần quá Bá Thiên Hùng Vương, đối với đầu này cường hãn phải cổ phần khống chế tiên đấu, nàng trong lòng vẫn là có chút kiêng kỵ. Đây là Bá Thiên Hùng Vương tiền bối, là tiên giới yêu vương, ta tại vẫn thần phong đỉnh núi gặp phải, ta có thể từ không gian bên trong ra nhờ có Hùng Vương tiền bối. Các ngươi không phải rất hiếu kỳ ta vì cái gì có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy đem hư âm dương đánh cho cùng chó đồng dạng a? Cũng là bởi vì Hùng Vương tiền bối đem hắn ngàn chọn một lực lượng cấp cho ta. Lâm Húc giới thiệu để Diệp Bình Nhi cùng lãnh lăng nguyệt con mắt đều là sáng lên. Tiên giới yêu vương, vậy ít nhất cũng là kim tiên trở lên tu vi a. Gặp qua hùng vương thiên bối, hai nữ liếc nhau một cái, đồng thời hướng về bá thiên hùng vương thi lễ một cái. Ai nha, không cần khách khí như thế. Bá thiên hùng vương thật thà mặt gấu phía trên tràn đầy thiếu dung, lật bàn tay một cái xuất hiện hai viên tản ra nồng đậm điểm hương không biết tên quả, chuẩn xác điệu bay đến hai nữ trong tay. Cái này lần đầu gặp mặt, hùng gia gia ta cũng không chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt, liền cho các ngươi hai cái tiên nguyên quả đi, chờ các ngươi đạt tới độ kiếp kỳ lại ăn, có thể đại đại tăng tốc tiên nguyên chuyển hóa. Lâm Húc xem xét liền trợn tròn trong mắt, lặng lẽ truyền âm nói: Hùng Vương tiền bối, ngươi cái này cũng không phúc hậu à. Có đồ tốt như vậy cũng không điểm ta một cái, may mà ta còn cầm nhiều như vậy mỹ thực hiếu kính ngươi. Hai cái không đáng tiền quả nhỏ mà thôi. Hùng gia gia ta dùng để đỡ hẻm, ta cho là ngươi không để vào mắt đâu. Được được được, cũng cho ngươi một cái. Lâm Húc có loại nghĩ mắt trợn trắng xúc động, không đáng tiền quả nhỏ. Kia là tại ngài mắt bên trong không đáng tiền a. Tiên nguyên quả tại tu tiên giới thế nhưng là sớm đã tuyệt chủ linh quả, tuyệt đối cực phẩm a xem ra cái này bá thiên hùng vương trên thân tất nhiên còn có không ít đồ tốt về sau có cơ hội cần phải nhiều từ trên người hắn móc một chút ra lâm húc tiếp nhận tiên nguyên quả thầm nghĩ trong lòng được rồi miễn cho nặng bên này nhẹ bên kia cũng cho ngươi một cái đi nha đầu bá thiên hùng vương nhìn một bên thẩm bích vân một chút nết nết miệng cũng cho thẩm bích vân một cái tiên nguyên quả cái quả này là trí dương chi vật tạm thời ngươi còn không thể phục dụng chờ cái gì thời điểm ngươi triệt để hóa âm vị dương lại phục dụng đa tạ tiền bối thẩm bích vân không nghĩ tới bá thiên hùng vương vậy mà lại đưa cho nàng quý giá như vậy linh quả không khỏi có chút mẩn người Lấy lại tinh thần về sau hướng về phía Bá Thiên Hùng Vương trịnh trọng thi lễ một cái, đột nhiên cảm giác được đầu này tiên gấu tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. "Phu quân, vị tỷ tỷ này là ai a? Sẽ không lại là ngươi từ chỗ nào lừa gạt đến a?" Diệp Bình Nhi có chút ghen ghét mà nhìn xem Thẩm Bích Vân. "Cái gì gọi là lừa gạt a? Ngươi phu quân ta thế nhưng là thành thật uy tín tiểu lang quân, làm sao lại làm loại kia hám hại lừa gạt sự tình?" Lâm Húc mặt mò đỏ ửng, vội vàng giả trang ra một bộ chữ trạc đàng hoàng dáng vẻ nói, "Đây là Thẩm Bích Vân thẩm tỷ tỷ, người xương ngọc la sát quỷ giới độ kiếp sơ kỳ cao thủ. Quỷ giới?" Lánh lăng nguyệt thần sắc khẽ động, Phu quân ngươi nói quỷ giới, chẳng lẽ thẩm tỷ tỷ là? Không sai, ta là quỷ giới bên trong người, về phần ta làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong, liền muốn hỏi Phu quân của các ngươi. Thẩm Bích Vân bỗng nhiên mặt giãn ra nở nụ cười, đồng thời vũ mị địa nghiêng mắt nhìn Lâm Húc một chút, lập tức Diệp Bình Nhi cùng Lánh Lăng Nguyệt sắc mặt liền trầm xuống. Lâm Húc mồ hôi lạnh bá địa liền hạ đến, mẹ nó, lại là một cái yêu tinh. Nữ nhân xinh đẹp này liền không có một cái là đèn đã cạn dầu, người là như thế này, quỷ cũng là dạng này, đừng hiểu lầm, sự tình là như vậy. Lâm Húc vội vàng đem Phong Đô quỷ Thành chi hành kinh lịch giản yếu địa giảng thuật một lần, Diệp Bình Nhi cùng Lãnh lăng Nguyệt sắc mặt lúc này mới hòa hóa lại. Nói chuyện phía một trận về sau, Lâm Húc một lần nữa mở ra thông đạo đem Diệp Bình Nhi cùng Lãnh lăng Nguyệt phóng ra, sau đó đem mình tại Tu Tiên Giới kinh lịch cũng tất cả đều nói cho hai nữ. Ta sở dĩ có thể tại tự bạo đạo cơ về sau giữ được tính mạng đoạt xá linh nhãn tuyệt mãng, nhờ có sinh mệnh thanh liên cùng linh điển không gian, đây chính là các ngươi phu quân ta bí mật lớn nhất. Giảng thuật xong sau, Lâm Húc đại đại địa nhẹ nhàng thở ra, một mực cất giấu bí mật thực tế là một chuyện rất thống khổ, hiện tại thổ lộ ra cả người đều nhẹ nhõm không ít. Lâm Húc cũng không lo lắng Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt sẽ đem bí mật của hắn tiết lộ ra ngoài, tu tiên giả ở giữa đạo lữ quan hệ so với phạm nhân ở giữa quan hệ vợ chồng nhưng là muốn kiên cố quá nhiều, có thể nói là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Thật sự là nghĩ không ra, phu quân kinh nghiệm của người khúc chết như vậy. Có lẽ là Lâm Húc nói tới quá mức không thể tưởng tượng nguyên nhân, Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt đều trầm mặc, nửa ngày về sau, Lãnh Lăng Nguyệt mới ung dung địa thở giải nói. Diệp Bình Nhi tràn đầy đồng cảm địa liên tục gật đầu, nguyên bản tại nàng tâm lý Lâm Húc một mực là cái vận khí tốt đến điên, thực lực mạnh đến biến thánh người. Căn bản không nghĩ tới Lâm Húc lại có qua loại này bị thảm kinh lịch, bị xa lánh, bị nhầm vào, bị ép tự bạo cùng người yêu ngạnh sinh sinh tách ra, đổi một người chỉ sợ sớm đã điên, dù cho không điên chỉ sợ cũng phải trở nên lén khóc vô tình, thật khó được Lâm Húc còn có thể bảo lưu lại đáy lòng kia phần thuần chân cùng nhiệt. Huyết. Đừng có dùng loại này ánh mắt đồng tình nhìn ta, các ngươi phu quân ta cũng không cần người khác thương hại." Lâm Húc hì hì cười nói, "Ta lựa chọn đem ta tất cả kinh lịch cùng bí mật đều nói cho các ngươi biết, cũng không phải là muốn lấy được các ngươi đồng tình, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta như là đã là vợ chồng, đó chính là người nhà, là một thể." Cho nên không nghị đối các ngươi có trô giấu giếm mà thôi. Bất quá vẫn là câu nói kia, chuyện này các ngươi biết là được, tuyệt đối đừng nói cho người khác biết, liền xem như nhạc phụ đại nhân cũng không được, nếu không khẳng định sẽ chọc cho ngày nữa lớn phiền phức. Yên tâm đi phu quần, coi như ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lâm Húc nói tới sự tình đến cỡ nào kinh thế hai tục, Lãnh Lăng Nguyệt cùng Diệp Bình Nhi đều rất rõ ràng, chuyện này một khi tiết lộ, Lâm Húc tất nhiên gặp phải các phe ngấp nghé, ngay cả thánh nhân cũng tha thiết ước mơ ban đầu chi địa, sinh mệnh chúa tế sinh mệnh thanh liên, khác không nói trước, tin tức này một tiết lộ ra ngoài, Lâm Húc tất nhiên vĩnh viễn không ngày yên tĩnh vì thời tùy chỗ đều muốn đối mặt đến từ thế lực khắp nơi áp bách cùng ám sát, liền xem như cha của mình Diệp Vô Kỵ. Diệp Bình Nhi cũng không dám cam đoan nó sẽ không lên tham lam. Gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó, cái này tại tu tiên giới có lẽ không quá áp dụng, nhưng tu tiên giới vững chắc nhất quan hệ lại vừa vặn là đạo lữ quan hệ, tại Diệp Bình Nhi hai nữ gà cho Lâm Húc một khắc này, ba người nhân sinh liền đã vững vàng cột vào cùng một chỗ, vui buồn có nhau. Mà lại Lâm Húc chịu đem như thế lớn bí mật nói cho hai nữ, trong lòng hai cô gái như thế nào lại không cảm động không hiểu đâu. Đúng, đây là giữa hồn mục luyện chế mục đeo bữa hộ mệnh, Bình Nhi Nguyệt Nhi các ngươi một người một cái, ghi nhớ thiếp thân mang tốt, đây chính là bảo bối tốt, chẳng những có thể lấy ôn dưỡng nguyên thần, còn có thể chống cự nguyên thần công kích. Lâm Húc điều dưỡng hồn một đeo đùa hộ mệnh phân cho Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt, hai nữ tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Chương 192, phương pháp trở về, chương 192, phương pháp trở về. ba năm qua đi. Tại ba năm này thời gian bên trong, Lâm Húc một mực đợi tại Linh thú đảo, cơ bản không có rời đi một bước, trừ tu luyện chính là buổi tiếp Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt hai nữ. Diệp Bình Nhi tại năm thứ nhì lúc thành công đột phá ngưng kết thành kim đan, có Bách Điểu hướng vượng vây cùng Diệp Vô Kỵ cho Đông Đảo pháp bảo. Diệp Bình Nhi thành công địa vượt qua tứ cựu thiên kiếp, mà Lâm Húc Tu Vi cũng giữa lúc bất chi bất giác đột phá kết đan trùng kỳ chính thức tiến vào kết đan hậu kỳ, thậm chí Lâm Húc đều không có cảm giác được bất kỳ bình cảnh. Bất quá cái này cũng bình thường, Lâm Húc đã được đến Diệp Bình Nhi yêu linh chi thể, mặc dù tốc độ tu luyện tựa hồ cũng không có tăng tốc bao nhiêu, nhưng bình cảnh xác thực đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ tiếp cái này yêu linh chi thể địch thiên năng lực chỉ có thể cầm tiếp theo đến thành tiên trước đó, nói một cách khác ngưng tụ tiên thể phi thăng tiên giới về sau yêu linh chi thể vô bình cảnh trạng thái liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Bất quá cái này cũng đầy đủ. Vô luận là tu tiên giới hay là loạn tinh hải đều đã dòng dã 5.000 năm chưa từng xuất hiện hóa thần kỳ cao thủ. 5000 năm trước một trận nhân yêu đại chiến dẫn đến toàn bộ thiên địa lại biến, linh giới từ nhân giới bên trong tách rời ra ngoài, hóa thần kỳ trở lên linh dược dần dần biến mất không thấy gì nữa, nhất là đột phá hóa thần kỳ nhất định hóa thần linh dịch càng là tại nhân giới tuyệt tích, từ đó về sau, nhân giới ngay tại cũng chưa từng xuất hiện một cái hóa thần kỳ cao thủ, nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn thành cả nhân giới tu vi cảnh giới đỉnh điểm. Những chuyện này, Lâm Húc cũng là 3 năm này đến nay chậm rãi từ nhạc phụ diệp vô kỵ trong miệng biết được. Nói lên Diệp Vô Kỵ đến, Lâm Húc đối người nhạc phụ này đại nhân thật là có chút im lặng, vừa trở lại Linh thú đảo không bao lâu, Diệp Vô Kỵ không biết từ cái kia bên trong biết dưỡng hồn một sự tình, đem Lâm Húc cho tìm qua. Lâm Húc còn rất rõ ràng địa nhớ đến lúc ấy chẳng cảnh. "Húc Nhi a, nghe nói ngươi lần này ra ngoài, đã được đồng dạng bảo vật." Diệp Vô Kỵ cười híp mắt nhìn xem Lâm Húc. "Ách, là có một ít thu hoạch, bất quá nhạc phụ đại nhân ngươi chỉ bảo vật là ba đại thần mục một, một trong dưỡng hồn mộ." Diệp Vô Kỵ cũng không cùng Lâm Húc vòng vo, trực tiếp làm rõ mục đích của mình. Lâm Húc nghe xong liền minh bạch, khẳng định là Diệp Bình Nhi trên thân đeo dưỡng hồn mục đeo đũa hộ mệnh bị Diệp Vô Kỵ cho nhìn thấy. Lấy Diệp Vô Kỵ nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra dưỡng hồn mục đeo đũa hộ mệnh giá trị. Đối mặt cha của mình, lại không có dính đến Lâm Húc bí mật, Diệp Bình Nhi tự nhiên là biết gì nói đấy, bất quá nàng cũng không có nói dưỡng hồn mục là đến từ quỷ giới, chỉ nói là Lâm Húc tại một cái không biết tên bí cảnh bên trong hào vận đạt được dưỡng hồn mục. Dưỡng hồn mục thân là ba đại thần mục một, một trong, đối nguyên thần có cực mạnh ôn dưỡng hiệu quả, Diệp Bình Nhi có thể nhanh như vậy ngưng kết kim đan cùng dưỡng hồn mục đeo đũa hộ mệnh cũng có được quan hệ rất lớn. Diệp Vô Kỵ mặc dù là nguyên anh hậu kỳ đại năng tu sĩ, nhưng đối mặt dạng này thần mục y nguyên cực kỳ động tâm, mà lại cái này dưỡng hồn mục hay là Lâm Húc tìm đến, con rể hướng nhạc phụ đại nhân kính hiến một điểm hiếu tâm không phải rất hẳn là sao? Hùng chi Diệp Vô Kỵ đã từ Diệp Bình Nhi cho biết Lâm Húc có thể dùng dưỡng hồn mục luyện chế một đao đựu hộ mệnh. Hao phí dưỡng hồn mục kỳ thật cũng không nhiều. Nguyên lai là dưỡng hồn mục a. Đúng, tiểu tế đích thật là đạt được dưỡng hồn mục, cũng đem nó luyện chế thành mục đao đựu hộ mệnh, nghĩ không ra nhạc phụ đại nhân cũng đối nó cảm thấy hứng thú. Lâm Húc rất thức thời địa lấy ra một khối dưỡng hồn mục đao đựu hộ mệnh đưa cho Diệp Vô Kỵ. Cho tới nay cũng hảo hảo hiếu kính qua nhạc phụ đại nhân, khối này dưỡng hồn mục beo đũa hộ mệnh liền đưa cho nhạc phụ đại nhân đi, cũng coi là tiểu tế một điểm hiếu thông. A, dạng này phù hợp a." Lão hồ Ly một mặt ý cười. "Con rể hiếu kính nhạc phụ đại nhân, cái này có cái gì không thích hợp?" Tiểu hồ Ly cũng là một mặt ý cười. Lão hồ Ly cùng tiểu hồ Ly, đồng thời nhìn đối phương lộ ra hiểu ý mỉm cười. Điều dưỡng hồn mục beo đũa hộ mệnh đưa cho Diệp Vô Kỵ sự tình lâm húc cũng không có quá lớn mâu thuẫn, dù sao dưỡng hồn mục còn thừa lại một nửa, hắn có thể lại đi luyện chế một beo đũa hộ mệnh mà cung diệp vô kỵ người nhạc phụ này, đại nhân tạo mối quan hệ đối với hắn phát triển sau này cũng là một kiện có lợi sự tình. Thời gian 3 năm mặc dù để Lâm Húc bất chi bất giác đột phá đến kết đan hậu kỳ, nhưng khi nào có thể phá đan thành anh đột phá đến nguyên anh kỳ đây chính là ân số. Thân là yêu linh chi thể, Lâm Húc đột phá cảnh giới xác thực không có bình cảnh hạn chế, nhưng nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ khác biệt, kết đan kỳ là lực lượng cùng sinh mệnh cấp độ tăng lên, mà nguyên anh kỳ thì là nguyên thần bản nguyên tăng lên. Đã bắt đầu sơ bộ tiếp xúc thiên đạo chi lực. Nói một cách khác, muốn phá đan thành anh, lực lượng cùng nguyên thần đến còn không được, còn muốn có nhất định thiên đạo cảm ngộ lực lượng cùng nguyên thần lâm húc không lo lắng vô luận là nhục thân hay là nguyên thần hắn đã sớm đạt tới nguyên anh kỳ trình độ nhưng thiên đạo cảm ngộ là cái gì lâm húc chính là không hiểu ra sao hắn đã từng hướng diệp vô kỵ hỏi thăm qua đối phương chỉ cấp hắn một câu thiên đạo cảm ngộ chính là đối thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời thời điểm đến ngươi tự nhiên là biết tóm lại nói rất huyền dáng vẻ lâm húc hỏi qua hai lần về sau cũng liền lạnh nhạt thuyền này đến đầu cầu tự nhiên thẳng an tâm tu luyện đột phá đến nguyên anh cũng kỳ cũng là chuyện sớm hay muộn đợi đến phá đan thành anh về sau chính là sửa lại tiên giới thời điểm chỉ là như thế nào trở về Lâm Húc cho đến bây giờ y nguyên không có đầu mối. Ba năm này, Lâm Húc cũng thử qua nghe ngóng trở về tu tiên giới phương pháp, thế nhưng là một mực không có gì tiến triển. Toàn bộ linh thú đảo trừ Diệp vô kỵ bên ngoài, những người khác ngay cả tu tiên giới vì sao địa cũng không biết, càng không nói đến biết trở lại tu tiên giới biện pháp. Theo Diệp vô kỵ nói, tại hơn 5.000 năm trước đó, tu tiên giới cùng loạn tinh hải vốn là một thể, ở giữa tử linh giới đại lục tương liên, người đến sau yêu đại chiến dẫn đến thiên địa lại biến linh giới tử nhân giới tách rời mà ra, tu tiên giới cùng loạn tinh hải cũng liền tách ra đến, ở giữa cách một mảnh hoang vu không gian, muốn bằng vào thực lực bản thân xuyên qua quả thực chính là vọng tưởng trừ phi đạt tới hóa thần kỳ, nếu không căn bản cũng có khả năng tại hoàng vu không gian bên Trong sinh tồn, đương nhiên cũng không phải nói hoàn toàn không có biện pháp, Diệp Vô Kỵ từng nghe nói qua tu tiên giới cùng loạn tinh hải ở giữa có siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống tồn tại, chỉ là thế sự biến thiên, 5000 năm trước người đến bây giờ sớm đã chết đi, trận pháp truyền tống vị trí cụ thể cũng đã thất truyền, về phần có người hay không biết Diệp Vô Kỵ cũng không rõ ràng, chí ít hắn là không biết. Xem ra muốn trở lại tu tiên giới chỉ sợ không dễ dàng như vậy, Lâm Húc quyết định về Diêm La thành một chuyến, tìm Diêm La thiên tử hỗ trợ nghe ngóng trận pháp truyền tống tung tích. Diêm La điện sát thủ trải rộng toàn bộ loạn tinh hải, Mỗi ngày đều sẽ có mới người bị thác, cái này kéo dài tới ra chính là một trường cực lớn mạng lưới quan hệ, trên cơ bản trừ yêu ma hải bên ngoài, toàn bộ loạn tinh hải đều bị che kín, nếu như nói ngay cả Diêm La điện đều không nghe được trận pháp truyền tống tung tích lời nói, Lâm Húc cũng chỉ có thể đoạn mất thông qua Siêu Viễn cự ly trận pháp truyền tống trở về tu tiên giới ý nghĩ, trực tiếp xuyên qua hoàng vũ không gian trở về. Diệp Vô Kỵ nói chỉ có hóa thần kỳ trở lên tu vi mới có thể tại hoàng vũ không gian bên trong sống sót, nghĩ đến hẳn là sẽ không là ăn nói lung tung, Lâm Húc mặc dù tự tin, nhưng cũng không thấy phải tự mình có thể đánh vỡ cái này định luật, lấy Mên Anh, kỳ tu vi tại hoàng vũ không gian bên trong sống sót. Bất quá hắn mình không cách nào xuyên qua hoang vu không gian, không đại biểu hắn không có cách nào xuyên qua. Gần nhất khoảng thời gian này, theo đối linh điển không gian tiến một bước nhận biết cùng nắm giữ, lâm húc phát hiện linh điển không gian khác một hiệu dụng, đó chính là hắn chẳng những có thể lấy khống chế nguyên thần tiến vào bên trong hiện tính, mà lại có thể trực tiếp mở ra thông đạo lục thân tiến vào bên trong. Chỉ là loại thời điểm này, linh điển không gian liền sẽ lấy một viên lục sắc viên châu hình thức hiện hình mà ra, cái quả hạt châu này lớn tiểu thụ lâm húc khống chế có thể tự do biến lớn biến nhỏ, nhưng lấy lâm húc thực lực bây giờ, tối đa cũng liền có thể co lại nhỏ đến hạt gạo lúa tiểu dưới tình huống bình thường lâm húc tự nhiên sẽ không làm như thế cái này đem linh điển không gian bạo lộ ra nếu là bị hưu tâm người đạt được lời nói rất nhẹ nhàng liền sẽ đem hắn vây chết ở trong đó thậm chí trực tiếp đem hắn cùng linh điển không gian cùng một chỗ luyện hóa nhưng dùng để xuyên qua hoang vũ không gian lại là cực tốt biện pháp phải biết lâm húc linh điển không gian bên trong thế nhưng là ở hai vị thực lực tại hóa thần kỳ trở lên cao thủ bá thiên hùng vương liền không cần phải nói đường đường tiên giới yêu vương tại không gian loạn lưu bên trong đều có thể tới lui tự nhiên lại càng không cần phải nói là hoàng vũ không gian Chỉ là Lâm Húc không biết Bá Thiên Hùng Vương tại Hoang Vũ không gian bên trong hiện hình lời nói có thể hay không gây nên Thiên Đạo cảm ứng hạ xuống thiên phạt lôi kiếp. Trừ Bá Thiên Hùng Vương, còn có Ngọc La Sát Thẩm Bích Vân, vị này cô nãi nãi thế nhưng là độ kiếp sơ kỳ tu vi, mà lại không tồn tại dẫn phát thiên đạo lôi kiếp thai hoàng ẩm. Nếu là Bá Thiên Hùng Vương không thể tại Hoang Vũ chi địa lộ diện lời nói, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Thẩm Bích Vân đem Lâm Húc mang về tu tiên giới. Bất quá Lâm Húc cũng biết, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể đi đường này, ngẫm lại xem, tu tiên giới cùng loạn tinh hải ở giữa nguyên lai thế nhưng là cách xa nhau rộng rãi một cái linh giới. Có như linh giới thoát ly nhân giới dẫn đến giữa hai bên khoảng cách có chỗ co lại nhỏ, cái kia cũng khẳng định là một đoạn cực kỳ xa xôi khoảng cách. Tùy tiện tiến vào lời nói rất có thể đến không được tu tiên giới ngược lại mê thất tại vô biên hoang vu không gian bên trong. Tóm lại Lâm Húc hiện tại nhất định phải làm hai tay chuẩn bị, một mặt tìm hiểu siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống tung tích, một mặt tìm tới hoang vu không gian bên trong tu tiên giới cùng loạn tinh hải chính xác con đường. Mặc kệ là kia một sự kiện, hắn đều phải về Diêm La Thành xin giúp đỡ Diêm La thi tử. Phu quân, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ về Diêm La Thành đi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem trong truyền thuyết Diêm La Điện tổng bộ là cái dạng gì biết được lâm Húc dự định diệp bình nhi rất là hưng phấn ba năm này một mực đợi tại linh thú đảo nàng đã sớm không chịu ngồi yên thôi ta chúng ta cùng đi đối với diệp bình nhi đề nghị lâm Húc cũng không có phản đối lãnh lăng nguyệt vốn là diêm la điện thứ ba tu la về diêm la thành rất bình thường diệp bình nhi tuy nói không phải diêm la điện bên trong người nhưng nàng là đạo lữ của mình diêm la điện trung tướng người nhà rời đi diêm la thành ở lại chỗ nào cũng có diệp bình nhi chỉ là đi theo nhìn xem nghĩ đến cũng không có vấn đề gì Chúng tri lấy Diêm La Thiên tử cùng Diệp Vô Kỵ quan hệ cá nhân, để Diệp Bình Nhi đến Diêm La thành thăm một chút, nghĩ đến Diêm La Thiên tử cũng sẽ không đưa ra ý kiến phản đối. Cứ như vậy, ba người cùng Diệp Vô Kỵ sau khi cáo từ đối tới gần nhất Diêm La điện phân đường, sau đó trải qua trận pháp truyền tống đi tới Diêm La thành bên trong. Đây chính là Diêm La thành a. Thật là lợi hại. Vậy mà là kiến tạo tại đáy biển. Liên như là Lâm Húc lần đầu tiên tới Diêm La thành thời điểm đồng dạng, Diệp Bình Nhi cũng là rung động không thôi. Chương 193, Thẩm Bích Vân quá khứ, chương 193, Thẩm Bích Vân quá khứ. Hư Thiên Điện trôi nổi tại hư đỉnh điểm phía trên đứng giữa không trung, Diêm La Điện ẩn nấp tại loạn tinh hải đại dương dưới đáy, ba thế lực lớn bên trong cũng chỉ có linh thú đảo trưởng kỳ xuất hiện trong mắt thế nhân. Bất quá cái này cùng riêng phần mình thế lực tôn chỉ có quan hệ, không có gì quá kỳ quái. Lâm Húc cười nhạt một cái nói, ta muốn đi một chuyến điện chủ phủ, Nguyệt Nhi ngươi mang theo bình Nhi tại thành bên trong hào hào dạo chơi, nếu là mệt liền đi phụ đệ nghỉ ngơi. Lâm Húc nói tới phụ đệ tự nhiên là hắn tại Diêm La thành phụ đệ, mặc dù đã thật lâu không trở về, nhưng nghĩ đến phụ bên trong tôi tới nhất định sẽ đem nó xử lý ngay ngắn rõ ràng, bởi vì những người ở này đều là Diêm La thiên tử tự mình chọn lựa. Đi thôi đi thôi." Diệp Bình nhi khoát tay áo, nàng hiện tại lực chú ý đã không còn lâm húc trên thân, xem ra dạo Phố quả nhiên là nữ nhân tiên tình a. Lâm Húc có chút im lặng, chỉ có thể đáp lại một nụ cười bất đắc dĩ, quay người hướng về Diêm La Thiên tử điện chủ phủ đi đến. Không có thông báo, càng không có đệ trình cái gì bãi thiếp loại hình, Lâm Húc cứ như vậy trực tiếp đi tiến vào điện chủ phủ bên trong, trên đường gặp mấy cái điện chủ phủ tối tớ, thật giống như sớm đã biết hắn muốn tới hướng Hàn Vân An, cũng cho hắn chỉ rõ con đường. Y Nhi nguyên vẫn là tại điện chủ phủ hậu viện trong lương đình, liền như là Lâm Húc cùng Diêm La tiên tử lần thứ nhất đơn độc gặp mặt lúc đùng đảng. Diêm La Thiên Tử ngồi ngay ngắn ở trong lương đỉnh, trên bàn đá trưng bày một chút trái cây cùng một bình rượu ngon. Nhìn thấy Lâm Húc tiến vào đình nghỉ mát, Diêm La Thiên Tử nghiêng nghiêng đầu ra hiệu Lâm Húc ngồi xuống, cho Lâm Húc châm một chén rượu. Lâm Húc cũng không khách khí, ôm quyền thi lễ một cái giật tại đối diện, nâng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, khen, rượu ngon. Nhìn không ra điện chủ như thế sẽ hưởng thụ. Thật sao? Bản tôn thế nào cảm giác tiểu tử ngươi mới là một bộ lưu luyến quên về dáng vẻ? Diêm La Thiên Tử lông mày níu lại, cười nói, tiểu tử ngươi tại Linh Thú đảo trôi qua thật dễ chịu nha. Bà tôn còn tưởng rằng ngươi đều quên Diêm La Điện điện chủ ngài thật biết che cười, ta làm sao lại quên Diêm La Điện? Lâm Húc xem thường cười cười, lại nói tại Diêm La Điện tu luyện cùng tại Linh Thú Đảo tu luyện đối với chúng ta mà nói tựa hồ không có gì khác nhau, không phải sao? Đi. Diêm La Thiên Tử tựa hồ không nghĩ lại cùng Lâm Húc tranh luận cái đề tài này, vô sự không đăng tam bảo điện, tiểu tử ngươi tìm tới cửa nhất định là có chuyện, nói thẳng đi. Muốn ta giúp ngươi cái gì? Điện Chủ đại nhân quả nhiên anh minh, thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngài. Lâm Húc cười hắc hắc, không sai. Lâm Mô sát thực có việc cần Điện Chủ đại nhân hỗ trợ. Ta nghĩ mời điện chủ đại nhân phát động diêm la điện lực lượng giúp ta tìm kiếm thông hướng tu tiên giới siêu viễn cự ly truyền thống trận. Thông hướng tu tiên giới siêu viễn cự ly truyền thống trận. Diêm la thiên tử có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngươi muốn đi tu tiên giới? Chẳng lẽ ngươi đến từ tu tiên giới? Không sai, ta đích xác là đến từ tu tiên giới. Lâm húc nhẹ gật đầu, ta nhớ được ta cùng điện chủ đại nhân ngài nói qua, ta là bị người hãm hại lục thân hủy hết sau đó đoạt xá linh nhãn tuyệt mạng, nguyên bản ta chính là tu tiên giới người, chỉ là tỉnh lại về sau không biết thế nào liền đi tới loạn tinh hải. Điện chủ đại nhân, đội thành ngươi là ta có được thực lực cường đại về sau có thể hay không muốn trở về tìm ám toán qua cựu nhân của mình báo thủ thì ra là thế diêm la thiên tử hiểu rõ nói như vậy ngươi là nghĩ sửa lại tiên giới đi báo thủ cũng đúng lấy tiểu tử ngươi thực lực bây giờ liền xem như bản tôn cũng không thể xem từ ngươi ngược lại là có báo thủ tư cách điện chủ đại nhân ta thật không nghĩ hiện tại liền trở về nói thế nào cũng muốn đợi đến ta đột phá đến nguyên anh kỳ có được thực lực tuyệt đối về sau lại trở về lâm húc lắc đầu bất quá trước đó cũng muốn trước tìm tới phương pháp trở về mới được muốn nói đến mạng lưới quan hệ Loạn tinh hải ba thế lực lớn bên trong lấy chúng ta diêm la điện là nhất, cho nên ta mới nghĩ mời điện chủ đại nhân giúp ta chuyện này. Lâm tiểu tử, bản tôn có thể giúp ngươi nghe ngóng tin tức, chỉ là diêm la điện từ trước đến nay công khai đi giá. Xưa nay không làm làm ăn lô vốn, bản tôn ý tứ ngươi hiểu. Thế là tự nhiên, ta cũng không muốn cho điện chủ đại nhân bạch bạch hỗ trợ. Lâm hút xoay tay một cái. Một khối dưỡng hồn mục beo bùa hộ mệnh xuất hiện trong tay, điện chủ đại nhân cảm thấy cái này đủ à? Dưỡng hồn mục. Diêm La Thiên Tử trong mắt tinh quang lóe lên, lấy ánh mắt của hắn liếc mắt liền nhìn ra dưỡng hồn mục beo đùa hộ mệnh bất phàm, một tay lấy nó nắm ở trong tay, liền như là diệp vô kỵ, Diêm La Thiên Tử cũng chống cự không được dưỡng hồn mục beo đùa hộ mệnh dụ hoặc, trên mặt biểu lộ trong vui mừng mang theo hài lòng. Hảo tiểu tử, dưỡng hồn mục dạng này đồ tốt ngươi đều có thể đem tới tay. Diêm La Thiên Tử trực tiếp điều dưỡng hồn mục beo đùa hộ mệnh thăm dò tiến vào mang bên trong, được, liền hướng về phía bảo bối này. Bà tôn đem hết toàn lực giúp ngươi nghe ngóng siêu viễn cự ly truyền thống trận tung tích. Đa tạ điện chủ đại nhân. Đúng, nếu như thực tế tìm không thấy. Hoang vu không gian bên trong bản đồ cũng được, tiểu tử, ngươi nghĩ trở về tu tiên giới bức thiết tâm tình bản tôn có thể lý giải, bất quá ngươi cũng đừng lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Hoang vu không gian liền xem như bản tọa cũng không dám đặt chân, hiện tại cả nhân giới cũng không có một cái tu sĩ dám tiến vào bên trong, không có hóa thần kỳ tu vi, chỉ là kiếp như sơn tự nhạc cáp lực là đủ đưa ngươi ép thành bánh thịt. Bản tọa khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi từ hoang vu không gian sửa lại tiên giới suy nghĩ. Diêm La Thiên Tử như mậy nghiêm túc nói, có thể thông qua truyền thống trận trở về tu tiên giới lợi nói, ta tự nhiên không nghĩ tiến vào hoang vu không gian mạo hiểm bất quá lý do an toàn hay là làm hai tay chuẩn bị tốt điện chủ đại nhân không cần phải lo lắng không có nắm chắc lời nói ta tuyệt sẽ không tiến vào hoàng vu không gian còn xin điện chủ đại nhân giúp ta cùng một chỗ hỏi thăm một chút lâm húc hướng về phía diêm la thiên tử chắp tay nghiêm túc nói xem ra ngươi là sớm có dự định được đã như vậy bản tôn liền không lại nhiều lời hai chuyện này bản tôn sẽ phân phó để diêm la điện nhãn tuyến hết sức nghe nóng đa tạ điện chủ đại nhân từ diêm la thiên tử điện chủ phụ gia lâm hút thẳng về phụ đệ diệp bình nhi cùng lãnh lang nguyệt còn chưa có trở lại nghĩ đến là còn không có đi dạo đủ để tôi tới chuẩn bị hai bản thực rượu Hướng linh điển không gian bên trong đưa đi vào một bản cho Bá Thiên Hùng Vương đỡ thèm Lâm Húc đem Ngọc La sát Thẩm Bích Vân phóng ra tại hậu viện trong Lương Đình đối ẩm bắt đầu Diêm La thành chỗ biển cả chỗ sâu ánh nắng căn bản là chiếu xạ không đến Thẩm Bích Vân cũng không cần lo lắng sẽ bị Kim Dương chi lực tiêu hao tự thân quỷ lực hướng chi này nhân giới mỹ thực đối Thẩm Bích Vân hay là có không ít dụ hoặc, lại thêm Lâm Húc tận lực lấy lòng không bao lâu Thẩm Bích Vân liền mở ra máy hát hướng Lâm Húc giảng thuật lên kinh nghiệm của nàng tới theo Thẩm Bích Vân nói nàng khi còn sống cũng là tu tiên giới tu sĩ bất quá cũng không phải là Nam Đại Tiên môn đệ tử mà là một cái tu tiên thế gia đệ tử bởi vì ngày thường mỹ mạo bị ngũ hành tông một trong đó cửa đệ tử nhìn chúng bức hôn không thành tiểu thống hạ sát thủ đem nó cả nhà trên dưới mấy trăm miệng đều diệt sát thẩm bích vân mặc dù cũng không thể trốn qua tử kiếp nhưng lại bảo trụ hồn phách tiến vào quỷ giới thẩm bích vân khi còn sống thiên phú nhưng lực lượng linh hồn lại là khác hẳn với thường nhân cũng chính vì vậy nàng mới có thể tại quỷ giới bên trong cấp tốc trổ hết tài năng cuối cùng trở thành quỷ giới bốn đại la sát nữ một trong ngọc la sát Vật đổi sao rời từ thẩm bích vân bỏ mình đến bây giờ đã qua mấy năm năm đó cửu nhân tử lâu tan thành mấy khói Lại thêm thân ở quỷ giới căn bản là không có cách trở lại nhân giới, Thẩm Bích Vân ý niệm báo thù chậm rãi lên nhạt, nếu không phải Lâm Húc nâng lên Ngũ Hành Tông, nàng chỉ sợ sớm đã đem cái này bụi phong chuyện cũ cấp với lại. Nói như vậy Thẩm tỷ tỷ ngươi cùng Ngũ Hành Tông ở giữa cũng có được mối thù không nhỏ án. Lâm Húc nghe được trong lòng sáng lên, con mắt xoay xoay tham dò tính mà hỏi thăm, nếu như bây giờ có cơ hội để ngươi trở lại tu tiên nhân giới, ngươi sẽ đi hay không tìm Ngũ Hành Tông báo thù. Nếu quả thật có cơ hội như vậy lời nói cô nãi mãi ta đương nhiên phải đi hảo hảo địa chút cân đán. Thẩm Bích Vân trong mắt lóe lên một tia sắc ý, mặc dù năm đó cửu nhân đã sớm chết, nhưng con cháu đời sau khẳng định vẫn còn, huống chi chính là bởi vì Ngũ Hành Tông cửa đối diện dưới đệ tử bao che cùng dung túng, mới có Thẩm Bích Vân họa diện môn, nếu là có cơ hội trở lại tu tiên giới lời nói, nàng đương nhiên muốn cùng Ngũ Hành Tông hảo hảo tính toán năm đó máu sổ sách. "Tiểu Lâm tử, ngươi có phải hay không có biện pháp có thể trở lại tu tiên giới?" Thẩm Bích Vân năm đó chẳng qua là cái tu luyện thế gia đệ tử nhỏ nhỏ, căn bản là tiếp xúc không đến quá nhiều tân bí, bởi vậy cũng không biết tu tiên giới cùng loạn tinh hải quan hệ trong đó. Nàng rất rõ ràng hiện tại vị trí tri địa cũng không phải là nàng khi còn sống sinh hoạt địa phương, coi như cùng thuộc nhân giới, chỉ sợ cũng cách xa nhau muôn sông nghìn núi. Trải qua mấy năm này ở chung, thẩm Bích Vân Đối Lâm Húc cũng coi là có sự hiểu biết nhất định, không có căn cứ sự tình gia hỏa này xưa nay sẽ không nói lung tung, hắn đã ngâng lên sửa lại tiền nhân giới, tất nhiên là có nhất định nắm chắc. Phương pháp ngược lại là có, bất quá lại cần tỉ tỉ hỗ trợ của ngươi. Lâm Húc đem siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống cùng Hoàng Vũ không gian sự tỉnh tự thuận một chút, hiện tại liền muốn nhìn Diêm La điện có thể hay không nghe ngóng đến siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống chuẩn xác vị trí, nếu là có thể tìm tới lời nói tự nhiên là tốt nhất, không được chúng ta cũng chỉ có thể xuyên qua Hoàng Vũ không gian sửa lại tiên giới. Dựa theo tiểu Lâm tử ngươi thuyết pháp, chỉ cần có xác định lộ tuyến, tỷ tỷ ta cũng không để ý mang ngươi sửa lại tiên giới. Thẩm Bích Vân nghe xong liền minh bạch Lâm Húc ý nghĩ, nếu như cuối cùng tìm không thấy siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống lời nói, liền cần nàng hỗ trợ xuyên qua Hoàng Vũ không gian, đối này nàng ngược lại là không có ý kiến đến gì nếu là Lâm Húc có thể được đến cụ thể bản đồ lời nói, nàng không ngại giúp Lâm Húc một tay. Vậy tiểu đệ ta trước hết tạ ơn Thẩm Tỷ Tỷ. Lâm Húc đại hỉ, Thẩm Bích Vân chịu hỗ trợ liền tốt, muốn tìm tới siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống vị trí cụ thể không phải một chuyện đơn giản, nhưng làm tới hoang vu không gian lộ tuyến lời nói nghĩ đến có lẽ còn là không có vấn đề gì. Nếu không lúc ấy Diêm La Thiên Tử nghe nói Lâm Húc có quyết định này thời điểm khẳng định chính là một ngụm từ chối mà không phải thuyết phục. Phu quân ngươi muốn tạ Thẩm Tỷ Tỷ cái gì? Diệp Bình Nhi thanh âm từ phía sau truyền đến, Lâm Húc nhìn lại, Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lang Nguyệt kéo tay đi tiến vào đình nghỉ mát. Là như vậy. Lâm Húc đem trở về tu tiên giới dự định cùng phương pháp đơn giản tự thuật một lần. Phu quân, đến lúc đó chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem để phu quân mong nhớ ngày đêm tử truy nhi tỉ tỉ đến cùng là như thế nào đẹp như tiên nữ. Chương 194, Thiên linh giới tin tức, chương 194, Thiên linh giới tin tức. Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt Kiên chỉ muốn cùng Lâm Húc cùng nhau trở về tu tiên linh giới, cái này khiến Lâm Húc có chút cảm động, đều nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, nếu là thật sự từ hoàng vũ không gian sửa lại tiên giới lời nói nguy hiểm trong đó tất nhiên là không nhỏ nhưng hai nữ lại ngay cả không hề nghĩ ngợi liền hạ quyết định, có vợ như thế, còn cầu mong gì a. Lâm Húc không gấp Linh thú Đạo, Diêm La Thành rất lớn, một hai ngày khẳng định là đi dạo không hết, mà Diệp Bình Nhi hào hứng lại rất đậm, Lâm Húc cũng không nghĩ quét nàng hưng, lại nói nhiều năm như vậy chưa có trở về Diêm La Thành, vừa về đến lập tức đi ngay cũng không thích hợp, cho nên tạm thời ngay tại Diêm La Thành ở lại. Tu La đại nhân, điện chủ đại nhân mời ngài đi qua một chuyến, có việc thương lượng. Tại Diêm La Thành đợi nửa năm sau, bỗng nhiên có một ngày, Diêm La Thiên tử phụ thượng tôi tớ phụ mệnh đến mời Lâm Húc qua phủ, nói là Diêm La Thiên tử cho mời chẳng lẽ siêu viễn cự ly trận pháp truyền thống tìm được lâm húc trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu có chút kích động theo tôi tới đi tới điện chủ phủ. không biết điện chủ đại nhân tới tìm ta có chuyện quan trọng gì chẳng lẽ là siêu viễn cự ly trận pháp truyền thống có tin tôi rồi diêm la thiên tử tựa hồ rất thích đợi tại hậu viện trong lương đỉnh lần này gặp mặt vẫn là tại đình mỹ mát vừa thấy mặt lâm húc liền có chút không kịp chờ đợi dò hỏi nào có nhanh như vậy diêm la thiên tử có chút buồn cười nhìn thoáng qua vội vàng lâm húc tiếng nói nhất chuyển liên quan tới hoang vu không gian bên trong chính xác bản đồ ngược lại là có chút mặt mày không cần phải gấp bạn tôn đã đáp ứng ngươi liền sẽ hết sức Lâm Húc cũng phát hiện mình có chút quá kích động, hắn hiện tại ngay cả Nguyên Anh sơ kỳ cũng chưa tới, coi như phát hiện Siêu Viễn Cự ly trận pháp truyền tống hiện tại cũng không có khả năng lập tức trở lại. Có chút lúng túng cười ha ha, Lâm Húc hỏi, cái kia không biết Điện Chủ đại nhân tìm ta đến đây cần làm chuyện gì đâu? Đúng là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Diêm La Thiên Tử móc ra một khối như kim mà không phải kim, Ngọc cũng không phải Ngọc lệnh bài bảy ở Lâm Húc trước mặt. Đây là, Lâm Húc đem lệnh bài nắm trong tay, lập tức một cỗ khí tức cổ xưa từ trên lệnh bài truyền đến Lâm Húc trong lòng, bằng chi giác Lâm Húc liền biết, thối này lệnh bài tuyệt không đơn giản. Thiên Linh Giới sắp xuất hiện. Diêm La Thiên Tử cuối cùng nhẹ nhàng phun ra một câu, dường như tự lẩm bẩm. Thiên Linh Giới, Lâm Húc không hiểu ra sao. Hà Tử Diêm La Thiên Tử tiếng nói bên trong nghe ra một tia kìm nén không được, chờ mong kích động. Tựa hồ còn có một tia thất vọng, có thể để cho Diêm La Thiên Tử tại một câu bên trong bao hàm nhiều như vậy tình cảm. Ngày này Linh Giới tuyệt không đơn giản. Hiện tại Diêm La Thiên Tử, có thể nói đã đứng tại nhân giới tối đỉnh phong. Lâm Húc có thể cảm ứng được Diêm La Thiên Tử tu vi đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, chỉ kém một đường liền có thể đột phá đến hoa thần kỳ. Ngắn ngủ thời gian hơn ba năm từ nguyên anh trung kỳ tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn diêm la thiên tử cái này tốc độ tu luyện để yêu linh chi thể lâm húc đều là mặc cảm nó danh thiên tài xem như danh phủ kỳ thực dựa theo thực lực để nói diêm la thiên tử hiện tại đã là danh phủ kỳ thực loạn tinh hải người thứ nhất hiện tại nguyên anh trung kỳ thời điểm liền có thể cùng nguyên anh hậu kỳ hư thương hung diệp vũ kỳ địa vị ngang nhau chúng chi là hiện tại có thể để cho hiện tại diêm la thiên tử xuất hiện như thế lớn tâm tình chập chờn ngày này linh giới tất nhiên là cái thần diệu chi địa thiên linh giới là một cái độc lập tiểu thế giới là năm năm trước linh giới từ nhân giới tách ra đi về sau hình thành trong đó có vô số nhân giới không có thiên tài địa bảo, còn có thông hướng linh giới truyền tống thông đạo. Lâm hữu con người đống nhiên co rụt lại, thiên tài địa bảo cái gì hắn cũng không phải là quá để ý, nhưng Diêm La Thiên Tử nói tới thông hướng linh giới truyền tống thông đạo lại gây nên hắn coi trọng. Ngày này linh giới bên trong, thật có thông hướng linh giới thông đạo. Từ khi linh giới từ nhân giới tách rời mà ra, năm người tới giới liền không còn xuất hiện hóa thần kỳ trở lên cao thủ, như là nhận một loại nào đó thiên địa pháp tắc chế. Theo cổ tịch ghi chép, từ hóa thần kỳ bắt đầu liền chân chính tiến vào một cấp độ mới, năng lượng tích lũy cố nhiên trọng yếu nhưng càng quan trọng thì là đối thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ cùng trường khống muốn làm đến điểm này nhất định phải có một loại môi giới hồn nguyên linh lực mà nhân giới bên trong là không có hồn nguyên linh lực chỉ có linh giới thiên địa linh khí bên trong mới chứa hồn nguyên linh lực cho nên mặc kệ ngươi thiên tư như thế nào người tiên tu luyện như thế nào khắc khổ đến không được linh giới cũng đừng nghĩ đạt tới cấp bậc cao hơn coi như miễn cưỡng đạt tới ngụy hóa thần kỳ chỉ cần ý nguyên bị nhốt nhân giới sớm muộn đều là thọ nguyên hao hết thân tử đạo tiêu hạ tràng bởi vậy nghe tới thiên linh giới bên trong có thông hướng linh giới thông đạo lâm húc sắc mặt đều biến lâm húc đều là biểu hiện như vậy Chúng chi là Diêm La Thiên tử dạng này đã đến đột phá bên linh giới, không đi linh giới, vậy cũng chỉ có thể vây chết tại Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn. Sắt thực có thông hướng linh giới thông đạo, nhưng bản tôn cũng không biết đến tuột cùng tại thiên linh giới nơi nào. Diêm La Thiên tử đã không chế lại tự thân cảm xúc, nghe vậy từ tôn nói, bất quá chỉ cần đi vào trong đó, luôn có cơ hội có thể phát hiện. Thiên linh giới luôn luôn tại vô tận hư không bên trong du đãng, mỗi lần đều muốn cách xa nhau một đoạn thời gian rất dài mới có thể tại nhân giới hiện hiện, lâu là hơn 1.00005, ngắn nhất cũng muốn cách xa nhau 500 năm, lần này qua đi, lần sau ít nhất cũng phải đợi đến 500 năm về sau. Bạ Tôn cũng không có nhiều thời gian như vậy đi cùng. Lâm Húc im lặng, tu tiên giả tuổi thọ mặc dù viễn siêu thường nhân, nhưng y nguyên vẫn là có hạn, Nguyên Anh kỳ mặc dù có tối đa nhất 2000 năm thọ nguyên, nhưng bình thường đều tại 1500 năm trái phải. Lâm Húc không biết Diêm La Thiên tử chân thực tuổi tác, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không quá trẻ tuổi, khó được đợi đến thiên linh giới xuất hiện, hắn đương nhiên không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Tiêu Lâm Mỗ liền cung thúc điện chủ đại nhân tại thiên linh giới bên trong tìm tới thông hướng linh giới truyền thống tông đạo, thành công độ bộ linh giới. Trăm khắc nửa ngày về sau, Lâm Húc khẽ miệng có chút hướng lên cong lên mỉm cười, hướng về Diêm La Thiên tử chắp tay chúc mừng. Không ngờ Lâm Húc vừa dứt lời, Diêm La Thiên Tử liền lắc đầu. Không phải bản tôn tìm tới truyền tống thông đạo, mà là ngươi cùng bản tôn cùng một chỗ tìm tới thông đạo. Cùng một chỗ. Điện Chủ Đại Nhân ý tứ là muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào thiên linh giới. Đương nhiên, bằng không bản tôn tìm ngươi tới đây làm gì? Ngươi sẽ không phải cho rằng bản tôn chỉ là vì đạt được ngươi một câu chúc mừng a? Thế nhưng là ta hiện tại ngay cả Nguyên Anh Kỳ cũng chưa tới, đi vào chỉ sợ cũng giúp không được Điện Chủ Đại Nhân mau lên. Huống chi ta còn muốn sửa lại thiên giới, tạm thời không có đi linh giới dự định. Lâm Húc bây giờ muốn chính là như thế nào trở lại tu tiên giới đi cùng Tử Truy Nhi trùng phùng? đi hỏa hảo huynh đệ khương vân phàm gặp nhau linh giới hắn một ngày nào đó sẽ đi nhưng lại không phải hiện tại bản tôn cũng không nói để ngươi hiện tại liền cùng bản tôn đi linh giới a diêm la thiên tử nhìn vẻ mặt nghi ngờ lâm húc cười ha ha thiên linh giới bên trong trừ thông hướng linh giới thông đạo còn có không ít thiên tài địa bảo những này đều là nhân giới không có đủ tốt luôn có ngươi có thể thấy vừa mắt chúng chi sớm ngày phát hiện thông hướng linh giới truyền tống thông đạo vị trí chờ chút một lần lại tiến vào thiên linh giới ngươi chẳng phải xe nhẹ đường quan rồi lâm húc yên lặng nhìn xem diêm la thiên tử con mắt cũng không có tại nó trong mắt phát hiện bất kỳ gì dạng nửa ngày về sau mở miệng hỏi tại sao là ta rất đơn giản, bởi vì ngươi đủ mạnh. Diêm La Thiên Tử con mắt nhắm lại, Thiên Linh Giới làm Nhân Giới cùng Linh Giới chung chuyển khu vực, thực lực không đủ tiến vào bên trong, lời nói ngay cả tự vệ đều làm không được. Nguyên bản không đến Nguyên Anh cũng kỳ là không thể tiến vào trong đó, nhưng tiểu tử ngươi khác biệt, ngay cả hư âm dương đều trong tay ngươi bị thiệt lớn, thực lực của ngươi đã đủ để cùng bản tôn sánh vai. khối này Thiên Linh lệnh bài có thể để hai người tiến vào Thiên Linh Giới bên trong, bản tôn nghĩ tới nghĩ lui, toàn bộ Diêm La Điện bên trong liền ngươi thích hợp nhất. Điện Chủ Đại nhân thật sự là quá để mắt ta. Ta có thể đánh bại hư âm dương là vận dụng bí pháp, bản thân thực lực so với điện chủ đại nhân đến thế nhưng là trên lệnh quá xa. Bí pháp cũng là thực lực một loại, bản tôn nhìn người ánh mắt luôn luôn rất chuẩn, đem cái này cơ hội cho ngươi chính là tin tưởng ngươi có thể đến giúp bản tôn, ngươi cũng không cần chối từ. Diêm La Thiên Tử không tiếp tục nhiều lời, cúi đầu xuống tinh tế phẩm bị trong chén rượu ngon, nên nói hắn đều đã nói, cơ hội đã cho Lâm Húc, có thể hay không nắm chặt liền nhìn chính Lâm Húc. Lâm Húc không có trả lời ngay, cũng cúi đầu suy nghĩ, trong lương đình nhất thời rơi vào trầm mặc. Thanh Như Diêm La Thiên Tử nói, muốn thu hoạch được bảo vật cũng là cần thực lực. Không có nhất định thực lực, tiến vào thiên linh giới đó chính là đang tìm cái chết. Ở phương diện này, Lâm Húc đối với mình hay là có mấy điểm tự tin, mặc dù hắn mới kết đan hậu kỳ tu vi, nhưng thực lực tổng hợp đã không thua tại kết đan sơ kỳ tu sĩ, chính là không tá trợ bá thiên hùng vương lực lượng, dựa vào đại diễn ngũ hành kiếm trận Lâm Húc cũng có lòng tin cùng hư âm Dương Liễu mạng một phen. Dù sao hiện tại sửa lại tiên giới siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống còn không có tin tức, không bằng cùng Diêm La thiên tử tiến vào tiên linh giới đi xem một chút, nói không chừng có thể có được bảo bối gì, mau chóng phá đan thành anh đem tu vi tăng lên tới nguyên anh kỳ. Điện chủ đại nhân, ta nghĩ kỹ. Ta nguyện ý bồi điện chủ đại nhân tiến vào thiên linh giới. Tốt, có can đảm. Bàn tôn quả nhiên không có nhìn lầm người. Diêm La Thiên Tử trên mặt lộ ra ý cười, thiên linh giới lối vào hẳn là trong vòng nửa năm liền sẽ mở ra, chuẩn bị sẵn sàng đi. Vâng, điện chủ đại nhân. Vậy ta trước hết cáo tử. Từ điện chủ phủ ra trở lại phủ đệ về sau, Lâm Húc đem Diêm La Thiên Tử cùng hắn nói chuyện báo cho Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lang Nguyệt, để hai nữ về linh thú đảo an tâm tu luyện, lại gặp đến hai nữ nhất trí phản đối. Phu quân, mặc kệ ngươi nói thế nào, lần này ta đều muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào thiên linh giới. Diệp Bình Nhi một mặt không có thương lượng biểu lộ. Bình Nhi muội muội nói không sai, có lẽ chúng ta không thể giúp phu quân ngươi bận điệu, nhưng chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh ngươi liền đủ. Lãnh Lăng Nguyệt thái độ cũng rất kiên định. Thế nhưng là Thiên Linh lệnh bài một lần chỉ có thể để hai người tiến vào bên trong, các ngươi coi như muốn đi cũng đi không được a. Dựa theo Diêm La Thiên tử nói, Thiên Linh giới bên trong tất nhiên là nguy cơ trùng trùng, Lâm Húc cũng không muốn Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt cùng hắn cùng đi mạo hiểm, vừa vận dụng cái này điều kiện hạn chế làm lấy cớ. Phu quân, chúng ta có thể ẩn thân tại linh điền của ngươi không gian bên trong mà. Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt liếc nhau một cái giạo hoạt nợ nụ cười. Chương 195, Tức hộp máu, chương 195, Tức hộp máu. Lâm Húc sướng sở, bất đắc dĩ nợ nụ cười khổ, tính sai a. Làm sao liền quên cái này một gốc dạng? Linh điển không gian là Lâm Húc trong thân thể không gian, sớm đã cùng Lâm Húc hòa thành một thể, tự nhiên sẽ không nhận thiên linh lệnh bài hạn chế, Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt thân ở trong đó, muốn đi vào thiên linh giới hẳn là cũng không có vấn đề gì. Lâm Húc là thật không nghĩ tới mình đối Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt thành khẩn linh điển không gian sự tình sẽ trở thành hai nửa phản bác mình lý do nhìn xem hai nữ tiêu kiên định thần sắc lâm húc biết mình lại thế nào khuyên cũng là không tốt chỉ có thể sờ sờ cái mũi ngầm thừa nhận sự thật này năm tháng sau thu la đại nhân điện chủ đại nhân mời người qua phủ ngươi đi trước đi ta thu thập một chút liền đến lâm húc tâm lý rõ ràng khẳng định là thiên linh giới giáng lâm nhân giới vừa văn diệp bình nhi cùng lãnh Lăng nguyệt đi dạo phố mình bây giờ vụng trộm ra ngoài đợi các nàng phát hiện cũng không kịp hạ quyết tâm lâm húc lưu lại một đạo truyền âm ngọc giản đặt ở án cơ phía trên lặng yên không một tiếng động chuẩn ra ra phòng kết quả mới vừa đi tới phủ thành chủ liền thấy canh dựa ở cửa chính diệp bình nhi cùng lãnh lang nguyệt nhìn xem ánh mắt sáng rực nhìn mình trầm trầm hai nữ lâm húc có chút lúng túng sờ sờ cái mũi bình nhi nguyệt nhi các ngươi không phải dạo phố đi à thật là đúng gì mà đúng vậy à thật là khéo à chúng ta nếu là không tại cái này bên trong trông coi lời nói phu quân ngươi liền định không từ mà biệt đúng không lãnh lăng nguyệt cười lạnh một tiếng làm sao có thể chứ là điện chủ đại nhân tìm ta nói có việc thương lượng ta làm sao có thể vứt xuống các ngươi đâu lâm húc biểu lộ có chút ngượng ngùng không nghĩ tới thế mà bị hai nữ bắt quả tang lấy thật là chút xui xẻo thật sao điện chủ đại nhân lúc này tìm phu quân trừ thiên linh giới còn có chuyện gì Lãnh Lăng Nguyệt nhìn xem Lâm Húc lúng túng bộ dáng, tức giận lườm hắn một cái, còn không mau nhường chúng ta tiến vào linh điển không gian đi. A, nha. Lâm Húc theo lời liền muốn mở ra linh điển không gian cửa vào, lại đột nhiên ngừng lại. Đây chính là tại phủ thành chủ cổng, ai biết Diêm La Thiên Tử có hay không âm thầm điều tra. Nếu như bị nó phát hiện linh điển không gian bí mật coi như không xong. Cái này bên trong không phải nói chuyện địa phương. Đi, về trước phủ đệ. Một trái một phải giữ chặt Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt, Lâm Húc nhanh chóng chạy về phủ đệ của mình, mở ra kết giới về sau lúc này mới mở ra linh điển không gian lối vào, chỉ một ngón tay, hiện tại có thể. Hai vị cô nãi nãi, mời đi." Lâm Húc vừa vào cửa liền đem án cơ phía trên truyền âm ngọc giản hút vào ở trong tay bóp vỡ nát. một màn này bị Lánh Lăng Nguyệt toàn bộ xem ở trong mắt, bất quá Lánh Lăng Nguyệt cũng không có vết trần, chỉ là hướng về phía Lâm Húc có thâm ý khác cười cười, lôi kéo Diệp Bình Nhi đi tiến vào cửa vào. Thật sự là cái gì đều không thể gạt được Lánh Lăng Nguyệt nha đầu này a. Không cần phải nói, trong phủ đệ khẳng định bị nàng an bài nhãn tuyến, hành tung của mình hoàn toàn trốn không thoát con mắt của nàng, nếu không nàng cùng Diệp Bình Nhi làm sao lại như vậy trùng hợp ngay tại điện chủ phủ chờ đợi mình đâu. Nói thế nào Lánh Lăng Nguyệt cũng là Diêm La điện thứ 3 Tu La a mình thật sự là quá bất cẩn. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Lâm Húc hủy bỏ kết giới, hướng về điện chủ phụ đi đến. Đều đã đi tới cửa, tiểu tử ngươi tại sao lại dẹp đường hồi phủ rồi? Vừa vừa thấy mặt, Diêm La Thiên Tử liền cười treo gẹo nói, đừng đề cập, bị hai vị cô nai nai cho chán. cái này không được chấn an được mới có thể tới mà. Lâm Húc không chỗ ở lắc đầu cười khổ, nửa thật nửa giả nói, nguyên lai like là hậu viện lửa cháy a. Diêm La Thiên Tử một mặt cười trên nỗi đau của người khác, thấy Lâm Húc nghiến răng, trước kia làm sao không có phát hiện ra hỏa này như thế điểu dịu nhi hỏng? Tức giận trợn trắng mắt, Lâm Húc đối Diêm La Thiên tử ác thú vị rất là im lặng, dứt khoát coi như không nghe thấy, "Điện chủ, là Thiên linh giới xuất hiện đi." Không sai, Thiên linh giới sắp giáng lâm tu tiên giới. Cửa vào ngay tại Hư Thiên điện bên cạnh không xa đứng giữa không trung, Bản Tôn đã thu được hư thương không gửi tới tin tức. Nói đến chính sự, Diêm La Thiên tử thu hồi vẻ mặt cười đùa, lại biến thành cái kia lanh xóc Diêm La điện điện chủ, "Đi thôi, nên xuất phát." Từ hậu viện trận pháp truyền tống truyền tống đến cách Hư Thiên điện gần nhất thành trì, Diêm La Thiên tử cùng Lâm Húc dựng lên độn quang hướng về Thiên linh giới cửa vào bay đi bởi vì cửa vào ngay tại hư thiên điện tổng bộ bên cạnh không xa đứng giữa không trung cho nên diêm la thiên tử cùng lâm húc đuổi tới thời điểm hư thiên điện người sớm đã ở đây hết thảy bốn người trừ hư thương khung người điện chủ này bên ngoài hư càn khôn hư âm dương hư thiên điện ba đại phó điện chủ một cái đều không lọt. tiến vào thiên linh giới cần thiên linh lệnh bài một khối lệnh bài chỉ có thể để hai người tiến vào bên trong hư thiên điện lập tức liền đến bốn người xem bộ dáng là có hai khối lệnh bài thực lực tổng hợp hư thiên điện quả nhiên là muốn so diêm la điện cùng linh thú đảo mạnh hơn một ngóc diêm la thiên tử ngươi đem tiểu tử này mang đến làm gì một cái kết đan hậu kỳ tiểu tử cũng có tư cách tiến vào thiên linh giới. vừa thấy được lâm húc, hư âm dương sắc mặt liền trầm xuống. lần trước tại linh thú đảo bị lâm húc đánh giống như chó chết, cuối cùng còn bị bức đáp ứng 3 cái điều kiện khuất nhục mới lấy thoát thân. việc này một mực bị hư âm dương coi là vô cùng nhã, hiện tại gặp lại lâm húc, hắn có thể có sắc mặt tốt liền trách. lâm húc có hay không tư cách tiến vào thiên linh giới là ta diêm la điện sự tình. khi nào đến phiên ngươi hư âm dương đến khoa tay múa chân rồi. lâm húc còn không có phản bác, diêm la thiên tử liền hừ lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy khinh thường chi ý. diêm la thiên tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hư Âm Dương một gương mặt mo đột nhiên chuyển thành màu đỏ tím, có chút thẹn quá thành giận quát tầm lên. Bản tôn liền khi ngươi, ngươi muốn như nào? Muốn nói Hư Âm Dương những năm gần đây cũng không có sướng hưởng, chính thức vượt qua Nguyên Anh Trung kỳ tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng cùng Diêm La Thiên Tử một so liền thua chị kém em, em. Người ta đã là Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, chúng chi Diêm La Thiên Tử luôn luôn chiến lược siêu phạm, còn có thần thông kỹ mang theo. Hư Âm Dương mặc dù tức giận đến đỏ mặt tiến hai, nhưng vẫn là không dám thật cùng Diêm La Thiên Tử động thủ. đương nhiên, thật muốn động thủ, chỉ sợ hắn chỉ có bị đánh cho giang rơi đầy đất phẩn. Lâm hút thấy trong lòng mừng thầm. Hư Âm Dương bộ kia giận mà không dám nói gì, dáng vẻ thực tế là quá buồn cười. Lâm Húc ý cười rơi vào Hư Âm Dương mắt bên trong đó chính là Trần chuỗi chế Dêu A, lão gia hỏa lửa càng lớn, Lâm Húc, chớ đắc ý, ngươi tốt nhất đừng rơi vào bàn tọa tay bên trong, nếu không, nếu không thế nào? Lâm Húc lạnh lùng cười một tiếng đánh gậy Hư Âm Dương lời nói, không phục lời nói hai ta luyện một chút. Ngươi thua xéo đi, không được đi vào thiên linh giới, như thế nào? Ngươi? Hư Âm Dương nhanh thổ huyết, thật nhanh thổ huyết. Vừa bị Diêm La Thiên tử mệt thị, hiện tại lại tại Lâm Húc chỗ này kinh ngạc, Hư Âm Dương cảm giác mình sắp bị tức nổ. Nhưng dù cho như thế Hắn vẫn thật là không dám cùng Lâm Húc đối thủ. Lâm Húc tiểu tử này quá tà môn, rõ ràng chỉ có kết đan kỳ tu vi, lại có thể trong nháy mắt đem thực lực tăng lên mấy chục lần. Lần trước kinh lịch thật giống như một trận ác mộng thời khắc lượn lờ tại hư âm dương trong lòng, đối Lâm Húc, hắn là thật chột dạ. Thiên linh giới một nhóm quá trọng yếu, có thể hay không tiến vào linh giới liền nhìn lần này, nếu là bỏ lỡ, hư âm dương cũng chỉ có thể trở lấy thọ nguyên hao hết tiêu tán giữa thiên địa, hắn không dám đánh cược, bởi vì hắn thua không nổi. Làm sao? Sợ rồi, không dám đánh cược. Đã không dám vậy liền quản tốt ngươi cái miệng đó, thành thành thật thật ở một bên đợi. Lâm Húc kinh miệt nhìn sang một mặt màu gan heo hư âm Dương, lắc đầu chật chật thở dài. Có ít người à, thực lực không đủ còn luôn thích nhảy ra kêu gạo, cái này không điển hình tìm đánh mà. Điện Chủ, ngươi nói những loại người này không phải đầu bị con lừa đá qua, nốc đến không thể thuốc chữa à? Phúc. Lâm Húc vừa dứt lời, hư âm Dương một ngụm lao huyết nhịn không được phun tới, ánh mắt bi phẫn trừng mắt nhìn Lâm Húc. Nhìn thấy hư âm Dương thổ huyết, Lâm Húc lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới lao ra hỏa này thế mà như thế không khỏi khí. Bất quá ngấm lạnh cũng thế, hư âm Dương mặc dù sống gần 1.000 lòng dạ rất sâu, nhưng từ khi trở thành hư thiên điện phó điện chủ đến nay. Khi nào nhận qua loại này vật khí, bị một cái kết đan hậu kỳ tiểu tử như thế coi thường, chế nhạo, hết lần này tới lần khác mình còn không dám động thủ, cũng không thể đi thẳng một mạch, chỉ có thể ngạnh sinh sinh địa thủ lấy, không thổ huyết mới là lạ. Bất quá cái này miệng nghịch huyết phun ra, hư âm dương ngực nột ngạt cũng ra không ít, hắn biết luận khẩu tài lời nói mình căn bản không phải lâm hút đối thủ, rứt khoát trong hư không ngồi xếp bằng bắt đầu, đến cái mắt điếc ai ngờ. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, hư âm dương lão gia hỏa này thật sự là không có mắt, mình đụng lên đi cho mình một nạn. Hư Âm Dương bị Lâm Húc tức giận đến thổ huyết, hư càn khôn cùng hư thiên địa sắc mặt cũng không thế nào để mắt, duy chỉ có hư thương khung sắc mặt không có thay đổi gì, đấy mắt ẩn ẩn có một tia ý trào phúng. Hư Âm Dương một mực ngấp ngẽ hư thương khung điện chủ chi vị, đối điểm này hư thương khung đã sớm biết, hư Âm Dương tại Lâm Húc thủ hạ ăn tuyệt vời, hư thương khung thế nhưng là vui thấy kỳ thành, nhưng hắn thân là hư thiên địa điện chủ cũng không thể trắng trợn biểu lộ ra vui vẻ, chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ không nhìn thấy dáng vẻ. Bầu không khí lập tức trở nên trầm muộn, hư thiên địa người không nói lời nào, Lâm Húc cũng liền lười đi treo chọc đối phương, cứ như vậy đứng yên ở đứng giữa không trung. Trở lấy thiên linh giới giáng lâm. đều đến đông đủ ha xem ra liền bản tôn đến trễ nhất ha ha nửa nén hương về sau theo cười to một tiếng nhớ tới một đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh bay tới hiện ra diệp vô kỵ thân hình linh thú đào vậy mà liền chỉ có hắn một người đến đây a húc nhi ngươi làm sao cũng tới rồi diệp vô kỵ liếc nhìn diêm la thiên tử bên cạnh lâm húc sắc mặt lập tức biến đổi nhạc phụ đại nhân lâm húc vội vàng hướng diệp vô kỵ hành lễ điện chủ đại nhân nói muốn để ta tiến vào thiên linh giới kiến thức một chút thế nào diệp huynh cũng cảm thấy lâm tiểu tử không đủ tư cách tiến vào thiên linh giới a Diêm La Thiên Tử nhíu nhíu mày mao, thản nhiên nói: "Làm sao có thể? Bản tôn con rể không đủ tư cách, người nào còn đủ tư cách?" Diệp Vô Kỵ sững sở, tiếp lấy cười lên ha ha, "Ai dám nói Húc Nhi không đủ tư cách? Húc Nhi ngươi liền hung hăng đánh hắn, đánh hắn tới ngay cả hắn lão mụ cũng không nhận ra." Phúc! Thư Âm Dương tâm tình vừa bình phục lại, nghe xong lời này, một chút liền liên tưởng đến lần trước bị Lâm Húc đánh nằm bẹp sự tình, lập tức lại là một ngụm lao huyết phun tới. "A, Âm Dương huynh ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái a? Nếu như không phải mãi liền đừng gượng chống lây tiến vào Tiên Linh giới, không phải đem mệnh nét vào bên trong coi như không có lời." Chương 196, giận sôi lên, chương 196, giận sôi lên. Diệp Vô Kỵ tới chậm, cũng không nhìn thấy trước đó Lâm Húc đem Hư Âm Dương tức giận đến thổ huyết một màn, càng không biết mình vô tình mấy câu tựa như tại Hư Âm Dương vốn là vết thương trồng chất trái tim nhỏ bên trên đâm một đao, cuối cùng còn rải lên một năm mới. Tóm lại Hư Âm Dương hiện tại trạng thái thật không tốt, sắc mặt xanh lét tử giao nhau, cả người tức giận đến đều nhanh ngất đi, nếu không phải đọc lấy tiến vào linh giới hy vọng, hắn đã sớm liều lĩnh cùng Lâm Húc cùng Diệp Vô Kỵ liều. Âm Dương huynh, ngươi thật không có việc gì a? Sắc mặt của ngươi thật không tốt a, sẽ không là tẩu hỏa nhập ma đi? Đây cũng không phải là việc nhỏ, tranh thủ thời gian về Hư Thiên Điện tính dưỡng vi diệu, tiến vào không được linh giới tốt xấu còn có thể sống mấy trăm năm, nói không chừng có thể đợi được lần sau thiên linh giới giáng lâm đâu. Diệp Vô Kỵ còn tại Hạo Tâm Địa khuyên nhủ lấy Hư Âm Dương, Hư Âm Dương đã bị tức phải một gương mặt như là mở sương muộm, đỏ cam vàng lục lam tràm tím các loại nhan sắc không ngừng biến hóa, trong hai mắt thần sắc đã không phải là bi phấn có thể hình dung được. Kinh người quá đáng. Kinh người quá đáng a. Hư Âm Dương đỉnh đầu sợi tóc từng chiếc dựng thẳng lên, từng đọt khói xanh xông ra, thấy Lâm Húc là nhìn mà thán thở. Sớm nghe nói nổi giận đùng đùng dẫn sôi lên, vẫn cho là chỉ là mọi người nói ngua hình dung mà thôi, không nghĩ tới hôm nay tại hư âm dương trên thân nhìn thấy, tức thành dạng này còn có thể nhịn xuống không xuất thủ, lâm húc đều không thể không đội phục lão gia hỏa này nhẫn lại năng lực. mắt thấy hư âm dương con mắt dần dần trở nên ửng đỏ, đã ở vào bạo tẩu biên giới, lâm húc đội vàng truyền âm đem trước phát sinh sự tình nói cho diệp vô kỵ, thiên linh rồi dáng lâm sắp đến, lúc này cùng hư âm dương bộ phát chiến đấu hiển nhiên không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. nguyên lai like lão già này là bị lâm húc cho tức thành dạng này, diệp vô kỵ bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách mình tùy tiện mấy câu vậy mà đem đối phương tức thành bộ dáng này. Tình cảm trước đó đã bị Lâm Húc cho tức hột máu à? Đại cục làm trọng, Diệp vô kỵ trong lòng cười thầm chi hơn. Rất lý trí lựa chọn ở miệng, không còn hảo tâm ăn oải. Hư Âm Dương sắc bạo tẩu cảm xúc cũng thời gian dần qua bình phục xuống dưới, chỉ là tục ngữ nói tốt, phẫn nộ thương thân. Liên tiếp bị tức phải phun ra hai ngụm tinh huyết, Hư Âm Dương đã bị nội thương không nhẹ. Cái này nhất An Ninh tĩnh lập tức có vẻ hơi vẻ bại suy sụp. Hư Âm Dương trạng thái tất cả mọi người xem ở trong mắt, nhưng tất cả mọi người giả vờ như một bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ. Diêm La Thiên Tử, Diệp vô kỵ cùng Lâm Húc từ không cần phải nói. Lúc đầu cùng Hư Thiên Điện liền ẩn ẩn là đối địch quan hệ. Tri hư âm dương dạng này vốn là ba người liên thủ tạo thành, chỉ có trong lòng mừng thầm phận. Về phần hư thiên địa ba người khác, hư thương khung cùng hư càn khôn là cùng một bọn. Đối với hư âm dương bộ dạng này có thể nói là vui thấy kỳ thành, mà hư thiên địa mặc dù luôn luôn duy hư âm dương như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhưng mắt thấy hư âm dương một lần lại một lần địa tại lâm húc thủ hạ kinh ngạc, uy tín giảm lớn. Hư thiên địa trong lòng cũng có dao động, loại thời điểm này tốt nhất vẫn là không biểu lộ thái độ không đứng đội tốt, miễn cho bị hư thương khung cho để mắt tới, tìm cơ hội thu thập hắn. Thế là hiện trường liền chia làm ba đám, Diêm La thiên tử, Diệp vô kỵ cùng lâm húc một đoạn chuyện trò vui vẻ. Hư Thương Cung, Hư cản Khôn cùng Hư Thiên Diệu một đoạn. Mặc dù không nói lời nào, nhưng tương hô ở giữa lại có ý thức địa đứng chung một chỗ. Hư Âm Dương đơn độc một đoạn. Mỗ Mẫu không thương cứu cứu không yêu, xanh mặt kiệt lực áp chế lửa giận vận công chưa thương. Nói đến Hư Âm Dương cũng thật là khổ cực. Lúc đầu thân là Hư Thiên Điện phó điện chủ, thân phận gì cũng tôn quý. Tại cái này loạn tinh hải bên trong liền xem như Diêm La Thiên Tử cùng Diệp vô kỵ cũng không dám khinh thường với hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp gỡ Lâm Húc như thế cái khắc tinh, liên tiếp kinh ngạc, làm cho hắn bây giờ tại loạn tinh hải uy danh mất sạch vốn là còn cùng hư thương khung so sánh hơn thua tranh đoạt điện chủ chi vị hùng tâm cũng theo đó vỡ vụn ba năm này đến nay hư âm dương một con đâm vào cung điện của mình bên trong khổ tu không có bước ra được bước nguyên lai tưởng rằng đột phá đến nguyên anh hậu kỳ cuối cùng có thể mở mệ mở mặt một đêm ai có thể nghĩ lại bị lâm húc cho khí gần chết chơi xanh à người đối ta hư âm dương sao mà tàn nhẫn vì sao muốn phái tới lâm húc như thế cái ma tinh đến trà tấn ta à hư âm dương trong lòng bị phẫn còn hô không thôi hai canh giờ về sau lâm húc đống nhiên cảm thấy một cô đến từ tuyên cổ lâu đời khí tức từ phía trước đứng giữa không chúng tỏ khắp mà ra Diêm La Thiên Tử mấy người cũng trong cùng một lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía trước hư không nhìn chăm chú mà đi. Đến rồi. Hư không như là sóng nước nộn nạo lên, một cái như ẩn như hiện thế giới hư ảnh chậm rãi trở lên rõ ràng. Cùng mỹ cảnh truyền tống thông đạo khác biệt, thiên linh giới tựa như là toàn bộ đụng vào tiên linh giới. Hai cái giao diện xuất hiện giao hội, Lâm húc có thể thông qua giao hội chỗ rõ ràng địa nhìn thấy thiên linh giới bên trong núi đá. Bảy trận, ngăn cách khí tức. Một mực hai mắt nhắm chặt không nói một lời, hư thương không đột nhiên mở hai mắt ra, nghiêm nghị quát. Tại Lâm Vực ánh mắt kinh ngạc bên trong thư thương khung móc ra một cái trận bàn hướng không chung ném một cái lập tức một tòa đại trận phóng đại ra đem phương viên số bên trong tất cả đều bao phủ tại trong đó diệp vô kỵ trong tay không ngừng đánh ra từng đạo huyền ảo pháp quyết hình thành vô số yêu thú hư ảnh bảo vệ bốn phương tám hướng mà diêm la thiên tử thì là thân hình giống như quỷ mỹ chấp liên tục, mỗi lần dừng lại đều rất giống ở trong hư không thắp sáng một đạo ánh nến. trong nháy mắt ba đại nguyên anh hậu kỳ cao thủ đồng thời xuất thủ ba tầng đại trận đem toàn bộ hư không bao vây lại không còn có một tơ một hào khí tức tiết lộ ra ngoài ra ngoài Ngay tại Diêm La Thiên Tử ba người bày ra đại trận ngăn cách khí tức đồng thời, Thiên Linh giới triệt để giáng lâm tại nhân giới bên trong, hai thế giới tại phía trước đứng giữa không trùng trùng điệp bắt đầu, tuyên cổ lâu đời khí tức từ kia như là mặt kính giao hội mặt bên trong tỏ khắp mà ra, để Lâm Húc toàn thân không tự chủ được rất nhỏ run rẩy bắt đầu. Đây chính là hồn nguyên linh lực a. Theo cố khí tức này thấu tán mà ra còn có thiên linh giới bên trong nồng đậm thiên địa linh khí, Lâm Húc có thể rõ ràng địa phân biệt ra được loại này thiên địa linh khí cùng nhân giới khác nhau, ở trong đó nhiều một tia để Lâm Húc nguyên thần nhảy cống hoan hô, phát ra như là con cá đối nước chạy khắp vọng chi tình năng lượng, Lâm Húc tâm lý rất rõ ràng. Đây chính là Diêm La Thiên Tử nói tới Hồn Nguyên Linh Lực. Giao diện giao hội mặt đã ổn định lại, chúng ta đi vào. Diêm La Thiên Tử một phát bắt được Lâm Húc cánh tay, đem Thiên Linh Lệnh bài cầm tại tay trái hướng về lượng giới giao hội mặt bay đi. Diệp Vũ Kỵ, hư thương khung mấy người cũng là như thế. Xuyên qua lượng giới giao hội mặt thời điểm, Lâm Húc rõ ràng cảm thấy một cỗ sắc bén vô cùng không gian xé rách chi lực đống nhiên ra thần, cả người liền muốn tại cỗ này không thể kháng cự lực lượng phía dưới bị sinh sinh xé thành hai nửa. Đúng lúc này Thiên Linh Lệnh bài phát ra lúc thì đỏ quang đem mình gắn vào trong đó, không gian xé rách chi lực nháy mắt biến mất, liền như là xuyên qua một đạo mà nước. Sau một khắc, Lâm Húc đã đứng tại một khối kiên cố thổ địa phía trên. Trong nháy mắt đó, tại kề cận cái chết bồi hồi cảm giác để Lâm Húc nhịn không được cả người toát mồ hôi lạnh, không tự chủ được nhìn về phía Diêm La Thiên Tử thủ bên trong cầm Thiên Linh lệnh bài, thầm nghĩ may mắn có lệnh bài này thủ hộ, nếu không vừa rồi mạng nhỏ đã hết rồi. Rắc. Một tiếng rất nhỏ giòn vang truyền đến, Lâm Húc không khỏi trong lòng du lên. Ngay sau đó lại là vài tiếng giòn vang liên tiếp truyền đến, liền gặp Diêm La Thiên Tử mấy người trong tay cầm Thiên Linh lệnh bài vỡ vụn thành từng mảnh ra, trong nháy mắt đã thành đầy đất nát kết thúc. Đây, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Húc trợn mắt thốt mồm. Thiên linh lệnh bài chỉ có thể sử dụng một lần, về sau liền sẽ vỡ vụn, không có gì quá kỳ quái. Một bên Diệp Vô Kỵ cười giải thích nói, mặc dù Lâm Húc là lấy Diêm la điện tu la thân phận tham dự lần này thiên linh giới chi hành, nhưng hắn nhưng là con rể của mình, quan hệ nhưng so cùng Diêm la thiên tử đến cảng sát, tại ngày này linh giới bên trong càng hẳn là hai bên cùng ủng hộ. Chỉ có thể dùng một lần. Lâm Húc thẳng vung mạnh con mắt, vậy chúng ta làm sao ra ngoài? Cái này không cần lo lắng. Thiên linh giới chỉ là một trong đó chuyển tiểu thế giới bất kỳ cái gì không thuộc về tiểu thế giới này, dị chủng sinh vật đều sẽ nhận bài xích. Chúng ta bây giờ chỉ là nhận thiên linh lệnh bài nơi ẩn núp lấy tài năng đợi ở trong đó, cùng một năm về sau thiên linh giới rời đi nhân giới thời điểm, nếu là chúng ta không thể tìm tới thông hướng linh giới con đường cũng tiến vào bên trong lời nói, liền sẽ bị thiên linh giới cho tự động bài xích ra ngoài. Thì ra là thế. Lâm Húc An Tâm, hắn thật không nghĩ qua hiện tại liền đi linh giới, hắn còn muốn sửa lại tiên giới đi tìm Tử Truy Nhi cùng Khương Vân phần đâu. 1 năm về sau liền sẽ bị tự động bài xích ra ngoài, lần này cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Lâm Tiểu Tử Đừng cao hứng quá sớm, muốn tại ngày này linh giới bên trong sống sót một năm cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thấy Lâm Húc một bộ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, Diêm La Thiên tử cao mày nhắc nhở, "Ừm." Lâm Húc con mắt vung mạnh, "Cái này bên trong rất nguy hiểm a." "Đương nhiên." Tựa hồ là vì nghiệm chứng Diêm La Thiên tử lời nói không loa, ngay tại nó thoại âm rơi xuống mấy mắt, một đạo phong nhận không có dấu hiệu nào tại Lâm Húc bên cạnh tạo ra, hướng về Lâm Húc cắt đi qua, cùng Lâm Húc kịp phản ứng, phong nhận đã gần người. Di hình hóa ảnh. Thời khắc nguy cấp, Lâm Húc cơ hồ là bản năng sử xuất di hình hoán ảnh thân hình từ biến mất tại chỗ không gặp, lưu lại tàn ảnh tại phong nhận phía dưới bị nháy mắt cắt thành vỡ nát. T. Mấy trượng bên ngoài hiện ra thân hình Lâm Húc chỉ cảm thấy bụng bên trái đau đớn một hồi, nhìn kỹ phía dưới không khỏi hít sâu một hơi, một đạo gần dài hai thước vết đao từ vai trái của hắn một mực kéo đến dưới xương sườn, sâu đủ thấy xương, nội tạng đều lộ ra, vừa rồi kia một đạo phong nhận hắn rõ ràng đã né tránh, nhưng vẫn là bị dư uy tác động đến, nếu làm phản ứng chậm một chút lời nói, hiện tại chỉ sợ đã bị cắt thành hai nửa đi. Ha <cười> ha, cái này họ Lâm tiểu tử thúi thú thương, mà lại thương thế còn không nhẹ. Thật sự là trời cũng giúp ta. Lâm Hấp thụ thương, Diêm La thiên tử cùng Diệp Vô Kỵ sắc mặt bất biến, Hư Âm Dương mấy người lại là đại hỉ, nhất là Hư Âm Dương, hắn đã sớm đối Lâm Hấp hận thấu xương, hiện tại có cơ hội như vậy, đáy lòng của hắn sát ý không thể ức chế địa bay lên. "Tiểu tử rối, ngươi cũng có hôm nay." Nhận dạng này trọng thương, một lát căn bản không có khả năng khỏi hẳn, ngươi có bí pháp gì chỉ sợ cũng không xử ra được đi. Hư Âm Dương sắc mặt giữ tận điệu cười như điên, "Tiểu tử, làm người quá mức phách lối là không có kết cục tốt, tiếp sau nhớ được điều thấp một điểm." Thoại âm rơi xuống, Hư Âm Dương toàn thân sát khí không giữ lại chút nào địa bộc phát ra. Hắn muốn đối Lâm Húc hạ sát thủ. Chương 197, biến thái năng lực khôi phục, chương 197, biến thái năng lực khôi phục. Hư Âm Dương, ngươi muốn làm gì?" Diệp Vô Kỵ bạo hứng lên tiếng, Lâm Húc thế nhưng là con rể của hắn, hắn thấy Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt đang ở nhà bên trong chờ lấy Lâm Húc trở về đoàn tụ đâu, hắn sao có thể để Lâm Húc gãy tại Hư Âm Dương trong tay? "Diệp Hinh, đây là Hư Âm Dương cùng Lâm Húc ở giữa ân oán cá nhân, bạn tôn khuyên ngươi hay là không nên nhúng tay đi." Hư Âm Dương vẫn chưa trả lời, Hư Thương Khung đã trước một bước ngăn tại Diệp Vô Kỵ trước người. "Không sai, Hư Thương Khung cùng Hư Âm Dương không hợp nhau." Nhưng đây chẳng qua là hư thiên điện nội bộ mâu thuẫn, so sánh với Lâm Húc cái này ngoại bộ họa lớn trong lòng đến, tại một ít thời điểm, Hư Thương khung hay là rất nguyện ý tạm thời buông xuống thù hận giúp Hư Âm Dương một đêm, cũng tỉ như hiện tại ngăn trở Diệp Vô Kỵ, cho Hư Âm Dương tranh thủ thời gian xử lý trọng thương Lâm Húc. Hư Thương khung cái này khế động, Hư Càn Khôn cùng Hư Âm Dương cũng ngăn tại Diêm La Thiên tử trước mặt, bất quá bọn hắn liền không có hư thương khung nhẹ nhàng như vậy, Diêm La Thiên tử hiện tại thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, tu vi cao hơn bọn họ một cái tiểu cấp độ, huống chi Diêm La Thiên tử kia biến thái chiến lực cũng không phải nói đùa, hai người cản là ngăn ở Diêm La Thiên tử trước người trong đầu lại là một trận phát mau hư thương cung hư âm dương nếu thật dám tổn thương húc nhi một cây mồ hôi mau bản tôn tất không cùng ngươi hư thiên điện từ bỏ ý đồ diệp vô kỳ gấp lâm húc thương thế xem xét liền có chút nghiêm trọng loại kia tăng thực lực lên bí pháp tại dạng này tình trạng cơ thể phía dưới chỉ sợ cũng không xử ra được làm sao có thể là nguyên anh hậu kỳ hư âm dương đối thủ nếu là lâm húc có cái gì tốt xấu nữ nhi bảo bối của hắn diệp bình nhi cùng lánh lăng nguyệt làm sao bây giờ bản tôn đã nói đây là hư âm dương cùng lâm húc ở giữa ân oán cá nhân diệp minh ngày sau muốn tính sổ lời nói cứ việc đi tìm hư âm dương bản tôn tuyệt không ngăn trở. Hư Thương khung một bộ dầu muối không tiến vào dáng vẻ, đường hắn là không để, trách nhiệm hắn cũng không nghĩ gánh, toàn bộ đẩy lên hư âm dương trên thân. Tốt tốt tốt. Xem ra Hư Thương khung ngươi là có chủ tâm cùng bản tôn đối địch. Diệp Vô Kỵ giận quá thành cười, trong tay bóp ra một cái huyền ảo pháp ấn. Chỉ nghe một tiếng như long như hổ tiếng gào thét vang lên, một con rồng đầu thân hổ, toàn thân cao thấp lượn lở từ điện liệt hỏa 10 cấp yêu thú từ nó ngón giữa tay trái tử ngọc trong giới chỉ vào ra. Long hổ thú, thần thú áp dữ hậu đại. Không tốt, cái này Diệp lão quỷ báo nổi. Hư Thương Không biến sắc, trong lòng thầm kêu hảng bét. Cho tới nay Diệp vô kỵ mặc dù thân là linh thú đảo đảo chủ, nhưng chưa hề thấy nó cùng người động thủ lúc triệu hồi ra linh thú. Hư Thương Khung cũng không nghĩ tới Diệp vô kỵ vậy mà lại vì cứu Lâm Húc mà đem lá bài tẩy của mình nhanh như vậy bạo lộ ra, càng không có nghĩ tới Diệp vô kỵ triệu hoán thú vậy mà là Long Hổ thú loại này cực kỳ hy hi hữu yêu thú. Nghe nói Long Hổ thú chính là thần thú áp giữ hậu đại, trời sinh liền có thể thao túng lôi đình liệt hỏa, mà lại vừa ra đời chính là tương đương với kết đan hậu kỳ bất cực yêu thú, thực lực cực mạnh. Diệp vô kỵ đầu này Long Hổ thú đã đến mười cấp, tương đương với nguyên anh trùng kỳ, nhưng Hư Thương Khung cũng không dám đem nó coi như là phổ thông nguyên anh trùng kỳ yêu thú cái này long hổ thú thực lực, chỉ sợ không so nguyên anh hậu kỳ tu sĩ kém. Diệp Vô Kỵ bản thân thực lực liền đã đủ mạnh, lại thêm một cái không kém hơn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ long hổ thú, Hư Thương khung không dám có chút chủ quan, nếu không một cái không tốt vẫn thật là sẽ đưa tại Diệp Vô Kỵ trong tay. Long hổ, lên. Quát to một tiếng, Diệp Vô Kỵ đã xuất thủ trước, hướng về Hư Thương khung phát động công kích, Hư Thương khung cũng không dám chủ quan, trực tiếp tế ra Hư Thiên đỉnh bảo vệ quanh thân, vận khởi toàn thân chân nguyên cùng Diệp Vô Kỵ binh binh bang bang đánh lên. Hai người các ngươi cũng muốn ngăn lại bản tôn a? Một bên khác Diêm La Thiên tử mắt lạnh nhìn Hư Càn Khôn cùng Hư Thiên Địa, một đem hơi mở hình bán nguyệt lưỡi đao đã xuất hiện trong tay. Chính là Diêm La Thiên tử thành danh thần binh Tuyết Nguyệt Tán Hoa đao. Cái này, Hư Càn Khôn cùng Hư Thiên Địa liếc nhau một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Bọn hắn rất rõ ràng mình không phải Diêm La Thiên tử đối thủ, nhưng lại không thể không ngăn lại Diêm La Thiên tử, nếu không chẳng những hư thương không không tha cho bọn hắn, liền ngay cả hư âm dương cũng sẽ ghi hận bọn hắn. Diêm La địa chủ, thật có lỗi, ngươi bây giờ không thể tới. Tốt, rất tốt. Diêm La Thiên tử trong mắt hàn mang bùng lên, Hư Thiên Địa người quả nhiên đủ bá đạo. Ngay trước bạn tôn mặt muốn đối ta Diêm La Điện người hạ đầu tay, xem ra bạn tôn những năm này không có xuất thủ, đã không người biết được Diêm La tán hòa phong mang. Hừ. Thứ lạnh thanh nhem chưa rơi xuống, Diêm La Thiên tử thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, từng đạo hàn mang phô thiên cái địa hướng về hư cản khôn cùng hư âm dương quanh thân yếu hại tập sát mà đi, hai người dưới sự kinh hãi sử xuất tất cả vốn liếng liên thủ ngăn cản, nhất thời nửa khắc ở giữa, Diêm La Thiên tử vẫn thật là cầm không dưới bọn hắn. Tiểu tử, đừng hy vọng Diêm La Thiên tử cùng Diệp Vô Kỵ có thể tới cứu ngươi, ta hư thiên điện muốn giết ngươi, ai cũng cứu không được thấy Diệp vô Kỵ cùng Diêm La Thiên tử đều bị ngăn trở không cách nào tới cứu viện, Hư Âm Dương đắc ý cười ha ha, nhìn xem Lâm Húc ánh mắt tựa như nhìn xem một con dê đợi làm thịt, tràn ngập mèo hí chuột tàn nhẫn cùng quái ý. Lão quỷ, ngươi thật cảm thấy ngươi ăn chắc ta rồi, lần trước còn không có bị đánh đủ. Lâm Húc đống nhiên nở nụ cười, không có nửa điểm bối rối. Hư Âm Dương biến sắc, tiểu tử này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể tái phát động bí pháp? Không có khả năng, tiểu tử này nhất định là đang hư trương thanh thế, hắn bị thương nặng như vậy, coi như có thể phát động bí pháp, thân thể cũng không chịu nổi, làm sao có thể là bản tọa đối thủ? Đúng, hắn là đang lừa gạt không thể mắc lựa. Những ý niệm này tại Hư Âm Dương trong lòng chợt lóe lên, trên mặt hắn lộ ra càng phát ra dữ tợn tàn nhẫn thân sắc, cười lạnh nói, "Tiểu tử, nghỉ chơi lửa gạt lửa gạt bản tọa, ngươi khi bản tọa là dọa lớn à. Ngươi không phải dọa lớn, nhưng nhất định là xuẩn lớn. Ngươi thật cảm thấy ta đã không có sức phản kháng rồi." Lâm Húc quỳ một chân trên đất, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười dễ cận, giống như lần trước bạo tẩu cùng dẹp Hư Âm Dương thời điểm dáng vẻ. "Tiểu tử, mặc kệ ngươi như thế nào miệng lưỡi rèo quẹo, hôm nay ngươi đều chết chắc. Nạp mạng đi." Quát to một tiếng, Hư Âm Dương bàn tay khẽ động, một đạo năng lượng đại thủ khắp ở Lâm Húc đỉnh đầu chổng rống tạo ra hướng về lâm húc trục lại chính là hư âm dương lúc trước vì mạng sống bại bởi lâm húc hư thiên điện tuyệt học hư thiên đại thủ ấn di hình hóa ảnh ngay tại năng lượng đại thủ ấn liền muốn rơi vào lâm húc đỉnh đầu thời điểm lâm húc quẹt miệng đống nhiên lộ ra một nụ cười trào phúng cả người đột nhiên biến mất không gặp hư âm dương vốn cho là tất chúng hư thiên đại thủ ấn vậy mà đập cái không cái gì hư âm dương kinh hãi sắc mặt đổi biến không dám tin nhìn về phía mười trượng bên ngoài hiện ra thân hình lâm húc tiểu tử này rõ ràng đã bản thân bị trọng thương làm sao còn có thể nhẹ nhàng như vậy điệu tránh thoát hắn hư thiên đại thủ ấn mặc dù hắn vừa rồi chỉ là tiện tay công kích, không dùng toàn lực, nhưng cũng không phải một cái trọng thương người có thể tránh thoát ta. rất giật mình à? ta đã nói qua, ngươi thật cảm thấy ta không có năng lực phản kháng rồi. khoe miệng cong lên một vòng cười lạnh, lâm húc đứng thẳng người, hư âm dương con mắt lập tức trường phải căng tròn, hắn rõ ràng địa nhìn thấy lâm húc trên thân kia vết thương thật lớn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phục hồi như cũ, bất quá ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, nếu như không phải kia bị mở ra áo bảo, căn bản nhìn không ra nó trước nhận qua tổ thương. không, cái này sao có thể? ngươi rõ ràng bản thân bị trọng thương làm sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục? hư âm dương không dám tin vung lấy con mắt, cái này thật sự là quá quỷ dị, thương nặng như vậy thế, đạo mắt công phu liền khôi phục như lúc ban đầu, tiểu tử này có còn hay không là người? tốt biến thái năng lực khôi phục, lâm húc thương thế nháy mắt khôi phục không chỉ có để hư âm dương trợn mắt hốt mồm, cũng hấp dẫn đang đánh đấu diêm la thiên tử đám người chú ý, nhao nhao dừng lại công kích. hư thương khung một mặt âm trầm nhìn xem cùng một người không có chuyện gì nhi đồng dạng lâm húc, trong lòng rất là kinh ngạc, cái này lâm húc năng lực khôi phục thực tế là quá nguy tiên, hư âm dương lần này sợ là lại muốn không may, thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử này còn có một chiêu như vậy. Không hổ là bản tôn có rẻ, chính là không giống bình thường. Ha ha, cùng hư thương không bọn người khác biệt. Diệp vô kỵ mặc dù cũng rất kinh ngạc, nhưng càng nhiều thì là kiêu ngạo cùng mừng rỡ. Diêm La Thiên Tử cũng dừng lại công kích, thoáng có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Húc, hắn biết Lâm Húc là Giao Long chi thân, nhưng Giao Long tựa hồ cũng không có cường đại như vậy năng lực khôi phục à. Có ý tứ, tiểu tử này bí mật xem ra thật đúng là không ít ta. Diêm La Thiên Tử trên mặt hiện lên một tia ngoạn vị ý cười, Lâm Húc tiểu tử này thật sự là thỉnh thoảng địa liền mang đến cho hắn một chút kinh hỉ à. Hô, Diêm La Thiên Tử đình chỉ công kích. Hư Càn Khôn cùng Hư Thiên Địa hai người nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, hai người bọn họ hợp lực mặc dù tạm thời có thể ngăn cản được Diêm La Thiên tử, nhưng lại cực kỳ phi sức, lại nhiều đến một hồi, chỉ sợ cũng muốn bị nó đả thương. Nhìn xem hoàn toàn khôi phục Lâm Húc, trong lòng hai người đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu, Diêm La điện người đều mẹ hắn là biến thái, Hư Âm Dương lần này thảm. Không sai, Hư Âm Dương thảm, bởi vì khỏi hẳn thương thế Lâm Húc chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, kia cô hắn rất tin tưởng, như là ác ngộng khí tức khủng bố lần nữa từ trên thân Lâm Húc bay lên. Nguyên bản không nghĩ hiện tại liền đối phó ngươi, lão quỷ, cái này đều là ngươi tự tìm. Người khác muốn đánh mặt của ngươi, vậy ngươi liền hung hăng rút về đi, quát đến hắn không còn có khí lực đối ngươi giơ bàn tay lên, đây chính là Lâm Húc hiện tại thở phụng nguyên tắc là người. Thư Âm Dương đã muốn mệnh của hắn, kia Lâm Húc cũng liền không có gì tốt khách khí. Hơi nhún chân đạp một cái, Lâm Húc thân hình bỗng nhiên biến mất, sau một khắc, theo một tiếng vang trầm, Thư Âm Dương đã giống như như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang minh bên trong, Thư Âm Dương thân hình như là bóng da bị Lâm Húc đánh cho khắp nơi tung bay, đường đường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tại Lâm Húc thủ hạ hoàn toàn không có sức hoàn thủ, chỉ có bị đòn phần. Tiểu tử này đủ hung ác, bạn tôn thích Diệp vô kỵ tuét miệng cười không ngừng. So với lần trước, hắn mạnh hơn rất nhiều a, tiểu tử này, Lâm Húc hiện tại tu vi đột phá đến kết đan hậu kỳ, có thể tiếp nhận bá thiên hùng vương lực lượng cũng liền càng nhiều một chút. Xem ở Diêm La Thiên tử cùng hư thương khung mấy người trong mắt, chính là Lâm Húc lại mạnh lên không ít. Diêm La Thiên tử cùng Diệp vô kỵ là thấy âm thầm gật đầu, hư thương khung ba người nhưng chính là càng xem càng kinh hãi, nhất là hư càn khôn cùng hư thiên địa càng là mí mắt trực nệ, ngay cả hư âm dương đều bị đánh không, không có sức hoàn thủ, huống chi là bọn hắn.